Chương 280, nói tiên tộc Tế Thiên. Mã Uyên tộc cùng bán hoàn thúc, chương 280, nói tiên tộc Tế Thiên. Mã Uyên tộc cùng bán hoàn thúc. Biết được thi thần trên chiến trường, khả năng là thần thi sau. Phương Kha lại nhìn phiến chiến trường này, trong lòng có càng nhiều cảm xúc. Nhất là Thái Huyên huyết mở sau, trong đó Thái Huyên chi lực, mơ hồ trong đó dường như cùng phiến chiến trường này có liên hệ nào đó. Là bởi vì mượn phiến chiến trường này chi lực mở Thái Huyên, cho nên mới có mối liên hệ này sao? Phương Kha đứng tại tộc người lồn trên chiến thuyền, quan sát phía dưới rộng lớn đại địa. Có tái nhật ngọn núi đang nằm, hạo đãng huyết hà trào lên, chiến trường gung ngần không biết bao nhiêu vạn dặm, chỉ là một bộ thần thi phương kha tự lẩm bẩm. Sương Cảng, Thấp Nhân Hoàng tử nhìn qua, trong thành Thái Uyên có thuở sao? Có hay không lộ tới Thái Uyên thần thông? Phương Kha lắc đầu, chúc mừng điện hạ ngộ đạo thần thông. Sương Hưu cười ha ha lấy, trên tay hiện hiện một mảnh màu đen vòng xoáy, đây là đại uyên chi lực một loại cơ bản vận dụng. Mạc Uyên tộc bất quá một đám hề, có này thần thông, lần này chắc chắn bọn chúng tất cả đều diện sát ở chỗ này. Điện hạ Huy Vũ, Phương Kha tùy ý nói. Theo Thái Uyên thành rời đi đã 3 ngày. Sương Hưu đối Mạc Uyên tộc hận ý không giảm, một đường truy kích. Trên đường gặp thần bộng ngăn cản, tất cả đều như bẻ cảnh khô giống như giải quyết. Bất quá, Mạc Nguyên tộc rời đi rất lâu, trong lúc nhất thời khó mà đuổi kịp, gấp cũng không gấp được. Thí thần chiến trường chốt sâu, bốn đầu cuối con đường gỗ, một mảnh huyết sắc giữa thiên địa. Người Mạc Hoa lệ tinh thần bảo thân ảnh, Quynh thân chạy xuôi nồng đậm vô cùng đạo vận, phản phất là thiên địa đại đạo hóa thân. Bọn chúng thân ở trên bầu trời, không để ý đến phía dưới hỗn loạn đại chiến, mà là trực tiếp đạt đến chiến trường cuối cùng, tại một mảnh nồng đậm huyết quăn trước, cùng kính quy xuống. Dẫn đầu sinh linh, Quynh thân đại đạo bánh trướng, có rõ ràng hai cái đại đạo sẽ lẫn, va chạm phát ra dọa người đáng sợ khí tức. Cung Khải thượng tiên nó mở miệng, niệm tụng thật dài tế văn, lấy quỷ bĩ thần thông, đem nó đưa vào huyết quang bên trong. Sau người, lần lượt từng thân ảnh túi đầu lễ bái, cung kính chờ đợi. Nếu là phương kha ở đây, một cái liền có thể nhận ra, những sinh linh này bên trong, vị trí trung tâm cái kia chính là nói tiên tộc đạo huyền. Hơn 10 ngày sau, khúc trạch thành lớn xa xa có thể thấy được, kia là một mảnh treo ở rộng lớn hải vực bên trên hải thành. Bốn phía sóng dữ chợt trùng, sóng biển tựa như núi cao đầm dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng quét ngang tứ phương, không, có một tia ngừng tại điểm. Tất cả mong muốn tiến vào khúc trạch thành sinh linh đều phải xuyên qua những này đánh ra mã đến sóng lớn. Tộc người lùn thiên thuyền xuyên tấu những này sóng lớn tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, trong vùng biển này có cường đại thần bộ tộc đàn. Huyết sắc cá kiếm, trên người mỗi một chỗ vảy cá đều triển khai, rọi sáng ra vô cùng sắc bén quá mang, hướng phía chiến thuyền chém giết xuống. Thấp nhân hoàng tử sừng hưu mang đá người tham chiến. Tất cả mọi người độc giác đều nở rộ thần quang, có xích kim, có trắng loãng, các loại màu sắc, đại biểu cho các loại khác biệt tiên phú thần thông. Từng đạo quang mang chém xuống, đem cá kiếm đánh giết trên mặt biển. Phương Kha thủ đoạn tung dong, lấy trọng kiếm chẳng kích Thánh tự cấp chiến lực, còn đủ để trấn áp những này các kiếm, cũng không tạo thành quá nhiều phiền toái. Xem ra một trận chiến này không khó. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi. Trên tân nơi nào đó lại đột nhiên hơi rung, Phương Kha mắt sáng lên, tinh thần lực cấp tốc lan tràn, cảm giác được nơi đó tin tức truyền đến. Ma quyên tộc người tại 300 dặm bên ngoài, bọn chúng ngay tại truy một gốc thánh dược. Không, là cực phẩm thánh thuốc. Phương Kha trong mắt lập tức hiện lên kinh ngời ánh sáng. Cực phẩm thánh thuốc, thánh dược bên trong cấp cao nhất tồn tại. Liên trí tôn gặp đều muốn tranh đoạt linh dược. Thứ chí bảo này, phía trước trong đại cường tộc đều là vô cùng chân quý tồn tại. Chỉ có Chí Tôn có tư cách vận dụng, thánh nhân cũng không cách nào khinh động. Tự phẩm thánh thuốc phía trên, chỉ có tấm dựa cổ hoàng khí tức khả năng phê biến, hoàn thuốc. Tại không cách nào sinh ra hoàng giả nhân đại, tự phẩm thánh thuốc chính là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất linh dược. Mặc kệ đối thủ là một tộc kia, Phương Kha cũng sẽ không buông tha. Hắn đang chuẩn bị âm thầm ra tay. Trên chiến thuyền, sừng hưu người hộ đạo đại năng truyền âm vang lên. Điện hạ, ta cảm ứng được Ma Quên tộc lão quái vật khí tức, ngay tại cách đó không xa. Đại năng cường giả, tinh thần lực bao phủ 300 dặm căn bản không phải việc khó. Wen, mâu bạc nhọn truy một chút đánh nổ vài đầu võ thần cấp cá kiếm. Sừng Hưu tấm rựa màu cá, hai mắt xích hồng, tràn đầy sát cơ, mà quên tộc ở đâu. Ta đến là điện hạ chỉ đường. Hộ đạo đại năng không chế chiến thuyền, bay về phía nơi nào đó. Đi, giết người. Sừng Hưu niết niết miệng, mặc trước bên tộc hai lần ra tay, nhường Sừng Hưu tổn thất gần 10 cái võ thân hộ vệ, đây chính là đại thủ. Phương Kha tỉnh bơ trên thân kiếm dùng sức, đem trước người một đầu ca kiếm chém giết, sau đó cùng đi lên, âm thầm đưa tin. Kỵ mã, mấy người các ngươi trước trốn xa, đừng xuất thủ. Không sai. Vừa rồi truyền đến tin tức người, chính là Thiên Mã tộc Ngũ Thiên Mã. Phương Kha theo Thái Biên thành lúc rời đi, Ngũ Thiên Mã cũng bị Hắc Mã Đại Năng đuổi. Chúng nói chúng nó cảm ngộ không đến Thái Nguyên Tảo Hóa, không bằng cùng sừng càng lên đường, đi cái khác thành lớn thử một chút. Vừa vặn, có sừng tang tại, Hắc Mã Đại Năng cũng yên tâm. Về phần Hắc Mã Đại Năng chính mình, nó nói mình quá già rồi, đã chịu không được giày vò, chỉ có thể chờ lấy Ngũ Thiên Mã bước ra thần đạo trở về, nó liền phải vẫn lạc. Thậm chí nó còn nói với Ngũ Thiên Mã nếu là bọn chúng đã về trễ rồi, nói không chừng đều không gặp được nó. Nhật Vương Kha cùng Hắc Mã Đại Năng xong trọng kích thích Ngũ Thiên Mã, tại sau khi rời Thái Nguyên thành liền đi theo tộc người lùn chiến thuyền cách đó không xa, một đường huyết chiến, hoàn toàn không có bị người lùn chiến thuyền rơi xuống. Rất hiển nhiên, lần này Ngũ Thiên Mã là thật muốn liều mạng. Bất quá, tư phẩm thánh thuốc tranh đoạt chiến, tất nhiên sẽ có đại năng thắng dự, bọn chúng năm cái tuy mạnh, liên thủ có thể cùng đại năng một trận chiến, nhưng quá nguy hiểm. Tại người hộ đạo đại năng khống chế hạ, tộc người lùn chiến thuyền phá không, rất nhanh xuyên qua 300 dặm, thấy được Mạc Uyên tộc người. Một đám người mặc áo bào đen, toàn thân như là hắc vụ giống như sinh linh, ngay tại ý đồ hàng phục một góc huyết sắc thảo. Nhưng này thảo chiến lược phi thường của bố, vẹn vẹn vài miếng tê cỏ, lại lại vung lên ở giữa, chém ra vỡ vụn sao trời đáng sợ kiếm khí. Loại kia kiếm khí, thậm chí những người hộ đạo đại năng đều biến sắc. Đó là cái gì thánh dược? Sư Hữu người hộ đạo có chút run rẩy. Nó còn không có tới gần đâu, nhìn thấy kiếm kia đều có chút run sợ, nếu là thật sự đối mặt, chỉ sợ có nguy cơ vẫn lạc. Sư Hữu trong mắt quang mang đột phát, loại khí tức này, loại này chiến lực, có chút quá bất hợp lý. Cái này chỉ sợ không phải cực phẩm thánh thuốc, đây cũng là siêu cực phẩm, có thể sung lửa bước hoàn thuốc, chỉ cần có chân hoàng đại đà vận dưỡng lập tức liền có thể thuế biến thành hoàn thuốc. Suy đoán của nó nhường đám người chấn động, Phương Kha trong mắt cũng hiện hiện ngóng vọng. Nửa bước hoàn thuốc, đây tuyệt đối là đương kim chư thiên vạn giới mạnh nhất linh dược. Hoàn thuốc, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, tối thiểu đương kim chư thiên vạn giới chưa từng nghe nói qua ai có. Ma quyen tộc không xứng nắm giữ loại này bảo dược. Sừng Hữu Mi tâm ngân sắc quang mang đại phóng, hóa thành màu bạc chiến giáp đem nó bao phủ. Tay hắn năm sóng truy, nhảy lên một cái, hướng thẳng đến Ma quyen tộc đám người rớt đi lên. Ầm ầm. Sóng truy cách trăm mét liền rơi đập, hiện hóa to lớn truy ảnh, mang theo phích lực điện mang rơi xuống. Sừng Hữu Mạc Uyên trong tộc truyền đến tiếng giống giận dữ. Qué giày tatu lấy chí bảo, ngươi đang tìm cái chết. Đen nhánh đại uyên theo kia mặc trên tay uyên tộc huyền hóa, to lớn màu đen vòng xoáy lên thiên mà lên, phảng phất muốn đem Sưng Hưu trực tiếp thôn vệ đầu dạng. Uyên nô. Sưng Hưu phát ra cười lạnh, căn bản không gọi cái này Mạc Uyên tộc hoàng tử danh tự, mà là đem nó xưng là Uyên nô. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ thái uyên trì lực sao? Sưng Hưu một cái tay đè xuống, đồng dạng là một mảnh vòng xoáy đen tuyền, đang thúc dục động bên trong trong nháy mắt biến lớn. Hai tòa đại truyền qua va chạm, chói hai bén nhọn tiếng ma sát lập tức phát nổ. Cự truy rơi đập, Mã Uyên hoàng tử kinh hãi ở giữa, vội vàng thôi động cực phẩm linh binh trung thiên, hóa thành một màn ánh sáng. Ầm ầm tiếng vang bên trong, màn sáng vừa vụt, cự truy nhưng cũng bị cắt lại. Sư Hữu người mặc áo giáp, cầm trong tay lại truy, đã tới gần. Giết. Phương Kha cùng tộc người lùn những hộ vệ khác theo sát phía sau, theo sau, hướng phía ngay tại trấn áp thánh dược Mã Uyên tộc võ giả, phát khởi tiến công. Mã Uyên tộc đám võ giả chỉ có thể bất đắc dĩ nên kích. Sư Hữu, Mã Uyên hoàng tử vô cùng phẫn nộ, dưới hắc bảo xương ngủ mấy liệt, truyền ra tức hồn hệ thanh âm. Ngươi dạng này ra tay, ai cũng không có cách nào trấn áp thánh dược, đến lúc đó các ngươi cũng không chiếm được. Không chiếm được liền không chiếm được. Sưng Hưu không chút do dự, song truy chém giết dứt dận nện. Nó mặc dù rất muốn cướp phẩm thánh thuốc, nhưng rất xin lỗi. So với giết Mạc Uyên hoàng tử báo thù, thánh dược còn phải về sau sắp xếp, chỉ cần không cho các ngươi cầm tới, ai cầm đều được. Sưng Hưu cố ý kích thích Mạc Uyên hoàng tử. Quả nhiên, nó nhường Mạc Uyên hoàng tử vô cùng phẫn nộ, trong tay đại liên chấn động, đến không hết công kích từ trong đó bạo phát đi ra. Sưng Hưu giống nhau thôi động đại uyên đem không ít công kích ngăn lại. Còn vượt bộ phận thì là lấy nhọn đả bạo Mạc Uyên tộc vốn là am hiểu thái nguyên thần thông, so sừng hưu dùng mạnh cũng bình thường, nó không có chút nào ngoài ý muốn. Chết. Mạc Uyên hoàng tử cầm trong tay cực phẩm linh binh, "Thôi động đại uyên, trùng điệp chém xuống." Rang rắc. Đại uyên dường như bị xé nứt. Đại uyên chỗ sâu, có mảng lớn đen nhánh đạo văn hiện hiện, hiện ra thâm thúy vô cùng, thôn phệ tất cả khí tức, trong nháy mắt giáng lâm sừng hưu trên thân. Sau một khắc, sừng hưu biến mất. Phương Kha trợ thị vệ vẻ mặt giây lát biến, lập tức hướng Mạc Uyên hoàng tử dựa sát vào. Mạc Uyên hoàng tử trong tay đại uyên khôi phục, trên mặt hiện hiện lạnh ý, "Thôi động đại uyên, đem sừng hưu hoàn toàn diệt sát." Nhưng sau một khắc, đại uyên chấn động, có ngân sắc quang mang xé mở khe hở, theo đại uyên chỗ sâu chiếu rọi. Đồng thời, sừng hưu thanh âm theo đại uyên chỗ sâu truyền ra. Uyên ô, ngươi thái bên chi lực, dùng rất bình thường. Oan, đại uyên chấn động không ngừng. Sừng hưu bọn thị vệ vẻ mặt khẽ bướng lòng, tiếp tục cứng đối địch nhân. Mã Uyên hoàng tử lại là khí tức chấn động, khí không nhẹ, toàn lực thôi động đại uyên, trấn áp sừng hưu. Ngươi trước có thể đi ra rồi nói sau. Mã Uyên hoàng tử lạnh quát. Tốt. Sừng hưu tiếp tục tại đại uyên bên trong ngoảnh kích. Một bên khác, Mã Uyên hoàng tử hộ đạo đại năng Lúc đầu tại Mạc Uyên hoàng tử cùng với thị vệ trợ giúp hạ, còn có thể miễn cưỡng trấn áp Thái Dược. Nhưng bây giờ vẹn vẹn nó một người, tại Thánh Dược cường đại kiếm quang chém giết hạ, nó có chút không trấn áp được. Không được thì thôi đi. Tộc người lùn đại năng đã đi tới nó bên cạnh, bắt đầu áp lực nó. Tộc người lùn đại năng không có lập tức ra tay, bởi vì nó cũng không nắm chắc trấn áp cái này gốc Thái Dược. Mạc Uyên tộc đại năng nhìn thấy người lùn đại năng, nếu không phải là bởi vì bọn chúng bộ tộc này không có cái mũi, chỉ sợ hiện tại cái mũi đã tức điên. Lão giả, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta coi như xong. Mà quên đại năng cũng không phải dễ chơi, biết người lồn đại năng tuyệt đối sẽ không từ bỏ thánh dược, bởi vậy trực tiếp thu tay lại. Một cái mắt, nó lướt ngang ngoài trước, chính đi thánh dược chém xuống một kiếm. Sau đó, một kiếm này đã đến người lồn đại năng trước mặt. Xuy, thiên địa phảng phất bị xé nứt. Người lồn đại năng mơ hồ nhìn được, giống như có sao trời tại vũ trụ, tràn ngập tiên vụ sinh linh bị chém giết, chư thiên vạn đạo đều tại vũ trụ. Đây là cái quỷ dị kiếm pháp. Nó bị kinh hãi toàn thân run rẩy, có lòng muốn tránh, lại sợ hai thánh dược này thừa cơ bỏ chạy, chỉ có thể ngạnh kháng. Sau một khắc, Người lồn đại năng mi tâm độc giác nợ rỗi bất hủ đồng châu qua mang, nặng nề quang hóa giữ lời dài trầm thức cự giác quăng ngang. keng. Lốn ngắt chói hai tiếng huynh minh bạo tạc. Huyết hồng tiến lá thu hồi. Người lồn đại năng bị đánh đầu kịch liệt đau nhức, cơ hồ đem óc chấn thành dán, to lớn đồng châu sừng cơ hồ bị toàn bộ xé mở, mảnh vỡ chỗ linh quang mờ mịt. Độc giác cấp tốc thu nhỏ, nó đau hít một hơi linh khí, khóe mắt lại cho nhìn, lại một đường huyết sắc kiếm chém xuống. Kia trùng tiên kiếm quang, cơ hồ mang theo thiên địa trấn áp xuống tới. Nó lần nữa thấy được đại tinh từng khỏa rơi xuống dị tựa. Loại này kiếm pháp đáng sợ quá đáng sợ. Người lồn đại năng quả quyết lướt ngang trán nhe, "Phế vật, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này." Mã Uyên đại năng phát ra khinh thường cười lạnh, tiếp nhận người lồn đại năng vị trí, to lớn hất lên. Huyết kiếm kém chút đem lại Huyền Xé mở, nhưng cuối cùng là chặn. Mã Uyên đại năng lần nữa phát ra khinh thường thanh âm, không nói chuyện, nhưng người lồn đại năng lại cảm giác bị bạo kích. Nó vốn là tới dọa lực Mã Uyên đại năng, lại không nghĩ rằng bị áp chế. Bất quá là thần thông khắt chế mà thôi. Người lồn đại năng xuất thủ lần nữa, cùng Mã Uyên đại năng đồng thời trấn áp thế giặc, chuẩn bị trước thu phục lại tranh. Bằng không, độc thân chỉ sợ thật ép không được thánh giừng này. Hai người ra tay hạ Ứ phẩm thánh thuật có chỗ không được lại, sắp bị phong ấn. Ứ phẩm thánh thuật cũng là các ngươi phối chênh đoạt. Nơi xa truyền đến tiếng cờ khẽ, ba đạo thân ảnh cấp tốc giáng lâm. Ba người đều là võ tôn. Bất quá nhìn tướng mạo, cũng không phải là bây giờ vật tộc, mà là ba đầu kỳ dị sinh linh. Một xích hồng mặc giáp, bốn chảo rơi xuống đất, thân thể có chút giống TT, cái đuôi như là một quả hỏa lưu tinh, nhẹ nhàng vung lên ở giữa, có lửa cháy ngập trời lúc gần lúc hiện. Một cái khác thân thể như hổ, sinh ra xanh thẳng hai cánh, phần đuôi như vượn vũ tung bay, vung lên ở giữa có tuyết lớn đầy trời, cực hàn quét tán. Cái cuối cùng thì giống như là một đầu mang cánh gấu trắng cao 10 mấy mét, thân thể khổng lồ uy mãnh, chỉ là phía sau hai cánh cũng chỉ có hơn 1 mét, nhìn vô cùng bỏ túi. Lửa Lân tộc, đôi Phượng Thiên hổ, Dạ Xoa Phi hùng, đều là vô số năm trước vạn tộc sinh linh. Thế mà còn có truyền thừa. Sưng Hữu cùng Mạc Uyên hoàng tử tất cả đều hít một hơi linh khí. Cái này vài đầu sinh linh độc đản, tại vô số năm trước nào đó cái thời dân loạn, đều là vạn tộc top 100 lớn chủng tộc. Mặc dù về sau xuống dốc biến mất, nhưng tộc quần một chút thần thông trợ, vẫn tại bây giờ chư thiên vạn giới truyền thừa, có thể thấy được đã từng cường đại. Chỉ có điều Những này tộc đàn đã sớm hẳn là diệt tuyệt, chư thiên vạn giới cũng không thấy tung tích. Thí thần trong chiến trường thế mà còn có chuyên thừa. Ầm ầm. Bọn chúng xuất thủ. Đôi Phượng Thiên Hổ phát ra gào thét, hiển hóa to lớn đạo thể, đôi phượng quét qua, đầy trời hàn khí gào thét mà ra, những nơi đi qua, thiên địa toàn bộ bị băng phong. Dạ Xoa Phi hùng phía sau kém xa hai cánh một cái, phi hùng thể hiện ra làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ tốc độ phi hành, trong nháy mắt xuất hiện tại Ma quên đại năng trước mặt. Phục. Một cây bạch cốt tam giác xuyên xuyên thủng Ma quên đại năng ngược chương 281, châu chấu thôn phệ chi uy. Phục thánh dược. Võ thần nhị phẩm. Chương 281, Châu chấu tôn phệ chi ủy, Phục thánh dược, Võ thần nhị phẩm. Ngoảnh, Ma quyên tộc đại năng nổ tung, hóa thành nồng đậm hắc vụ, trong nháy mắt lướt ngang mấy ngàn mét bên ngoài, tái tạo thân thể. Nó không có chết, nhưng tinh thần chấn động, hiển nhiên doại trò phát sợ. Đầu này dạ xoa phi hùng tốc độ quá nhanh, nó nhất thời không có kịp phản ứng, suýt nữa bị tại chỗ đánh chết. Tộc người lồn đại năng độc giác quét ra đạo quang, ngăn lại lửa lân cùng trời hổ hai đại có thể công kích, rời đi thánh dược, xuất hiện tại sừng hưu bên cạnh, trong mắt mang theo nồng đậm kiếm khí. Cái này tam đại võ tôn cảnh giới rất cao, chiến lực cũng vô cùng đáng sợ. Nó căn bản không phải đối thủ. Thiên Hổ chờ Tam Đại Võ Tôn đổi đi hai người, ra tay trấn áp Thánh lĩnh dược, đem cường đại kiếm khí đánh tan, đồng thời tinh thần chấn động, hướng phía độc giác tộc người lồn cùng Mạc nguyên tộc đám người đánh thẳng tới. Lan, tinh thần ba động hạo đãng xung kích. Đám người nhao nhao biến sắc lui nhanh. Phần chứa trong đó đại đạo chi lực quá mênh mông, ngoại trừ hai vị đại năng, những người khác tất cả đều khó mà ngăn cản, bị quét chân từ xa. Nhưng sau một khắc, nơi xa có vô cùng băng lãnh khí tức tốc giáng lâm. Siêu, tử sắc gai nhọn theo hư không xuyên đấu, mang theo nồng lung xung động, muốn đem hỏa lân thú xiên thủ. Hỏa Lân thú phản ứng cực nhanh. Lưu tinh cái đuôi đột nhiên vung lên, ngọn lửa nóng bỏng trải rộng ra, đem xương độc nổ lửa, sau đó cùng gai nhọn va chạm tới cùng một chỗ. Ngoanh một tiếng tiếng vang, Hỏa Lân thú nhảy về phía trước. Gai nhọn thu hồi, rơi vào người mặc áo giáp màu tím sinh linh đỉnh đầu treo cao, nhỏ xuống màu tím sẫm tức độc. Bỏ cặp tôn nhiệt thân, nó hai tay như kim, hướng về phía trước quét qua kịp lấy. Thiên điểu phát ra quanh mình, to lớn cái càng chấn động, cùng Hỏa Lân thú đại chiến tới cùng một chỗ. Một bên khác, một cái đường lang huyền thần, cực hạn đao nhanh, đem dạ xoa phi hùng ép phía sau hai cánh không ngừng ngô. Hỏa thành lưu quang lấp loé không yên, căn bản không dám dừng lại nửa phần. Nhưng dù vậy, dạ xoa phi hùng trên thân vẫn như cũ không ngừng hiện hiện từng đạo vết đao. Đây là chư thiên vạn giới nhanh nhất đạo, cùng cảnh phía dưới, liền xem như cùng là hoàng tử cấp thiên kiêu, cũng khó có thể hoàn toàn chính xác, lại càng không cần phải nói dạ xoa phi hùng. Cuối cùng một đầu đuôi phượng thiên hổ đối thủ, thì là một cái loại người hình, lại sinh ra trong suốt hai cánh, trên thân hiện hiện từng đạo lộng lẫy xanh vàng dấu vết vò tốn. Nó hai mắt là từng cái mắt kép trùng điệp mà thành, lộ ra dọa người ánh sáng lạnh, hờ hững nhìn xem đuôi phượng thiên hổ quét tới cực hạn hạ phong. Hư không đóng băng kèn két lan tràn đến trước người. Nó lúc này mới mở to miệng, nhẹ nhàng khẽ hớp. Nhìn như cùng nhân loại không khác nhau chút nào miệng, mở ra sau, bên trong lại là một mảnh đen tuyền, nhìn vô cùng thâm thúy. Nương theo nó khẽ hớp, xanh vàng giao nhau ô quang theo trong miệng quẫy ra, một quyển phía dưới, lập tức đem kia cực hạn hàn khí, tất cả đều hút vào trong bụng. Muốn chết. Đối Phượng Tiên Hổ trong mắt lộ ra cười lạnh. Tự thân hàn khí mạnh bao nhiêu, Đối Phượng Tiên Hổ lại quá là rõ ràng. Đối Phượng hàn khí, đến từ Thật Linh Băng Phượng Hạch tâm truyền thừa, có thể so với chí tôn pháp. Như thế thôn vệ, liền xem Như Định Phong đại năng đều muốn bị đông cứng. Nó thả người đánh giết, hổ trảo tùy ý vồ một cái, liền phải đem đối thủ xé rách. Chỉ tiếc, nó không biết rõ, đối thủ của nó không phải bình thường sinh linh, mà là châu chấu thành tôn. Có tôn phệ chi lực ngàn tôn, dưới phổ thiên không có gì không tôn phệ. Điểm này hà khí, đối hoàng tôn mà nói không đáng kể chút nào. Phía sau trong suốt cánh chim rung động, hoàng tôn trong nháy mắt né tránh hổ trảo, sau đó trong miệng lần nữa dâng lên xanh vàng ô quang, hướng đuôi vượn thiên hồ xoắn tới. Ân, thiên hồ trong mắt hiện hiện kinh hãi, ngươi không có việc gì. Nó hổ trảo đánh giết, Hàn Ý ngưng tụ, cùng ô quang va chạm, nhưng trong nháy mắt cảm nhận được quỷ bí lực lượng đánh tới. Đưa nó ngưng tụ hàn ý thôn phệ, sau đó bắt đầu thôn phệ sinh mệnh lực của nó. Thiên hổ cả kinh thất sắc, trong nháy mắt lướt ngang rút lui, cảnh giác nhìn xem Hoàng Tôn. Hoàng Tôn lại tại nó lui lại lúc đội sát mà lên, trong miệng xanh vàng nhị sát ứ oang, bao phủ thiên hổ quanh thân. Ứ oang rơi xuống chỗ, thiên hổ cảm giác tự thân tất cả lực lượng đều đang thông thả biến mất. Khí huyết, tinh thần, sinh mệnh lực. Nó cảm giác được chính mình đang trở nên già yếu suy yếu. Cái này khiến thiên hổ càng phát ra sợ hãi, thôi động các loại đại thần thông, một bên nếm thử chống cự loại này thôn phệ, một bên chuẩn bị phản sát Hoàng Tôn. Nhưng Hoàng Tôn rất cảnh giác, Căn bản không cùng thiên hồ chính diện giao thủ, một mực bảo trì khoảng cách an toàn, lấy thần thông thôn phệ. Loại này thôn phệ chi lực vô cùng kỳ dị, cùng mối tôn nhất định phải mỗi thương xuyên thủng, hấp thu thể nội khí huyết khác biệt, hoàn toàn thôn phệ, không cần tiếp xúc, chỉ cần thần thông bao phủ, tất cả lực lượng đều sẽ khô kiệt. Đương nhiên, loại này hấp thu tốc độ hoàn toàn so ra kém con muỗi. Con muỗi chỉ cần xuyên thủng đối thủ, hai ba miếng liền có thể hút khô. Châu chấu lại cần thời gian rất lâu mới có thể đem lực lượng của đối thủ tất cả đều thôn phệ. Bất quá, châu chấu thôn phệ đem càng thêm hoàn toàn, đối thủ khi chết Một chút huyết nhục xương cốt cũng sẽ không lưu lại, toàn bộ sẽ bị nuốt mất. Cá giết san sông, trời cao ba thước. Đối phượng thiên hổ cảm giác được tự thân duy trì liên tục sinh mệnh trôi qua, vô cùng sợ hãi, muốn chạy trốn. Hoàng tôn lập tức đối sát mà đi, căn bản không muốn buông tha đó. Nơi xa, bỗng nhiên xuất hiện tam đại chúng tôn, cùng trong nháy mắt xoay chuyển trận chiến, nhờ xa xa nhìn xem nơi đây hai tộc võ giả tất cả đều ngạt nhiên. Có người ánh mắt lấp lóe, mong muốn đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, trong nháy mắt xuất hiện tại thánh dược bên cạnh, liền phải đem nó đoạt lấy. Nhưng một nháy mắt, thánh dược phiến la chấn động, ánh kiếm màu đỏ ngòm trùng thiên, mang theo tinh thần vạn lạc. Thiên địa phá hủy dị tượng chém xuống. Đồng thời, trong hư không đao quang vèo lóe lên, không đợi kiếm quang rơi xuống, kia bỗng nhiên xuất thủ võ thần liền bị đao quang chém đầu. Mỗi một giọt khí huyết bên trong tinh thần đều bị giật bỏ, căn bản không có tích huyết trùng sinh cơ hội. Sau đó, huyết sắc kiếm quang rơi xuống, bị chém đầu võ thần thân thể hoàn toàn trở bụi, một chút cho tản đều không thể lưu lại. Cho tới giờ khắc này, thánh dược bên cạnh, một đạo rơ cao ngưng xích kim song đao sinh linh mới hiện thân, băng lạnh hướng phía hai tộc nơi này quét tới một cái, sau đó bắt đầu trấn áp thánh dược. Vẹn vẹn một cái, bao quát hai đại có thể ở bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều toàn thân phát lạnh, toàn thân run rẩy. Thật mạnh đạo ý. Đây là kim đường thần tộc sao? Một cái võ thần dung động lệnh nào, những người khác ánh mắt u trọng. Sưng Hưu cùng hai vị đại năng nhíu mày, lại đều không có mở miệng. Cái này giơ cao nâng song đao kim sắc sinh linh, cùng kim đường thần tộc rất giống, nhất là đao pháp kia. Nhưng chúng nó cùng kim đường thần tộc cũng không hoàn toàn giống nhau, cái này khiến bọn chúng không cách nào phán đoán có phải hay không cái kia hoàng tộc ra tay. Bất quá, Sưng Hưu trong mắt tàn khốc hiện lên. Mặc kệ bọn chúng có phải hay không kim đường thần tộc, mặc nguyên tộc những người này, tất cả đều phải chết. Sưng Hưu đương nhiên ra tay, song truy đột nhiên rơi đập, sáng lạn ngân quang chiếu rọi, huynh sát Mạc Uyên tộc hoàng tử. Mạc Uyên tộc đại năng ra tay, lại bị người lồn đại năng ngăn lại. Sau một khắc, cơ hội không có chút nào phòng bị mà Mạc Uyên tộc hoàng tử trực tiếp nội tung. Hắc vụ lan lộn, ở phía Sa Ngưng tụ, phát ra phẫn nộ mắng chửi. Sưng Hưu thừa thắng xông lên, tiếp tục huynh sát. Đám người Phương Kha cũng cấp tốc ra tay, cùng Mạc Uyên tộc đại chiến lần nữa bộc phát. Lần này, là không chết không thôi huyết chiến. Hai tộc đã không còn quan tâm thánh dược bị ai đoạt lấy. Nhất là Sưng Hưu, một lòng muốn đem Mạc Uyên tộc những người này bạo sát, bởi vậy toàn lực ứng phó. Truy truy bạo kích, đem Ma quên tộc hoàng tử lại vây sát một lần. Ma quên tộc đám người cấp tốc bỏ chạy, độc giác tộc người lườm truy sát. Nộ hải cuồng đào bên trong, đại chiến vô cùng kịch liệt, hai tộc đám người bên cạnh chiến bên cảnh trốn. Nhưng cuối cùng, Sương Hưu vẫn không thể nào đạt được kết muốn. Ma quên tộc hoàng tử chạy trốn, lấy bèo trên người thánh nhân phù hộ, vượt qua mấy ngàn dặm, mất đi tung tích. Cái này cũng rất bình thường. Cung La hoàng tử cấp, tu vi chênh lệch không lớn, rất khó hoàn toàn chém giết đối thủ. Bây giờ Chư Thiên và tộc có chém giết cùng cảnh hoàng tử cấp thiên kiêu chiến tích, rất ít. Phương Kha trước một cái hóa thân, Thiên Vũ là một cái trong số đó, mà lại là danh khí lớn nhất một trong. Ngoại trừ Thiên Vũ bên ngoài, cũng liền thứ nhất hoàng tử, Đạo Huyền số ít mấy người, có chém giết cùng cảnh hoàng tử cấp thiên kiêu chiến tích. Lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, còn giết ngươi." Sưng Hưu hướng phía Mạc Uyên hoàng tử bóng lưng giống to. Mạc Uyên hoàng tử phẫn nộ bị quất, cũng không quay đầu lại rời đi. Sưng Hưu vượt qua tứ phương, đem Mạc Uyên hoàng tử võ thần bọn thị vệ toàn bộ giết sát, sau đó nhảy lên một cái, tham dự đại năng chi chiến. Võ thần cùng đại năng trên lệch cực lớn, cũng chỉ có hoàng tử cấp thiên kiêu, tại đại năng chi chiến bên trong, có thể miễn cưỡng phát huy mấy phần chiến lực. Người lồn đại năng dốc hết toàn lực, lấy tự bạo 3 lần làm đại giá, rốt cục đem Mạc Uyên đại năng chém giết. Nói vẫn dị tượng hiện hóa, người lồn đại năng lần nữa tái tạo. Sưng Hưu cầm trong tay song chùy, tắm rửa đại năng máu ha ha của tiểu, khí tức đột nhiên tăng vọt, cảnh giới lại là lại tăng một phẩm. Bây giờ nó đã là cựu phẩm võ thần. Tham dự hoạch tâm chi trước khi chiến đấu, ta muốn thành nói. Sưng Hưu khí tức sôi trào, tràn đầy chiến ý. Một đoàn người vượt qua hắn hại, tiến vào khúc trại thành. Phương Kha cảm nhận được khuỷu tay trước một chỗ truyền đến quen thuộc nói nói, trong mắt hiện hiện vui mừng. Thái Uyên hệt mở ra Hắn chiến lực tăng lên to lớn, cơ hội sông phá 10 vạn kg phí huyết, bởi vậy rất chờ mong khúc trạch huyết mở ra sau thu hoạch. Lần này tiến khúc trạch thành không có gì gọn sóng, bởi vì lạc hậu cấp tốc quá nhiều, Sưng Hưu trực tiếp tìm một chỗ bắt đầu bế quan, mong muốn tham dự trong thành tạo hóa, đám người riêng phần mình tu hành. Phương Kha thì là đi ở trong thành, rất nhanh thu đến Ngũ Thiên Mã đưa tin. Một gian trong sân, Phương Kha cùng Ngũ Thiên Mã đoàn tụ. Trải qua những ngày này luyện luyện, Ngũ Thiên Mã khí tức trên thân có chỗ biến hóa. Trước đó tính tình táo bạo hiển nhiên có chỗ thu liễm, trên thân đều có tổ thường, lông tóc không có trước đó rắn lạ những khí thế sắc bén câu ít, hiển nhiên đều có chỗ tiến bộ. Sư huynh, Thánh dược Ngũ Thiên Mã tất cả đều mong đợi nhìn xem Phương Kha. Phương Kha khẽ gật đầu. Thánh dược tự nhiên bị trùng tôn giành lại. Một cái đường lang huyền thần, đem Thánh dược lấy ra, mặc dù bị trấn áp, nhưng Thánh dược vẫn tại phát huy. Mấy đạo huyết sắc trên phiến lá, có màu bạc kiếm văn hiển hóa. Cương đại kiếm quang không ngừng chém ra, sao trời tựa như đất cắt giống như bị xoát nát, thiên địa biển cả vũ trụ mênh mông bị chém chết, trùng điệp dị tượng hết sức kinh người. Cái này gốc Thánh dược gần chứa là kiếm đạo, mà lại là một loại cực mạnh kiếm đạo. Kim Mã hít vào linh khí, Cái này góp thánh dược khí tức quá cái người. Nhược Phi là đại năng ra tay, bọn chúng Ngũ Thiên Mã liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó hàng phục thuốc này. Phương Kha khẽ gật đầu, cái này góp thánh dược đều không cần phục dụng, chỉ cần ngày đêm mang theo trên người, đem nó bên trên đạo văn nổ ra, liền có thể đạt được một loại cực mạnh kiếm pháp, hơn phân nửa không kém gì Chí Tôn pháp. Ngũ Thiên Mã tất cả đều cùng vui. Kim Mã nhìn xem Phương Kha, mợ xứ huynh đệ chúng ta huynh đệ lĩnh hội mấy ngày, yên tâm, chúng ta sẽ không đả thương tới thánh dược. Mạc khắc bốn ngày ngựa khát vọng nhìn xem Phương Kha. Phương Kha cười, lĩnh hội cũng không thân nhiên. Hắn trực tiếp trong lòng phân phó Đường Lang, Siêu siêu siêu. Đạo quang lập loé, sau một khắc, năm đạo phiến lá rơi xuống, trong nháy mắt biến cứng rắn thẳng tắp, kiếm văn hiện hiện, nhường phiến lá tựa như bảo kiếm đồng dạng. Phiến lá bay lên, rơi xuống Ngũ Thiên Mã trước người. Cái này Ngũ Thiên Mã ngạc nhiên, sau đó tất cả đều bắt đầu thở hừ hực. Thu cách đi, Phương Kha cũng không kiêu kiện. Ngũ Thiên Mã phát hiện thánh dược, cũng không có một mình đi đến thử tranh đoạt, mà là trước tiên nói cho hắn. Mặc dù đằng sau không có Ngũ Thiên Mã, tộc người Lồn Đại Năng cũng phát hiện, Phương Kha cũng có thể cướp được thánh dược. Nhưng Ngũ Thiên Mã trước tiên thông tri, cái này đủ đáng giá điểm một bán thánh thuốc. Hơn nữa Thánh dược này mặc dù chỉ có 9 đạo phi lá, nhưng Phương Kha chính mình cảm muốn mạnh, cũng đủ. Ngũ Thiên Mã kích động không thôi, vội vàng nhận lấy phi lá, sau khi nói cảm ơn, trực tiếp đem phiến lá nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Mặc dù quan sát phiến lá có thể có được kiếm đạo, nhưng rất hiển nhiên, vẫn là trực tiếp nuốt cảm độ càng sâu. Lại thêm thánh dược dược hiệu, cũng có thể tăng cao tu vi, nhất cử lưỡng tiện. Phương Kha cũng tu luyện, hắn giống nhau lựa chọn nuốt vào cây cỏ. Thánh dược nhập thể, mặc dù chỉ có hoàn chỉnh thánh dược 1 phần 9, nhưng thánh dược này lại là vượt qua cực phẩm thánh thuốc, tiếp cận hoàng thuốc siêu cực phẩm giược hiệu viễn siêu trước khi Phương Kha phục dụng các loại thánh dược. Dù là 1 phần 9, cũng là một trận đại tạo hóa. Phiến lá vừa vào thể, liền có nồng đậm vô cùng năng lượng bành trướng một phát, nguồn bạo dược hiệu, thậm chí vượt ra khỏi phương Kha trước mắt cảnh giới cực hạn chịu đựng. Luyện. Phương Kha một tiếng khẽ nhẹ. Trong cơ thể hắn chỗ sâu, sinh mệnh bản nguyên bên trong, một đám tân hỏa có chút lập lòe, nhất thời, hỏa diễm ở trong cơ thể Phương Kha các nơi chiếu rọi. Hưng hực ánh lửa, nhìn điếu đất, lại tràn đầy bất hủ ý chí, thiêu đốt lấy tiến vào thể nội thánh dược năng lượng. Đây là tân hỏa, là đế tử sư Tôn truyền xuống cùng chạm tiên đao đặt song song nhân tộc hoạch tâm phương pháp, có thể tăng lên nội tịnh phương pháp tu luyện. Dung cái này rèn luyện thánh dược năng lượng. Phương Kha rõ ràng phát ra được, vô số không thể bị hắn hấp thu, hoặc là không thích hợp luyện hóa năng lượng, tất cả đều bị tân hỏa luồn chảy, bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà rèn luyện qua tinh thuần dược hiệu, thì là theo Phương Kha tu vi vận chuyển, cấp tốc dung nhập thể nội. Đồng thời, những này tinh thuần linh dược chi lực, tại dung nhập lúc, cũng nhanh chóng thúc dục Phương Kha tinh khí thần dung hợp tiến độ. Rất nhanh. Phương Kha khí tức quanh người bạo tăng, trực tiếp đột phá nhị phẩm võ thân cảnh. Cái này vẫn chưa hết. Còn có đại lượng tinh thuần dược lực đang bị luyện hóa bên trong, tu vi của nó còn tại tăng lên. Bất quá, Phương Kha tâm thần đã không tại tu vi lên. Tới hắn cảnh giới này, công pháp tu hành tự động vận chuyển, đã không phải là việc khó. Giờ phút này, hắn tất cả tinh thần, tất cả đều đổ nhập vào, theo dược hiệu bị luyện hóa, mà hiển lộ ra phiến lá bên trong tồn tại kiếm pháp bên trên. Mầu bạc kiếm văn quang mang sáng lạ, tỏa ra vô cùng cường đại khí ý, hiện lộ rõ ràng kiếm đạo ảo diệu. Phương Kha chưa từng học qua kiếm pháp, bởi vậy nhìn những này kiếm văn cảm giác hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, chỉ cần cẩn thận trải nghiệm, Chắc chắn sẽ có thu hoạch, chỉ là thời gian cần lâu một chút mà thôi. Nhưng thánh dược bị luyện hóa, kiếm văn mặc dù trực tiếp hiển lộ bản chất, lại không cách nào tồn tại quá lâu, rất nhanh liền sẽ tản đi. Mong muốn chậm rãi trải nghiệm, còn muốn đi nhìn trên phiến lá mông lung chiếu rọi kiếm đạo. Nhưng này cái thời gian sẽ càng lâu. Phương Kha đương nhiên không nguyện ý. Hắn cũng không có vào lúc này tốn thời gian đi cảm nội kiếm văn, mà là cưỡng ép ký ức những này kiếm văn, cưỡng ép lạ tấn kiếm ý này kiếm vận. Mặc dù loại này máy móc ký ức không cách nào bảo trì thật lâu, nhưng hắn cũng không cần quá lâu. Chỉ cần có thể tại kiếm văn tản đi sau, bảo trì một đoạn thời gian. Đầy đủ hắn thôi động sâu gióm kết kén là được rồi. Đến lúc đó, Lộ đạo cảnh nội, tất cả ký ức đem vô cùng rõ ràng, học được cái này kiếm pháp tự nhiên cũng sẽ là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá, sâu gióm đẳng cấp lại nên tăng lên. Thầm nghĩ lấy, Phương Kha bắt đầu đem tất cả kiếm văn, qua loa đại khái là cấn trong đầu, chờ đợi ngày sau Ngộ đạo chương 282, tứ phẩm võ thần. Ngộ kiếm. Lực lượng xung đột, chương 282, tứ phẩm võ thần. Ngộ kiếm. Lực lượng xung đột. Thần chứa siêu phàm kiếm pháp đạo văn, rất nhanh tán đi. Phương Kha tiếp tục tu hành. Bán Hoàng Thánh dược không hổ là chí tôn đều muốn tranh đoạt cơ duyên, thứ 9 phần có một dược hiệu, liền viễn siêu Phương Kha đã từng đạt được cả cây thánh dược. Trải qua tân hỏa rèn luyện tinh khiết dược hiệu, không ngừng đẩy về phía trước vào Phương Kha tu vi cảnh giới. Tinh thần lực của hắn đang mạnh lên, khí huyết năng lượng càng phát ra hùng hồn, thể nội linh khí càng thêm nồng đậm. Tinh khí thần hợp nhất tinh thuần nguyên khí cũng đang nhanh chóng gia tăng, Phương Kha cảnh giới tùy theo không ngừng tăng lên. Một bên khác, Ngũ Thiên Ma ăn vào thánh dược sau, kim mã toàn thân nở rộ kim quang, nguyên bản có chút tối nhạt bộ lông màu vàng óng rót đi, mươi lông tóc sinh trưởng, khí tức quanh người phóng đại. Nương theo lấy thời gian trôi qua, nó quanh thân thậm chí có chói mắt kiếm quang xuất hiện, thẳng vào cửu tiêu, quét sạch tứ phương. Mặc khác bốn ngày ngựa cũng có thay da đổi thịt cảm giác, lông tóc một lần nữa biến nóng ánh, tu vi có chỗ tăng lên, nhưng chúng nó cũng không có tu hành kiếm đạo. Bất quá bọn chúng đạt được chỗ tốt, thậm chí so kiếm pháp quan trọng hơn. Bởi vì, bọn chúng tại tăng lên khí huyết. Cái này gốc bán hoàn thuốc có tăng lên khí huyết nội tình lĩnh tiên dược hiệu. Bốn ngày ngựa tại phát giác được điểm này lúc, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn chúng mặc dù khí huyết viễn siêu 9 vạn kg, tại chí cường thánh tử liệt kê bên trong cũng thuộc về cường giả. Nhưng dù sao không phải hoàng tử cấp, không viên mãn, cũng không cách nào đi đến thần đạo con đường. Cho nên, làm phát hiện thánh dược này có tôi máu hiệu quả lúc, bốn ngày ngựa tất cả đều không tiếp tục để ý kiếm pháp gì đạo văn, chuyên tâm tăng lên khí huyết, hy vọng có thể xung kích 10 vạn kilô gam khí huyết đại viên mãn. Trong lúc nhất thời, trong viện các nơi, một người nam ngựa tất cả đều đắm chìm trong tu hành bên trong. Mấy ngày sau, trên trời mây đen hội tụ, ba phủ chỗ này sân nhỏ, thù to lôi đỉnh xuyên thẳng qua trong đó, lấp lóe không yên, thiên kiếp đột nhiên giáng lâm. Trong thành võ giả tất cả đều hướng nơi này nhìn qua. Ầm ầm, tiếp lôi rơi xuống, Tiểu viện trực tiếp nổ tung. Phô Thiên cái điệu tiếp lôi bao phủ kín nơi này. Sau một khắc, Phương Kha vượt qua mấy ngàn mét bên ngoài, chỉnh đi kim lôi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn kiếp vân phía dưới. Trận này thiên kiếp không có quan hệ gì với hắn. Hào quang lóe lên, kim mã xuất hiện ở phía xa, cùng Phương Kha sà sát tương vọng. Đây cũng không phải là nó cướp. Từng đạo lưu quang bay ra, rời đi thiên kiếp phàm y. Dưới thiên kiếp, chỉ còn Tử Thiên Mã. Khí huyết 10 vạn kg, Thiên Mã nhất tộc Thiên Phú không kém Phương Kha ánh mắt sáng lên, xuyên thấu kiếp vân, nhìn thấy toàn thân khí huyết mênh mông Tử Thiên Mã. Đây là khí huyết 10 vạn kg gmathfrakm viên mãn chi kiếp. Ngũ Thiên Mã, hai hoàng tử, ba chí cường thánh tử, tính toán cũng có thể nói là trăm phần trăm thánh tử suất. Phương Kha mang trên mặt nụ cười, tâm tình rất không tệ. Đã là tự ngự khí huyết cực hạn vui vẻ, cũng vì chính mình đột phá tứ phẩm võ thần cao hứng. Một đạo phiến lá, trong mấy ngày, tại võ thần cảnh liên phá ba cảnh. Loại tốc độ này, phóng nhãn vạn giới đều có thể xứng cái người. Nếu là đem còn thừa ba đạo phiến lá ăn vào, Phương Kha thậm chí cảm giác chính mình tu vi có thể vọt tới thất phẩm thậm chí bát phẩm cảnh giới. Bất quá, mặc dù tân hỏa chân kinh vì hắn rèn luyện dược hiệu, nhưng hắn tu vi vững chắc, nhưng Vương Kha vẫn là không có ý định tiếp tục xung quan. Hắn muốn đem thánh dược lưu lại, chuẩn bị ngày sau nhường sâu giớm lấy thánh dược ngộ đạo sử dụng. Sâu giớm bây giờ chỉ có 5 cung cấp, đối ứng võ vương cảnh, ta bây giờ đột phá võ thần, lại dùng cái này ngộ đạo, hiệu quả hơn phân nửa sẽ không quá tốt." Phương Kha trong lòng suy tư. Bất quá sâu giớm trước đó tích trữ ngộ đạo cơ hội còn có mấy lần, trước tiên có thể sử dụng hết lại nói. Đằng sau nếu là trong lúc nhất thời tìm không thấy linh dược, tăng lên sâu giớm, hắn cũng chỉ có thể lấy thánh dược nhường sâu giớm thi triển phá kén thành bướm thần thông. Mặc dù loại phương thức này đã hao tổn sâu giớm, cũng lãng phí thánh dược, nhưng cũng thuộc về chuyện không có cách nào khác. Dù sao Nâng công cấp sâu giẫm đến tiếp sau thăng cấp, hao phí linh dược quy mô rất lớn. Hơn nữa mặc dù đối các loại linh dược cấp không có yêu cầu, nhưng hạ phẩm linh dược càng nuốt, cần lượng càng lớn, tuấn cấp tốc độ cũng càng chậm. Tới voi thần cấp, đoán chừng đều cần cực phẩm linh dược mới được. Phương Kha thầm nghĩ lấy, tử ngựa tiên kiếp cũng cơ bản tiến vào cuối, tử ngựa đạt được tiên kiếp tạm hóa, khí huyết thủy biến, tu vi tăng nhiều, đuổi sát ký mã. Đi. Tiếp vân tản ra, Ngũ Thiên Mã lập tức tụ hợp, sau đó vượt qua, trong nháy mắt biến mất trong khúc trạch thành. Mẫn cảm vật nhỏ giữa không trung có tiếng cười khẽ vang lên. Mấy đạo phụ họa thanh âm cũng cười, cười, từng đạo bóng ma thu lại không thấy tung tích. Phương Kha ánh mắt chau lên, thôi có vẻ lãnh đạm đạo qua một cái phương hướng, trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, nơi xa trùng tồn giáng lâm, đuổi theo. Thiên mã động nhân tâm. Nhất là năm đầu võ thần cảnh thiên mã, trong đó hai đầu càng là hoàng tử cấp. Nếu là bắt lại, bất luận là chính mình không chế, vẫn là đưa tặng người khác, đều là một món lễ lớn. Lấy thiên mã là tọa kỵ, đây chính là đã từng hoàng gia thích nhất sự tình. Có người tâm động, thực sự bình thường bất quá. Phương Kha cũng không cùng đi lên. Hắn không có ý định tại ngoại sáng bên trên cùng Ngũ Thiên Mã biểu hiện được quá thân cận, âm thầm tương trợ tốt nhất. Tại bốn đầu trên đường, bất luận là vạn tộc vẫn là dị tộc, đại năng chính là cường giả tối đỉnh, thánh nhân bình thường sẽ không xuất hiện, tất cả đều ở hạch tâm chiến trường. Vạn tộc tiên kiêu chỉ cần có đại năng chiến lực, liền có thể đánh xuyên qua một con đường. Lưu tại trên đường đại năng, cơ hồ đều không phải là là cái gì cường lực đại năng, có chủng tôn theo sau, đầy đủ còn phải tiếp tục tu hành. Phương Kha khác tìm một chỗ, là gần cấm chế, tiếp tục tu luyện. Thánh dược dự hiệu tất cả đều luyện hóa kết thúc, nhưng trong đó lại có ấn kiếm đạo, Phương Kha còn không có tu luyện. Hắn triệu ra còn lại mấy đám võ vương cảnh sầu rõm, kết kiến mộ đạo. Lĩnh hội kia vỡ vụn sao trời cường đại kiếm pháp, kén lớn bên trong. Trước đó ký ức kiếm văn hiện hiện, tất cả kiếm pháp hạch tâm không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt Phương Kha. Rất nhanh, Phương Kha liền đắm chìm trong kiếm đạo bên trong. Nhưng tương tự rất nhanh, đắm chìm cảm giác kết thúc, nam không cấp sâu gióng, nội đạo hiệu quả đại giảm. Phương Kha trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là nhẫn nại tỉnh tĩnh, đem cuối cùng mấy lần nội đạo cơ hội sử dụng hết. Sau đó không lâu, một đạo ngân sắc kiếm quang theo kén bên trong dỡ ra, tướng đạo kén mở ra, Phương Kha đứng dậy mà ra, tay tịnh kiếm chỉ, đầu ngón tay có dài hơn 1m ngân sắc kiếm quang phun ra nuốt vào. Sắc bén kiếm khí cũng không bị trói buộc, dâng lên kiếm ý, quét sạch tứ phương, xé mở phương Kha bày ra cấm chế, xông ra bên ngoài. Phương Kha tán đi kiếm chỉ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, có cường giả Giang Lâm, cảm ứng được còn sót lại kiếm ý, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc. Tốt sắc bên kiếm. Loại này phong mang, loại này kiếm ý, không phải là cổ hoàng pháp nó ánh mắt nhìn về phía tứ phương, truy tìm kiếm giả hướng đi, lại cái gì đều không tìm được, chỉ có thể bất đắc dĩ biến mất. Nơi xa, Thu Liễm khí tức Phương Kha, tùy ý hành tẩu tại trên đường cái. Đường phố cái khác cửa hàng rải rác, không có gì khép nhân. Cái này kiếm pháp so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Phương Kha một đường đi qua, nhớ lại vừa mới tu thành, miễn cưỡng xem như tiểu thành kiếm pháp. Toái tinh kiếm. Đây là Phương Kha lấy tên. Kiếm pháp rất mạnh, đại thành viên mãnh thật có chạm lạc tinh thần, phá hủy thế giới chi uy năng. Hắn bây giờ chỉ tu luyện tới tiểu thành, đều vượt qua lúc trước hắn rất nhiều thủ đoạn. Trong bất tri bất giác, Phương Kha chạy tới đầu phố. Chỗ cánh tay truyền đến một cỗ nhoi nhói. Phương Kha trong mắt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Khúc chạch hệt mở ra. Hắn đương nhiên ngượng ngứ, chỗ cánh tay khúc chạch trong huyện, có quần quần không dữ, hạo đạn mãnh liệt khúc chạch chi lực. Mạnh liệt chạy ra, trong nháy mắt xuyên qua Phương Kha quần thân. Giờ phút này, Phương Kha giống như nếu lại hiện khí huyết siêu cực hạn trạng thái. Thái nguyên huyết tại lúc này phát ra cộng minh. Thái nguyên chi lực chạy xối mà ra, hai loại bí lực chấn động, lẫn nhau xẹt ra xung kích, một mấy mắt, Phương Kha cảm giác được khí huyết đột nhiên báo động. Lực lượng cường bạo trùng kích vào, Phương Kha bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trong nháy mắt biến sắc, vội vàng khống chế hai đại huyết vị, cô vào hai loại bí lực, đem nó thu hồi huyết vị không gian bên trong. Một lát sau, Phương Kha sắc mặt trắng nhợt, thở dài ra một hơi. Có chút không đúng trên mặt hắn mang theo kiêng kỵ, huyết vị bên trong lực lượng xung đột. Phương Kha lông mày nhíu chặt. Hắn vốn cho rằng, huyết vị nguyên một đám mở ra, tự nhiên là có thể khí huyết siêu cực hạn, đi đến thần đạo con đường. Lại không nghĩ rằng, huyết vị mở ra sau, trong đó năng lượng lại có xung đột, không cách nào cùng tồn tại. Cái này sao có thể? Phương Kha nhìn về phía tứ phương. Thí thần chiến trường là thần thi, vậy vị này cổ thần tại khi còn sống, thể nội huyết vị tất nhiên là mở ra trạng thái, tất cả huyết vị lực lượng đại nhất thống, mới có thể đi đến mạnh như vậy cảnh giới. Hắn mới mở ra đạo thứ hai huyết vị, làm sao lại xung đột? Là huyết vị mở ra trình tự có vấn đề, còn là bởi vì có bộ phận huyết vị không có mở ra? Phương Kha trong lòng suy đoán, theo Thái Nguyên đến Cốc Trạch, đây chỉ là trên cánh tay hai đạo đại huyết, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều huyết vị tồn tại, tại thí thần trong chiến trường đều là một chút thành nhỏ, không tại tập người lùn tiến lên lộ tuyến bên trên. Nếu là nhất định phải tất cả huyết vị theo thứ tự mở ra, vậy Phương Kha có thể có thể cần quay đầu một lần nữa đi một chuyến. Đây là hắn không quá nguyện ý. Nhưng Cốc Trạch chi lực cùng Thái Nguyên chi lực xung đột, không cách nào cùng tồn tại, đạo này huyết vị mở ra, với tam mà nói căn bản vô dụng, Phương Khan đếm từ đơn độc tôi động Thái Nguyên chi lực hoặc Cốc Trạch chi lực. Hai loại lực lượng phân biệt thôi động cũng có thể làm cho hắn tiến vào ngắn ngủi siêu cực hạn trạng thái, nhưng cùng lúc thôi động, vẫn là va chạm lẫn nhau, không cách nào cùng tồn tại. Có điểm giống đại đạo xung đột. Phương Kha ánh mắt chớp lên. Võ tôn cảnh thành đạo, chỉ có thể chấp chưởng một đầu đại đạo, chỉ có đột phá thánh cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chưởng khống một đầu đại đạo sau, mới có tư cách lĩnh hội đầu thứ hai nói. Bằng không, đại đạo chi lực xung đột, tinh thần sẽ bị trùng bụi. Thái nguyên chi lực, khúc trạch chi lực đều cùng loại một loại đại đạo, chẳng lẽ ta hiện tại không nên mở khúc trạch huyết, mà là muốn đem thái nguyên huyết hoàn toàn chưng khống. Phương Kha phỏng đoán. Hắn biết, thái nguyên trong huyết có cấp độ càng sâu lực lượng chờ đợi khai quật. Những ngày này đến, hắn cũng nếm thử tu hành qua, nhưng rất khó. So ngưng tụ đạo văn còn khó hơn. Xem ra vẫn là phải lấy thánh dược lộ đạo. Phương Kha rất mau tìm tới mới bế quan. Những này bên trong tòa thành lớn, địa vực rộng rãi, lâu dài ở lại sinh linh cũng không nhiều, bỏ trống việc lạ, bế quan chi địa rất nhiều. Bố trí xuống đơn giản cấm chế, che đậy khí tức, Phương Kha lấy ra thánh dược, triệu hoán sâu gió mướt. Bán hoàng cấp thánh dược, ẩn chứa dược hiệu mạnh phi thường. Một chiếc lá, 5000 con sâu gió chỉ ăn một nửa, đều ăn no rồi, bắt đầu nhả tơ kết kén. Trắng giữa nói cái nóm ánh Đem Phương Kha hoàn toàn bao phủ sau, nói kén quang mang lấp lóe, ngăn cách tất cả, rất nhanh nhường Phương Kha đắm chìm trong lớn hư vô ngộ đạo cảnh bên trong. Tại loại cảnh giới này bên trong, Phương Kha vốn định truy đến cùng Thái Huyên, đem nó tất cả ảo diệu trừ khống, lại không biết vì sao, hắn vào lúc này đồng thời thúc dục khúc trạch huyết cùng Thái Huyên huyết chi lực bao phủ quanh thân, dung hợp tinh khí thần chi lực, kích phát khí huyết siêu tự hạn. Hai loại sức mạnh tại tiếp xúc trong ngáy mắt, bắt đầu mãnh liệt lên. Phản phất la hai cái đại đạo tại va chạm, siêu phàm lực lượng vĩ động, dường như sau một khắc liền có vô cùng chi lực bộc phát. Nhưng từ nơi xa, Phương Kha dường như lòng có cảm giác đồng dạng. Theo bản năng thúc dục hai bộ công pháp, Bất Diệt Kim Thân, Bạch Chiến Thánh Pháp. Sau một khắc, Kim Thân sáng lạ, mênh mông kim quang chiếu rọi xuống, Phương Kha toàn thân tựa như hoàng kim lức thành đồng dạng, trong ngoài đều vô cùng kiên cố. Sau đó, Bạch Chiến Thánh Pháp vận chuyển, cùng Bất Diệt Kim Thân trùng điệp. Phương Kha phát giác được tự thân trong ngoài mỗi một tia mỗi một tấc lực lượng, đồng thời phát giác được bị mở ra hai đạo đại huyết. Trên cánh tay, Thái Nguyên huyết, Khúc Trạch huyết, hai đại huyết vị bên trong, liên tục không ngừng chảy ra cường đại bí lực. Loại lực lượng này dung nhập Bất Diệt Kim Thân năng lượng bên trong, nhường Bất Diệt Kim Thân cảnh giới, tại thời khắc này trực tiếp thôi động tới cực hạn. Thậm chí, đã vượt ra khỏi nguyên bản bất diệt kim thân, dung hợp hai loại huyết vị chi lực kim thân, quang mang tại thời khắc này biến hơi ảm đạm, thoạt nhìn như là ám kim chi sắc, lộ ra càng phát ra cổ ảo uy nghiêm. Hai loại huyết vị chi lực vẫn tại xung kích, đang kích động, nhường bất diệt kim thân lấp loé không yên, lực lượng bất ổn. Nhưng Mạch Chiến Thánh Pháp tiểu thành Phương Kha, hoàn toàn có thể chưởng khống thân thể mỗi một chỗ, bởi vậy đem hai loại huyết vị chi lực dung hợp bất diệt kim thân năng lượng, thành công khống chế. Giờ phút này, hai đạo huyết vị lực lượng ở trong cơ thể Phương Kha tạo thành thống nhất. Hai loại sức mạnh dung hợp, nhường hắn cảm thấy một loại chí cao vô thượng lực lượng cảnh giới kia là có thể chưởng không tất cả, lại có thể phá hủy tất cả lực lượng cường đại cảm giác. Lúc này Phương Kha thậm chí cảm giác, liền xem như một vị đại năng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể đem đối phương sinh sinh đánh nổ. Khúc trạch thành nơi nào đó, Ngũ Thiên Mã biến mất sau. Tại Thiên Kiếp Hạ bị chôn vùi tiểu viện, chỉ còn lại cháy đen một mảnh, không có để lại một chút vết tích. Không biết bao lâu sau, cháy đen phế tích bên trên, một đạo lộng lẫy xanh ngọc cái bóng đột nhiên xuất hiện ở phía trên, quanh thân không gian mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thanh âm đứt quãng vang lên. Là thánh dược. Siêu phẩm thánh dược. Còn có cái khác sinh linh khí tức. Thánh dược còn tại Sau một khắc, không gian vặn vẹo, ánh ngọc lóe lên sau biến mất, tiếp lấy xuất hiện tại nào đó con đường miệm. Hương vị, ở chỗ này, lộng lấy ánh ngọc thân ảnh, theo mơ hồ vặn vẹo không gian bên trong đi ra. Đây là một cái toàn thân đồng ảnh, huyền như là bích ngọc, giống như là điêu khắc mà ra sinh linh, gương mặt sinh động tươi sống, nhìn mười phần linh động. Nhất là một đôi tròn vo ánh mắt, đen bóng chuyển, cảnh rất nhìn xem bốn phía. Nó hít mũi một cái, rất ngo nhìn hướng một chỗ. Là võ thần Hương vị, tứ phẩm, vừa mới đột phá, có siêu phẩm dược vật khí tức. Nó một bên nói lẩm bẩm, vừa đi theo Hương vị hướng về phía trước rất mau tới tới gian nào đó ngoài viện. Ngay ở chỗ này, Bạch Ngọc Sinh Linh đưa tay, nhẹ nhàng gạch một cái, không gian giống như bị xé mở một giống như, mở ra một cánh cửa, bên trong hoàn toàn mơ hồ. Bạch Ngọc Sinh Linh vô cùng cảnh giác, chờ giây lát, không có nghe được đối diện truyền đến thanh âm, lúc này mới lặng yên tiến vào trong cánh cửa, đưa đầu xem xét. Đây là cái gì? Nó nhìn thấy một cái cái lớn, nguyên bản hiện lên màu trắng loãng, đạo vận nồng đậm, nhưng nó tới trong mắt, cánh thân bỗng nhiên biến ảm đạm không ánh sáng, mất đi bánh vận. Sau một khắc, cái lớn bỗng nhiên bị xé mở. Cả người cao không tới 1.5 Toàn thân ám kim, Bạch Trướng lấy Minh Ngung Thần Uy Sinh Linh, phá vỡ kén, cùng Bạch Ngọc Sinh Linh bốn mắt nhìn nhau chương 283, kịch chiến Ngọc Không Hầu. Hủy diệt thánh trung, bán thánh thần khu, chương 283, kịch chiến Ngọc Không Hầu. Hủy diệt thánh trung, bán thánh thần khu. Thái Nguyên chi lực, Khúc Trạch chi lực. Đến từ hai đại huyết vị lực lượng thần bí đại nhất thống, cùng loại với hai loại đại đạo chi lực hợp nhất, một chút ngưỡng phương kha chiến lực trực tiếp bạo tăng. Loại dung hợp này quá siêu phàm. Dù sao, nếu là vạn đạo con đường tu hành, thánh nhân cũng chỉ có thể chấp trưởng một đầu đại đạo. Chỉ có chí tôn mới có thể chấp chưởng hai cái đại đạo chi lực. Phương Kha thể nội huyết vị chi lực, mặc dù không bằng đại đạo chi lực, nhưng cũng cực kỳ cường đại, hai loại sức mạnh dung hợp, tại lực lượng cấp độ bên trên, cơ hồ có thể so với thánh nhân. Cho nên, làm toàn thân ám kim, tràn ngập hai đạo đại huyết chi lực phương Kha, phá kén mà ra, cùng Bạch Ngọc Sinh Linh đối mặt lúc, Phương Kha trong mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng nóng bừng mang. Kia là chiến ý. Siêu cực hạn khí huyết, siêu cực hạn lực lượng, mang tới niềm tin vô địch cùng chiến ý. Không chút do dự, Phương Kha trực tiếp giơ tay. Siêu Dưới chân hắn vừa sải bước ra, kim quang lóe lên, liền trực tiếp đi vào Bạch Ngọc Sinh Linh trước mặt, Bạch Chiến Thánh Pháp thi triển, nhẹ nhàng một quyền vùng ra, thiên địa bỗng nhiên phát ra chói hai nổ đùng. Bạch Ngọc Sinh Linh ngây ngẩn cả người. Nó căn bản không muốn động thủ. Nó là bảo vật mà đến, hiện tại liền bảo vật cũng không thấy cái bóng, liền phải chiến đấu, đây là nó không mật ý. Cho nên, một cái mắt, nó theo bản năng liền phải lùi lại, lần nữa tiến vào sau lưng không gian thông đạo bên trong. Nhưng Vương Kha tốc độ quá nhanh. Chỉ là kim quang lóe lên, sau đó liền chói hai âm bạo nổ tung, tới đồng thời đã tới Còn cốt theo phương Kha ám kim sắc nắm đấm phụ cận sắp mở, lít nha lít nhít màu đen khẽ hở. Một màn này nhường Bạch Ngọc Sinh Linh đột nhiên ngừng lại. Một quyền này quá mạnh. Nó nếu là lui vào chính mình không gian thông đạo bên trong, một quyền này rơi xuống, tuyệt đối có thể đệm thông đạo sẽ rách, nội bộ rất có thể sụp đổ, để nó bị cuốn vào hư không sụp đổ bên trong. Nó mặc dù là đại năng, nhưng dạng này rơi xuống, vẫn như có gặp nguy hiểm. Cho nên, sau một khắc, nó trong nháy mắt vận dụng thần thông ngăn cản phản kích. Chỉ thấy thứ nhất chỉ lộng lẫy ánh ngọc chiếu rọi mà vướt, giơ lên hướng phía Phương Kha năm đấm hướng lên nâng lên một chút, lập tức có ngũ thải bàn làn xanh ngọc phát sáng lên. Một màn này vô cùng sắc lạnh, quang mang kia tựa như tiến vào ngọc thạch mọ như thế, thải quang nhấp nháy, tựa như tiên cảnh. Nhưng mảnh này trong tiên cảnh lại ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Chỉ thấy quang mang kia những nơi đi qua, hư không vang lên kèn kẹt, kẹt, tất cả đều bị ngọc hóa, cấp tốc hướng phía Vương Kha nắm đấm lăn tràn. Bạch ngọc sinh linh con ngươi màu đen bên trong hiện hiện trêu tức. Loại này chỉ có lực lượng ma phù, là ta thích nhất đối thủ. Nó nhẹ nhõm truyền âm, sau đó lùi lại, tiến vào không gian của mình thần thông, liền phải rời đi. Nhưng sau một khắc, nó trước người kiến cố vô cùng, mười mấy mét dài ngọc hóa thần thông, ầm vang nộ tung. Bán nổ ngọc thạch bay vụt, một cái nắm đấm màu vàng sẫm xuyên thấu ngọc thạch, trong nháy mắt đi vào trước mặt nó. Kia lần chứa lực lượng đáng sợ còn không có bộc phát, bốn phía lan tràn ra một khe lớn, đã để nó mở không gian thông đạo run rẩy không ngừng. Làm sao có thể? Bạch Ngọc Sinh Linh trong mắt tràn đầy khó có thể tin, sau đó bị nắm đấm màu vàng sẫm đánh vào trên ngực. Bành! Vô số lực lấy ngọc thạch trong nháy mắt sụp đổ. Hào đã năng lượng trong nháy mắt nổ tung, sau đó tại vài trăm mét bên ngoài tái tạo Bạch Ngọc Sinh Linh thân thể, nó hoảng sợ nhìn xem Phượng Kha. Đây là cái gì lực lượng? Nó là chân chính đại năng mà lại là nắm giữ các loại thần thông chí tôn pháp đại năng. Vừa rồi Ngọc Thạch Hóa Thần Thông đối mặt cùng cảnh Đại Năng Thần Thông, cũng đủ để ngăn trở mấy lần, trình độ cứng cấp tuyệt đối có thể so với cực phẩm linh minh. Nó thân thể của mình, cũng là trải qua thần thông rèn luyện qua, độ cứng gần với cực phẩm linh minh, cùng cảnh bên trong cũng coi như cường đại. Nhưng vừa rồi một quyền kia, lại trực tiếp đánh nổ nó Ngọc Thạch Hóa Thần Thông, đồng thời đưa nó trực tiếp bạo sát một lần. Loại lực lượng này quá mức. Phương Kha không có chút nào đáp lại nghi ngờ của nó ý tứ, hắn giờ phút này, trong lòng chiến ý bành trướng. Hắn chỉ biết là Đối thủ Lặng Yên mở tới hắn bay quan, đồng thời cảm nhận được trên người đối thủ lạ ý. Cho nên, trước trấn áp lại nói: "Huyền." Hắn xuất thủ lần nữa, Bạch Chiến Thánh Pháp thôi động hạ, mọi cử động có hắn bây giờ siêu cực hạn toàn bộ lực lượng, lại thêm lấy hai đại huyết vị bí lực, thúc dục bất diệt kim thân. Cho dù Bạch Ngọc Sinh Linh tế ra bán thánh binh, Phương Kha cũng không có chút nhượng bộ ý tứ, ám kim thần khu ngang nhiên uy quyền, cùng bán thánh binh mạnh bính. To lớn hỏa tinh bạo tạc, oanh minh thanh âm chói tai vô cùng. Phương Kha không hề cố kỵ, tùy ý phát tiết lấy chính mình lực lượng tương đại. Về phần hắn đối thủ, kia Bạch Ngọc Sinh Linh thì là trong lòng tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Nó tại thí thần chiến trường chờ đợi rất nhiều năm, đi khắp bốn đầu cổ lộ, liên hội tâm chiến trường đều từng đi qua, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy, khi nó tế ra bản thánh binh, đều không thể đè phương Kha trấn áp, ngược lại khảo thí ra phương Kha nhục thân chi lực sau, nó trong lòng vô cùng sợ hãi. Có thể mạnh hơn bản thánh binh tỉ theo thần, vô cùng kinh khủng kỹ xảo chiến đấu, ta không có cảm nhận được tinh thần ba động, chỉ có thuần túy vô cùng khí huyết chi lực. Đây là cổ thần. Bạch Ngọc Sinh Linh trong lòng hiện hiện để nó hoảng sợ không thôi suy đoán. Cổ thần Đây là hạch tâm chiến trường mới có thể xuất hiện cường đại đối thủ, vô cùng hiếm thấy, cũng vô cùng cường đại. Nó đi qua hạch tâm chiến trường, gặp qua loại kia chí cao vô thượng, vĩ nạn vô biên lực lượng kinh khủng, kia kình thiên thân thể, mênh mông cổ lão, khí huyết cuồn cuộn. To lớn vung tay lên phía dưới, liền thánh nhân cũng muốn bị đánh bay, đại năng cơ hổ như là sâu kiến đồng dạng, là hoàn toàn không thể địch đối thủ. Giờ phút này Phương Kha, mặc dù thân thể cũng không có khổng lồ như vậy vô biên, nhưng này kim sắt thân thể, mênh mông lực lượng, từ trong ra ngoài rẹt lạnh khí tức. Đây hết thảy đều để nó nhìn, cùng hạch tâm trong chiến trường cổ thần, vô cùng tương tự. Phương Kha một quyền đem Bạch Ngọc Sinh Linh bán thánh binh đánh bay, một cái tay khác vung lên đến, bàn tay màu vàng sầm vượt qua ngoài mấy chục thước vô xuống. Lan. Bạch Ngọc Sinh Linh quá mạnh, trong miệng phun ra một đạo hơi có vẻ ẩm đạm màu đỏ chúng nhỏ, đỏ chúng rung động, tràn ngập nồng đậm thánh uy chấn động bỗng nhiên quét tán. Thánh binh. Phương Kha con ngươi đột nhiên co lại. Cái này lại năng, trong tay lại có một cái thánh binh. Mặc dù nhìn thánh vật yếu ớt, nhưng này loại tinh thuần lực lượng, lại là không hề nghi ngờ thánh lực. Đây là một cái có chút hư nhược thánh binh. Nhưng hư nhược thánh binh, cũng là thánh binh. Giờ phút này bị thôi động, màu đỏ tiếng chúng đang nhanh chóng khuyết tán bên trong. Hủy diệt lực lượng từng đợt từng đợt đánh tới, lấy Phương Kha bây giờ thân thể đều cảm nhận được khiếp. Thật là lợi hại hủy diệt chi chung. Phương Kha hít một hơi thật sâu, Thái Nguyên chi lực, Khúc Trạch chi lực đồng thời chấn động, hai trọng vĩ lực trong bất diện kim thân giao hòa, tại Bạch chiến thánh pháp bên trong bộc phát, nên tăng lên Bạch chiến thắng pháp cảnh giới. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó toàn lực vung ra một quyền. Rang rắc. Dường như thi thần chiến trường đều bị xé nứt như thế, lực lượng đáng sợ quắc ngang, cùng màu đỏ tiếng chuông va chạm. Trong lúc nhất thời, kim loại ma sát đồng dạng chói tai thanh âm vang lên. Tiếng chuông bị trống đớp. Nhưng vẫn như cũ ở Phương Kha trên nắm tay, từng tầng từng tầm đẩy ra, mấy tầng lực lượng đập ra, rốt cục đem Phương Kha trên nắm tay làn da xé rách. Huyết dịch chảy xuôi, lộ ra Phương Kha dưới làn da huyết đục, gân cốt. Bọn chúng chảy xuôi giống nhau ám kim sắt trạch. Rốt cục, làm trên tay Phương Kha vết thương sâu đủ thấy xương lúc, tiếng chuông bị triệt tiêu. Còn gì nữa không? Phương Kha nhìn xem Bạch Ngọc Sinh Linh, trong mắt hiện hiện băng lãnh quá mang. Bạch Ngọc Sinh Linh cắn răng, tràn đầy kiêng kỵ nhìn Phương Kha tay một cái. Tiết máu thịt bè bè bàn tay, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhục thân trưởng thành. Đương nhiên là có. Bạch Ngọc Sinh linh gầm thét, đại đạo chấn động, toàn lực cứng phô thúc dục chính mình hủy diệt thanh trung. Giờ phút này, màu đỏ tiếng chuông bên trong hiện lên màu đen, đen đỏ gợn sóng chấn động, đến Vương Kha trước người, muốn đem Vương Kha diệt sát. Đến hay lắm. Trên tay Vương Kha thương thế đã cơ hội hoàn toàn thôi phục, giờ phút này nhìn thấy tiếng chuông lần nữa đánh tới, nó hai tay cùng lúc hướng phía dưới nhấn một cái. Siêu cực hạn khí huyết bộc phát, hào quang màu vàng sẫm lần nữa một thịnh. Làm tiếng chuông cùng Vương Kha va chạm một cái mắt, tóe lên vận sóng, trực tiếp đem Vương Kha trúng quanh bảy ra trận pháp chôn bụi. Ngay tiếp theo Vương Kha tìm tới bế quan chi địa, giống nhau bị sét nát. Loại lực lượng này cấp độ giao thủ quá đáng sợ, bình thường võ thần quân vào đều muốn tuyệt vọng mà chết, liền bọn hắn giao thủ dư ba đều không ngăn cản được. Dù sao, đây là cơ hộ chạm đến tầng thánh đạo mặt lực lượng cấp độ. Mặc dù lực lượng cường độ còn chưa đủ, nhưng lực lượng bản chất lại là tới, đây là phi thường kinh người thành tựu. Lần này va chạm càng thêm kịch liệt. Sau một hồi, tiếng trống tán đi. Giờ phút này Phương Kha nhìn vô cùng thê thảm. Hai cánh tay của hắn huyết nhục tất cả đều bị mài đi mất, chỉ còn lại chùi lủi xương cốt, lôi kéo mấy cây lớn gần, hiện ra nhàn nhạt tám kim qua mang. Đồng thời, bộ ngực hắn bên trên cũng có lớn diện tích huyết nhục bị tiếng chuông hủy đi, lộ ra bên trong nội tạng, giống nhau hiện ra ám kim quaman. Giờ phút này, huyết nhục tại trọng sinh, Phương Kha trên mặt lộ ra hơi có vẻ giữ tợn cười lạnh. "Không có a." Chân hắn đạp hư không, từng bước hướng về phía trước. Thánh binh đều vận dụng, đây tuyệt đối là đối thủ thủ đoạn mạnh nhất. Lấy đối thủ tu vi, trước đó cùng hắn chiến đấu bên trong, Tiêu Hao cũng đã không ít, liên tục 2 lần toàn lực thôi động Thánh binh, đối thủ đã bất lực lại sử dụng Thánh binh. Cho nên, Phương Kha một bên huyết nhục trọng sinh, một bên từng bước tới gần đi vào Bạch Ngọc Sinh Linh trước mắt lúc, toàn thân thương thế khôi phục, Phương Kha trực tiếp một chưởng gỗ rơi, ám kim đại thủ hướng phía hủy diệt thánh trung chụp tới. Hắn muốn đoạt chung. Bạch Ngọc Sinh Linh tại cái này trong thời gian ngắn, cũng hấp thụ tốt thủ đoạn. Thấy Phương Kha ra tay, lập tức thôi động thần thông, hai tay hướng về phía trước đột nhiên vạch một cái, sau đó hướng hai bên xé ra. Muốn đoạt ta bảo vật, đi chết đi. Bạch Ngọc Sinh Linh khắp khuôn mặt là dữ tợn. Hủy diệt thánh trung, là nó liều chết mới đoạt tới bảo vật, là nó công kích mạnh nhất thủ đoạn, ai dám đoạt chung, cái kia chính là tại muốn mạng của nó. Giờ phút này Bạch Ngọc Sinh Linh vận dụng mạnh nhất bí thuật, tại thí thần chiến trường xé mở một lối xuyên qua hạch tâm chiến trường thông đạo, trực tiếp đem Phương Kha thôn phệ đi vào. Thông đạo một chỗ khác, thảm thiết khí tức mãnh liệt mà đến. Phương Kha vừa không có vào thông đạo, liền lập tức đã nhận ra không đúng, trong mắt tàn khốc hiện lên, hai tay ám kim quang mang hùng hực, quay người hướng phía sau bắt tới. Phía sau, Bạch Ngọc Sinh Linh nguyên bản đang nhanh chóng quan bế thông đạo, nhưng sau một khắc, một đôi ám kim sắt tay đột nhiên xuất hiện, nắm lại sắp hoàn toàn quan bế thông đạo. Đi! Bạch Ngọc Sinh Linh cắn răng, đem thông đạo hoàn toàn xóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Một cái mắt, nó bị cưỡng ép thôi động thần thông phản vệ, khí tức giảm nhiều, trong nháy mắt trọng thương. Nó vội vàng trong tay khẽ đảo, lấy ra một mảnh vàng cam cam phi lá, thánh dược khí tức tràn ngập. Nó nuốt vào phi lá, trên thân khí tức trong nháy mắt cường thịnh lên, hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Còn muốn trở về. Nó nhìn xem trước người hư không, dường như thấy được cặp kia đang muốn xé mở thông đạo trở về ám kim cánh tay. Đi hoạch tâm chiến trường chết đi. Bạch Ngọc Sinh Linh trên mặt cười lạnh liên tục, lần nữa thôi động hủy diệt đỏ trùng, trực tiếp đem chỗ kia thông đạo bao phủ ở bên trong, lực lượng hủy diệt bỗng nhiên một phát Xoay chào lực lượng hủy diệt, liền không gian đều chôn vùi, nơi đó cái gì đều không có lưu lại. Nhìn thấy Phương Kha biến mất, Bạch Ngọc Sinh Linh lúc này mới thở phào một cái, sau đó đau lòng nói: "Đáng tiếc kia cực phẩm thánh dược, nó là linh dược mà đến, lại không nghĩ rằng lọt vào đại địch, khó đối phó như vậy, để nó chính mình ngược lại tiêu hao một mảnh thánh dược là cây. Cái này sóng bệnh thiếu máu." Bạch Ngọc Sinh Linh than thở, sau lưng lại đột nhiên nhớ tới Băng Lãnh Thanh Âm, "Ngươi khả năng còn muốn càng thu thiện." Bạch Ngọc Sinh Linh sởn hết cả gai ốc quay đầu, chỉ thấy tầm mắt bên trong một bàn tay lớn, ám kim quang mang không ngừng bị lớn, sau đó đưa nó đỉnh đầu tại thủ hạ. Vành. Bạch Ngọc Sinh Linh sổ đổ, lần nữa bị giết. Phương Kha từ trong không gian phong bạo đi ra, trên thân đạo đạo vết máu cấp tốc hồi phục, đây là bị không gian hủy diệt xé rách. May mắn thân thể của hắn đủ cứng rắn, bằng không rất có thể tại không gian thông đạo kia đổ sụp bên trong chết. Bất quá, hắn đã sống sót, kia có người liền phải xui xẹo. Nhìn xem Bạch Ngọc Sinh Linh lần nữa ở phía xa ngưng tụ, Phương Kha không chút do dự, trong nháy mắt đối kịp, trực tiếp tấn sát. Người giết không được ta. Bạch Ngọc Sinh Linh phát ra gào thét, sau đó lại lần thôi động hủy diệt đỏ trùng, chúng vang nổ vang, chấn động quắc ngang. Ta thử một chút. Phương Kha mặt không thay đổi lấy nhục thân chống cự Thánh binh sát chiêu, cưỡng ép đột phá tới Bạch Ngọc Sinh Linh trước mặt. Oen! Một quyền đánh ra, thủy diệt đỏ trùng trận một kích này, toàn thân chấn động kịch liệt. Thánh trung hủy diệt đại đạo rất mạnh, nhưng bản thể so sánh dưới cũng có chút yếu đi, bởi vậy bị Phương Kha một quyền đánh kích, mặt ngoài đều có một chỗ hơi lõm xuống. Mặc dù rất nhanh đã đang chậm rãi khôi phục, nhưng rất hiển nhiên, Phương Kha có đánh nội Thánh trung năng lực. Cái này khiến Bạch Ngọc Sinh Linh sợ hãi không thôi, rốt cục buông xuống giết Phương Kha tầm tử, khống chế Thánh trung liền phải bỏ chạy. Nhưng Phương Kha tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không kém gì Bạch Ngọc Sinh Linh, đồng thời từng quyền truy sát, không cho Bạch Ngọc Sinh Linh mở ra không gian thông đạo. Hai người trong khúc trạch thành truy sát không ngừng, đưa tới vô số theo dõi ánh mắt. Là cái kia xấu loại. Có người phát ra cắn răng nghiến lợi thành âm, tên kia, trộm đi tam một gốc bổ dưỡng mấy trăm năm thượng phẩm linh dược. Đều muốn tiến hóa thành cực phẩm linh dược, lại bị nó trộm đi, mấy trăm năm vất vả thất bại trong gang tấc. Số loại, cái kia vô sĩ tộc. Có người khác vô cùng phẫn nộ. Không ngừng hai vị này. Khúc trạch thành bên trong, có không ít người lên tiếng, tất cả đều là bị Bạch Ngọc Sinh Linh trộm đi bảo vật người. Trong lúc nhất thời trong thành toán khí ngút trời, Nhược Phi đánh không lại, chỉ sợ sớm đã ra tay giúp Phương Kha vây giết Bạch Ngọc Sinh Linh. Kẻ vô sĩ đại năng đối thủ là ai? Giết cái này xấu loại, ta muốn cho hắn đưa phần đại lễ. Tính ta một người, có không ít người duy trì. Phương Kha mặc dù tại đại chiến, nhưng vẫn là nghe được rất nhiều nghị luận thầm ầm, thế mới biết cái này Bạch Ngọc Sinh Linh xuất thân lai lịch. Đây là một cái giống nhau diệt tuyệt chủng tộc, Ngọc Không tộc huyết mạch duy nhất. Bộ tộc này có siêu phàm không gian thần thông tiên phú tu luyện. Bạch Ngọc Sinh Linh, Ngọc Không Hầu, chính là bằng vào một tay không gian tiên phú, trộm khắp toàn bộ khúc trạch thành trên dưới ở trong thành có thể xưng nổi tiếng xấu. Bất quá, nghe được những lời Phương Kha, giờ phút này lại trong mắt tràn đầy ánh sáng nhìn xem Ngọc Không Hầu. Ngươi trộm rất nhiều bảo vật. Chương 284, Đoạn Thánh Minh. Trấn áp Ngọc Không Hầu. Chúng tôn lại xuất hiện, chương 284, Đoạn Thánh Minh. Trấn áp Ngọc Không Hầu. Chúng tôn lại xuất hiện. Phương Kha hiện tại rất thiếu bảo vật, chủ yếu là thiếu thánh dược. Bởi vì lần này ngộ đạo, Phương Kha mới xem như chân chính đặt chân thần đạo con đường, cũng là lần thứ nhất biết chân chính điều động thể nội huyết vị chi lực là trạng thái gì. Loại này huyết vị chi lực dung hợp Lực lượng cấp độ cơ hủ có thể so với thánh cảnh, liền lại năng đạo vực đều có thể chống cự. Chỉ có điều, loại trạng thái này rất khó tiến vào. Hiện tại xem ra, Phương Kha cần kết kiến một đạo, mới có cơ hội dung hợp hai huyết chi lực. Đương nhiên, hắn cũng phát giác, mong muốn hoàn toàn đặt chân khí huyết siêu cực hạn thần đạo con đường, hắn chân chính cần làm, là đem bất diệt kim thân cùng Bách chiến thánh pháp hợp nhất, đạt được chân chính có thể nhất thống các đại huyết vị chi lực, điều động huyết vị chi lực công pháp. Chỉ có hai loại công pháp đại nhất thống, mới thật sự là khí huyết siêu cực hạn thần đạo con đường. Giới ngoại khí huyết siêu cực hạn con đường, hẳn không phải là dạng này. Phương Kha trên thực tế đối điểm này giởm có suy nghĩ, dựa theo hắn hiện tại cảm giác, chỉ cần mở ra một đạo đại huyết, đã đủ để làm được khí huyết siêu cực hạn, từ đó đặt chân thần đạo con đường. Nhưng bởi vì chư thiên vạn giới, thiên đạo áp chế khí huyết siêu cực hạn, bởi vậy một đạo đại huyết chi lực hoàn toàn không đủ để chèo chống làm được điểm này. Thậm chí, hai đạo đại huyết chi lực đều không được. Cho nên, đệ tử sư Tôn không truyền khí huyết siêu cực hạn phương pháp, là bởi vì giới ngoại khí huyết siêu cực hạn con đường, là bởi vì không thích hợp giới bên trong. Phương Kha hoàn toàn minh ngộ. Giới bên trong khí huyết siêu cực hạn con đường, muốn so giới ngoại càng khó. Mong muốn xung phá thiên đạo hạn chế, vĩnh cửu đặt chân 10 vạn kg trở lên khí huyết, Phương Kha chính mình cũng không biết cần mở ra nhiều ít đại huyệt. Hơn nữa, đem bất diệt kim thân cùng Bách Chiến Thánh Pháp đại nhất thống, đây càng khó khăn. Phương Kha trầm ý lấy, bất diệt kim thân, đến từ Nghĩ Vương. Con kiến, theo lúc mới đầu vô cùng nhỏ yếu côn trùng, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Tới về sau, thất tình bất diệt kim thân Nghĩ Vương, chiến lực trực tiếp bạo tăng tới cùng cảnh mạnh nhất, trực tiếp đạt tới hoàng tử cấp chiến lực. Thậm chí, bạo tuyết trạng thái dưới, Nghĩ Vương còn ép hoàng tử một nữa. Có thể nghĩ, bất diệt kim thân mạnh bao nhiêu? Giống nhau Bách Chiến Thánh Pháp, xem như hiệu trưởng lão thái thái tập nhân cảnh võ học đại thành, sáng tạo ra nhân tộc Định Phong ta nghị ngươi. Tu luyện độ khó, thậm chí vượt qua một chút hoàn cảnh võ học. Hơn nữa, dựa theo phương kha suy đoán, nhân cảnh võ học vốn là khả năng cùng siêu cực hạn con đường có quan hệ. Bộ này Bách Chiến Thánh Pháp, có khả năng chính là từ nơi sâu xa, vô số nhân tộc tiền bối đối nhân tộc khí huyết siêu cực hạn con đường phỏng đoán. Bất luận từ chỗ nào nhìn, Bách Chiến Thánh Pháp, bất diệt kim thân, đều có thể nói là tại vạn giới thiên đạo hạn chế hạ, hướng phía thần đạo con đường thâm dò thành quả, mà lại là rất gần thần đạo con đường thành quả là từ một loại nạo đó cấp độ đã nói, thậm chí khả năng vượt qua cổ hoàng công pháp thành quả. Mong muốn đem cái này hai bộ công pháp dung hợp, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu khó. Chỉ có điều, Phương Kha nắm giữ sâu gióng, có nhẹ nhõm ngộ đạo thủ đoạn, bởi vậy mới dám nghĩ như vậy. Bất quá, dù vậy, hai bộ công pháp dung hợp cũng không phải nhẹ nhõm có thể làm được. Phương Kha cũng cần đại lượng thánh dược. Ma Ngọc Không Hầu, dường như trước đó xuyên thấu qua rất nhiều bảo vật, cho nên, nghe được Vây Xem Võ Giả tiếng thảo luận, Phương Kha nhìn về phía Ngọc Không Hầu ánh mắt, tràn đầy chờ mong cùng hứng phấn. Ngọc Không Hầu bị ánh mắt của hắn giật nảy mình. Loại này ánh mắt tham lam quá làm người ta sợ hãi. Nó trong lòng toại ý càng đậm, không có trả lời, thôi động vũ diệt thánh trung, khoái động tướng trung, sau đó cấp tốc thu trùng, lóe lên liền phải chạy trốn. Phương Kha trực tiếp chừng mắt, quanh thân ám kim quang mang sáng rỡ, giết lạnh uy nghiêm nồng đậm, hắn trực tiếp lấy lục thân chống cự thánh trung uy năng, tùy ý thánh trung chi lực đem hắn tổn thương máu me đồng địa. Hắn long trảo ám kim quang mang, trong nháy mắt đổi kịp ngọc không hầu, một quyền vung ra. Ầm ầm. Không gian sụp rơi, há ra một khe lớn cấp tốc lan tràn, đem ngọc không hầu bao phủ, để nó không thể không tự bỏ chạy trốn. Lưu lại. Phương Kha quát lên, Ta không giận ngươi. Nó không hầu trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhõm, nhưng cũng không có dừng bước, mà là bay lên không nhảy lên, bỗng nhiên hóa thành xanh ngọc thiên bằng, vung lên cánh lông vũ, trong chốc lát đi xa. Người đi không được. Phương Kha trong mắt tràn đầy tinh quang, dưới chân một bước liền có nồng đậm đạo văn hiện hiện, đưa thẳng vào thiên cung, trong nháy mắt đuổi tới thiên bằng trên lưng. Hắn là tuyệt đối không thể thả ngọc không hầu rơi đi, thánh dược quá trân quý. Cho dù là thánh tộc hay là các đại thánh địa đều không có bao nhiêu. Phương Kha đã đi qua không ít gì chỉ đạo trưởng, đến nay đoạt được thánh dược vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nó không hầu vừa rồi đã động tới thánh dược, lại thêm khúc trạch thành bên trong võ giả lời nói, Phương Kha cảm thấy, ngọc không hầu trên thân, khẳng định còn có càng nhiều thánh dược. Đây là ta thánh dược vườn. Phương Kha trực tiếp xuất hiện tại thiên bằng trên lưng, cánh tay màu vàng nóng tìm đòi, liền bắt lấy thiên bằng hai cánh, đột nhiên uốn lẹo. Thiên bằng lập tức bị đau kêu to, quay đầu hướng Phương Kha mổ hạ. Bến nhọn bằng miệng có thể so với bán thái minh, sắc bén đáng sợ, cho dù là lấy Phương Kha nhập thân, cũng không nguyện ý nhịn bính. Hắn một cái tay nâng lên, bách chiến thánh pháp thôi động, trên cánh tay tất cả cơ bắp đồng thời điều động, bộc phát ra lực lượng cường đại, rung động kéo một phát vỗ. Bằng miệng thất bại Phương Kha giẫm tại thiên bằng trên lưng, một cái tay khác đột nhiên dùng sức. Lệ, thiên bằng phát ra thống khổ tê mình, quang mang hừng hực bên trong, nó không hầu tay cột chạy trốn. Đồng thời lần nữa ăn vào một mảnh thánh dược, cánh tay trong chớp mắt hồi phục. Phương Kha ném đi trong tay tay cụt, thấy cảnh này lập tức kêu to. "Ngươi ta xuống thánh dược, còn dám ăn một miếng, đừng trách ta hạ tử thủ." Nó không hầu thân ảnh một cái lao đạo. Nó bị Phương Kha khi tới. "Đồ vô sỉ, rõ ràng là chính nó thánh dược, thế mà không cho nó vận dụng. Cường đạo còn chỉ trưởng không cấp đi đồ đâu. Gia hỏa này so cường đạo càng quá mức. Nó tâm niệm cấp truyền ở giữa, Đã thấy Phương Kha lần nữa đuổi theo, ám kim quang mang trực tiếp cùng nó sóng vai, một bàn tay lớn đã giọ sẽ tới. Nó không hề hoảng hốt, thôi động áp đáy hòm bị pháp, lóe lên biến mất, trực tiếp vượt qua hơn 10 dặm bên ngoài. Lúc này, hai người đã rời đi khúc trạch thành, tiến vào bên ngông sóng lớn bên trong. Trong thành có mấy cái gan lớn võ giả đuổi tới. Nó không hầu người này, không thấy bảo vật tuyệt đối sẽ không ra tay, nó đối người kia ra tay, tuyệt đối là gặp được ghê gớm bảo vật, lần này là đá thế bạn. Bất quá, nó không hầu cũng không phải nhân vật đơn giản, nghe nói nó trộm khắp bốn đầu cổ lộ, trong tay bảo vật đông đảo, sẽ không dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, nếu là không thể, chúng ta có thể tìm cơ hội khác. Không tệ, cùng đi. Mấy cái sinh linh em thẩm khai thông một phen, sau khi rời khúc trạch thành thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy, hướng phía Phương Kha hai người phương hướng đột theo. Khúc trạch thành bên ngoài sóng lớn bên trong, Ngọc Không Hầu thi triển ra các loại đảo mệnh thủ đoạn. Theo phân thân tới thế thân lại đến hóa thân. Theo ẩn nấp hành tích phương pháp, lại đến biến hóa biến ảo chi thuật, cùng bạo huyết phi độn phương pháp. Các loại hoa mắt thần thông bí thuật, để nó một mực không có bị Phương Kha bắt được, kéo thời gian không ngắn. Nhưng Phương Kha dung hợp hai đạo huyết vị chi lực, lấy bất diệt kim thân thôi động, Bách chiến thánh pháp khống chế, lực lượng cấp độ có thể so với thánh cảnh. Cho nên, mặt đối với Ngọc Không Hầu các loại thủ đoạn, Phương Kha nhất lực phá và pháp, không có cái gì quá nhiều thủ đoạn ứng đối, liền hai cái, tốc độ nhanh, cảm rất mạnh. Bất luận nó thế nào ẩn nấp, thế nào biến ảo hành tích, Phương Kha lực cảm giác, cơ hồ như là thần minh đồng dạng, tất cả đều có thể đem cảm giác được. Hắn loại này lấy bất biến ứng vạn biến thủ đoạn, nhờ Phương Kha nhiều lần bắt được Ngọc Không Hầu tung tích, kém chút liền đem nó cầm nã. Chỉ có điều, đuổi kịp về sau, Ngọc Không Hầu chiến đấu thủ đoạn giống nhau phong phú. Đến từ các tộc, các loại cổ quái kỳ lạ tác dụng bí thuật, để nó lần lượt kìm chân bị bắt thời gian. Nhưng cái này dù sao chỉ là kéo dài. Phương Kha đối mặt chính mình di động thánh giư vườn, rất có kinh nghiệm, liền cùng mèo vờn chuột như thế, đưa nó tất cả hầm chuột, tất cả đường hầm chạy trốn, toàn bộ chạy một lần. Sau đó, chuột cuối cùng trốn không thoát mèo trong lòng bàn tay. Giống nhau, Ngọc Không Hầu cũng chạy không thoát Phương Kha. "Lấy ra a ngươi." Phương Kha một tiếng quát nhẹ, bàn tay lớn màu vàng sẫm che đậy xuống tới, đem bốn phía bao phủ. Ngọc Không Hầu quanh thân quang mang lóe lên liền phải biến mất. Nhưng Phương Kha sớm đã sớm dự đoán trước thủ đoạn của nó, tại nó biến mất trong ngáy mắt, đại thủ hướng phía một bên khác ngoài trong tức một thanh lấy lại. Nó không hầu vừa muốn hiện thân, đại thủ tựa như cùng lồng sắt đồng dạng, đưa nó giam ở trong đó, trực tiếp nắm. Đau đau đau đau. Nó không hầu phát ra kêu to, điểm nhẹ điểm nhẹ, liền phải bộc nát. Phương Kha đem nó kéo đến trước người, trực tiếp tại trên người nó tìm kiếm tìm xem lên. Bảo bối của ngươi cất ở đâu? Ta không có bảo bối. Nó không hầu kêu to, tất cả đều sử dụng hết. Vừa rồi thánh dược đều đã ăn xong. Không có khả năng. Phương Kha trở tay đem nó không hầu giựng ngược, sau đó đột nhiên đung đưa. Nó không hầu kêu lớn tiếng hơn, nhưng ở thanh âm của nó phía dưới, Phương Kha vẫn là nhạy cảm đã nhận ra có vô cùng nhỏ xíu lụt ngạt lên ken thanh âm. La Kiêu Hủy Diệt Đỏ Trung. Phương Kha ánh mắt lập tức phát sáng lên, hướng phía thanh âm truyền ra chỗ lục lọi lên. Hủy Diệt Đỏ Trung, là hoàn chỉnh không thiếu sót thánh binh. Cho dù giờ phút này lực lượng không tại đỉnh phong, nhưng cũng có vô địch uy năng, hơn nữa thánh binh không thiếu sót, uy năng có thể khôi phục. Đến lúc đó, chấp trưởng thánh binh hắn, chiến lược tuyệt đối nguyên áp càng nhiều đại năng. Rất nhanh. Phương Kha đem chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ đỏ trung tìm tới, không chút khách khí buộc ngọc không hầu xóa đi chung bên trên là ấn. Nó không hổ thây động đỏ trùng, mong muốn thừa cơ đem Vương Kha bạo sát. Nhưng Vương Kha đã sớm chuẩn bị, một cái tay nắm chặt đỏ trùng, cho dù bị đánh nổ hết nụ, chỉ còn ám kim xương cốt cũng không buông tay. Một cái tay khác giống nhau dùng sức, đột nhiên bộc hạ, trực tiếp đem Ngọc Không Hầu bóp nát. Thấy Ngọc Không Hầu ngay tại tái tạo thân thể, Vương Kha không chút do dự, trực tiếp thôi động quanh thân khí huyết, hướng phía khí tức suy yếu đỏ trùng điền tuân gia quấn chú, có giữa trong đó tinh thần là tấn. Bởi vì giờ phút này Ngọc Không Hầu vẫn lạc, là gần vốn là như nước không ngừng, rất nhanh bị Vương Kha trực tiếp xóa đi. Tái tạo thân thể Ngọc Không Hầu cảm ứng được thánh trùng mất đi, lập tức trên mặt hiện hiện phẫn nộ cũng không cam lòng. Nhưng sau một khắc, Phương Kha đã thúc dục đỏ trùng, không chút khách khí lấy trùng văng lên, lần nữa nghiền sát mà đến. Nó không hầu biết thánh trùng uy năng, vội vàng chạy trốn. Nhưng Phương Kha thần đạo khí huyết vô cùng cường đại, nhường đỏ trùng tuân ra lực lượng tinh người, càn quét ngọc không hầu mấy đạo công kích, sau đó đem nó lần nữa đánh nổ. Lần thứ hai tái tạo ngọc không hầu đản hoàn hơn, bị Phương Kha lần nữa siết trong tay ép hỏi. Lần này, nó hỏi gì lắm đấy? Phương Kha thế mới biết, nó không nhất tục, đối không gian chi lực vô cùng mê cảm, nó một tay không gian thần thông chơi đến càng là xuất thần nhóa. Ta có thể để dành được những bảo bối này, toàn dựa vào cái này thần thông." Ngọc Không Hầu 10 phần không cam lòng, bị Phương Kha buộc mở ra chính mình bảo tàng không gian. "Đạo hữu, ít cần một chút." Nó gần cầu nhìn xem Phương Kha. Phương Kha không có phản ứng nó, tinh thần lực trực tiếp tràn vào bảo tàng không gian bên trong, quét xuống một cái, liền đem các loại bảo vật số lượng kiểm kê hoàn tất. "Ta cũng không nhiều muốn." Phương Kha trực tiếp đem bên trong hai góc thánh dược lấy đi, "Vật này trân quý, ngươi đem cầm không được, để ta tới thay ngươi bảo tồn." Ngọc Không Hầu đau lòng hít một hơi lãnh khí. Thánh dược là nó nhất bảo vật trân quý, cho dù nắm giữ hai góc, cũng không dám ăn nhiều chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt cho thấy lúc dùng một mảnh thánh dược phi lá. Nó đương nhiên không muốn cho ra thấy dược, nhưng bây giờ mệnh đều trong tay Phương Kha nắm giữ, nó cũng không có cự tuyệt tư cách. Vừa định đem bảo tàng không gian đóng lại, Phương Kha lại ngăn trở nó, tại nó trong bạc cố, đâu lựa chọn, Tây nhìn xem, lại dẹp an toàn danh nghĩa, đem số lớn các loại bảo vật cầm đi. Giờ phút này, bảo tàng không gian giá trị tại chỗ bạo giảm thảm thành. Nó không hề kém chút tại chỗ bạo khởi, nhưng nhìn một chút nắm chính mình ám kim sắc bàn tay, kia không cách nào địch nội lực lượng, vẫn là để nó thành thành thật thật từ bỏ. Đạo Hưu nó đem bảo tàng không gian đóng lại, nhìn về phía Phương Kha, ngươi là cổ thần hậu duệ sao? Loại này cường độ thân thể, ta chưa bao giờ thấy qua." Phương Kha đang muốn hỏi một chút nó nói cổ thần, nhưng bốn phía vang lên thanh âm. "Đạo Hưu bắt giữ Ngọc Không Hầu cái này ác tặc, quả nhiên là thật bản lãnh." Tràn ngập tiếng cười thanh âm vang lên, nghe mười phần hiền lành. Rất nhanh, bốn phía nói ảnh hiện hiện. Chúng bốn vị đại năng hiện thân, biến mất tại hư ảnh bên trong, thấy không rõ cụ thể thân ảnh, chỉ có đạo vực lẫn nhau cấu kết, hóa thành một phương tứ trọng đạo vực bao phủ chi địa. Phương Kha trên thân cảm nhận được cường đại trấn áp chi lực, nó không hầu sắc mặt cũng thay đổi. Nó nhận ra bốn người này Lát ẩn thế tại khúc trạch thành âm thầm đại năng, tìm tìm khúc trạch thành tạo hóa, mặc dù nhiều năm đến vẫn như cũ không có thu hoạch gì, nhưng bốn người lại là thâm niên đại năng cường giả, chiến lực kiêng người. Lên tiếng trước nhất đại năng, thấy Phương Kha không nói gì ý tứ, liền tiếp tục nói. "Đạo Hữu có biết, ngươi thả mới từ nay tặc bảo tàng không gian bên trong cầm thánh dược, chính là chúng ta bốn người bồi dưỡng nhiều năm chi vật." Nó hướng phía Phương Kha chắp tay. "Còn mời Đạo Hữu vật quý nguyên chủ." Ba người khác đều không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt sâu kín nhìn xem Phương Kha. Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Nó không hầu mở miệng mắng to, thẳng nguyên nương chó má. Cái này hai góc thánh dược rõ ràng là ta." Phương Kha đưa tay, ngăn trở Ngọc Không Hầu nói tiếp. "Không có ý nghĩa, bọn chúng chỉ là mượn cớ mà thôi, giải thích không có ích lợi gì." Bốn vị đại năng không có lên tiếng lâm thành, nhưng có người mắt lộ ra trêu tức, hiển nhiên là trực tiếp ngầm thừa nhận, muốn nhìn một chút Phương Kha làm thế nào, có thể hay không trực tiếp giận mà ra tay. Mặc dù Phương Kha nhìn rất mạnh, nhưng bốn vị đại năng đều không có tránh lui tâm tư. Bốn đánh một, còn có thể không phải là đối thủ. Bọn chúng chờ lấy Phương Kha ra tay. Nhưng để bọn chúng thất vọng, Phương Kha không có ra tay, cũng không có thấy bọn đó thậm chí trực tiếp giải trừ siêu cực hạn trạng thái, quanh thân ám kim quang thú liễm, khí tức suy yếu, rơi vào võ thần cảnh. Ám kim đại thủ đem ngọc không hầu đưa ra. Nó mang theo nghi ngờ nhìn về phía Phương Kha. Có chút mệt mỏi, không chơi, kết thúc ca. Phương Kha duỗi lưng một cái, bà xoa búng tay. Bốn vị đại năng càng bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh hiện hóa, đưa chúng nó bốn cái vây quanh. Trong chớp mắt này, băng hàn lãnh khắc không có chút nào sinh cơ sát ý, giáng lâm tại bốn vị đại năng trong lòng, đồng thời cũng sẽ tất cả mọi người bao phủ ở bên trong chương 285, diện đại năng lại thêm chúng tôn. Trên chiến trường nhân tộc tin tức, chương 285. Diện đại năng lại thêm trùng tôn. Trên chiến trường nhân tộc tin tức. Dựa theo Thiên Mã đại năng nói tới, thí thần chiến trường bên ngoài 4 đầu cổ lộ, đối ứng cổ thần tứ chi, trên đó có cổ thần bộ phận trọng yếu đại viện, mà mỗi một tòa đại viện bên trong đều có cổ thần tạo hóa. Bởi vậy, bên ngoài 4 đầu cổ lộ đa số cường giả đều sẽ tụ tập tại mỗi một đầu cổ lộ trên đại viện phụ cận. Nhưng dù vậy, mỗi tòa đại viện phụ cận cường giả cũng không nhiều. Trong đó, thánh nhân hiếm thấy vô cùng, cơ hồ không có thánh nhân tại cổ lộ trên, đều ở hạch tâm chiến trường. Võ tôn đại năng, mỗi đạo đại viện bên ngoài cũng không cao hơn 2 tay số lượng, ẩn vào chỗ tối quan sát cả tòa cổ thành, chờ đợi tạo hóa hiện thân. Nhưng giờ phút này, vì Ngọc Không Hầu bảo vận, bốn tôn đại năng đồng thời xuất hiện. Có thể nghĩ, Ngọc Không Hầu tại khúc trạch thành đến cửa nào nhận người hận, bản thân bảo tàng lại có bao nhiêu phong phú. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là hai góc thánh dược, đều đủ để nhường thánh nhân xuất thủ. Đối mặt tứ đại võ tôn vây công, Phương Kha cũng không có chuẩn bị chính mình thử một chút ý nghĩ, hắn bây giờ chỉ là võ thần. Cho dù đã đột phá tứ phẩm, cái đại năng cũng còn rất lớn khoảng cách, không sử dụng siêu cực hạn thủ đoạn, một đối một có thể cùng đại năng một trận chiến đều tính chiến lực kia người, một đối bốn khẳng định không được. Nhưng hắn có bảy chủng, có chuột tôn, bốn cái con muỗi, một cái đường lang, một cái độc hạt, một con nhện, còn có một cái châu chấu. Bát Đại Võ Tôn cấp độ đại năng trùng tôn hiện thân. Những này so động vật máu lạnh còn muốn băng lãnh liệp sắc giả, vừa xuất hiện, cái kia đáng sợ vô cùng sát khí đã đè nguyên bản cảm giác tất cả đều ở trong lòng bàn tay bốn vị đại năng, trong lòng có chút phát lạnh. Những này là sinh linh gì? Ngọc Không Hầu càng là dọa đến toàn thân run lên. Nó vốn đang tại Phương Kha giải trừ khí huyết siêu cực hạn trạng thái sau, cảm giác tại võ thần cảnh Phương Kha trước mặt, chính mình giống như có thể phản sát. Nhưng cái này Bát Đại Trùng Tôn vừa hiện thân, chứa sát khí lạnh như băng, lạnh lùng sát khí, để nó run rẩy. Nó là đặc, đối các loại sinh linh khí tức đều rất nhạy cảm, đây là trời sinh một loại trực giác. Bởi vậy khi nó nhìn thấy trùng tôn lúc, trong náy mắt cảm giác cái này tám vị quỷ dị đại năng, tuyệt đối là từ vô cùng rét chóc bên trong đi ra. Loại kia sắc bén khí tức quá đáng sợ, không giết mấy chục vạn sinh linh, không có khả năng xuất hiện loại khí tức này. Trên thực tế, nó không hề cảm giác không tính sai. Mỗi một cái trùng tôn đột phá tới trước mắt cảnh giới, đều là tôn phệ không biết bao nhiêu sinh linh mới thăng lên đẳng cấp này. Nhất là tại 40 cấp sau, càng là kinh nghiệm lần lượt đồng loại xuất vệ, đánh bại vô số đối thủ, mới lần lượt đột phá cửa ải. Cho nên, bàn luận rất chó, bàn luận lấy huyết, chúng tôn là tuyệt đối có thể xếp thượng hạng. Đừng sợ Phương Kha hướng Ngọc Không Hầu cười cười, đều là người một nhà. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng phất tay, bắt đại chủng Tôn lập tức xuất thủ. Muội Tôn vô cánh, loại kia cực tốc để cho người ta hoảng sợ. Không đợi Ngọc Không Hầu thấy rõ muội Tôn động tác, một bên khác đột nhiên sáng lên chói mắt đao quang, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của nó. Nhưng nó ánh mắt rời qua đi trong nháy mắt, đao quang lại biến mất. Chỉ có đột ngột va chạm mạnh bộc phát. Sau đó chính là bốn vị đại năng ngầm hét cùng chấn thiên động địa, đem phong ba sóng dữ quét sạch sành sanh đáng sợ giao thủ dư ba. Sức chiến đấu cấp độ phi thường cùng bố, nhưng chiến đấu kết thúc thời gian rất nhanh, chỉ là thời gian mấy hơi thở. Song Vương vừa chạm liền tách ra, khúc trạch thành phụ cận bốn tôn đại năng tất cả đều khí tức hỗn loạn, trên thân thủ khác biệt trình độ trọng thương, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Bát Đại Trùng Tôn. Ngạc Không Hầu há to miệng. Bát Đại Trùng Tôn chiến lực quá kinh khủng. Nếu là vừa rồi Phương Kha nhường Bát Đại Trùng Tôn vây công nó, nó hơn phân nửa đã sớm lạnh. Người một nhà ngọc không hổ nhớ tới Vương Kha lời nói mới rồi, mười phần mất tự nhiên cười cười, lập tức từ bỏ vừa rồi muốn phản giết Phương Kha xúc động. Mây mắn không có muốn chết. Nó trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt thì là hiện lên vô cùng thân cận vẻ mặt, đạo hữu sao không nhường mấy vị này, người một nhà xuất thủ. Lai chuẩn bị thu phục bọn chúng bốn cái sao? Ta có thể đại ngài trả lời. Khúc Trạch thành bốn vị đại năng cảnh giác nhìn qua. Bọn chúng là võ tôn, ngày bình thường cao cao tại thượng, căn bản không có khả năng khuất phục ai. Dù sao, trước mắt có lẽ là khả năng đánh không lại, nhưng cũng còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Trơ trật trước khí chết, lại đầu hàng cũng không phải không kịp. Đều là đại năng, bắt điểm này cơ hội thực lực vẫn phải có. Không cần đến thu phục cái gì. Phương Kha lập đầu. Thu phục những người này làm cái gì? Có thể có trùng tôn nghe lời sao? Hắn nhường trùng tôn lưu thủ, là vì giữ lại mấy người kia một cái mạng, cho trùng an tử, nuôi trùng tôn. Sau một khắc, lít nha lít nhít bảy trùng xuất hiện tại bốn phía, lấy ngàn mã tính võ thần cấp bảy trùng, ở phương Kha phân phó hạ, vọt thẳng lấy tứ đại võ tôn vây lại. Kia lít nha lít nhít bảy trùng khí tức, nhường bốn vị đại năng toàn đều tê cả da đầu, lập tức khởi xướng phản kích. Nhưng mấy ngàn bảy trùng, đều là có thể so với chí cường thánh tử cấp đỉnh phong võ thần, liên thủ phía dưới, trong nháy mắt liền đệm bốn vị đại năng chết mất. Nó không hầu nhìn thấy một màn trước mắt, trực tiếp ngốc trệ tại chỗ làm bốn vị đại năng bị tria ăn gầm thét cùng Têu Thảm truyền ra sau, nó không hầu cẳng là trực tiếp bị dọa. Cái này, nó nói không ra lời, chỉ cảm thấy toàn thân sởn hết cả gai ốc, giống như chính mình cũng bị lít nha lít nhít hung thú vây quanh, đang không ngừng cắn xé. Đều là người một nhà. Phương Kha mang trên mặt nụ cười, đến đến bên người Ngọc Không Hầu mười phần tự nhiên đập vỗ đầu của Ngọc Không Hầu. Nó không hầu khẽ run rẩy, nhưng rất tức thời không có chỗ tránh, mà là rụt cổ một cái, một bộ nhu thuận bộ dáng. Phương Kha hài lòng cười, rất tốt, xem việc. Nó không hầu rất nghe lời, mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng vẫn là nhìn về phía trước chiến đấu phát sinh. Kia lấy ngàn ma tính định phong võ thần vây công hạ. Bốn vị đại năng tiếng kêu thảm thiết rất nhanh biến mất. Giữa thiên địa đại đạo chấn động, đầy trời linh khí hội tụ, đạo quang rơi xuống, bốn vị đại năng tái tạo đạo thể. Nhưng không đợi bọn chúng có bất kỳ động tác, bầy trùng lần nữa xung tới. Mọi thứ đều là đang lập lại. Bát đại trùng tôn trấn thủ tứ phương, phòng ngự ngoại ý muốn. Bầy trùng một lần lại một lần đem bốn vị đại năngướp, thẳng đến bốn người này chết dấu ấn đại đạo bị đánh rơi xuống, trên trời huyết vũ vậy xuống. Sau đó, lấy ngàn ma tính bầy trùng, tắm rửa lấy huyết vũ, một bên đại hỗn chiến, một bên tranh đoạt cái này bốn đạo là gần. Cuộc hỗn chiến này càng thêm khốc liệt. Lấy ngàn mà tính đỉnh phong võ thần, tất cả đều có chiến lực mạnh mẽ, giữa lẫn nhau điên cuồng lại bạo lực chém giết. Đều là trùng thân thể trạng thái, Nguyên thủy chém giết cùng tàn xé, ván bay trùng thân thể, bị nuốt vào trùng thi, rơi xuống nước huyết dịch. Tất cả lộ ra hỗn loạn lại bạo lực. Đây cũng là tình huống như thế nào? Nó không hầu nhìn xem đại hỗn chiến, hoàn toàn không đi ra. Người một nhà thế nào nội chiến? Phương Kha lại cũng không giải thích, chỉ là nhìn xem bảy trùng chém giết lẫn nhau, phệ đạo thành tôn. Bảy chúng đột phá 6 không cấp cũng không dễ dàng. Nhất định phải có vạn tộc võ tôn mất phệ nói sau mới có thể thành tôn nhưng bạn tộc đại năng mới có nhiều ít, phương kha lại có thể giết nhiều ít. Hơn nữa, cũng không phải là tất cả đại năng vẫn lạc đều có thể có chủng tộc thành đạo. Võ thần cấp 7 trùng tự mình tham dự đi săn đại năng mới có tư cách tranh đạo, nếu là trùng tồn săn giết, căn bản không có tranh đạo cơ hội. Mà tại một ít mâu chốt chiến đấu bên trong, nào có cơ hội này nhường bảy trùng đi đi săn. Cho nên, đã định trước bảy trùng không có khả năng sinh ra rất nhiều trùng tồn, mỗi một cái trùng tồn sinh ra đều rất trọng yếu. Trận này bảy trùng nội chiến, duy trì liên tục thời gian thật lâu, tròn vẹn hơn nửa ngày thời gian, bốn vị người thắng mới rốt cục xích ra. Trong đó, hai cái đường lang, một cái bọ cạp, một con muỗi. Đường lang dao thật đúng là khó giải. Phương Kha toàn bộ hành trình xem hết chiến đấu. Võ thần cảnh đường lang, cùng cảnh phía dưới, ngoại trừ nghi vương, không có côn trùng có thể ngăn lại nó một đao. Nhưng tương tự, võ thần cảnh đường lang nhược điểm cũng rõ ràng. Kia hơi có vẻ cầm tên mụn, bất luận là độc hạt vẫn là con muỗi, đều có thể tùy tiện nhằm vào. Bất quá, võ tôn cảnh đường lang, giải phong trạng thái dưới, cái kia chính là chân chính không có chút nào nhược điểm chiến tranh lợi khí. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem tất cả bảy trùng thu hồi. Trên thực tế, Không chỉ là võ tôn cảnh đường lang, võ tôn cảnh quan muội, lệnh, châu chấu, bỏ cảm, đang mở phong trạm phía dưới, đều làm máu lạnh vô tình cố máy chiến tranh. Bọn chúng không có tình cảm, cũng không có phức tạp tư tưởng, chỉ cần Phương Kha trong lòng hô động, những này trùng tồn trong ý thức, cũng chỉ có Phương Kha mệnh lệnh. Chiến đấu, chém giết, thôn vệ, chính là bọn chúng ý niệm bên trong tất cả, là bọn chúng chí cao chỉ lệnh. Thậm chí, vì làm được điểm này, bọn chúng liền sinh sôi bản năng đều bị xóa đi. Phương Kha nhìn về phía giữa không trung, nhẹ nhàng cười cười, nói: "Đạo hữu Ngọc không hầu thận trọng nói vừa rồi mấy vị kia" Ngươi một nhà, đi đâu? Ngươi một nhà tự nhiên sẽ tại thời điểm cần thiết xuất hiện, Phương Kha nhìn xem Ngọc Không Hầu, tâm tình rất tốt, cũng tỉ như ngươi, tại cần nhất thời điểm, liền tự mình xuất hiện. Nó không hổ ngựa ngùng cười cười, "Đạo Hữu ngài cần ta làm cái gì? Nghe nói ngươi đi khắp bốn đầu cổ lộ." Phương Kha tràn đầy thâm ý nhìn xem nó, "Tại sao ta cảm giác ngươi bạo tàng hơi ít? Có phải hay không ẩn mắt rồi?" "Không có, tuyệt đối không có." Nó không hổ tựa như là bị đạp cái đuôi như thế, kém chút nổ, "Đạo Hữu ngươi không biết rõ, cái này cổ lộ trên căn bản cũng không có loại lương thiện. Nguyên một đám lão âm hàng, đều ưa thích đám người." Có chút đồ vật đều dấu đặc biệt rắn chắc, ta những bảo bối kia đã là toàn rất lâu. Vậy sao? Phương Kha thu tầm mắt lại, tùy ý nói vậy coi như làm là như thế này, trước nói cho ta một chút cái này mấy đầu cổ lộ trên tình huống. Lạ, lạ. Nó không hầu liên tục không ngừng gật đầu. Cái này mấy đầu cổ lộ, trước đó ta là đều đi qua, nhưng gần đây bởi vì thị thần chiến trường như thế, vạn giới sinh linh tiến vào, tất cả đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ, ta chỉ biết là đầu này cổ lộ, còn có một cái khác đầu cổ lộ đại khái tình huống, mà khác hai cái đều là rất nhiều năm trước đi. Phương Kha gật gật đầu, nói một chút đi. Chúng ta chố đầu này cổ lộ, tổng cộng có 4 tòa thành lớn, 27 tòa thành nhỏ, bản bạc 31 thành, mỗi tòa thành bên trong đều có không giống nhau tạo hóa, tốc truyền, nếu là 31 thành tạo hóa hợp nhất, sẽ có được thần thông bất khả tư nghị, bất quá cho tới nay cũng chưa từng có ai thành công. Ngọc Không Hầu lại giới thiệu 4 tòa bên trong tòa thành lớn tương quan cường giả, cùng đầu này cổ lộ trên, cực kỳ nguy hiểm mấy cái thần bộ sinh linh nơi tụ tập. Khúc Trạch Thành là đầu này cổ lộ trung bộ đường danh giới, qua Khúc Trạch Thành, về sau trên đường, các loại cường đại thần thuộc nhiều vô số kể, chỉ có đại năng chiến lực mới có tư cách một đường quét ngang qua. Võ thần hơn phân nửa cũng phải chết ở trên đường, nhất là tại cửa hải cuối cùng, Vân Môn Thành. Ngọc Không Hầu vẻ mặt có chút ngưng trọng hai điểm. Mây Thành không bên ngoài, chính là hạch tâm chiến trường, ở trong thành liền có thể nhìn thấy, chiến trường kia phía trên, lính nhã lính nhít thần bộ, tất cả đều là võ thần. Đại năng ở trong đó đều là bình thường, thậm chí còn có thánh cấp thần bộ tọa trấn, cường đại vô biên. Vừa rời đi Mây Thành cùng, liền sẽ bị cuốn vào trong đó, động một tí bỏ mình, đa số thiên kiêu cũng không dám kinh động. Lần này mở ra thí thần chiến trường hai cái vạn giới tộc đàn cũng đã giáng lâm, đang từ hai cái phương hướng đánh vào hạch tâm chiến trường. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Bình thường đại năng gia nhập trong đó đều có thể tùy thời vứt lại, chiến đấu vô cùng thăng thiết, hạch tâm trên chiến trường thi thể trải một tầng lại một tầng. Phương Kha thần sắc bình tĩnh, đầu này cuối con đường cổ, chính là mây thành không. Đúng Ngọc Không Hầu gật đầu, cơ hồ tất cả đả thông cổ lộ tiên triêu đều tại mây thành không đâu, chân chính tiến vào hạch tâm chiến trường thiếu, ngoại trừ đại năng bên ngoài, giống như cũng chỉ có mấy cái hoàng tử cấp đỉnh phong võ thần, một con đường khác cũng kém không nhiều. Hoàng tử cấp đỉnh phong võ thần, tuyệt đối có đại năng chiến lực, như thế không có gì ngoài ý muốn. Phương Kha khẽ gật đầu. Đúng rồi Ngọc Không Hầu giống như là nhớ tới cái gì ngoại trừ mấy cái hoàng tử cấp đỉnh phong võ thần, ta theo một con đường khác mượn đường tới này, đầu cổ lộ lúc giống như nghe được, có mấy cái giống như là cái gì nhân tộc, tựa hồ là bị không ít vạn giới thánh tộc nhầm vào, ép mấy cái nhân tộc võ thần tiến vào hạch tâm chiến trường, hơn phân nửa là đã chết. Nó dường như tiếp hết lúc đầu, lại bỗng nhiên cảm giác được bên người, một cỗ vô cùng hàn ý lạnh lẽo sát cơ dâng lên, để nó hung hăng dùng mình một cái. Đạo hữu ngươi. Phương Kha mặt không biểu tình, rất nhanh thu nạp sát cơ. Nhân tộc võ thần, nếu là thật sự, chờ hắn đuổi tới hạch tâm chiến trường, hơn phân nửa đã chậm. Bất quá, cứu không được người, có thể báo thủ. Còn có người nhằm vào nhân tộc. Phương Kha trong mắt hiện hiện lạnh khiến người ta run sợ bằng ma. Hắn không có hỏi tới Ngọc Không Hầu, mà là sắc mặt như thường tiếp tục hỏi thăm càng nhiều, nhưng không có cố ý đi nghe ngóng cái gì. Ngọc Không Hầu một cái mượn đường chạy qua, đều có thể nghe được loại tin tức này. Rất hiển nhiên. Kẻ nhằm vào nhân tộc Thánh tộc Sinh Linh, cũng không có bất kỳ cái gì ẩn dấu ý tứ, không khó tìm. Hiểu rõ xong tin tức sau, Phương Kha cùng Ngọc Không Hầu lần nữa trở lại khúc trạch thành bên trong. Phiền Toái Đạo Hưu nhớ lại một chút, người đi qua cái này bốn con đường bên trên, địa phương nào có linh dược, có thánh dược, đem vị trí nhớ kỹ. Chờ ta sau khi xuất quan, mang ta đi." Nói xong, Phương Kha triệu hồi ra bốn cái chúng tôn, hai cái giữ vững Ngọc Không Hầu, mặt khác hai cái thì là canh giữ ở Phương Kha Bế Quan Địa Phương bên ngoài. Nó không hổ nhìn bên cạnh chúng tôn, nhớ tới Phương Kha lời nói, cảm giác đoán được cái gì, một đôi tròn vo trong mắt, lập tức hiện hiện hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Linh dược, Thánh dược. Những cái kia trước đó không có tới tay địa phương. Vậy nhưng quá nhiều rồi. Nó hưng phấn bắt đầu chảy rốt lên. Bế quan bên trong, Phương Kha triệu hồi ra một nhóm sâu róm, trực tiếp bắt đầu nuôi nấng thánh lực, mở ra pha kén thành bướm thần thông. Nhìn xem Thánh dược bị thôn phệ, Phương Kha trong lòng không có chút nào không bỏ. Thánh dược mặc dù chân quý, sâu gió mặc dù khó bổ dưỡng, nhưng mọi thứ đều không bằng tự thân tu vi tăng lên. Chỉ cần có thể nhường Bạch Chiến Thánh Pháp đại viên mãn, chỉ là Thánh dược cùng sâu gió đây tính toán là cái gì? Trước đem Bạch Chiến Thánh Pháp tu luyện viên mãn, đến lúc đó, dù là chỉ có hai đạo huyết vị chi lực nhất thống, bộc phát ra lực lượng, cũng có thể đạt tới hiện tại gấp 10. Hơn nữa, Bạch Chiến Thánh Pháp viên mãn, đối ngày sau dung hợp bất diệt kim thân cùng Bạch Chiến Thánh Pháp, mở chân chính thần đạo cấm pháp, cũng có tác dụng lớn. Nhìn xem sâu gió mãn no, Phương Kha đem còn lại thánh dược thu hồi, liền lập tức thôi động sâu gióng kết kén. Rất nhanh, Mông Lung Thánh Quang kén lớn liền đem Phương Kha bao phủ ở bên trong chương 286, Nội đạo trấn chấn thánh pháp đại thành, Thanh linh mở mưu đoạt thánh dược, chương 286, Nội đạo trấn chấn thánh pháp đại thành, Thanh linh mở mưu đoạt thánh dược. Bách chiến thánh pháp. Làm người cảnh hoàng độ võ đạo đại hiệp trưởng, cũng chính là của Phương Kha sư tôn, án như là Lao Thái Thái khai sáng. Lại, khai sáng tại linh ký khôi phục thời đại trước. Năm đó, xem như cổ võ giới vô số năm khó gặp thiên tài, Lao Thái Thái tuổi còn trẻ liền quét ngang nhân cảnh võ đạo cao thủ trở thành một đời đại tông sư. Sau tập bách gia sở trưởng, hội tụ nhân cảnh tất cả bí tịch võ đạo, trình hợp quy nhất, mở ra bách chiến thánh pháp dạng này một bộ vô cùng cường đại chiến đấu pháp môn. Bách chiến thánh pháp tu hành độ khó cực cao. Đệ nhất cảnh liền muốn học được 12 vạn 9600 cổ võ chiêu thức, đem trên thân mỗi một chỗ bắt thịt phát lực đều muốn luyện ra. Lúc này mới xem như nhập môn. Cả ngươi cảnh, lão thái thái truyền tụ bách chiến thánh pháp võ giả không ít, nhưng chân chính luyện đến nhập môn người căn bản không có mấy cái. Nhập môn về sau, mong muốn bách chiến thánh pháp tiểu thành thì cần muốn thông qua cái này 12 vạn 9600 chiêu đem liên quan toàn bộ thân tất cả cơ bắp, luyện đến dung hợp quy nhất, tinh khí thần cũng có thể tùy tâm mà tới, tùy thời tùy chỗ, liền có thể bộc phát ra mạnh nhất chi lực. Bất luận là tiện tay bắn ra, tốt hơn theo ý vô, đều có thể bộc phát ra có thể so với tụ lực bạo kích hiệu quả, đây cũng là tiểu thành. Tiểu thành cảnh bách chiến thánh pháp, cả người cảnh tu thành, bất quá 2, 3 người. Lão Thái Thái từng nói qua, chỉ cần bách chiến thánh pháp tiểu thành, tại đại năng cảnh trước, cận chiến vô địch. Không có bất kỳ người nào đều có thể ngăn lại cả người bên trên các nơi, đều có thể đánh ra mạnh nhất lực bộc phát không để lọt chiến sĩ. Trên thực tế, so với giải phong chúng tôn, viểu thành cảnh Bách Chiến Thánh Pháp, mới thật sự là vô địch chiến binh. Sau khi tiểu thành lại thành cảnh Bách Chiến Thánh Pháp, đã là tài năng xuất chúng tiêu chuẩn, một quyền đánh đến ra, như là đại đạo tam phúc, có thể bộc phát ra tự thân gấp 10 chi lực. Liên phản phất, tại Bách Chiến Thánh Pháp bên trong, ẩn chứa một đạo chiến đấu đại đạo đồng dạng. Loại lực lượng này, có thể lớn hơn võ tôn có thể gánh chịu đại đạo. Đại thành cảnh Bách Chiến Thánh Pháp, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng chỉ có hiệu trưởng lão thái thái một người tu thành. Đương nhiên, đại thành về sau, còn có cảnh giới đại viên mãn. Bách Chiến Thánh Pháp đại viên mãn, là chân chính nắm giữ chiến đấu nghệ thuật, tố thành bất bại chiến đấu thánh thể. Nắm giữ cường đại chiến đấu chí lực, có thể so với thánh nhân. Lão Thái Thái tu vi khôi phục, đại đạo tái tạo sau, liền chính thức đặt chân cảnh giới này, có thể so với vạn giới thánh nhân. Trước mắt mà nói, Bách chiến thánh pháp cũng chỉ có cái này tứ trọng cảnh giới. Trong đó, sau hai trọng cảnh giới, chỉ có hiệu trưởng Lão Thái Thái một người đạt chân, những người khác hết thảy đều không biết trong đó là cái gì phong cảnh. Bây giờ, Phương Kha tại nói kén nội đạo, chuẩn bị đặt chân đại thành chi cảnh. Nói kén bên trong, nguyên một đám kén treo ngược tại kén bên trong vắt chồng, bên trong là sâu róm, ngay tại xảy ra phá kén thành bướm quy biến. Phương Kha ngồi xếp bằng kén bên trong, bốn phía đạo vận nồng đậm, trên người có kim quang hiển hiện. Giờ phút này, hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một dòng huyết nhục đều biến thành kim sắc. Tại nhạy cảm vô cùng nội đạo cảnh bên trong, Phương Kha hoàn toàn đắm chìm trong Bách Chiến Thánh Pháp bảo địa ở bên trong, 12 vạn 9600 chiêu võ học trong đầu như nước chảy qua. Một chiêu một thức biến ảo ở giữa, trên người hắn mỗi một tấc làn da, mỗi một tia huyết nhục, mỗi một đoạn gân cốt đều đang phát sinh lấy mạnh lên. Khí huyết như là trào lên sông lớn đồng dạng, tại thể nội khoáy động xung kích. Bàng bạc lực lượng gầm thét, mơ hồ trong đó cùng ra thịt gân cốt nhảy nhót cộng minh, tại khí huyết đạt tới đỉnh phong. Da thịt gân cốt chi lực nhảy lên mạnh nhất trong ngáy mắt, Phương Kha theo bản năng vung lên một quyền. Bèn, một cú cường đại vô cùng lực lượng, trong phút chốc xé nát nói kén, kim sắc quyền quang dung luyện lấy khí huyết, trong nháy mắt đánh nổ bề quan, hướng phía ngay tại trải vớt linh vực trố ngọc không hổ đánh tới. Ai dám tập kích bất ngờ bản tôn, nó không hổ phản ứng công chậm, phát giác được công kích trong ngáy mắt, thấy bên cạnh hai đại chủng tôn không có hỗ trợ ý tứ, lập tức thúc dục phòng ngự linh binh. Màu nâu đậm linh quang nổ tung, một khối thô giáp vỏ cây bay lên, hóa thành một đoạn thô to vô cùng thân cây, đưa nó bao phủ ở bên trong. Đây là một gốc vô cùng cổ lão linh thụ. Thụ linh vượt qua 10 và năm, mặc dù không có trở thành thánh dược, nhưng linh tính 10 phần, vỏ cây vô cùng kiên cố, bị chém ngã sau luyện là cực phẩm phòng ngự linh binh. Ngọc Không Hầu từng dùng ngăn trở một vị đại năng thích khách sát tiêu. Oèn. Phương Kha quyền quang rơi xuống, vỏ cây chiếu rọi phòng ngự lập tức kịch liệt run rẩy lên, vỏ cây bên trên thô ráp kết vậy bị đập xuống, đồng thời phát ra thanh âm ca ca. Ngọc Không Hầu nhìn thấy vỏ cây nổi lên hiện khẽ hở, lại thông qua khe hở nhìn thấy theo bế quan đi ra Phương Kha, cảm ứng được trên thân vẫn như cũng là võ thần cảnh kỳ tức. Nó lập tức trên mặt hiện hiện kinh hãi vô cùng vẻ mặt. Một cái võ thần cho dù là hoàng tử cấp tứ phẩm võ thần, tối đa cũng chính là có vừa bộc vào đại năng chiến lực, cái này không tệ. Nhưng Phương Kha, một quyền này thế mà đem cực phẩm phòng ngự linh binh đánh rã ra. Mặc dù nó không có hoàn toàn thôi động vỏ cây, nhưng vỏ cây bản thân trình độ cứng cáp cũng là rất khó bị phá ra. Một quyền này lực phá hoại, tuyệt đối tại thất phẩm trên võ tôn. Nó không hề toàn thân run lên. Trước khi Phương Kha mượn nhờ bí pháp nào đó, có đại năng chiến lực mới đưa nó chấn áp. Nhưng bây giờ, nó không hề cảm giác Phương Kha dường như không cần mượn nhờ loại kia bí pháp, cũng có trấn áp lực lượng của nó. Mặc dù ta là bình thường đại năng không phải cái gì thánh tự cấp đại năng, nhưng cũng không đến nỗi yếu như vậy à. Nó trong lòng không cam lòng gầm thét, trên mặt lại là hiện hiện lấy lòng nụ cười. "Đạo hữu, ngài phân phó sự tình, ta đã làm xong." Nó cũng kính đưa lên một đạo ngọc điệp. Phương Kha tiếp nhận, tinh thần lực quét qua liền nhìn rõ ràng, bên trong chính là phương Kha cẩn, bốn đầu cổ lộ trên thành trì vị trí địa đồ, cùng có mảng lớn linh vực hoặc là thánh dược vị trí. Đương nhiên, tất cả những linh vực này, thánh dược vị trí bên trên, tất cả đều ghi chú một chút cường giả đơn giản tư liệu, không có ngoại lệ. Cái này thí thần chiến trường tất cả bảo vật, sớm đã có chủ. Bất quá Phương Kha cũng không thèm để ý những này, cái gì có chủ không có chủ, thiên sinh địa dưỡng tạo hóa, người có duyên có được, bọn chúng nắm chắc không được, Phương Kha tự nhiên muốn giúp chúng nó một thành. Khúc Trạch thành tứ đại có thể, thế mà chỉ có một người có một mảnh vườn linh lực. Phương Kha ánh mắt lạnh lùng đảo qua Ngọc Không Hầu. Ngọc Không Hầu toàn thân run lên, vội vàng nói, "Ta tuyệt đối không có tàng tư. Linh lực chất quý, sinh trưởng tuế nguyệt lâu đời, thi thần chiến trường bốn đầu cổ lộ, bị vạn tộc đánh xuyên qua một lần lại một lần, linh lực cũng là hái qua một lửa lại một lửa." Những năm gần đây mặc dù thị thần chiến trường cũng không có như thế, nhưng trên chiến trường di tộc cũng là không ngừng nát lấy, có thể lưu lại cũng không nhiều. Phương Kha cũng không có không tin ý tứ. Hắn biết vườn linh vực xuất hiện có nhiều khó, ngoại trừ hoàn cảnh bên ngoài, còn muốn vô số năm bên trong một đời lại một đời võ giả bồi dưỡng mới được. Nhân tộc vườn linh lực, tất cả đều là vạn tộc trên chiến trường di truyền tới, đều là hạ phẩm linh vực, căn bản không có giá trị. Gì. Chỉ có trước đó mang mà giới, cùng vực thần giới bên trong, có chân chính thành quy mô vườn linh vực. Thậm chí, Phương Kha vô cùng rõ ràng, khúc trạch thành cái này đại năng vườn linh vực bên trong, linh vực cũng sẽ không có nhiều ít. Nhưng ít hơn nữa cũng là một cái nhỏ vượn, không có khả năng từ bỏ. Hắn trực tiếp nhường Ngọc Không Hầu mở ra không gian thông đạo, vượt qua ngoài mấy chục dặm, đến vị này đại năng đạo trưởng. Đạo trưởng có cấm chế bảo phủ. Linh Sơn đứng vững, Linh Truyền xuất cốt, cốt, một bước tiên gia đạo trưởng bộ dáng. Mấy cái dị tộc võ giả trong núi tu hành, hạt là kia đại năng môn đồ đệ tử. Đường Lang ra tay, đao quang xé rách đạo trưởng bình chướng, trên trời băng liệt trận pháp, oanh minh bạo tạc, kinh động những đệ tử kia, nhao nhao bay lên. Ba võ thần cầm đầu, đi theo hai ba mươi võ vương võ tông cấp võ giả. Đây là nghi ngờ ngục đại năng đạo trưởng. Một mảnh mây muối xuất hiện, trực tiếp đưa chúng nó ba phủ, tiếng kêu thảm thiết theo vang lên tới biến mất mất quá mấy tức. Phương Kha vừa tới vườn linh dược bên ngoài, những cái kia ăn uống no đủ con muỗi nhóm, liền bay trở về. Những người này đều không đủ con muỗi nhóm tăng lên một cấp. Vườn linh dược quả nhiên không lớn. Bên trong linh dược trên dưới 100 gốc, cực phẩm linh dược chỉ có 3 cây, thượng phẩm mấy chục, cái khác đều là chúng phẩm. Phương Kha đem sâu gióm triệu ra, nhường ngước. Dược viên, ăn bao nhiêu mới đủ thăng cấp hắn khẽ lắc đầu, lại cũng không thể tránh được. Đối bình thường đại năng mà nói, dược viên này quy mô đã không nhỏ. Cực phẩm linh dược đối với thánh dược là thường gặp không ít. Nhưng này cũng là tại thánh nhân trong tay phổ biến. Đối bình thường đại năng mà nói, tự phẩm lĩnh vực cũng là bảo vật. Trên thực tế, sâu giớm bồi dưỡng vốn cũng không phải là một cái võ giả có thể trèo chống, thậm chí, một chút tiểu tộc đều không ứng không dậy nổi sâu giớm tiến hóa. Có lẽ chỉ có thánh tộc mới có tài nguyên đem sâu giớm bồi dưỡng lên. Phương Kha chờ đợi sâu giớm nuốt lĩnh vực, một màn này lại là giò ngọc không hầu không nhẹ. Nhìn xem một đống hung thú, rất ngoa đưa chân quý linh dược, an tất linh bắt lạc, nó đau lòng không thôi. Cái này hắc người lùn không phải là cái tên ốc. Nó hoán thầm, cảm giác cái này độc giác tộc người lùn không quá bình thường. Tím linh vực đút thú dữ, vẫn là một đám nhìn 10 phần nhỏ yếu, một đầu ngón tay có thể toàn diện chết rác rưởi hung thú. Thánh nhân nhìn thấy đều phải tức giận đến tổ huyết, nhưng nó không giáng quyền, hết sức sáng suốt hợp lý nhỏ trong suất, đứng tại Phương Kha bên cạnh thần, lặng lặng chờ đợi. Phương Kha cũng không nóng nảy, xuất ra ngọc không hầu ghi chép linh vực vị trí nhịn. Thế lực, hắn rất mau tìm tới mục tiêu của mình. Linh vực hắn rất cần, nhưng chỉ cần có thể đem sâu gióm bổ dưỡng tới cấp 40 là đủ rồi, phá kén thành bướm tiên phú thánh dược mấu chốt nhất. Mặc dù cái này thuộc về tát ao bắt cá, đem sâu gióm xem như duy nhất một lần tài nguyên sử dụng. Nhưng bởi vì không có linh lực, Phương Kha cũng không có biện pháp khác. Rất nhanh, trên dưới 100 gốc thánh dược can xong, bộ phận sâu dớm tăng lên cấp 1. Phương Kha cũng chọn tốt chính mình mục tiêu kế tiếp, khúc trạch thành 4000 giặm bên ngoài. Thanh Linh thành, ta cùng Ngọc Không Hầu đem tia kình Hà đại năng dẫn đi, các ngươi năm cái đem thánh dược cấp đi. Phương Kha nhìn về phía Ngũ Thiên Mã, nó không hầu ở một bên, vẻ mặt có chút bất an. Nó có chút không nghĩ tới, Phương Kha đi lên tìm độ khó cao như vậy đối thủ. Dù sao cũng là triển cử thánh dược cường giả. Mặc dù cái này gốc thánh dược tại năm đó đã bị hái một lần, ít ra còn muốn mấy trăm năm khả năng thành tựu. Nhưng mấy trăm năm, đối đại năng mà nói, không tính dài đằng đẵng. Cho nên, có thể chiếm cứ Thánh dược Tình Hà đại năng là chính thống đại năng bên trong cửa giả. Bất phẩm Võ Tôn, tại đại năng cảnh bên trong cũng thuộc về cửa giả. Ít ra nó là xa xa không bằng. Năm đó đã từng đến thử qua một lần, nhưng kém chút bị Tình Hà đại năng một chưởng vỗ, về sau liền rốt cuộc không dám tới. Thanh Linh Thành, không tính là thành lớn, nhưng cũng không thể nói là thành nhỏ. Chỉ có điều ở trên con đường cổ này, vị trí tương đối vắng vẻ, không tại đường ngay bên trên, bởi vậy tụ tập giới ngoại võ giả cùng chiến trường di tộc cũng không nhiều. Võ Tôn đại năng chỉ có Kình Hà đại năng một người. Nó chiếm cứ thanh linh thành, đem tòa thành này hóa thành địa bàn của mình, là thanh linh thành bá chủ. Phương Kha lại là không thèm để ý những này, Cung La đại năng, mạnh hơn cũng có hạn. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vì thánh dược cũng đáng được. Nói thật, mặc dù có thánh dược kết kén nội đạo, hắn cũng không xác định cần bao nhiêu lần nội đạo, khả năng chân chính mở ra dung hợp bất diệt kim thân, bạch chiến thánh pháp, nhất thống quanh thân đại huyễn chi lực, nhường hắn có thể hoàn toàn đạt chân thần đạo công pháp. Tóm lại, cái này đem làm một cái rất con số kia người, mỗi một gốc thánh dược Phương Kha đều không muốn bỏ qua. Cho nên, khi biết thanh linh thành có thánh dược tồn tại sau, Phương Kha không do dự, trực tiếp liền triệu hồi thoát khỏi truy sát Ngũ Thiên Mã, thoát ly độc giác tộc người lùn lùn nhỏ, đi tới Thanh Linh Thành. Dọc theo con đường này, gặp phải thần bộ Khô Yết. Nhưng Phương Kha cùng Ngũ Thiên Mã tất cả đều xưa đâu bằng này, lại thêm nơi này cũng không phải là cổ lộ cuối cùng, thần bộ không tính rất mạnh, bọn chúng một đường rế tới đây. Thanh Linh Thành đại môn. Phương Kha cùng Ngọc Không Hầu cùng mỗi tôn đồng hành, tiến vào trong thành. Trong thành bầu không khí rất không tệ. Không có cái gì tranh đấu cùng sát phạt. Di tộc sinh linh không coi là nhiều, vạn tộc sinh linh càng ít, gần như không thể thấy, chỉ có một ít không đi đường ngay, muốn ở các nơi nhặt nhạnh chỗ tốt vạn tộc võ giả. Nhìn thấy Phương Kha, có người ánh mắt lấp loé, hiển nhiên là nhận ra hắn giờ phút này hòa thân. Vừa mới thành thánh tộc vạn tộc tân tú độc giác tộc người lùn, hiển nhiên vẫn còn có chút danh khí. Bất quá, Phương Kha không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, mà làm mọi phần quấy gỡ tìm hoang viện ở lại. Sân nhỏ chủ nhân hơn phân nửa đã sớm vắng lặng. Một mảnh hoang vu trong viện, cỏ dại sinh trưởng lực kia người. Ngô Tôn tùy ý quét qua, đem cỏ hoang chặt đứt, ba người ngay tại trong viện khởi động bế quan. Đương nhiên, chủ yếu bế quan chính là Phương Kha. Hắn muốn chờ chờ thanh linh huyết mở ra. Mấy ngày sau, thanh linh huyết mở ra, thanh linh bí lực tuôn ra, muốn cùng Thái Biên viện khúc trạch huyết bí lực cộng hưởng. Phương Kha áp chế hai huyết lực lượng, tùy ý thanh linh huyết tràn ngập nguyên thân. Thanh linh huyết, thanh còn thiếu cũng, vạn vật chi sinh cơ, linh gọi là thần, chính là sinh mệnh gốc rễ. Thanh linh huyết chi lực, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Giờ phút này, Phương Kha lấy thanh linh huyết chi lực, tạm thời bước vào khí huyết siêu cực hạn chi cảnh, khí tức tăng vọt. Đi, hắn một tiếng quát khẽ, thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt nhào về phía Thanh Linh Thành Hạch Tâm Địa vực. Nơi đó, một tòa bích thúy linh sơn, quang mang chiếu rọi. Trong núi đạo trường tọa lạc, chính là kinh Hà đại năng chỗ. Ngụy Tôn không chút do dự, lập tức theo Phương Kha mà đi, thậm chí so Phương Kha tốc độ nhanh hơn, trước khi Phương Kha trong tay lênh lảnh muôi thương đầm già, Hàn Quang xuyên qua vài dặm, trực kích đạo trưởng. Ngọc Không Hầu khắp khuôn mặt là dễ rửa, do dự một chút mới mang thầm. Liêu Mạn. Kình Hà đại năng coi như thắng cũng lưu không được ta, cũng là cái sừng này càng, quá thần bí, không thể là tội. Nó song trảo trước người xé ra, mở ra không gian thông đạo, trực tiếp chui vào. Kình Hà đại năng đạo trưởng bên ngoài. Không gian thông đạo mở ra, Ngọc Không Hầu hiện thân, thu động một cái duy nhất một lần thượng phẩm linh binh, hướng thẳng đến Kình Hà đại năng đạo trưởng lập tới. Phương Kha vừa tới đạo trường bên ngoài, còn không có ra tay. Muội tôn cùng Ngọc Không Hầu công kích liền bạ phát. Ầm ầm tiếng vang bên trong, dãy ngắt ngọn núi kịch liệt chấn động, trên núi cự thạch lăn xuống, bụi đất sôi trào, một mảnh hỗn độn. Tường đạo gầm thét truyền ra. Muội thương tại lúc này phá tan cấm chế, đâm vào trong đó, tiếng giống giận dữ lập tức biến thành tê thảm. Sau một khắc, trong đạo trường, một cỗ bảng bạc khí tức bốc lên, linh khí gào thét hội tụ, ở phía trên hóa thành một đầu hình dạng dữ tợn đáng sợ nói cùng nhau chương 287, trấn đại năng thánh dược tới tay, 12 vị đồng lưu tạo hóa, chương 287 Chốn đại năng thánh dược tới tay, 12 vị đồng lưu tạo hóa, Kình Hà đại năng, một tôn không biết chủng tộc sinh linh, giờ phút này chiếu rọi ở trên vòng trời nói cùng nhau, toàn thân mọc đầy bén nhọn màu đen cốt thứ, giữ tận chỉ lên trời. Thân thể nhìn chỉ có chừng 20 thước, nhưng này thô to hai tay, lại có ít nhất 200 mét dài, dường như hai cây trụ trời, cùng thân thể hoàn toàn kém xa. Đối mặt Ngọc Không Hầu cùng muội tôn công kích, nó rất phẫn nộ. Kình thiên cánh tay cuốn lượng, một chưởng đè xuống, vốn là bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành giống như núi cao, che đậy to lớn bóng ma. Kình người nhất là Cánh tay kia bên trên giữ tận cốt thứ, tại bàn tay đè xuống lúc, đột nhiên xảy ra điên cuồng tăng trưởng, lít nhá lít nhít gai nhọn treo lủng lẳng, như là vô số độc châm như thế, bao phủ mấy ngàn mét vuông viên. Nó không hề cấp tốc rút lui, đồng thời vỏ cây linh binh thôi động, ngăn khuất trước người. Mười tồn phía sau hai cánh gấp rút vỗ, phát ra bén nhọn lổ đùng, nó đang bay ngược bên trong, không ngừng vung lên mươi tường, xuyên thủng từng cây cốt thứ. Nhưng này bàn tay khổng lồ theo sát mà đến, cho dù bọn chúng bay ra mấy ngàn mét bên ngoài, nhưng như cũng lên định đầu đại thụ bóng ma phía dưới. Tốt một chiêu ngũ chỉ sơn. Phương Kha trong mắt tinh quang bộc phát, xúc thế đã lâu nắm đấm rốt cục vùng ra. Siêu cực hạn khí huyết cường đại chí lực, nhưng một quyền này hoàn toàn có võ tôn cảnh uy năng, quyền phong chốc qua, không gian sụp đổ. Ầm ầm. Vô số gai nhọn bị Phương Kha phá hủy, nhưng phía trên gai nhọn lít nhia lít nhít, che đậy xuống tới bàn tay hắc ám vô biên, phía dưới tất cả lực lượng đều bị chôn vùi. Còn chưa từng chân chính va chạm, Phương Kha nắm đấm liền bị đánh phát nổ. Trên cánh tay vô kiên bất tội huyết nhục nứt ra, kim sắc máu chảy ra, lực lượng kinh khủng trấn áp xuống, kém chút đem hắn trực tiếp nghiền sát. Trong cơ thể hắn đến từ thanh linh huyết sinh cơ phun trào, tất cả thương thế cấp tốc hồi phục, sau đó trong nháy mắt lui nhanh. Vô số gai nhọn từ phía sau đuổi theo. Nó không hầu đem vỏ cây linh binh tới ra, ngăn khuất phía sau hắn. Phương Kha cấp tốc tăng tốc. Sau lưng truyền đến oanh minh tiếng vang, vỏ cây linh binh trực tiếp bị đánh nổ. Lực lượng thật mạnh. Gia hỏa này tuyệt đối không phải bình thường đại năng, có thành thánh chi tướng. Nó không hề vẻ mặt chấn động. Cho dù vỏ cây linh binh bị tổn thương, bát phẩm võ tôn hẳn là cũng không thể một chưởng đánh nổ. Kình gia đại năng so bình thường bát phẩm võ tôn cần mạnh, có lẽ đạt đến hoàng tử cấp. Phương Kha quay đầu nhìn thoáng qua. Kình gia đại năng hai tay đã thu hồi, kinh thiên giơ cao, hai tay ở giữa kia nhỏ bé trên thân thể, có hai đạo ánh mắt xa xa hướng bọn họ xem ra cơn hơn 10 giặm bên ngoài, ánh mắt kia lạnh lùng như cũ. "Liên cái này." Phương Kha trong giọng nói mang theo khiêu khích, bắt phẩm lại năng cũng bất quá như thế, ngươi cẩn thận một chút, ta ngày mai còn tới." Ánh mắt lạnh như băng bên trong sát cơ nồng đậm. Sau một khắc, Thanh Linh thành bên trong, Thánh quan dập dần, một đạo quang mang sáng chói thánh binh chậm rãi dâng lên, đáng sợ thánh uy tràn ngập, trong chốc lát dáng Lâm Thanh Linh thành bên ngoài, muốn đem đám người Phương Kha gặp bỏ. Phương Kha vẻ mặt nghiêm nghị, trong nháy mắt tế ra đỏ chung thánh binh, đột nhiên một quyển vang vọng. Tiên chung vang truyền ra, đem thánh uy triệt tiêu. Đỏ chung hạ, Phương Kha ba người tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị. Thánh binh Sa sối thanh linh thành bên trong, rốt cục truyền ra Kình Hà đại năng thanh âm. Nó mở miệng trong náy mắt, đạo cùng nhau hai tay bỗng nhiên ở trên trời dùng sức kéo một cái. Tựa như là nắm lại trong hư không không treo, Kình Thiên hai tay rung động, Kình Hà đại năng trong nháy mắt biến mất trong thanh linh thành. Một náy mắt, Phương Hà ba người tất cả đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc đáng sợ nguy cơ. Siêu. Ba người thôi động cực tốc, trong nháy mắt biến mất tại nơi chỗ, xuất hiện ở phương xa. Ầm ầm. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, bọn hắn vừa rời vị trí, Kình Hà đại năng thân ảnh xuất hiện, đem nơi đó trực tiếp dung tụ. Trên trời xuất hiện một mảng lớn hắc ám hư không, thâm thúy băng hàn, không biết là trong hư không bao sâu vị trí. Phương Kha tinh thần lực phát giác được một màn này, không dám có chút dừng lại, toàn lực ứng phó, trong nháy mắt đi xa, đồng thời đem muỗi tôn thu hồi. Nó không hầu nhìn thấy muỗi tôn biến mất, tê hít vào linh khí. Đạo hữu chờ ta một chút, nguyên bản muỗi tôn tại, nó chỉ cần so muỗi tôn nhanh là được. Nhưng bây giờ, nguy hiểm. Kình Hà đại năng tu vi quá kinh khủng, hiện ra tốc độ cũng làm cho hai người sợ hãi, kia Kình Tiên hai tay, lần lượt nắm lại thiên hoàn, ở trên trời rung động chính là xa xôi khoảng cách. Hai người chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Nhưng cũng may, mục đích đã đến. Kình Hà đại năng truy đuổi hai người đi xa sau. Thanh linh thành bên trong, Ngũ Thiên Mã triển khai cực tốc, trên lưng hai cánh đột nhiên một cái, liền trực tiếp xông vào Kình Hà đại năng trong đạo trường. Ai dám tự tiện xông vào? Lời còn chưa nói hết, một cái kim sắc vó ngựa liền chồm lên nó trên mặt, đưa nó đầu đều theo phát nổ. Ngũ Thiên Mã đồng thời phát huy, Kình Hà đại năng trong đạo trường môn nhân, vốn là bị muội tôn cùng Ngọc Không Hầu đả thương cơ biết. Ngũ Thiên Mã út ra đều là cấp chí cường thánh tử võ thần, còn có hai cái là hoàng tử cấp, có thể xứng đại năng phía dưới người mạnh nhất. Cho nên, mấy hơi thở mà tôi trong đạo trưởng toàn bộ sinh linh đều nằm xuống. Nhanh, kim mã thúc dục. Kình Hà đại năng quá mạnh, bọn chúng vừa rồi tại trong thành đều bị uy năng ép khó mà hô hấp. Xương Cang cùng Ngọc Không Hầu tuy mạnh, nhưng cũng không nhất định có thể kéo lại Kình Hà đại năng. Nếu là nó trở về, đưa chúng nó ngăn ở đạo trưởng, vậy thì phiền toái. Ngũ Thiên Mã lập tức xâm nhập đạo trưởng, tìm tới Thánh dược vườn. Rất dễ tìm, bởi vì tòa này Thánh dược vườn là lấy nguyên một tòa linh sơn tu kiến, trên núi một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì linh dược sinh tồn. Chỉ có Thánh dược cắm rễ tại linh tuyền bên trong, bá đạo hấp thu tất cả năng lượng Đây là một gốc mộc bạc cấp T. Bo đầy bên suối tầng đá, thân vận lẩm nhẩm, phát giác đến Ngũ Thiên Mã địch trí sau, vung lên dây leo, hướng phía Ngũ Thiên Mã quật mã đến. Như là mộc bạc trường tiên, lại giống là ngưng tụ thiên điện, uy năng vô cùng đáng sợ, giống nhau có đại năng chi lực. Nhưng Ngũ Thiên Mã chiến lực siêu phàm. Đồng thời, cái này gốc cây cũng chỉ là hạ phẩm thánh thuốc, không có bán hoàng thuốc mạnh mẽ như vậy chiến lực. Ngũ Thiên Mã liên thủ, rất mau đem gốc cây chần áp hái. Linh dịch này cũng là đồ tốt. Bạch Ma túi người uống một ngụm, cảm giác được toàn thân khí huyết thư sướng, tu vi tinh tiến, lập tức mắt sáng rực lên. Tu Từ ngựa động tác nhanh nhất, trực tiếp lấy ra chữ vật chi bảo, thu lấy linh dịch. Rất nhanh linh tuyền thấy đáy, nhưng dưới đáy có nhỏ bé thông đạo, còn tại chậm chạp chảy ra linh dịch. Hơn nữa, cái này rỉ ra linh dịch so nguyên bản trong hồ nước, càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh thuần. Ân. Kim Mã nhìn về phía hồ nước dưới đáy, ánh mắt mang thật toả thả, xuyên thấu một lối, dọc theo thông đạo hướng xuống tìm căn. Sau một khắc, nó dưới đất thấy được một mảnh thánh quang. Kia thánh quang quá chói mắt, chiếu nó hai mắt đỏ nhói, vội vàng chần đi. Phía dưới có kinh người tạo hóa. Kim Mã mở miệng, mà khắc bốn ngày ngựa tất cả đều mắt sáng rực lên, liền phải ra tay bảo móc. Nơi xa có giống giận trầm thấp dường như sấm rền đồng dạng, chấn động thiên cung, cấp tốc lan tràn tới. Không còn kịp rồi. Rút lui trước. Kim Mã trầm giọng nói, phía dưới tạo hóa không đơn giản. Cái kia kim sắc thánh quang, thậm chí so thánh dược còn kinh người hơn, thánh dược cắm dưới nơi này, dường như cũng tại hấp thu loại kia tạo hóa. Bọn chúng cấp tốc đoán được, còn có Kình Hà đại năng sở dĩ lưu tại Thanh Linh Thành nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì kia dưới mặt đất tạo hóa. Phía dưới tạo hóa không dễ dàng đạt được. Kình Hà đại năng sắp trở về, nếu là lại kéo, chỉ sợ tất cả đều đi không được. Ngũ Thiên Mã cũng không lòng tham, lập tức nún người nhảy lên. Hóa thành năm đạo sắc trời mà đi. Nơi xa, Phương Kha thu đến Ngũ Tiên Mã tin tức, lần nữa ngăn lại Kình Hà đại năng công kích, thừa cơ lui lại, không ngăn cản nữa trở về. Rút lui. Nó không hề lập tức lóe lên biến mất. Phương Kha đem trùng Tôn thu hồi, cũng trốn đi thật xa. Kình Hà đại năng phẫn nộ nhìn thoáng qua Phương Kha, không có truy sát, cấp tốc chạy về Thanh Linh Thành. Trong thành đạo trường không cho sơ thất. Rất nhanh, Thanh Linh Thành bên trong, lương toàn thành sinh linh sợ hãi tiếng giống giận dữ vang lên, kinh khủng sát cơ tại thời khắc này trực tiếp xé nát Thanh Linh Thành thiên cung, nhường nơi đó tất cả đều lâm vào trong hư không băng linh khí tức quét ngang xuống tới, trong thành không ít dị tộc tinh thần thủ độ, trực tiếp bị trọng thương. Nơi xa, Phương Kha Kiên Kỷ nhìn về phía sau lưng, Kình Hà đại năng quá mạnh, bát phẩm võ tôn, chấp trưởng thành binh, chiến lực tuyệt đối có thể so với bản thánh. Liền xếp như trùng tôn ra tay, lại thêm Phương Kha cùng Ngọc Không Hầu, những này võ tôn chiến lực cũng không nhất định có thể đem đối phương chém giết. Dù sao, trùng tôn cùng cảnh tuy mạnh, nhưng cảnh giới còn thấp. Nó không hầu cảnh giới tuy cao một chút, nhưng thiên phú bình thường, chiến lực đồng dạng, thậm chí còn không bằng trùng tôn, chỉ là thủ đoạn nhiều, bảo vật nhiều. Phương Kha trong tay tuy có thành binh, Nhưng Đỏ Chung không tại trạng thái toàn thịnh, hắn cũng không phải đại năng, thúc dục uy lực có hạn. Cho nên, hắn muốn là không có vây giết Kình Hà đại năng ý tứ, hơn phân nửa cũng giết không được, chỉ muốn đoạt đến thánh dược như vậy đủ rồi. Thanh linh huyết lực lượng mãnh liệt, Phương Kha thương thế trên người rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục, sau đó ở ngoài thành tại chỗ rất xa cùng Ngũ Thiên Mã đoạn tụ. Thánh dược tới tay, Phương Kha tâm tình rất tốt, chuẩn bị chạy tới tòa tiếp theo cư thành. Kim Mã mở miệng, chúng ta tại Kình Hà đại năng bên dưới đạo trưởng, phát hiện đại tạo hóa, chỉ sợ không kém gì thánh dược. Phương Kha dưới chân lập tức dừng lại. Không kém gì thánh dược đại tạo hóa? nó không hổ ánh mắt cũng phát sáng lên. Thanh linh thành quả nhiên còn có những bảo vật khác. Nó năm đó chính là phát giác được thanh linh thành có bảo, bởi vậy mới bị hấp dẫn tới, đoạt thánh dược thất bại còn kém chút bỏ mình. Ta vốn cho rằng kia hấp dẫn ta bảo vật chính là thánh dược, bây giờ suy nghĩ một chút, thánh dược cũng không có khả năng cách xa như vậy đã nghe lấy vị. Còn có những bảo vật khác, bình thường. Nó không hổ một đôi đen nhánh tròn trong mắt tràn đầy khư khéo, ngọc chất trên mặt hiện hiện vẻ hưng phấn. Bọn chúng nhất tộc đối bảo vật rất mẫn cảm, đồng thời nắm giữ không gian năng lực, là thiên thánh tầm bảo người, nghe thấy bảo bối, tạo hóa liền dễ dàng đi không được đường. Ăn ngay nói thật Phương Kha cũng động tâm rồi, không kém gì Thánh dược Tảo Hóa, đây là tuyệt đối đại cơ duyên. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa thanh linh thành, Thiên Điệu Tảo Hóa, người có duyên có được, đã chúng ta biết, cái kia chính là duyên phải tới. Ta người này tương đối tin mệnh, thiên cho không lấy, dễ dàng ảnh hưởng ta thiên mệnh. Đi, lấy trời ban Tảo Hóa. Ngọc Không Hầu nghe lời của Phương Kha trên mặt hiện hiện vẻ hưng phấn. Năm đó ta trộm. A không, đoạt bảo thời điểm, thế nào không nghĩ tới dạng này tao lại nói. Về sau đợ bảo, liền phải quang minh chính đại. Đây là thượng thiên ban cho ta. Bằng không ta làm sao lại biết nơi này có bà buổi? một đoàn người lần nữa trở về Thanh Linh Thành. Đây là một trận trận đánh ác liệt, An vừa rồi thua thiệt, Kình Hà đại năng hơn phân nửa sẽ không lại tùy tiện rời đi Thanh Linh Thành, muốn đoạt tạo hóa, liền phải đánh bại Kình Hà. Phương Kha ngữ khí không phải mãi, mặc dù không nguyện ý cùng Kình Hà đại năng liều mạng, nhưng thật muốn có cái người tạo hóa, một trận chiến này cũng không phải không thể đánh. Thánh binh lại như thế nào? Bát phẩm võ tôn lại như thế nào? Phía sau hắn, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện. Một cái mắt, lãnh huyết tàn bạo đại năng khí tức, cấu kết tràn ngập, hóa thành một mảnh nhường ngọc không hầu cùng Ngũ Thiên Mã run rẩy đáng sợ chật cục. 12 con quỷ tôn đều hiện, đồng thời giải phóng. Băng linh quang mang chiếu rọi, mạnh nhất trạng thái chiến đấu dáng Lâm. Giải phóng trạng thái trùng tôn, đủ để có thể so với hoàng tử cấp thiên điêu, ai thắng ai thua cũng là khó mà nói. Siêu. 12 con quỷ tôn một ngựa đi đầu, trong nháy mắt dáng Lâm thanh linh thành phía trên. Tàn bạo khí tức che đậy thiên cùng, thanh linh thành trời đã tối rồi. Trong thành vô số sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu. Bất luận là vạn tộc sinh linh vẫn là chiến trường di tộc, tất cả đều cảm giác lạnh cả người, sát cơ trước mắt, dường như tận thế môn tới. Phương Kha cùng Ngọc Không Hầu, Ngũ Thiên Mã, đi theo 12 chủng tôn sau lưng trong thành. Cao ngất thanh linh sơn bên trên, Kình Hà đại năng hiện thân trong náy mắt, hai tay hóa thành mấy ngàn mét, trực tiếp ở trên trời quắc ngang. Các ngươi quẩn giảm tới. Tiếng giống giận dữ xo so kinh lôi còn muốn bàn bạc. Hai tay vung mạnh phong bạo, mang theo lít nha lít nhít màu đen gai nhọn, trong nháy mắt quét sạch trên trời dưới đất. 12 con quỷ tôn ra tay. Có mũi thương xuyên thủ tứ phương, có cua kìm hung hang hoành sát, có chân nện giao thoa quên ngang, còn có đầy trời đao quan rủ xuống. Đối mặt Kình Hà đại năng nén giận một kích, 12 chủng tôn liên thủ phía dưới, sinh sinh đem nó chống đỡ. Vô biên năng lượng cuồng bạo, chút xuống tứ phương thời điểm, thậm chí đã mất đi thanh âm. Chỉ có những nơi đi qua, tất cả tựa như hơi nước bị chôn vùi lúc, mới khiến cho toàn bộ sinh linh tuyệt vọng. Ầm ầm. Thanh linh thành bên trong, tất cả kiến trúc tất cả đều sụp đổ. Vô số sinh linh máu tươi tại chỗ. Võ thần phía dưới, toàn bộ tại chỗ nổ tung. Trên thực tế, võ thần cũng nổ, sống sót đều là tích huyết chúng sinh, lại tố thân thể, sau đó như bị điên bỏ chạy. Trên trời cảnh tượng dọa người hơn. Chỉ thấy không gian bị xé nứt, hắc ám hư không dáng lâm sau, các loại mông lung quang ảnh hiện hóa và mèo. Có sang thế chi quang, có diệt thế chi kiếp, có huyết hải vạn dặm, tất cả đều lấy quang ảnh chiếu rồi. Sau đó đang vận vẹo bên trong truyền ra các loại quỹ dị thanh âm. Dường như thật sự có vô số thế giới tại bọn chúng lần giao thủ này bên trong mở cùng hủy diệt. Đây là đại đại uy năng va chạm, là đại đạo bên trong là cơn chiOS dội, vô cùng mỹ lệ cùng huyền diệu, tận chứa nồng đậm đạo vận. Có voi thần đang đảo tàu lúc, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, liền lập tức định tại nguyên chỗ, sau đó bịch nổ tung, tinh thần bị chôn vùi, hóa thành vũng máu chảy xuống. Những dị tượng này hết sức kinh người, nhưng giao thủ song phương tất cả cũng không có để ý những này. Một kích không thành, song phương xuất thủ lần nữa. Kình Hà đại năng căn bản không có cùng đám người Phương Kha chậm rãi luận bàn ý nghĩ. Mà là tại sao một khắc liền trực tiếp tế ra Thánh binh. Đây là một cái mẫu xanh quả trượng. Phản vật là cái gì linh mộc điêu khắc mà thành, chất gỗ đường vân rõ ràng, không có quá nhiều hoa văn phức tạp, chỉ có nơi tay chỗ chỗ, điêu khắc một cái đầu thú. Tại bát phẩm đại năng thôi động hạ, cái này Thánh binh đã tiếp cận hoàn toàn khôi phục. Sáng lạn thánh quang liên tục không ngừng theo quả trượng bên trong tràn ngập ra, mỗi một đạo thánh quang đều cùng nhau cực mạnh thần thông, đủ để nhẹ nhõm diệt sát võ thần. Phương Kha tế ra đỏ trùng, nguyên khí chấn động, đỏ trùng dập dờn tiếng trùng, lực lượng hủy diệt bỏ qua, đem thánh quang xóa đi. Chúng ta thấy được, hủy ta đạo trưởng, lợi dụng cái này Thánh binh bội tội. Tinh Hà đại năng giận dữ mắng mỏ bên trong, to lớn cánh tay vồ xuống dưới, quải trượng bay lên, trong náy mắt hóa thành vài trăm mét to lớn, bị Tinh Hà đại năng nắm trong tay, đột nhiên hướng phía dưới một bổ. Rang rắc, phản phật là thiên địa bị xé mở một dạng, vô biên thánh uy trấn áp mà xuống. Thánh binh uy năng cường đại, Tinh Hà đại năng cũng là tu vi ngập trời, một kích này thậm chí đủ để chém giết rất nhiều đại năng. Trung thế Thánh trung, Phương Kha quát khẽ. Thánh binh chỉ có Thánh binh có thể cản, Phương Kha không muốn lấy trùng tôn liều mạng, bởi vậy, vậy nhường Ngọc Không Hầu cùng Ngũ Thiên Mã đồng thời thôi động Thánh binh. Oanh, thủy diện Thánh trung khôi phục. Mặc dù không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng thanh hồng lực lượng hủy diệt vẫn như cũ vô cùng cường bạo chương 288, lực áp bát phẩm đoạt tạo hóa. Thanh linh giới thành thấy thân huyết, chương 288, lực áp bát phẩm đoạt tạo hóa. Thanh linh giới thành thấy thân huyết. Ngọc Không Hầu, Phương Kha, Ngũ Thiên Mã trung tế thánh trung. Thánh trung tăng vọt, trong nháy mắt tựa như như ngọn núi lớn nhỏ, thanh hồng lực lượng hủy diệt lộ ra màu đen, cuồng bạo dâng lên mà ra, đem thiên không bao phủ. Nồng đậm vô cùng thánh đạo chấn động. Hủy diệt thánh trung dường như thức tỉnh. Phương Kha mơ hồ trong đó đã nhận ra thánh trung linh tính. Một cỗ huyễn diệt tất cả xúc động theo đáy lòng dâng lên, hắn cũng không kháng cự, mà là tùy ý cố lực lượng này xung kích, nhường tu vi của hắn cần mạnh. Đông. Quải trợng hung hăng nện ở trên thánh trung phát ra to lớn vô cùng chung vang. Thân trung phía dưới phương kha mấy người, mặc dù bị thánh trung che chở, nhưng này đáng sợ chung vang kinh âm, vẫn như cũng đè bọn hắn đầu kịch liệt đau nhức, giống như đầu muốn nổ như thế. Đây là bọn hắn tu vi đủ mạnh. Phía dưới trong thanh linh thành sinh linh thảm hại hơn. Có chạy chậm võ thần, bị cái chuông này minh rung động, lúc này liền cứng tại nguyên địa, sau đó thân thể chậm rãi sụp đổ, rơi xuống mặt đất, chỉ là một vũng máu thịt, rốt cuộc không thể tái tạo. Bởi vì trung bang bên trong lực lượng hủy diệt, không ngừng hủy đi thân thể của nó, liền tinh thần của nó đều hoàn toàn xóa đi. Thanh linh thành các nơi, từng đạo tiếng nổ vang lên. Kia là trong thành linh binh, trung bang một vang, Thánh binh linh tính bị hủy, trực tiếp đã xảy ra tử bảo. Thánh binh va chạm, lực lượng quá mạnh. Cho dù là Kình Hà đại năng đều có chút năng chất không được vá trượng, bị thân trung đánh cao cao giơ lên, đại đạo chấn động. 12 con quỷ tôn đón hai đại Thánh binh uy năng chấn động, trong nháy mắt xuất hiện tại Kình Hà đại năng trước người phía sau. Sau đó, đao quang trong chốc lát bộc phát. Đây là Tam đại đường lang võ tôn, mặc dù chỉ là vừa mới đi vào võ tôn cảnh. Nhưng giờ phút này giải phong trạng thái dưới, thi triển vạn giới đệ nhất đao, đã đến liền kình ha đại năng đều sợ hai tình trạng. Nó quét ngang quả trượng, thánh uy bộc phát, ngăn khuất đao trước. Nhưng mỗi thương đâm tới, Ngũ đại nguy tôn, xuống trong tay nhọn tử quang vây nhွှánh, nhìn vô cùng sắc lạnh, nhưng cũng vô cùng bén nhọn, có thể tùy tiện đâm thủng tất cả võ tôn phòng ngự. Kình ha đại năng khí tức kinh khủng, trong tay quả trượng thánh quang rủ xuống, chống cự tất cả công kích, đồng thời thứ nhất cánh tay quét ngang, trên cánh tay có cực phẩm cấp bậc linh binh băng đao tay hiện hiện, khí thế bàng bạc. Nhưng bảy trùng công kích cũng còn không có kết thúc. Hai cái độc hạt vung vậy đùa gai, hắc phát tím độc độc hội tụ. Nếu như nói mũi thương tử, là sàn lạnh bên trong mang theo ẩn nấp sắc bén sắc cơ, độc kia đuôi bỏ cả kim châm tử, chính là không che giấu chút nào kinh khủng. Giờ phút này độc hạt chi động, đủ để mục nát đại năng đại đạo. Nhưng cái này cũng chưa hết. Nện độc ra tay, tám đầu chân nện vô cùng bén nhọn, theo sát tại mỗi tôn sau lưng đâm xuống, trong miệng sền sệt mạng nện chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời phun ra. Sau đó, Hoàng Tôn mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, mở nhạt quang mang lấy thôn vẽ tất cả lực lượng. 12 con của Tôn, thủ đoạn mạnh nhất là chính cống chí Tôn Pháp, thậm chí có thể so với cổ Hoàng Thánh tông, bây giờ tề tụ, cơ hội là cùng thời khắc đó bộc phát. Đao quang nhanh nhất, lóe lên liền phách trạng tới quải trượng bên trên. Nhưng quải trượng dù sao cũng là Thánh binh, cho dù vừa bị uy diệt thành trung ngăn cản, uy năng cũng không có yếu bớt nhiều ít, chỉ là chấn động mạnh, liền đem ba đao cả lại. Tam đại đường lang võ Tôn tiếp tục vung đao. Ngũ đại muội Tôn thương đã rơi xuống, bén nhọn vô cùng mãnh thường, là con muội công kích mạnh nhất thủ đoạn, cũng là tất cả chủng Tôn bên trong, sắc nhọn nhất lực lượng. Cho dù là Thánh uy ba phủ, tại muội Tôn toàn lực ứng phó hạ, vẫn là phá vỡ năm cái to bằng lỗ kim lỗ thủng. Voành, mũi thương bị bắn ra, bộ cạp kim châm theo sát phía sau, đem độc châm đâm vào lỗ kim như thế trong lỗ thủng, tử biến thành màu đen độc tố bỗng nhiên rót vào. Nương theo lấy trói thai tứ tứ thành, độc tố tại ăn mòn thánh lực đồng thời, cũng tại kinh ha đại năng trước người hóa thành nồng đậm sương độc. Phanh phanh phanh, nên độc chân luyện đâm vào bị độc bộ cạp ăn mòn vị trí, chống ra một chỉ thô lỗ nhỏ. Hoàng tôn tôn phệ chi lực rốt cục giáng lâm. Mở nhạt lực lượng một quyển, liền đem đại lượng thánh lực cuốn vào trong đó, lực lượng thu hồi lúc, thánh lực bình thường phát ra oanh minh tiếng vang, bỗng nhiên sụp đổ. Giờ phút này, đường đao lần thứ 2 rơi xuống. Đồng thời, Phương Kha toàn thân cuồng bạo khí huyết sôi trào, siêu cực hạn lực lượng tại thời khắc này không giữ lại chút nào quản chú tới thánh trung bên trong. Hai tay của hắn bắt lấy thánh trung bên dưới, đem thánh trung làm làm lưỡng định, dùng hết toàn lực, mạnh mẽ rơi đập. Chết cho ta. Nương theo lấy cuồng bạo ngữ hét, cường đại đao quang cùng lực lượng hủy diệt đồng thời trấn áp mà xuống. Độc bỏ cạp hóa thành nồng vụ trực tiếp bị đập tới kinh ha đại năng trên mặt. Kinh ha đại năng mặt trong nháy mắt liền tử. Nó đang muốn vung lên quả trượng, thể nội độc bỏ cạp lại bạo phát, để nó thân thể có nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại. Đạo quang nhập thể, trong chốc lát ngay tại trên người nó mở ra vết thương thật lớn, đại năng máu tươi rơi. Đông, Thánh trung mang theo vô biên lực lượng hủy diệt, trùng điệp nện ở Kình Hà đại năng đỉnh đầu, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Kình Hà đại năng đầu đánh nổ. Đại năng huyết nhục rơi xuống, đem phía dưới đại địa ngọn núi xới tung. Các ngươi thật đáng chết. Kình Hà đại năng thân thể không đầu phát ra gầm thét, nó đại đạo chấn động, rốt cục đem độc bỏ cả bài xuất, vung trợn rơi đập. Chúng tốt nhóm nhao nhao nhào lên, đem thánh binh ngăn lại. Phương Kha cùng Ngọc Không Hầu, Ngũ Thiên Mã vọt lên, ở trên thánh trung trùng điệp dẫm mạnh, lực lượng hủy diệt lần nữa sôi trào. Lần này Thánh trung lực lượng đem Kình Hà đại năng hơn phân nửa thân thể trực tiếp hủy đi. Trên trời huyết nục huyết vũ rầm rầm rơi xuống. Kình Hà đại năng nhưng như cũng không chết, giữa thiên địa đạo quang sôi trào, kia là Kình Hà đại năng đạo vực, ngay tại bài xích thánh trung, muốn đem thánh trung sụp ra. Mười hai chủng tôn gắt gao ngăn chặn thánh binh và trợ. Đáng người Phương Kha cực lực thôi động thánh trung, lực lượng hủy diệt không ngừng mãnh liệt, theo vết thương xung kích, muốn đem Kình Hà đại năng hoàn toàn chém giết. Đạo vực chấn động, đại đạo chi lực hóa thành các loại quang mang đánh tới. Phá phá phá. Phương Kha liên tục phát ra gầm hét, lần nữa thôi động hủy diệt thánh trung. Vâng. Lực lượng hủy diệt lại một lần tiểu bạo phát. Rốt cục, Kình Hà đại năng thân thể bị triệt để hủy đi, chỉ còn hai cái cánh tay to lớn, mang theo vô biên phẫn nộ, nắm lấy quải trượng liền phải đi xa, đem Thánh binh lưu lại. Phương Kha hít sâu một hơi, quẹt khẽ bên trong khống chế hủy diệt Thánh chúng bay lên, chúng vang chấn động cực tốc lan tràn. Chúng tôn nhóm cùng theo sát mà lên. Kình Hà đại năng chạy trốn hai tay ở giữa, huyết nục cấp tốc lan tràn, ngay tại tái tạo thân thể. Phương Kha đánh chó mù đường, căn bản không cho nó tái tạo cơ hội. Nhất là ngũ đại muội tôn, xông đi lên chính là một nguồn Trong ngáy mắt hút khô kinh ha đại năng hơn phân nửa tinh huyết, nhường nó nặng tố quá trình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kinh ha đại năng hai tay bên trong truyền ra phẫn nộ đến cực hạn thanh âm. "Đáng chết! Các ngươi chờ lấy, ta lập tức liên sẽ." Nói lời còn chưa dứt, chạy trốn hai tay liền bịch đụng phải một trương to lớn mạng nhện bên trong. Kia mạng nhện dài mấy ngàn mét, mở ra giữa không trung, bắt được hai tay trong ngáy mắt, liền bỗng nhiên co vào, đem nó gắt gao trói buộc trong đó. Đồng thời, nện độc thông qua mạng nhện, bắt đầu rót vào cặp kia cánh tay bên trong. Nện độc cũng không so độc bỏ cặp yếu. Thậm chí bởi vì mạng nhện tồn tại, nhện độc càng thêm khó mà phòng bị, mà đợi đến con ngồi phắt rắc được chúng độc lúc, thường thường đã đã mất đi sức phản kháng. Cho nên, làm hai tay giãy giụa chậm lại thời điểm, cái khắc trùng tôn đã đến đến, trực tiếp xông lên đi, đem Kình Hà đại năng hai tay chưa ăn. Ầm ầm. Trên trời một khe lớn xuất hiện, đại đạo hiển hóa, Kình Hà đại năng lạ tấn hiển hóa quá mang, chiếu rọi thân thể, hấp thu đầy trời linh khí, cấp tốc tái tạo. Đem thánh binh trấn áp. Phương Kha không có để ý trên trời Kình Hà đại năng, mà là trực tiếp tế ra hự dịệt thanh trung, muốn đem không người thao túng thánh binh quải trượng trấn áp. Không có thánh binh mang theo, Kình Hà đại năng chiến lực cơ hồ có thể đánh gãy đôi, lại thêm thân thể tái tạo, chiến lực không tại đỉnh phong, Kình Hà đại năng không còn có theo chân chúng nó một trận chiến tử lực. Tại đại đạo bên trong tái tạo Kình Hà đại năng thấy cảnh này, lập tức chấn động đại đạo, triệu hoán Thánh binh. Thánh binh đến, nương theo lấy nó gầm thét, quải trượng Thánh binh bộc phát ra toàn bộ lực lượng, chém thoát hủy diệt Thánh trung chấn áp, hướng phía Kình Hà đại năng bay đi. Roeng, một đạo lực lượng hủy diệt trùng điệp đánh vào quải trượng bên trên. Vốn là hao hết toàn bộ lực lượng quải trượng, lập tức phát ra ca một tiếng vang dọn, mặt ngoài hiện hiện một vết nứt. Kình Hà đại năng theo đại đạo bên trong đi ra, nắm lấy quải trượng, tràn đầy phấn nộ. Nhưng Thánh binh bị hao tổn, chính nó cũng không tại lĩnh phòng, bất lực tài chiến. Ta nhớ ký các ngươi. Nó ánh mắt toán độc đảo qua, đem đám người Phương Kha khí tức từng cái đi lại, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất tại mơn trỗ. Nó không cam lòng, nhưng không muốn vất lại. Phương Kha mấy người lập thân thánh trung hạ, nhìn thấy Kình Hà đại năng rời đi, trong lòng tất cả đều bâng lòng. Trận đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi, nhưng vô cùng kịch liệt cùng nguy hiểm. Bọn chúng tự thân thần thông trợ, tại bán thánh cấp lực lượng trước mặt cơ hồ cũng vô dụng, chỉ có thể mượn nhờ hủy diệt thánh trung cùng 12 chủng tôn chi lực. Một khi Thánh trung thất thủ, 12 chủng tôn chỉ sợ cũng đỡ không nổi kình ha đại năng. Bất quá, may mắn, bọn chúng thắng. Đi, lấy tạo hóa. Phương Kha thu Thánh trung, rơi vào trong thanh linh thành. Trong thành đã hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đó sinh linh hoặc là đều đã chết, hoặc là đã chạy trốn. Dưới sự hướng dẫn của Ngũ Thiên Mã rất mau tìm tới trước đó thánh dược cắm rễ lầm nước, lầm nước đã lại tích xúc một cái vũng nước nhỏ. Thanh tĩnh linh dịch bên trong, linh khí nồng nặc cùng một cỗ huyền diệu tạo hóa chi lực phụ trào. Loại này mông lung lực lượng ngay tại tiêu tán. Mơ hồ trong đó dường như dung nhập đất trời bốn phía ở giữa. Đây là Thần Huyết. Nó không hầu cảm giác được một màn này, lập tức hít vào linh khí, hai mắt trừng đến căng tròn, khí tức chấn động không thôi. Thần Huyết. Ngũ Thiên Mã cũng rung động. Bọn chúng nghe nói qua Thần Huyết danh tự, nhưng chưa từng thấy qua, bởi vậy nhận không ra. Bởi vì quá chất quý, quá uy nghiêm thấy. Thần Huyết. Phương Kha nhìn về phía bọn chúng, hắn không biết rõ Thần Huyết là cái gì, nhưng đối với danh tự này có suy đoán. Quả nhiên, nó không hầu nói Thần Huyết chính là thí thần chiến trường lớn nhất thiên địa tạo hóa, là không nên tồn tại cấm kỵ chi vật, là phiên chiến trường này ngưng tụ vô thượng tối bảo. Ngũ Thiên Mã nhìn về phía Phương Kha, Dựa theo lão tổ suy đoán, thần huyết, trên thực tế chính là cổ thần chi huyết. Nó không hầu nguyên bản còn muốn giới thiệu thần huyết đến cỡ nào bất phàm, lại bị Ngũ Thiên Mã ngăn ngang, lập tức hướng chúng nó nhìn qua. Nó cũng không biết thí thần chiến trường lai lịch suy đoán. Ngũ Thiên Mã cũng không có giấu giếm, rất nói mau xong, nó không hầu bị chấn nói không ra lời. Phương Kha trong mắt đã sáng lên thần quang, ngay tại truy tìm dưới mặt đất tạo hóa. Cổ thần chi huyết, khí huyết 10 vạn kg trở lên siêu cực hạn huyết dịch, hắn vô cùng có hứng thú. Rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy dưới mặt đất ánh sáng, nhưng cũng không tìm tới đi xuống đường, trực tiếp đảo xuống đi thôi. Bọn hắn trực tiếp động thủ, lấy cảnh giới của bọn hắn, đao giống một ngọn núi đều không uổng phí nhiều ít lực, nhất là còn vẫn có 12 chủng tôn hỗ trợ. Một bên Đàm Móc, Ngọc Không Hầu cùng Ngũ Thiên Mã bắt đầu giảng thuật Thần Huyết truyền thuyết. Thần huyết vô cùng hiếm thấy. Toàn bộ thí thần chiến trường xuất hiện qua số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lại tất cả đều ở hạch tâm trên chiến trường. Chỉ có cấp chí tôn thần vực vẫn lạc mới có thể xuất hiện thần huyết. Thần huyết có thể tạo nên cấp chí tôn thần vực. Phương Kha hít một hơi lãnh khí. Chỉ là chết đi cổ thần chi huyết, liền có loại cấp bậc này lực lượng sao? Nhất định phải trở thành thần vực mới được Ngọc Không Hầu lắc đầu, hơn nữa, thần vực không phải bị thần huyết tạo nên, mà là mượn dụng thần huyết, dẫn động thí thần chiến trường cũng chính là cổ thần lực lượng, mới có chí tôn chi lực. Thần vực đều là như thế, có thể mượn chiến trường lực lượng. Thần vực là bị chiến trường chi lực, cũng chính là cổ thần chi lực xâm nhiễm sinh linh. Mất đi tự thân, trở thành phiến tiên điệu này tôi tớ, điên cuồng công kích tới tới này phiến tiên điệu thí thần sinh linh. Phương Kha hiển nhiên không nguyện ý dạng này. Bất quá, cho dù không trở thành thần vực, thần huyết cũng liền vô biên diệu dụng. Ngọc Không Hầu nói: Đầu tiên điểm thứ nhất, mượn nhờ cổ thần chi huyết, có thể lĩnh hội thí thần chiến trường trung cực tạo hóa, dựa theo các ngươi nói tới, hẳn là khí huyết siêu cực hạn thần đạo con đường. Kinh Hà đại năng mục đích, hơn phân nửa chính là cái này. Cái này không cần nhiều lời, bọn chúng đều cảm thấy. Càng là tiếp cận phía dưới tạo hóa, thể nội khí huyết thì càng sôi trào, nếu là cẩn thận trải nghiệm thì có thể phát ra được, đang sôi trào bên trong, khí huyết đang trầm dãi siêu việt tự hạn của mình. Hiển nhiên, nếu là ở chỗ này lâu dài tu hành, khí huyết lại không ngừng tăng lên. Khí huyết chính là nội tình, chính là thiên phú, quyết định võ giả tu hành hạn mức cao nhất. Đối bình thường tiên kiêu mà nói, võ tôn đại năng chính là cực hạn, chỉ có khí huyết cường đại mới có thể thành thánh, thậm chí xung kích chí tôn. Mà đối kình Hà đại năng mà nói, rất hiển nhiên, nó muốn xung kích thánh cảnh, muốn trở thành chí tôn, tuyệt đối bằng lòng vĩnh viễn mượn nhờ thần huyết tu hành khí huyết. Mà khác, thần huyết có thể làm thí thần chiến trường trung cực chi địa tín vật. Lấy thần huyết tế tiên, sẽ đạt được nghịch thiên tạo hóa. Cụ thể là cái gì tạo hóa, ai cũng không biết, nhưng một mực có dạng này nghe đồn. Cho nên, cho dù là chí tôn nhìn thấy thần huyết đều sẽ cất đoạn. Đang khi nói chuyện, Bọn chúng đã thâm nhập dưới đất mấy ngàn mét, cơ hồ đem thanh linh thành móc sạch, rốt cục vượt qua một tầng không hiểu bình chứng, tiến vào cái nào đó không gian bên trong. Mới vừa vào nơi đây, Phương Kha liền thấy trước mắt sáng lạ người người, ánh sáng chói mắt cơ hồ giựt hắn mở mắt không ra. Không đợi cẩn thận quan sát đâu, nó không hổ cùng ba ngày ngựa tất cả đều phát ra thấp giọng hô, bọn chúng cảm thấy tự thân khí huyết đột phá. Lúc đầu, bọn chúng khí huyết đã đạt đến tự thân thể chất cực hạn. Mặc dù còn chưa tới 10 vạn kg, nhưng đã tăng lên không ngừng. Bất quá, tiến vào nơi này, tắm rửa ở chỗ này quang mang hạ, bọn chúng đã nhận ra tự thân cực hạn đột phá. Đây là phi thường lớn cơ duyên, cho nên bốn người lập tức liền ngồi xuống tiến hành tu hành, mong muốn thừa cơ đem khí huyết lại để thằng một đoạn. Phương Kha cùng Kim, từ hai ngày ngựa, mặc dù đã nhận ra khí huyết phú trào, dường như muốn đột phá 10 vạn .000 kg khí huyết. Nhưng bọn họ cũng đều biết, đây là giả tượng. 10 vạn .000 kg khí huyết không có khả năng dễ dàng như vậy đột phá. Bọn hắn hướng về phía trước, xâm nhập quang mang bên trong, tìm kiếm mảnh này ánh sáng nơi phát ra. Rất nhanh, Phương Kha liền thấy, ngay tại phía trước cách đó không xa, giữa không trung có một dọn phảng phất làm máu chất lỏng, chỉ bụng lớn nhỏ, không phải màu đỏ cũng không phải kim sắc, cũng không phải ám kim, mà là một loại không cách nào miêu tả xanh biếc sắc. Nhìn thấy nó một cái mắt, Phương Kha cùng hai ngựa trong đầu, lập tức liền chiếu rọi ra một đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh chương 289, nội thần huyết dung hợp ba lực. Giở Cao Ha về tự tìm đường chết, chương 289, nội thần huyết dung hợp ba lực. Giở Cao Ha về tự tìm đường chết. Cổ lão mên ngông thần khu trong đầu chiếu rọi. Phương Kha cùng hai đầu tiên mã tất cả đều không cách nào cụ thể miêu tả nó đến cỡ nào vĩ ngạn, chỉ có thể nhìn thấy kia thân thể khổng lồ, sừng sững tại vô biên trong vũ trụ. Tinh hải như băng đua, vần quanh trước ngực phía sau. Tinh quang chói lọi, lại cũng chỉ có thể chiếu sáng bộ phận thân thể, trên thân càng nhiều bộ phận, vẫn là biến mất tại hư vô hắc ám bên trong. Cổ thần. Phương Kha trong lòng nhấc lên sóng biển dâng trào. Đây chính là cổ thần. Đây chính là thần đạo con đường tiến hóa chủng cực, là nhưng cùng tiên nhân đối kháng chí cường tồn tại. Hắn kiệt lực quan sát, ý đồ theo trong đầu cổ thần trên thân, đã được càng nhiều cảm ngộ. Oan. Cảnh tượng trước mắt thay đổi. Cổ thần tại đại chiến. Đối thủ là một đạo tiên khí ba phủ, khống chế thiên đạo, trưởng không từng tỏa thế giới sinh linh đáng sợ, một chỉ điểm ra, chính là vô số đại đạo hội tụ, hướng phía cổ thần trấn áp xuống dưới. Những cái kia so Phương Kha thấy qua tất cả thần thông, đều muốn không thể nghĩ lực lượng, đủ để được xưng là tiên thuật cường đại công kích, trực tiếp đem cổ thần chém mất. Cổ thần phất tay, xôi chảo xanh biết sắc qua màn, theo quanh thân dâng lên mà ra, dường như hỏa diễm đồng dạng, đem vũ trụ đều đốt lên. Quanh thân vẩn quanh tinh hà, hóa thành vô số lưu đột tinh truy lạc. Cổ thần chi thủ nên kích mà lên, quyền quang trong chốc lát chiếu sáng cả tòa hư không. Sau một khắc, không có chút nào thanh âm va chạm, đem mọi thứ đều chém mất, hư không dường như quay về hỗn độn, tất cả quang ảnh biến mất, Phương Kha đã không cách nào quan sát trận đại chiến này. Cuối cùng, làm tinh không trở về lúc bình tĩnh. Phương Kha trước mắt quang ảnh biến hóa, chỉ thấy một giọt xanh biết sắc máu chảy xuống. Cái kia chính là thi thần chiến trường thần khu sao Phương Kha trong mắt mang theo suy tư. Vô cùng cường đại cổ thần, cuối cùng vẫn vẫn lạc tại tiên nhân trong tay. Thể nội còn sót lại lực lượng, đem vạn tộc sinh linh ăn ngon, hóa thành nó tối tớ, đi săn lầy muốn tới nơi đây thi thần sinh linh. Vệ phân vạn tộc muốn tới nơi này rất thần. Có lẽ, hạch tâm trong chiến trường, còn có cái khác kế thừa cổ thần huyết mạch sinh linh. Hắn suy đoán, đồng thời hoàn toàn không cho rằng, vạn tộc thi thần mục tiêu sẽ là cái khác cổ thần. Đây là không thể nào. Phương Kha gặp qua Chí Tôn, biết Chí Tôn mạnh bao nhiêu. Cũng bởi vì này, hắn giống nhau tin tưởng, vừa rồi nhìn thấy hai đạo cái bóng, bất luận là cổ thần vẫn là tiên nhân, tất cả đều không phải chí tôn có thể so sánh. Bọn chúng, ít nhất là hoàn cảnh. Mà bây giờ chư tiên và tộc, lại có tư cách gì thí hoàng? Vệ phân giọt máu này Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cổ thần vô cùng cường đại. Bình thường võ thần khí huyết cũng có thể làm đến tích huyết trùng sinh cổ thần khí huyết chi lực, càng là như vậy, một giọt máu liền ẩn chứa vô tận tạng hóa, có tinh thần ý chí chở. Nhưng bây giờ, giọt máu này bên trong tinh thần đã sớm bị xóa đi. Máu bên trong chỉ còn lại bộ phận cổ thần chí lực, mặc dù ẩn chứa vô số tạo hóa, nhưng không phải vạn tộc sinh linh đủ khả năng lý giải. Dù sao, vạn tộc sinh linh, theo trên bản chất mà nói, đi là tiên tộc đại đạo con đường, cùng cổ thần đạo khác biệt. Bất quá, Phương Kha nhìn xem trước người máu, trong ánh mắt có chút ngao ngèo muốn động. Bình thường vạn tộc sinh linh không thể nào hiểu được máu bên trong nào diệu, chỉ có thể dùng cái này chuyển hóa thân thuộc, hoặc là nói tế tự thiên đạo. Nhưng Phương Kha khác biệt. Hắn là thất thần nói con đường người, hơn nữa sớm đã mở mấy đạo hội vị, nhược phi là vạn giới tiên đạo không được, hắn thậm chí đã trở thành thần tộc. Ta có lẽ có thể ở thần huyết bên trong đạt được nhiều thứ hơn. Hắn tới gần thần huyết, trong mắt quang mang sáng lạ, quan sát trải nghiệm thần huyết, thậm chí tinh thần lực tràn ngập, dung nhập thần huyết bên trong. Phốc. Một cái mắt, hắn trực tiếp trong miệng phun máu. Khí huyết này chi lực quá kinh khủng. Phương Kha lau đi máu trên khóe miệng, một bên chữa thương, một bên trong lòng khiếp sợ không thôi. Một giọt máu mà tôi, ký chủ đều đã chết đi không biết rõ bao lâu, nhưng như cũng có như vực sâu như biển như thế lực lượng. Hắn không dám mạo hiểm động, chỉ có thể thận trọng trải nghiệm, quan sát. Hai ngày ngựa đi theo bên người Phương Kha giống nhau cảm ngộ thần huyết, mong muốn đi ra thần đạo con đường. Thời gian tu hành rất nhanh. Trong bất tri bất giác, đã hơn 10 ngày đi qua. Phương Kha giật mình tỉnh dậy, trong mắt quang mang thăm thú, vô số cảm ngộ xuất hiện, hắn tại ngộ đạo trong dự vận, đồng thời thúc dục Bất Diệt Kim Thân cùng Bách Chiến Thánh Pháp. Bất quá, lần này thúc dục hai loại công pháp đã cùng nguyên bản khác biệt. Nhất là, Phương Kha còn tại căn cứ Tông Thần Máu ở bên trong lấy được cảm ngộ, không ngừng mà sửa đổi cái này hai bộ công pháp, nhường hắn khí tức trên thân đều ở vào không ngừng mà biến hóa ở trong. Trên người hắn từng đạo cơ bắt cuộn loạn, đồng thời đang nhảy vọt bên trong, bắn ra đạo đạo kim sắc gợn sóng, chẳng phải là Bất Diệt Kim Thân đều hoàn toàn luyện vào thể nội như thế sao? cùng bách chiến thánh pháp có liên hệ. Phương Kha tại nếm thử đem hai loại công pháp dung hợp, thậm chí, hắn dường như đã có phương pháp cùng mục tiêu. Lần này công pháp quá trình dung hợp, so trước đó cảm nội thần huyết càng phải lâu, hao phí tới tận Phương Kha tiếp thời gian gần 1 tháng. Ngọc Không Hầu cùng Ngũ Thiên Mã tất cả đều tu luyện kết thúc. Bọn chúng thu hoạch đều rất lớn. Nhất là Ngọc Không Hầu cùng khí huyết không có đến cực hạn 3 ngày nữa, khí huyết đột phá bình cảnh, lại tăng trưởng thêm không ít, không thể so với ăn vào một gốc thánh dược hiệu quả trên lệnh. Kim Mã cùng tử ngựa thu hoạch hơi hơi uất một chút, nhưng cũng coi là cảm nhận được siêu cực hạn tồn tại, đã nhận ra cực hạn về sau phong cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn là bị vạn giới tiên đạo cấm giữ, không cách nào đột phá. Trong một tháng này, bọn chúng tu hành kết thúc sau, đều đang quan sát Phương Kha tu luyện. Trực tiếp cảm ngộ thánh huyết, bọn chúng không có cái này năng lực, nhưng là thông qua Phương Kha đi cảm ngộ thánh huyết, bọn chúng vẫn là có thu hoạch. Nhìn xem Phương Kha trên thân kim quang cùng lực lượng không ngừng lưu chuyển, khí tức tối nghĩa không rõ, bọn chúng tất cả đều mười phần ngưỡng mộ. Phương Kha tại thần đạo trên đường đi xa nhất, Ngũ Thiên Mã rất kiêm tốn học tập. Xứng huynh trên người có chút đặc thù vị trí, dường như cùng nó thần khu có quan hệ, ta không có tại thể nội phát hiện những vị trí này. Kim Ma cùng tử ngựa giao lưu, Bọn chúng có thể cảm nhận được siêu cực hạn tồn tại, cũng phát ra được phương kha tiến thêm một bước, thể nội mở ra một chút đặc thù thân thể bảo tàng, chân chính bắt đầu đột phá cực hạn. Nhưng chúng nó không có ở trong cơ thể mình, tìm tới bảo tàng chỗ. Cái này chỉ sợ sẽ là khí huyết phá cực hạn mấu chốt. Tử ngựa cũng thất bại, nói chờ Sư huynh bế quan kết thúc hỏi một chút, liền dùng chúng ta nhất tộc công pháp thần thông đến trao đổi. Liền sợ Sư huynh không thèm để ý công pháp của chúng ta thần thông. Kim Mã nói. Vậy cũng chỉ có thể tử ngựa tỉnh bơ quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bà cái đệ muội, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là tiểu Bạch xinh đẹp một chút, Sư huynh hẳn sẽ thích. Ý má hiển nhiên là đã hiểu tự ngự ý tứ, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Mặc dù lão tổ nói không thể, nhưng dính đến thần đạo con đường mấu chốt, cũng không lo được nhiều như vậy, liền xem như lão tổ biết, nghĩ đến cũng sẽ không tự tuyệt. Hai ngựa hạ quyết tâm, yên lặng chờ Phương Kha bế quan kết thúc. Nhưng không bao lâu, hai mặt ngựa sắc trong nháy mắt biến hóa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thiên cung. Bao phủ huyết sắc chân trời, có nguy nga nói cùng nhau hiển hóa, cao mấy trăm thước, mang theo bảng bạc nói uy, cấp tốc giáng lâm ở phía trên. "Giáng cấp ta tạo hóa, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi." Kinh Hà đại năng tràn đầy thanh âm tức giận truyền đến giáo sát lấy, có khắc thanh âm vang lên, giống nhau tràn ngập đạo vận, một chút vừa đột phá võ tôn, còn có võ thần cảnh tiểu mã tử, thật sự là cần dỡ. Kinh Hà đạo hữu bị mấy người này đảo đạo trưởng, chỉ sợ muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Chợt, lại là mấy đạo tiếng cười khẽ vang lên. Hết thảy bốn đạo to lớn khuôn mặt, mang theo vô số dị tượng, đồng thời quan sát phía dưới, ánh mắt rất nhanh lướt qua ngọc không hầu cùng Ngũ Thiên Mã, gắt gao tiếp cận phía dưới cùng. Đây là. Thần viết, một tôn đại năng phát ra hít một hơi linh khí thanh âm, khí tức chấn động, trên trời lập tức có kinh khủng dị tượng hiện hóa. Kia là Sơn Băng Địa Liệt, oanh minh sập rơi lớn hai. Khó trách Kình Hà đạo hữu chờ tại Thanh Linh Thành vô số năm, không chịu rời đi nửa bước, lại là bởi vì có thần máu tại. Thôi có vẻ thanh âm lạnh lùng vang lên, đây là một vị khác đại năng. Giờ phút này, ngoại trừ Kình Hà đại năng chính mình bên ngoài, ba người khác chiếu rọi dị tượng bên trong tất cả đều xảy ra kinh biến, dường như đại kiếp giáng lâm. Kình Hà đại năng không có chờ người cuối cùng mà miệng, liền trực tiếp nói: "Mấy vị đạo hữu không cần nói nhiều, ta đã bằng lòng mang các ngươi tới đây, tự nhiên không nghĩ tôi giấu giếm thần huyết tổ đại. Kể từ hôm nay, ba vị có thể cùng ta tại Thanh Linh Thành, cộng đồng lĩnh hội thần huyết tạo hóa." Tương lai nếu là cuối cùng chi địa mở ra, ta ba người cũng có thể nắm thần huyết, đồng thời nhập cuối cùng chi địa, hiến tế thổ thiên, đạt được thiên uyến. Nó ứng thuận hứa hẹn, đồng thời trực tiếp lập thể, trên trời đại đạo anh minh, thể thước đã thành. Phong bốn người bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn, mặt các ba vị đại năng cũng theo thứ tự lập xuống lời thệ, bằng lòng là thần huyết giữ bí mật, đồng thời đem cùng chia tạo hóa. Thanh âm của bọn nó cũng không có bất kỳ dấu giếm, hiển nhiên cũng không đem Ngũ Thiên Mã chờ đợi ở trong mắt, đã đem thần huyết coi là vật trong bàn tay. Dù sao, Liên Sếp Như dựa theo kính ha đại năng nói tới, Đối diện còn có 12 vị hung thú tôn người, nhưng cũng đều chỉ là mới vào đại năng tiêu chuẩn. Kình Hà đại năng một người đều có thể giết sạch. Rất hiển nhiên, bọn chúng ba cái nhiệm vụ, chỉ là đối phó Ngọc Không Hầu, Ngũ Thiên Mã, còn có một cái có Thánh binh võ thần. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói, quả thực rất dễ dàng bất quá. Ngoại trừ Ngọc Không Hầu là đại năng, Ngũ Thiên Mã trở tất cả đều chỉ là võ thần mà thôi, có Thánh binh cũng vô dụng. Một trận chiến này, bọn chúng thắng chắc. Không nghĩ tới, đi khắp bốn đầu cổ lỗ đạo tặc Ngọc Không Hầu, thế mà lại đưa tại trong tay chúng ta. Một cái đại năng khệ miệng hiển hiện trêu tức, mong muốn đùa giỡn hai câu. Kinh Hà đại năng ánh mắt đảo qua phía dưới cùng, thấy Phương Kha trên thân khí tức phu chào, dường như có chút không đúng, nói: "Không cần trì hoãn, thần huyết đã bị khai quật ra, tạo hóa động nhân, càng kéo dài sợ sinh biến cho nên, trước đem thần huyết đoạt lại lại nói." Nói chuyên thấy, nó trực tiếp xuất thủ, một cái tay đè xuống, to lớn trên cánh tay hiện hiện bằng đao tay, cực phẩm linh binh, khí tức mạnh mẽ. Kinh Hà đạo hữu xem ra là tượng niệm bảo vật của mình. Một vị đại năng ngứ khí mỉm cười, khẽ lắc đầu ở giữa cũng xuất thủ. Lập tức, trên trời có quần sơn treo lủng lẳng, trực tiếp vành minh rơi đập, cảnh tượng kinh người. Vậy trước tiên đem bảo vật đoạt lại rồi nói sau mà khắc hai cái đại năng đả đầu, cùng đi theo giá tay. Bốn tôn đại năng, còn có Kình Hà loại này đỉnh phong đại năng, xuất thủ lực lượng quá kinh khủng. Một mấy mắt, đỉnh đầu liền ảm đạm. Cho dù là Ngọc Không Hầu cùng ba ngải ngự khí huyết tăng lên to lớn, đột phá bình cảnh, nhưng vẫn là không cách nào chống cự loại công kích này. Thậm chí, bọn chúng liên thủ đều không chặn được Kình Hà đại năng một chưởng. Vũ Thiên Mã cùng Ngọc Không Hầu tại thời khắc này liên thủ, toát ra xôi chảo vô cùng lực lượng cường đại, ý đồ chặn đường Tam đại có thể. Vệ phân Kình Hà đại năng, thì là có trùng tôn bay lên ngăn cản. Đường lang loé lên chém xuống. Liên tại Kình Hà đại năng trên cánh tay xé mở vết thương thật lớn, nhưng giờ phút này chỉ có Đường Lang tôn dạ ra tay, vết thương bị xé mở, không có duy trì liên tục tổn thương, rất nhanh liền khép lại. Đường Lang bị đánh bay, so cực phẩm linh binh còn cứng hơn một chút đường đao, tại thời khắc này run dậy tích liệt, dường như muốn nộ tung như thế. Một bên khác, Ngũ Thiên Mã cùng Ngọc Không Hầu đồng thời bị đánh bay, máu tươi cuồn cuốn, mang theo nội tạng mạnh mẽ, hiển nhiên thương thế cực nặng. Phản kháng không có ý nghĩa, tiểu mã cấp ngươi thành thật một chút. Một cái đại năng quắt khẽ, xuất thủ lần nữa. Kình Hà đại năng to lớn cánh tay, cũng tiếp tục hướng phía Phương Kha vồ xuống. Thời khắc ngột chốt, Phương Kha theo bế bê quan bên trong tỉnh lại. Giờ khắc này Phương Kha, toàn thân trên dưới đều là ám kim sắc, nhất là một đôi con ngươi, càng là kim quang thâm thủy, tràn đầy trí tuệ cùng băng lãnh, như là quan sát tất cả thiên đạo. Trước người thân huyết bỗng nhiên bay lên, dung nhập Phương Kha lớn cánh tay cợ lọ xẹt bệ tại vị trí thanh linh trong huyết. Sau một khắc, vô cùng cường đại thanh linh chi lực từ đó mãnh liệt mà ra. Thái nguyên chi lực, khúc trạch chi lực đồng thời bị dẫn động. Tại cường đại thanh linh chi lực dẫn động hạ, ba đạo đại huyết lực lượng dung hợp quy nhất, hóa thành một cỗ cực lớn đến không cách nào đánh giá lực lượng, tràn ngập ở Phương Kha thể nội. Không có sử dụng thánh dược nội đạo, Phương Kha thành công dung hợp thanh linh, Thái Uyên, khúc trạch tam đại huyết vị chi lực. Bành, hắn vọt thẳng thiên mà lên. Ám kim sắc thân thể tựa như thần minh đồng dạng, trong chớp mắt đi vào Kình Hà đại năng cánh tay trước, một quyền vung ra. Mạnh khảnh nắm đấm, không đủ Kình Hà đại năng 1 phần 10 lớn nhỏ, nhưng lực lượng lúc bộc phát, lại cho thấy ngưỡng Kình Hà đại năng hãi nhiên biến sắc lực lượng đáng sợ. Chỉ nghe bành một tiếng, Phương Kha bị đánh bay, hóa thành hào quang màu vàng sậm, bịch rơi đập đại địa, tóe lên nồng đậm mùi bầm. Giữa không trung, Kình Hà đại năng to lớn cánh tay, bị một quyền này chấn cao cao nâng lên, kéo theo thân thể trực tiếp rút lui vài trăm mét. Cái gì? Ngươi lại dám hấp thu thần huyết, liền không sợ trở thành thần mục sao?" Kinh Hà đại năng giống giận gắt. Phía dưới đại địa phía trên, một vệt kim quang bỗng nhiên bắn lên, trong nháy mắt tới giữa không trung một tôn đại năng trước mặt, ám kim nắm đấm rơi lộ. Kia đại năng tinh thần chấn động, đạo vực co vào, muốn đem Vương Kha trấn áp trong đó, đồng thời một đạo cực phẩm cấp bậc linh binh bảo đao xuất hiện, vào đầu chém xuống. Phương Kha một tiếng quát khẽ, quanh thân ám kim quang mang dâng lên, cường đại khí huyết chi lực trong nháy mắt liền giải khai đạo vực trấn áp. Đồng thời, hắn không chút nào quản linh đao chém xuống, vẫn như cũng là nắm đấm vu ra, bị một quyền nện ở vị này đại năng trên mặt. 3 Vị này đại năng mặt trực tiếp nổ tung, nửa cái đầu tại chỗ bị tạc không có. Cùng một thời gian, thứ phẩm linh đao chạm trên trán Phương Kha phát ra ken vang vọng, to lớn hỏa tinh nổ tung, Phương Kha trên đầu mấy sợi sợi tóc bay xuống, lại là một giọt máu đều không có chảy ra. Đây không có khả năng. Bị đánh rơi nửa cái đầu đại năng, khiếp sợ hốc đều sập đi ra. Ai từng thấy cứng như vậy đầu. Phương Kha lại là không ngừng chút nào, một cước đạp qua, đem nó mặt khác nửa bên đầu cũng đưa tiễn. Chết. Kính Hà đại năng tế ra thành binh, dễ dàng trợn giáng xuống. Phương Kha không chút do dự, đem Hủy Diệt Thánh Trung vững mạnh, trực tiếp đem Quải Trượng đập bay, sau đó đem Thánh Trung ném cho Ngọc Không Hầu. Các ngươi ngăn trở căn này Quải Trượng. Thánh binh Quải Trượng lần trước kém chút bị đánh bại, hiện tại mặc dù khôi phục, nhưng lực lượng hiển nhiên có chỗ suy sụp. Lấy Ngọc Không Hầu cùng Ngũ Tiên Mã lực lượng, đủ để đem Quải Trượng trấn áp. Mà không Quải Trượng Tình Hà đại năng, cũng bất quá chỉ là một cái bắt phẩm đại năng mà thôi. Nhất thống tam đại lực vị chi lực Phương Kha, có một trận chiến lực lượng, vây phần mặt khác ba vị đại năng. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, 12 con cổ tôn, mang theo mấy ngàn võ thần cấp đại quân, trong nháy mắt vây lại. Chương 290, thần đạo chiến lực ép bắt phẩm, rồi lên đường cuối cùng đến Vân Môn, chương 290, thần đạo chiến lực ép bắt phẩm, rồi lên đường cuối cùng đến Vân Môn. Kính Hà mang tới ba vị đại năng, đều đã nhập võ tôn cảnh nhiều năm, đều là tam phẩm cảnh giới. Đương nhiên, Kính Hà cũng không có khả năng mang đến cảnh giới cao hơn người. Dù sao, thân huyết động nhân tâm, nếu là có cựu phẩm thậm chí bán thánh đích thật tới, thân huyết tự nhiên là đối với nó chính mình chuyện gì. Ba tôn tam phẩm đại năng, đến từ khác biệt chủng tộc, hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều là toàn thân đạo vận nồng đậm, khí tức kinh khủng. Bất quá, bọn chúng nhìn thấy 12 con Potter, cùng bên ngoài mấy ngàn voi thần cấp 7 chủng, nhất là kia từng đôi băng lãnh vô tình ánh mắt lúc, bọn chúng tất cả đều trong lòng phát lạnh. Những này là cái gì hung thú? Một vị đại năng tinh thần chấn động, vô cùng e dè, loại khí tức này, loại ánh mắt này. Bọn chúng một chút không giống vạn tộc sinh linh, không có một điểm sinh khí. Trên thực tế, cảm giác của nó rất đúng. Vạn tộc sinh linh, bất luận là như thế nào tàn bạo sinh mệnh, vẫn như cũng là sinh linh, có cảm xúc có tình cảm. Nhưng bảy chủng khác biệt. Chủng tộc là không có cảm xúc. Hoặc là nói, tâm tình của bọn nó đều là băng lãnh, chỉ có đi săn chỉ có bản năng săn giết, không có cái khác cảm xúc chấn động. Bất luận là đối mặt thánh nhân vẫn là chí tôn thậm chí là cổ hoàng, đối với chủng tộc mà nói không có gì khác nhau. Chỉ cần Vương Kha ra lệnh một tiếng, bọn chúng đều sẽ dùng chính mình bản năng, đi đem đối thủ săn giết, thôn phệ. Cho nên, giờ phút này đối mặt Tam Đại Võ Tôn kiên kỵ, bầy trùng không có phản ứng chút nào, 12 lớn võ tôn trực tiếp phát khởi công kích. Đao quang lóe lên liền biến mất, lập tức liền có đại năng trên thân buốc lên máu. Tam phẩm võ tôn, đối giải phong sau chiến lực có thể so với hoàng tử cấp đường lang mà nói, cảnh giới cơ hội cũng cấp. Mà dưới cảnh giới ngang hàng, Đường Lang đạo có thể nói là vô giải. Mối thương cũng đồng thời xuyên qua hư không. Bọ cạp kim châm vẩy xuống từ độc, mạện nhện vào đầu chủ xuống. Tam đại võ tôn lập tức lâm vào khẩu chiến, đồng thời bị đoàn đoàn bao vây, chạy đều chạy không được. Một bên khác, nó không hở cùng Ngũ Tiên Mã thôi động Thánh trùng, đem Thánh binh quải trượng ngần lại, trực tiếp trấn áp, nhường không cách nào hưởng ứng Kình Hà đại năng triệu hoán. Về phần Kình Hà đại năng chính mình, cũng không có thời gian đi đột phá Thánh trùng phong tỏa. Bởi vì Phương Kha tại ném ra Thánh trùng sau, liền trong nháy mắt tới gần Kình Hà đại năng trước người, trực tiếp phát khởi công kích. Ám kim sắc thân thể, chạy xuôi ba đạo đại vực bên trong bí lực Những lực lượng này cùng Phương Kha tự thân tinh khí thần đại đạo cảm lộ trợ, tất cả đều dung hợp quy nhất, luyện tại bất diệt kim thân bên trong. Hưng thực siêu cực hạn khí huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô biên năng lượng, đang sôi trào trùng tướng bất diệt kim thân nhóm lửa. Hắn tất cả lực lượng tại thời khắc này dung hợp quy nhất. Cái này khiến thân thể của hắn trong nháy mắt xẻ ra bành trướng, tăng trưởng một mạng lớn, hóa thành hơn 3,8 mét kim cự nhân. Oanh! Phương Kha huy quyền, nắm đấm màu vàng sẫm bên trên, bộc phát ra vô địch khí thế, thanh âm cùng phong bạo đang sinh ra lúc liền bị quyền quang đánh nổ. Chỉ có chôn vùi hư không. Vân vụn tầng tầng lớp lớp, mang theo lực lượng vô định, trong nháy mắt đến Kình Hà đại năng trước người. Cự trọng hư không. Kình Hà đại năng tinh thần chấn động, truyền ra khó có thể tin thanh âm. Thế giới chân thật, chỉ có võ tôn đại năng có thể đánh xuyên qua, phá vỡ chân thực tiến vào hư không. Hắc ám hư không như là chùm điểm không gian, tầng tầng lớp lớp, liên tục đột phá chùm điểm hư không, nhất định phải lực lượng mạnh hơn. Nói chung, nhất phẩm đại năng, một lần chỉ có thể đột phá cự trọng hư không. Mà như Phương Kha giờ phút này đồng dạng, một lần đột phá cựu trọng hư không, kia là chỉ có cựu phẩm đại năng khả năng đạt tới lực lượng. Nếu có thể duy nhất một lần xuyên thủng thập trọng hư không, vậy thì đã tương đương với bản thánh. Ngươi một cái võ thần, dựa vào cái gì có thể đánh xuyên cựu trọng hư không?" Kình Hà đại năng gầm nhẹ, giương cánh tay trấn áp. Nó to lớn cánh tay kình thiên, vung lên lúc tựa như trụ trời quét ngang, liên tục gáp sập cựu trọng thiên. Kình Hà đại năng cũng có cựu phẩm đại năng lực lượng. Phương Kha nắm đấm bị cánh tay ngăn lại, hắn trong nháy mắt lần nữa phát động công kích, thân thể đảo ngược một cước đá ra. Lần này, Phương Kha vận dụng Bạch Chiến Thánh Pháp. Đại thành Bạch Chiến Thánh Pháp, một kích toàn lực, có thể đánh ra tự thân gấp 10 chi lực. Ầm ầm. Hư không tầng tầng lớp lớp sụp đổ, trong nháy mắt đột phá kịch trọng, đệ thập trọng hư không xuất hiện, xảy ra kịch liệt chấn động, vết rách dày đặc, sau đó ầm vang sụp đổ. Liên phá thập trọng hư không. Đây là bán thánh chi lực. Kình Hà đại năng trấn kinh, hai tay đồng thời kình thiên, 200 mét dáng dấp to lớn cánh tay giao nhau, đồng thời vung mạnh hạ. Nhưng Phương Kha một cước này quá mạnh. Gấp 10 chi lực bộc phát, đã chạm đến bán thánh lĩnh vực, mà lại là thuần túy lực lượng bộc phát bán thánh lĩnh vực. Kình Hà đại năng át chủ bài thần thông cũng không kịp thi triển, liền bị Phương Kha một cước đá bể hai tay. Đây trời huyết vũ cuồn cuộn. Hai tay huyết nục giơ đập, to lớn xương cốt bay lên. Cảnh tượng vô cùng thú vị. Phương Kha lại không có thưởng thức, mà là thân ở giữa không trung, uốn éo sau lại lần phát lực, veo dáng Lâm Kình Ha đại năng trước người. Kình Ha đại năng chủng tộc đặc biệt, hai tay to lớn vô cùng, tiếp cận thân thể gấp 10 lần nhỏ, thân thể chỉ có cao 20, 30m. Mặc dù đối với Phương Kha vẫn như cũng là cự nhân, nhưng Phương Kha quanh thân hào quang màu vàng sẫm bao phủ, nhìn lại lớn hơn Kình Ha có thể thân thể càng kiên cố hơn. Ầm ầm. Kình Ha đại năng đạo vực trấn áp có vào, hướng Phương Kha trấn áp mà đến. Nó tuy chỉ có bất phẩm, nhưng cũng có bán thánh cấp chiến lực. Cho dù Thánh binh không tại, chiến lược có hại, nhưng cũng không có rơi xuống cảnh giới này, là có hy vọng thành Thánh cường đại tồn tại. Trên trời huyết vũ cuốn ngược, Bạch cốt tiếp tục, hai cánh tay của nó đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Phương Kha quanh thân ám kim quang mang bồ phát, siêu cực hạn khí huyết chi lực bành trướng, hình thành trận vực, lớn hơn võ tôn có thể đạo vực căn mạnh. Khí huyết tướng đạo vực xé rách, Phương Kha trong nháy mắt xung ra, lấy khuỷu tay làm vũ khí, trực kích Kình Hà đại năng lực. Nam trong loại trạng thái này Phương Kha, tôi động bất diệt kim thân sau, tự thân độ cứng tuyệt đối có thể so với bản Thánh binh, cứng rắn vô cùng. Lại thêm Phương Kha vận dụng Bách Chiến Thánh Pháp bí thuật, sức chiến đấu gấp 10 lần bộ pháp, một kích này nếu là đánh trúng, Kình Hà đại năng tại chỗ liền sẽ nổ tung. Nhưng hiển nhiên, mất đi hai tay Kình Hà đại năng, cũng biết Phương Kha một kích này mạnh bao nhiêu, bởi vậy lập tức thôi động thần thông. Xiêu xiêu xiêu. Nó thân thể trước ngực phía sau, lập tức bắn ra lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính thô to cốt tứ, những này cốt tứ cực tốc sinh trưởng, trong chớp mắt liền hình thành hơn 100 mét dày phòng ngự tuyệt đối. Cốt tứ nối thành một mảnh, đem Kình Hà đại năng ngăn khuất chỗ sâu. Lực phòng ngự tuyệt đối không thua cực phẩm linh binh cấp bậc. Oen. Phương Kha trực tiếp đột vào của bạo vô cùng lực lượng, trong nháy mắt đem vô số cốt thứ xé mở, đánh nổ, bay tán loạn cốt thứ bên trong. Phương Kha sinh sinh đụng tụng trăm mét dậy phòng ngự, tôi chỏ đè vào Kình Hà đại năng trước ngực. Phốc. Một đạo huyết tiễn theo Kình Hà đại năng sau lưng bay ra, bắn về phía mấy ngàn mét bên ngoài. Phương Kha khuỵu tay trước, một cái to bằng bắp đùi lỗ máu, quán xuyên Kình Hà đại năng trước người phía sau. Lợi hại. Thanh âm trầm thấp từ trên trời truyền đến, kia là Kình Hà đại năng, nó trong giọng nói mang theo không cách nào che giấu chấn động. Có thể so với bán Thánh linh binh cường độ thân thể, vô cùng cường đại khí huyết, nguyên khí huyết chi lực, vượt qua 10 vạn kg. Đây là chư thiên vạn giới đều không có kỳ tích. Giữa không trung, đã khôi phục hai cái to lớn cánh tay áp xuống tới, đầy trời đen nhánh cốt thứ tùy theo mà rơi. Cốt thứ ở giữa nhất chỗ, kia là một cây cốt thương, thô to sắc bén, chạy xuôi bán thánh khí cơ, nhắm ngay Phương Kha cái trán. Phương Kha một cước đạp ở Kình Hà đại năng to lớn trên lồng ngực, thân thể bay ngược, phía sau lưng lần nữa đem cốt thứ xé mở, giở đi bán thánh cốt thương nhằm vào Phạm Vi. Hắn cũng không đáp lời, nhìn xem Kình Hà đại năng, ánh mắt băng lén trên dưới lảo qua, tựa hồ là đang tìm kiếm ra tay mục tiêu. Kình Hà đại năng trên ngực huyết nhục cấp tốc xĩ trưởng. Vết thương khôi phục ở giữa Nó tinh thần đảo qua nơi xa, nhìn thấy chính mình mang tới Tam Đại Võ Tôn, đã có hai người tại bị chết ăn, cũng nhìn thấy chính mình Thánh binh, bị trấn áp không cách nào động đậy. Nó trong nháy mắt hạ quyết tâm, một bước vượt qua mấy tầng hư không, biến mất ở trước mặt Phương Kha. "Thân huyết cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chịu được nó mang tới nhân quả." Băng lãnh thanh âm giữa không trung quấn quẩn. Phương Kha vẫn không có nói chuyện, thẳng đến một lát sau, không còn thanh âm truyền đến, hắn mới đột nhiên phun ra một đốm máu, sau đó trên thân khí tức đột nhiên suy yếu. Ba đạo đại việt chi lực tu liễm, kim thân cũng rút đi, Phương Kha khí tức suy yếu, một bộ bị trọng thương bộ dáng. "Ngươi không sao chứ?" Ngũ Thiên Mã cùng Ngọc Không Hầu đồng thời rựa vào đến, đương nhiên vẫn như cũ không quên tôi động thành minh, trấn áp quả trượng. Đây là lần này chiến lợi phẩm, không cho sơ thất. Phương Kha hít sâu mấy lần, thanh linh trong huyết sinh cơ tuôn ra, nhường thương thế của hắn cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Hắn lắc đầu, công pháp phản vệ, không sao cả. Bạch Chiến Thánh Pháp cùng Bất Diệt Kim Thân dung hợp, mặc dù có tiến triển, nhưng hai bộ công pháp dung hợp vừa mới bắt đầu mà thôi. Phương Kha cưỡng ép lấy hai bộ công pháp khống chế tam đại huyết vị chi lực, mặc dù chiến lực kinh người, nhưng vẫn là bị trọng thương. Bất quá, ba đạo huyết vị chi lực mở ra, liền có thể so với cựu phẩm võ tôn, nhưng vẫn là không thể đột phá 10 vạn kg khí huyết. Cần bao nhiêu hạt vị chi lực khả năng xông phá thiên đạo công xưởng? Chỉ sợ chờ ta đột phá khí huyết cực hạn lúc, dung hợp tất cả hạt vị chi lực, đều có thể trực tiếp phong thánh. Trong lòng của hắn suy tư. Trên thực tế, nếu như có thể lần nữa mở mấy đạo huyết vị chi lực, tương lai trực tiếp phong thánh không phải là không được sự tình. Nhưng bây giờ bách chiến thánh pháp cùng bất diệt kim thân, điều động ba đạo huyết vị chi lực đã là cực hạn. Hắn cảm ứng được thể nội các nơi hiện hiện lít nhá lít nhít vết rách. Đây là phi thường tinh người trong thế. Bởi vì hắn thân thể, coi như không tại siêu cực hạn khí huyết trạng thái dưới, cũng là trải qua bất diệt kim thân rèn luyện, kiên cố có thể so với linh binh. Có thể nghĩ, hắn thương nặng bao nhiêu. Bất quá, hắn tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn mình lớn cánh tay cõng lọ sét bệ tạ thanh linh huyết vị đưa. Thanh linh trong huyết sinh cơ chi lực, ngoài dự liệu cường đại. Tinh thần hắn rơi xuống, chìm vào thanh linh huyết không gian bên trong, lập tức liền nhìn thấy huyết vị không gian bên trong, xanh biết sắc thần quang vô cùng sắc lạnh. Cổ thân máu châu treo giữa không trung, ngoại trừ nở rộ thần quang bên ngoài, Còn tràn ngập ra từng tia từng sợi lực lượng thần bí, nương theo lấy thanh linh chi lực, dung nhập Phương Kha thể nội. Loại lực lượng này tại cải tạo Phương Kha thân thể, nhường hắn hướng phía chí cường cổ thần chi thể tới gần. Phương Kha tinh thần căng cứng, cẩn thận thăm dò giọt này thân huyết, thậm chí dẫn động Tân Hỏa, đến thiêu đốt thân huyết. Tân Hỏa hưng ngực, dường như hấp thu cái gì lực lượng, đốt càng thêm hùng vực. Thân huyết thì là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phương Kha lúc này mới yên tâm. Dù sao cũng là cổ thần máu, nếu như không xác định phải chẳng có kia cổ thần ý chí, hắn thật đúng là không dám để cho lưu lại trong cơ thể của mình. Bất quá, Tân Hỏa đốt qua, không có phản ứng. Vậy thì hẳn không có cái gì tinh thần là ẩn. Dù sao cũng là sinh mệnh bản nguyên của mình hòa diễm, Phương Kha vẫn là rất tiến nhiệm. Xác định về sau, Phương Kha trong lòng lập tức dâng lên hưng phấn chi ý. Lần này thu hoạch quá phong phú. Thánh dược tới tay, công pháp dung hợp có mạch suy nghĩ. Đồng thời, còn được đến một giọt khí huyết siêu cực hạn thân huyết, tương lai chân chính đột phá khí huyết cực hạn, giọt này thân huyết có lẽ còn hữu dụng. Đương nhiên, lần này tạo hóa thai họa ngầm cũng không ít. Mấu chốt nhất chính là Kình Ha cái này đại năng. Nó cùng thân huyết đồng tu không biết bao nhiêu năm, khí huyết ít ra cũng là chí cường thánh tử cấp, thậm chí khả năng rất gần hoàng tử cấp. Nhưng cơ bản không có khả năng đạt tới 10 vạn kg viên mãn. Nếu là khí huyết viên mãn, nó sớm nên tăng cao tu vi, đột phá thánh cảnh, mang theo thần huyết đi hạch tâm chiến trường, tìm kiếm cuối cùng chi địa, hiến tế đi. Nhưng coi như không đến 10 vạn kg, Kình Hà cũng có trong thời gian ngắn xung kích thánh cảnh tư cách. Phương Kha trong mắt hiện hiện vài tia ngưng trọng. Thánh cảnh, kia là cùng đại năng hoàn toàn cảnh giới khác nhau, chiến lực chênh lệch cực lớn. Đại năng chỉ là gánh chịu đại đạo, mượn dùng đại đạo chi lực. Mà thánh nhân thì là hoàn toàn trưởng khống một đầu đại đạo, chiến lực mạnh là đại năng gấp trăm lần. Liên lấy vỡ vụn hư không mà nói, định tiêm đại năng một kích phá cửu trọng hư không, bản thánh mới phá thập trọng. Mà thế nhân, tiện tay một kích giết ra đều là xuyên qua 50 tầng hư không, hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hy vọng nó đột phá chưa nhanh như vậy a. Phương Kha tinh thần theo thanh linh trong huyết thoát ly, nhìn về phía trước bảy chủng chiến trường. Nơi đó chiến đấu cũng kết thúc. Bất quá, chỉ có một cái bộ cạp Vương thôn vệ lại đạo, thu được đột phá đại năng cơ hội. Mà đổi thành bên ngoài hai vị đại năng, thì là bị 12 chủng tôn nốt chưởng. Phương Kha liền giật mình, đem bộ cạp Vương thu hồi tiến hóa, sau đó nhìn về phía 12 chủng tôn. Chúng tôn khí tức có tăng trưởng. Đi săn võ tôn đại năng, cũng là trùng tôn tiến hóa con đường phương kha trong mắt mang theo vẻ trầm tư, nếu để cho 12 trùng tôn đột phá 70 chín cấp, có thể so với hoàng tử cấp đại viên mãn võ tôn, có thể hay không cùng thánh nhân một trận chiến. Ý nghĩ này không có duy trì bao lâu, liền bị phương kha loại bỏ. Nhưng 12 trùng tôn thăng lên 70 chín cấp, cái này quá khó khăn, thí thần chiến trường hơn phân nửa không có nhiều như vậy võ tôn cung cấp bọn chúng tôn vệ. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, cũng có thể tăng lên trùng tôn cấp bậc. 12, hiện tại là 13. 13 con của tôn, về số lượng cũng đủ rồi, theo càng xâm nhập thêm thí thần chiến trường Phương Kha cần cảnh giới cao hơn trùng tôn chiến lực. Cái này Thánh binh liền cho các ngươi năm cái dùng a. Phương Kha đem vài trượng cho Ngũ Thiên Mã. Đây là một cái hạ phẩm Thánh binh, đẳng cấp bên trên mặc dù không bằng Thánh trung, nhưng viễn siêu bình thường bán Thánh binh hoặc là cực phẩm linh binh. Ngũ Thiên Mã nếu là trung tế Thánh binh, thậm chí có khả năng cùng mạnh hơn đại năng một trận chiến. Nó không hầu nhìn trông mà thèm, ánh mắt đảo qua Thánh trung, sừng hình, "Ta, ngươi xem ta trông làm gì?" Phương Kha vẻ mặt đệ phòng đem Thánh trung thu vào, "Về sau cho ngươi tìm một cái Thánh binh dùng, ngươi cái này trộm đồ ma bệnh nên sửa lại, tất cả mọi người là người một nhà." Đường với bảo bối của ta ra tay. Nó không hầu toàn thân cứng ngắc, cảm giác chính mình ngọc chất thân thể giống như hóa đá. Cái này thánh trung rõ ràng là nó. Cường đạo. Nó đoán thẩm không thôi, cảm giác chính mình vẫn là quá thiệt lương, trộm đồ ma bệnh sắc thực hẳn là đổi. Trực tiếp đổi thành đoạt liền tốt. Chia của kết thúc, Phương Kha một đoàn người lần nữa hướng phía kế tiếp mà đi. Sau đó không lâu, thiên phủ trong thành. Phương Kha mở ra đạo thứ tư về vị, sau đó ở ngoài thành cùng Ngọc Không Hầu đánh cắp một nhóm linh lực, tiếp lấy ngựa không ngừng vó chạy tới đầu này cổ lộ cuối cùng một tòa thành. Lại là hơn tháng thời gian trôi qua. Một đường giới tuyến vô số thần bộ phương kha cùng ngọc không hầu, ngũ thiên mã một nhóm, rốt cục thấy được nơi xa treo cao chân trời cổ thành. Đầu này của lộ cuối cùng một tòa cổ thành. Vân Môn Thành, tới, chương 291, trong mây cửa thờ ơ lạnh nhạt, sừng hưu đến lửa mang đi toàn bộ, chương 291, trong mây cửa thờ ơ lạnh nhạt, sừng hưu đến lửa mang đi toàn bộ. Vân Môn Thành, xây dựng ở trên đỉnh núi cao. Núi cao mấy trăm mét, thẳng vào trời cao, Vân Môn Thành đứng ở đỉnh núi, biến mất tại trong mây mù, mơ hồ dường như như là một tòa mây trúc thiên môn. Thành này là đầu này cuối con đường cổ chi địa. Vân Môn Thành sau chính là thí thần chiến trường hoạch tâm chiến trường. Giờ phút này Vân Môn Thành bên trong, hội tụ toàn bộ cổ lộ trên vạn tộc Thiên Kiêu, liên quan tộc đàn quá ngàn, Thiên Kiêu cùng với người hộ đạo trợ, càng là đến không hết. Thánh tử cấp Thiên Kiêu ở chỗ này đều không thấy được. Chí cường thánh tử cấp đều muốn điểm tam lục cũ đẳng, bình thường chí cường thánh tử cũng không địa vị gì, chỉ có rất gần hoàng tử cấp Thiên Kiêu mới đáng giá được coi trọng. Nhưng giờ phút này Vân Môn Thành bên trong, lại có một vị thánh tử cấp Thiên Kiêu, bị các tộc Thiên Kiêu trên chúc, địa vị thậm chí vượt qua trong thành chí cường thánh tử cấp Thiên Kiêu. Bởi vì vị này, xuất từ vạn tộc thứ tư, phệ thần hoàng tộc. Vân Môn Thành nơi nào đó Sương mù tràn ngập, ở trong thành bao phủ một mảnh địa vực, trong sương mù dày đặc. Giả Sơn uy nga cao mấy trăm thước, linh tiêu vào đỉnh núi phiêu diêu, thác nước gào thét mà rơi, bạch ngọc đỉnh đài tỏa lạn, một đám sinh linh tại đỉnh núi gặp nhau. Những người này, đến từ vạn tộc thiên kiêu võ thần đâu nào, thánh tử cấp võ thần cũng có trên trăm vị. Đương nhiên, cũng có trong chiến trường dị tộc, bọn chúng đa số bây giờ vạn giới đã biến mất dị tộc, thiên phú siêu tuyệt, thậm chí có chút sinh linh truyền thuyết, vẫn tại vạn giới lưu truyền. Tỷ Như dị tộc một phương cầm đầu, chính là một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ, tựa như chim bằng thánh tầm tộc. Bộ tộc này năm đó đã từng tại vạn tộc bảng xếp hạng hơn 10 vị, thích ăn giao long, từng tại vô số năm trước, cùng giao long thánh tộc phát sinh qua thánh chiến. Đầu này thánh cầm tộc khí huyết cực cao, 10 phần tiếp cận 10 vạn kg viên mãn, đứng hàng võ thần đỉnh phong, có địch nội đại năng cường đại chiến lực, uy hiếp tứ phương. Mà vạn giới thiên tiêu một phương, cầm đầu lại không phải là các tộc chí cường thánh tử, mà là một cái thánh tử. Nó ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân bao phủ mặt quang, phía sau thì có lục đạo chậm chậm chuyển động vòng xoáy, vòng xoáy bên trong mơ hồ có sinh linh tộc kinh. Nhìn, nó tựa hồ là phong thần hoàng tộc thánh tử. Nhưng Phong Thần Hoàng tộc tại cùng Thiên Thần tộc một trận chiến lạc bại sau, cơ hồ đã mất đi hoàng tộc chi vị, một cái Phong Thần Hoàng tộc thánh tử, hiển nhiên không có đủ uy hiếp các phe thực lực. Phương Kha ánh mắt chớp lên, tinh thần lực tràn ngập, rất nhanh liền từ những người khác giao lưu bên trong, nghe được nguyên nhân. Vị này Phong Thần Hoàng tộc thánh tử, Phong Sáo Linh, đã bị một vị vệ thần hoàng tộc tiên kiêu thôn phệ. Nói cách khác, giờ phút này Phong Sáo Linh, trên thực tế là vạn tộc thứ tư, vệ thần hoàng tộc thánh tử. Khó trách vạn giới thiên kiêu lấy cầm đầu. Phương Kha ánh mắt chớp lên, tại Phong Sáo Linh thân bên trên không ngừng đảo qua. Bộ trưởng bây giờ hẳn là còn ở Trong lòng của hắn hiện lên cái nào đó suy nghĩ, sau đó rất nhanh biến mất. Chính mình bây giờ cũng chỉ là võ thần cảnh mà thôi, mặc dù mở mấy đạo đại viện, có ngắn ngủi võ tôn chiến lực, nhưng cũng không ổn định. Bộ trưởng liên quan, kia là thánh nhân cùng chí tôn cấp độ, hắn còn không có tư cách tham dự. Phương Kha giống như là ẩn thân người như thế, an tĩnh ngồi ở một góc, nghe vạn giới thiên kiêu cùng chiến trường di tộc đang thương lượng liên thủ xông vào hạch tâm chiến trường. Hạch tâm chiến trường thần mục nhiều lắm. Phương Kha sau khi đi tới Vân Môn thành đi một bên khác trên tường thành nhìn qua. Tại cao ngất dưới núi, đập vào mắt đều là thần mục. Xuất thân các đại chủng tộc thần buộc, bị cổ thần khí hơi thở ăn mòn sau, mất lý trí, nhưng chiến lược mạnh hơn. Hơn nữa, nơi đây ở vào bên ngoài cổ lộ cùng hạch tâm chiến trường chỗ giao giới, thần buộc bên trong không thiếu đại năng đẳng cấp tồn tại. Cho dù là như thánh cầm tộc, có đại năng chiến lực, cũng không dám tùy tiện đi vào. Bọn chúng tại vân môn thành kiếm thật lâu, chờ đợi phía sau thiên kiêu đến, bây giờ thiên kiêu tể tụ, rốt cục dám ra khỏi thành nhất bác, đang thương lượng đối sách. Làm sao chúng ta x Ánh mắt của hắn trong suốt, Ngũ Quan dáng người nhìn đều cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Chỉ là phần lông trắng loan hai cánh, cùng một đôi ngựa hài, còn có khí tức trên thân, đều rõ ràng để lộ ra, nó cũng không phải là nhân tộc. Thanh niên tóc trắng bên cạnh, theo thứ tự còn có nhìn hơi lớn chút tóc vàng, tóc bạc chở chung bốn người. Không sai, mấy người này ngựa hai nhân tộc thanh niên, chính là Ngũ Thiên Mã. Bọn chúng tại nếm thử hướng phía nhân tộc biến hóa. Đây là phương kha giáo. Bởi vì hắn tại phát giác được nhân tộc thể nội huyền vị, cùng siêu cực hạn khí huyết quan hệ sau, liền có điều suy đoán. Nhân tộc thân thể rất đặc thù. Huyết vị là nhân thể bên trong không cách nào quan trắc tồn tại, cho dù là thánh nhân cũng không thể nhận ra cảm giác, chỉ có mở sau khả năng cảm giác được bọn chúng tồn tại. Mà chỉ có mở huyết vị mới có thể làm tới khí huyết siêu cực hạn. Điểm này có lẽ là dẫn đến vạn tộc tiến hóa mục tiêu cuối cùng bên trong, rất nhiều vạn tộc cường giả, tại biến hóa lúc đều sẽ xuất hiện nhân tộc đặc thù nguyên nhân. Đây cũng không phải là lạ truyền thừa, mà là sinh mệnh tiến hóa chọn lọc tự nhiên. Huyết vị chỉ có nhân tộc thân thể có là khí huyết siêu cực hạn cần thiết, bởi vậy vạn tộc sinh linh tự thân tiến hóa lúc, tự nhiên đang hướng phía cái phương hướng này phát triển. Phương Kha dẫn đạo ngũ thiên ma biến hóa, chính là tại thăm dò loại khả năng này, phải chăng vạn tộc sinh linh tại biến hóa nhân tộc sau, thể nội cũng sẽ sinh ra huyết vị tồn tại? Nếu như là, cái này đem là một cái chấn kinh chư thiên phát hiện trọng đại. Phương Kha thần sắc bình tĩnh, yên lặng trải nghiệm lấy trên bờ vai đâm nhỏ cảm giác. Đây là trên cánh tay cuối cùng một đạo huyết vị. Vân môn huyết. Ở trên con đường cổ này, Phương Kha đã mở ra Thái Huyền, Khúc Trạch, Thanh Linh, Thiên Phủ bốn huyết. Mặc dù còn có một số tiểu nhân huyết vị không có mở ra, nhưng cái này bốn đạo đại huyết xuyên qua toàn bộ cánh tay, trong cõi u minh, Phương Kha cũng giống nhau có loại khí huyết vận thông cảm giác. Có lẽ, mở ra văn môn huyết sau, khí huyết có thể thật quán thông toàn bộ cánh tay, năm loại bí lực dung hợp quy nhất, sông phá khí huyết cực hạn. Trong lòng của hắn có chỗ chờ mong. Xem trước một chút a." Phương Kha đáp lại bằng mã, có tham dự hay không hoạch tâm chi chiến cũng không trọng yếu, các ngươi trước toàn lực biến hóa, sau đó đến thử trải nghiệm trong văn môn thành tạo hóa. Nếu như Ngũ Thiên Mã có thể tại sau khi biến hóa, cảm nhận được văn môn huyết tồn tại, vậy thì không nên đi hoạch tâm chiến trường tham chiến, mà là hẳn là trước một đường trở về, đem mặt khác huyết vị mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, khí huyết siêu cực hạn sau thần đạo tu hành đường, rất hiển nhiên cùng huyết vị có quan hệ. Thi thần trong chiến trường, có trên chiến trường nào đó loại bí lực hỗ trợ, mở hoạt vị căn bản không phí sức khí, bởi vậy tự nhiên muốn trên chiến trường, tận khả năng mở ra tích càng nhiều hoạt vị. Trên thực tế, Phương Kha sớm đã có tính toán. Sau khi rời Vân Môn thành hắn sẽ tiến vào Hạch Tâm chiến trường, nhưng sẽ không đi tham dự cái gì chiến đấu, mà là được sự giúp đỡ của Ngọc Không Hầu mượn đường Hạch Tâm chiến trường, đi mặt khác ba đầu cổ lộ. Hắn muốn đem mặt khác ba đầu cổ lộ đi một lần, mở ra tất cả đại viện. Một chút tiểu nhân hoạt vị, nếu là thời gian đầy đủ, hắn cũng biết từng cái mở. Bất quá, tại đi mặt khác ba đầu cổ lộ trước, đầu này cổ lộ trên vẫn có một số ân oán không có kết. Phương Kha ánh mắt u lãnh đảo qua nơi xa. Phệ Thần tộc Phong Sáo Linh thân sau, hai đạo khí tức mênh mông thân ảnh, cơ hội cùng Phong Sáo Linh đặt song song, ngay tại lớn tiếng nói chuyện. Tượng Thần Thánh tộc, Giao Long Thánh tộc. Còn có các ngươi? Hắn đảo qua vạn giới một phương số tộc Xyling. Dựa theo hắn tiến vân môn thành mấy ngày tới đến tin tức. Lúc trước, chính là Tượng Thần tộc cùng Giao Long tộc cầm đầu số tộc, đem thật vất vả quán thông một đầu cổ lộ, đánh vào Vân Môn thành mấy cái nhân tộc võ giả, bước vào hạch tâm chiến trường. Nhân tộc Thiên Kiêu vừa mới bước vào Vân Môn thành, còn chưa kịp chữa thương tu chỉnh, thậm chí còn bị mấy cái dị tộc ra tay làm bị thương, cuối cùng bị thương rời đi Vân Môn Thành, không thể không tiến vào Hạch Tâm Chiến Trường. Có không ít sinh linh tận mắt thấy, nhân tộc hết thảy 4 vị tiên kiêu rơi vào Hạch Tâm Chiến Trường sau, liền lập tức bị số thập thần bộ vây công, ba phủ tại thần bộ trong đại quân. Bốn người kia kết quả, Phương Kha không dám tưởng tượng. Giống nhau, thủ này, Phương Kha sẽ không ngờ báo. Độc giác tộc người lũ tới. Vân Môn Thành nhập khẩu, đột nhiên có vạn giới võ giả kêu to, tin tức rất nhanh truyền đến đám người nơi này. Phương Kha thần sắc hơi động. Phong 6 linh đám sinh linh bên trong, có mắt lộ ra vui mừng có thì là khí tức lạnh lẽo hơn vài phần, nhất là xuất thân dựa vào sau mấy cái thánh tộc, cùng gần phía trước mấy đại cường tộc tiên kiêu. Thiên thần tộc mất độc giác tộc người lồn dựa vị thánh tộc, không ít cường tộc đều mượi phần mắt, mong muốn tranh đoạt vị trí này. Mặc dù đều biết rất khó, nhưng thật vất vả tao ngộ cái này vài vạn năm khó gặp biến cố lớn, thánh tộc đổi chỗ, vị trí này, không có người không muốn. Cho nên, tiếp xuống vạn tộc trên chiến trường, tất nhiên còn đem có một trận tác động đến vô số cường tộc tranh thánh đại chiến. Bất quá, cái này đều chính là rất lâu sau đó chuyện. Ít ra, trước mắt vạn tộc thứ nhất đại sự, vẫn là thí thần chiến trường. Rất nhanh, Phương Kha nhìn thấy, Sư Hưu mang theo một đám tộc người Lỗn Thiên Kiêu tiến vào nơi đây. Theo suất phát lúc 7, 8 chục Thiên Kiêu, đến bây giờ, đám người này chỉ còn lại không đủ 30 người, những người khác hiển nhiên đã toàn vỡ lạc. Vất quá cái này 30 người, trên thân tất cả đều sát khí nồng đậm, khí tức thâm thúy, rõ ràng đều trở nên mạnh mẽ không ít. Sư Hưu đạo hữu, mời đến tọa tọa. Phong Sáu Linh đứng dậy, mỉm cười mời. Sư Hưu nhún người nhảy lên, bịch rơi xuống Phong Sáu Linh thân bên cạnh, liếc xéo đó, người nha ở đầu già. Một cái thánh tử cũng xứng ngồi ở đây. Nó là hoàng tử cấp Thiên Kiêu. Trước mắt của Lộ trên, tất cả hoàng tử cấp tiên kiêu, ngoại trừ nó bên ngoài, đã tất cả đều dốc tiến vào hoạch tâm chiến trường tham dự đại chiến. Cho nên, trước mắt của Lộ trên, Sưng Hưu chính là võ thần cảnh người mạnh nhất. Một cái thánh tử, vẫn là Phong Thần hoàng tộc thánh tử, tộc người luôn đuổi tiên thần tộc tử định, cũng xứng ở chỗ này cùng nó bình khởi bình tọa. Phong Sáu Linh sầm mặt lại, trên thân tràn ngập ra từng đạo nguyên khí màu đen, khí tức một chút thâm thúy kinh khủng đáng sợ. Có người vội vàng nhắc nhở, "Sưng Hưu hoàng tử, vị này Phong Sáu Linh đạo hữu, cũng không phải là Phong thần tộc, mà là phệ thần tộc địa hạ." Sưng Hưu dần mình, lại nhìn Phong Sáu Linh một cái. Lúc này mới phát giác được cái kia màu đen nguyên khí bên trong, tràn ngập một cô vô cùng đáng sợ đạo vận. Nó cũng là không hoàn hốt, từ một tiếng, gật gật đầu, không phải phong thần tộc a, phệ thân hoàng tộc thánh tử, cũng là có thể cùng ta chung ngồi, đạo hữu ngồi đi. Xưng Hữu rũi rũi tay, sau đó tự mình ngồi xuống, thái độ mười phần thong dong. Vạn giới tiên tiêu cùng thiên khiển sinh linh, thật cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao cũng là hoàng tử cấp thiên tiêu. Liên xếp như bình thường tiểu tộc xuất thân hoàng tử cấp thiên tiêu, cũng giống nhau có cùng thánh tộc thậm chí hoàng tộc tiên tiêu bình khởi bình tọa tư cách. Hoàng tử cấp, 10 vạn ký lỗ giảm khí huyết cực hạ. Có thể đi đến bước này sinh linh, ngoại trừ thiên tư yêu nghiệt bên ngoài, hoặc là phía sau có bộ tộc mạnh mẽ trợ chống, cung cấp hải lượng tài nguyên, hoặc là chính là có cái người khí vận. Nói chung, tiểu tộc hoàng tử cấp thiên kiêu vậy cũng là khí vận kinh người hả người, khó giết, tốc độ phát triển lại nhanh, cơ hội 100% có thể thành thánh, thậm chí còn có trở thành chí tôn cơ hội. Mà thánh tử cấp thiên kiêu, liên xếp như phệ thần hoàng tộc thánh tử cấp, cũng chỉ là có thành thánh cơ hội mà thôi, khó nói 100% thành thánh. Cho nên rất rõ ràng, sừng hưu thành tựu tương lai, viễn siêu phong sáo linh. Như vậy thái độ cũng không có gì thật lạ kỳ quái. Phong Sáu Linh cũng thu liễm khí tức, thử lạnh một tiếng, môi xuống. Thương lượng thế nào? Sưng Hưu trực tiếp mở miệng hỏi thăm, ánh mắt đảo qua Vạn Giới Thiên Kiêu cùng Thiên Hiển Sinh Linh hai phe. Phong Sáu Linh không nói chuyện, tựa thần tộc chí cường thánh tử, tựa Ách nói đã sơ bộ định tốt, sau 7 ngày, Vân Môn thành các phương thiên kiêu đi ra thành, nhập hạch tâm chiến trường, đám người hợp lực, trực tiếp đánh tới thần tầng thành. Phong Sáu Linh thản nhiên nói, Đông thần tạng vẫn là Tây thần tạng. Tựa Ách giật mình, không nói chuyện. Vạn Giới Thiên Kiêu nhất thời cũng không người nói tiếp. Nơi xa, Phương A ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trần Tăng Huyệt ở vào trên bộ ngực trước chính giữa tuyến bên cạnh hai thốn, tả hữu các một. Với thân thể người mà nói, hai cái thần tàng huyết cách xa nhau bất quá bốn tấc, nhưng ở thị thần trên chiến trường, cái này bốn tấc chi địa, cách xa nhau chính là mấy ngàn dặm. Ma phong 6 linh sở dĩ hỏi đồ vật thần tàng thì là bởi vì, giờ phút này hai tòa thần tàng thành, chính là vạn giới sinh linh ở Hạch Tâm chiến trường đại chiến hai nơi căn cứ địa, đối ứng là lần này tranh đoạt hoàn tộc chi vị hai đại tộc đàn. Tây thần tàng thành, Phong thần tộc. Đông thần tàng thành, Thiên thần tộc. Cái này hai tộc đã sớm đánh vào Hạch Tâm chiến trường, tại chiến trường quy tắc hạ, chiếm cứ hai thành. Bọn chúng cần theo hai thành một đường hướng lên, đánh xuyên qua tử cùng, hóa cái, chuyển cơ trở thành, cho đến tiến vào cuối cùng chi địa. Ai đánh trước tiến cuối cùng chi địa, ai sẽ thành người thắng trận. Tộc người lùn đùi là thiên thần tộc, hiển nhiên hẳn là muốn đi Đông Thần Tản Thành, nhưng chúng nó thân ở đầu này cổ lộ, lại cách Tây Thần Tản Thành thêm gần một chút. Đề nghị của ta là, đều đi Đông Thần Tản Thành. Sưng Hưu khẽ miệng hiện hiện cười lạnh, khí tức tràn ngập, ba phủ tứ phương. Chỉ có thiên thần tộc thắng, bọn chúng độc giác tộc người lùn mới có càng lớn lực lượng, đi giữ vững thánh tộc vị trí. Cho nên, độc giác tộc người lùn là thiên thần tộc trung thành nhất thủ hạ. Xưng Hưu lần này một nhập chiến trường, lại cố ý đi đầu này cổ lộ, mục đích cũng là vì giờ phút này. Nó muốn đem những này vạn tộc thiên kiêu, còn có di tộc thiên điều, tất cả đều đóng gói đưa đến Đông Thần Thành thành. Những người này chính là thiên thần tộc cực đại trợ lực. Giờ phút này, ở đây thiên kiêu nhóm sắc mặt cũng không quá đi mắt. Bọn chúng đi đường này, đa số còn là bởi vì cách gần đó, cũng không có tham dự thiên thần tộc cùng phong thần tộc chi tranh ý tứ. Dù sao, hai tộc chân chính trung tâm thủ hạ đã sớm đi theo hai tộc đại bộ đội tham chiến. Bọn chúng những này thiên kiêu, chỉ là vì thị thần chiến trường tạo hóa, vì trùng cực chi địa tới. Nhưng bây giờ Nhìn Sưng Hưu bày ra một bộ, các ngươi không theo ta đi, ta liền phải qué rối bộ dáng, tất cả mọi người tâm tính đều có chút sợ. Dù sao, tiếp xuống ra khỏi thành chi chiến, đối mặt chính là hải lượng thần bộ đại bộ đội. Một khi trong đội ngũ có loại bất an này ổn nhân tố, rất có thể tạo thành toàn quân bị diệt hậu quả. Nhưng chúng nó vì trung cực chi địa cơ duyên, lại không thể một mực không đi tham chiến. Nếu như rời khỏi cổ lộ, một lần nữa đi một con đường khác, kia một cái giá lớn lại quá lớn, vạn nhất một cái khác đầu cổ lộ đã không ai, vậy càng nguy hiểm hơn. Yên tâm. Sưng Hưu trên mặt hiện hiện vẻ tự tin, có ta ở đây, Cho dù nhiều đi điểm đường cũng không thành vấn đề, ta nhất định có thể đem các ngươi dây an toàn tới Đông Thần Tàng Thành. Giờ phút này, ở đây tất cả tiên tiêu đều có chút im lặng. Kia là nhiều đi điểm đường sao? Kia là mấy ngàn giặm chiến trường. Ngươi hoàng tử cấp võ thần, đại năng chiến lực, tự nhiên không sợ cái gì. Bọn chúng không thể được. Không ít tiên tiêu vốn đang coi là tất tấn thánh tộc độc giác tộc người lùn hoàng tử đến, một trận chiến này an toàn không biết. Lại không nghĩ rằng, nguy hiểm ngược lại lớn hơn. Chương 292, nhập chiến trường thần bộ bại quân, thời cơ đến tiên, kiêu gia khỏi thành. Chương 292, nhập chiến trường thần bộ đại quân, thời cơ đến thiên, kiêu gia khỏi thành. Sưng Hữu rất bằng phẳng, nhưng những người khác lại không cách nào bình tĩnh. Thánh Cầm tộc chí cường thánh tử, cùng bên cạnh các lớn di tộc tiên kiêu, khí tức có chút nóng nảy lên. Bọn chúng thoát ly chư thiên vạn giới rất nhiều năm, không quan trọng đi trợ giúp một tộc kia đoàn hoàng tộc chi vị, bọn chúng chỉ muốn tham chiến, chỉ muốn liều mạng trung cực chi địa cơ duyên. Cho nên, bọn chúng không phải rất bằng lòng đi càng xa Đông Thần Tảng thành. Vị đạo hữu này, Kim Bằng Thánh Cầm hai mắt lập loè, ánh mắt như dao, Đông Thần Tảng thành, quá xa. Sưng Hữu nhìn xem nó, dứt khoát trực tiếp nói, Giao Long nhất tộc cùng Phong Thần hoàng tộc giao hảo, đạo Hưu nếu là đi Tây Thần Thánh thành, chỉ sợ toàn thân kim vũ đều muốn bị từng cây lô sạch làm thành tây quạt. Kim Bằng Thánh Cầm khí tức trong nháy mắt liền thay đổi. Thí thần trong chiến trường di tộc, là đã thoát ly vạn giới nhiều năm, liên tục đàn cũng không có, nhưng có chút kiêu hận, vẫn là tiếp tục kéo dài. Cũng tỉ như Kim Bằng Thánh Cầm cùng Giao Long tộc. Một bên, Giao Long tộc thánh tử ánh mắt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, tộc ta cùng Thánh Cầm nhất tộc mối thù, tự sẽ đơn độc giải quyết. Bất quá có một chút sừng Hưu điện hạ chỉ sợ hiểu lầm, Phong Thần hoàng tộc cùng tộc ta cũng không có có quan hệ gì. Sừng Hưu không nói, một bộ tùy ngươi giải thích bộ dáng, nhưng nó càng là bộ dáng này, ngược lại càng nhường Kim Bằng Thánh cầm cẩn thận. Nó không thể không cân nhắc. Vạn nhất đây là giao long tộc vì lừa nó đi Tây thần tảng thành diễn, vậy phải làm thế nào? Tóm lại, mặc kệ giao long tộc cùng Tây thần tảng thành phong thần hoàng tộc quan hệ như thế nào. Sưng Hưu vì Đông thần tảng thành tiên thần tộc mà đến, như thế đắc tội giao long tộc, hiển nhiên cùng giao long tộc không sao cả. Có lẽ đối với nó mà nói, Đông thần tảng thành sắp thực muốn an toàn một chút. Kim Bằng Thánh cầm trong lúc nhất thời có chút do dự bất định lên, mà nó do dự cũng làm cho đã sớm âm thầm kết minh di tộc sinh linh một phương, nhìn tụi hổ có chút lệch hướng đông thần thành thành. Phương Kha như có điều suy nghĩ nhìn về phía Dương Hưu. Vị hoàng tử này điện hạ, dường như cũng không cung có trước thoạt nhìn như vậy đần độn, bằng không làm sao lại dùng một câu, liền để di tộc một phương có chút thay đổi thái độ. Bất quá, so với di tộc một phương thái độ, vạn giới sinh linh bên này, hiển nhiên không có tốt như vậy thuyết phục. Nơi đây hơn ngàn tộc đàn, mấy trăm thánh tử, chí cường thánh tử đều có mười mấy người. Mặc dù trong đó có mấy cái kẻ hoạt hành, không cần quá để ý. Nhưng còn lại những cái kia, lại tất cả đều đại biểu cho nguyên một đám bộ tộc mạnh mẽ nhất là Phong Sáu Linh. Sư Hưu điện hạ, Phong Sáu Linh trầm giọng mở miệng, nơi này cách Tây Thần Thành thêm gần, nếu muốn đi Đông Thần Thành, nhiều đi mấy ngàn dặm chiến trường, mức độ nguy hiểm quá cao, ta không đồng ý. Ngươi thích đi hay không? Sư Hưu căn bản không thèm để ý ý nghĩ của nó. Phệ Thần tộc lại như thế nào? Một cái thánh tử mà tôi, trên lệch quá lớn, không bị nó để ở trong mắt. Ngươi nếu không muốn đi, vậy thì lưu tại trong thành. Sư Hưu không thấy Phong Sáu Linh, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhất là những cái kia chí cường thánh tử trên thân. Chúng ta tới đây, vốn là vì tham dự Hạch Tâm chi chiến, đối thủ chính là thần đột Nhiều đi mấy ngàn dặm, đối với chúng ta mà nói, cũng bất quá là nhiều đánh vài khung sự tỉnh. Nay trước khi đến, ta theo tiên thần tộc đạt được bảo vật rất nhiều, nhất là các loại chữa thương bảo mệnh năng lượng, trên đường đi, Miên Phi đưa tặng các vị đạo hữu. Chỉ cần tới Đông Thần Thành thành, Thiên thần tộc còn có các loại chiến lợi phẩm, bảo vật. Đưa lên. Nếu như đại gia không muốn đi Đông Thần Tăng Thành, vậy cũng có thể rời khỏi đầu này cổ lộ, tìm cái khác đường khác, hoặc là giữ lại trong Vân Môn Thành không đi tham chiến. Bằng không, ta sẽ không đồng ý. Nó khí thế sắc bén, ánh mắt quét ngang toàn trường, tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị. Nó chính là muốn lừa mang đi tất cả mọi người. Về phần một số người không muốn cùng đi, vậy cũng tùy ý, ngược lại không có đại bộ đội, đơn thương độc mã cơ hồ không có đi ngang qua chiến trường khả năng. Chí cường thánh tử muốn đi ngang qua cũng rất khó. Mà đại bộ đội mong muốn xuất phát, nhất định phải đi Đông Thần Tàng Thành thành, bằng không, hắn sẽ không đồng ý. Hạ Phương Thần bộp lít nha lít nhít. Loại kia chiến đấu thời khắc mấu chốt, nó muốn cố ý dẫn xuất nhiễu loạn, rất có thể chôn vùi tất cả mọi người. Phong Sáo Linh cùng bên cạnh tượng thần tộc, Giao Long tộc mấy tộc Chí Cường Thánh Tử, khí cực ma nha, khí tức sắc bén cuồng bạo, dường như sau một khắc liền phải bộc phát, bạo sát sử lưu. Nơi xa, chưa từng đến gần cấp tộc đại năng, mơ hồ trong đó khí tức bốc lên, ở trong thiên địa va chạm, hư không có tiếng vang minh truyền ra. Sưng Hưu mặc dù đơn thương độc mã, đối mặt hơn ngàn tộc quần tiên tiêu, nhưng không có chút nào bối rối, nó đối thủ chân chính chỉ có mấy cái thánh tộc, cường tộc mà thôi. Chỉ cần những người này không làm gì được nó, những người khác không quan trọng. Sưng Hưu điện hạ tựa hồ có chút bá đạo, tựa thân tộc chí cường thánh tử mà miệng, châm thấp tựa minh lực xuyên tấu cực mạnh. Nó toàn thân bao trùm to lớn lưng giáp, hình thể khổng lồ, cường tráng vô cùng, mở miệng ở giữa liền gây nên tứ phương chấn động. Tự Khí huyết rất gần cực hạn chí cường thánh tử, khí thế bức người. Phương Kha trong mắt sát cơ lóe lên, đem nhân tộc tiên tiêu kích thương chính là nó. Chỉ là xét cái đề nghị mà thôi. Sưng Hữu nhìn xem nó, độc giác bên trên mơ hồ trong đó có ngân quang hiện hiện, một cỗ so tựa ác còn muốn khí tức kinh người tràn ngập. Thế nào, ngươi đối ta đề nghị có ý kiến gì không? Sưng Hữu trên mặt hiện hiện cười lạnh. Tượng Ách sau lưng không gian chấn động, mơ hồ trong đó phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng, hư không bên trong truyền đến cổ lão tự mình, để nó khí tức tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Liền đi đông thần tảng thành đi. Kim Bằng Thánh Cầm đột nhiên mở miệng, ngăn trở trận đại chiến này. Cái khác dị tộc tiên kiêu không có ý kiến. Mấy ngàn năm rậm, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nhưng tham dự hạch tâm chi chiến, vốn là mang ý nghĩa lớn là nguy hiểm. Bọn chúng tại chiến trường nhiều năm, bị thí thần chiến trường ăn mòn nghiêm trọng, coi như rời đi chiến trường, tương lai tu hành cũng biết lưu lại cực lớn thai hoàng ầm. Mà xông vào trung cực chi địa, là hóa giải thai họa ngầm phương pháp tốt nhất. Muốn vào trung cực chi địa, nhất định phải chém giết đủ nhiều thân thuộc, có đầy đủ chiến tích. Chiến tích không đủ, sớm tối cũng là chết. Nếu là thật sự đi Đông Thần Tảng Thành, bọn chúng cũng không quá nhiều ý kiến phản đối. Kim Bằng Thánh cầm sau khi mở miệng, tượng ác trên thân khí tức tán đi, to lớn tượng mắt đảo qua Sưng Hưu, trong đó hoàn toàn lạnh lẽo. Vạn giới tiên tiêu cùng chiến trường di tộc, bất kỳ bên nào đơn độc tiến vào chiến trường, đều rất khó đánh tới thần Tần Thành. Cho nên, chỉ cần có một phương đồng ý, một phương khác cũng chỉ có thể cùng đi. Mặc dù tượng thần tộc giao long tộc chờ, mấy tộc đều không muốn cùng ý, nhưng Kim Bằng Thánh cầm quyết định chủ ý, chiến trường di tộc toàn bộ tán thành sau, bọn chúng cũng có thể đồng ý. Sưng Hưu cười lên ha ha, tốt, ngày ấy sau đại gia chính là tại Đông Thần Tần Thành, kể vai chiến đấu huynh đệ sinh tử. Chúng ta tới nghiên cứu một chút lộ tuyến. Nó hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lấy ra địa đồ nói chúng ta dọc theo Vân Môn thành xuôi nam, từ đó phụ thành tiếp tục đi, mai cho đến tiến xuôi ấy, lại chuyển đồng chí Linh Hư, qua ngọc đường, liền có thể tới Đông Thần Tạng thành. Khó tránh khỏi có chút quá xa. Giao Long tộc chí cường thánh tử giao có chút không vui, xanh đen giao long thân uốn lượn, lần khiến ma sát ở giữa phát ra bén nhọn thanh âm. Đây là tận lực tại lệch qua Tây Thần Tạng thành sao? Sưng Hữu nhìn về phía nó, cười rất chân thành, "Đổi. Giao bó tay rồi, vạn tộc thiên kiêu cũng không thể tránh được." Rất hiển nhiên, Sưng Hữu đã rõ ràng thái độ, không cho bọn chúng đi Tây Thần Tạng cơ hội. Đi, cứ như vậy đi." Tượng Ách cười lạnh một tiếng, ngược lại đạo Hưu cùng chúng ta đồng hành, đến lúc đó nếu là gặp phải nguy hiểm, còn mời đạo Hưu ra tay. "Không có vấn đề." Sừng Hưu rất sảng khoái, chư vị chuẩn bị sẵn sàng, sau 7 ngày xuất phát, ta vừa tới Vân Môn thành, muốn trước bế quan mấy ngày, cảm ngộ trong thành tạo hóa. Đạt được mục đích, Sừng Hưu đứng dậy muốn đi. Kim Bằng Thánh Cầm chủ động nói, "Đạo Hưu đi theo ta." Tại thị thần trên chiến trường, dị tộc sinh linh xem như nửa cái địa chủ, hơn nữa, Kim Bằng Thánh Cầm hiển nhiên còn có việc muốn cùng Sừng Hưu nói. Dị tộc sinh linh rất nhanh tán đi. Vạn giới tiên kiêu cũng riêng phần mình đi. Rất nhiều người đều không hài lòng, nhiều mấy ngàn dặm đường, nguy hiểm càng nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số tiên kiêu đều không có tư cách nói chuyện. Dù sao, cho dù là thánh tử cấp đỉnh phong võ thần, đối mặt đại năng cũng khó có sức chống cự, chỉ có chí cường thánh tử cấp đỉnh phong võ thần mới có đại năng chiến lực. Muốn đi ngang qua chiến trường, mấy người này mới là mấu chốt. Bằng không, gặp phải cấp độ đại năng thần mục, đa số người đều sẽ chết. Cho nên, mong muốn ra trận, đi như thế nào vẫn là những cái kia chí cường thánh tử quyết định. Rất nhanh, trong thành đám võ giả liền bắt đầu bắt đầu chuyển động. Các tộc thiên kiêu tự mình liên lạc, lẫn nhau kết đội, mạnh tới đâu tộc đại tộc thánh tử, mấy người kia bên cạnh đều vây lên không ít thiên kiêu. Bất quá, chân chính cường tộc, như tộc người lùn, giao long tộc, hoặc là cái khác top 100 đại tộc nhỏ, vốn là có chính mình phụ thuộc tộc đàn, bên người không thiếu thiên kiêu. Chỉ có ngàn tên thậm chí 2000 tên tộc đàn, không có tư cách che chở những tộc khác, mới lẫn nhau kết minh đồng hành. Hai ngày sau, Vân Môn huyền mộng, đặc biệt Vân Môn bí lực lưu truyền, Phương Kha khí huyết sôi trào, tạm thời đi vào siêu cảnh giới cực hạn. Mây ra thời tiết, thời tiết thông tại phổi. Phương Khan nhị non, sau đó thật dài hít một hơi. Sau một khắc, phương viên ngàn mét bên trong, tất cả linh khí tất cả đều bị phương kha cái này một nguồn hút khô, bốn phương tám hướng linh khí điên tuân ra mà đến. Ngũ Thiên Ma cùng Ngọc Không Hầu đồng thời biến sắc, bởi vì trong chốc ngắn này, bọn chúng đong nhiên đã mất đi đối với linh khí cảm ứng, dường như lâm vào không linh chi địa. Bọn chúng tất cả đều nhìn về phía phương kha. Đây là thủ đoạn gì? Nó không hề khó nén kinh hãi. Hấp thu thiên địa linh khí tu hành, tất cả võ giả cũng có thể làm tới, nhưng lại ra đối với linh khí hấp thu là có hạn độ, căn bản không có khả năng đem linh khí trong tiên địa hút khô. Bởi vì thiên địa linh khí ở vào chấn động bên trong, hấp thu sau Địa phương khác lại không ngừng bổ sung tới. Chỉ có một nháy mắt hấp thu hải lượng linh khí, đồng thời hấp thu phạm vi phải vô cùng lớn, mới có thể làm tới loại tình trạng này. Nhưng mong muốn làm được loại này hấp thu linh khí tốc độ, chỉ cần cũng muốn là thánh nhân mới được a. Phương Kha mới võ thần cảnh, liền có bá đạo như vậy hấp thu linh khí chi lực. Loại người này, nếu là cùng một chỗ tu hành, người bên ngoài một chút linh khí cũng không chiếm được, có lẽ tu vi đều muốn không tăng phần hạng. Tựa như là một ít linh thực sinh trưởng, sẽ đem bốn phía tất cả lực lượng rút khô, nhường cái khác thực vật chết héo, vô cùng bá đạo. Phương Kha thật dài phun ra một ngụm không chứa mấy mai linh khí khí. Trên mặt hiện hiện nụ cười. Vừa rồi một lần kia phun ra nuốt vào, so ra mà vượt hắn thường ngày tu hành 10 mấy phút, tốc độ này quá cái người. Hơn nữa không ngừng tốc độ tu luyện nhanh. Loại năng lượng này, đủ để cho hắn linh khí hồi phục tốc độ tăng lên mấy lần. Đang kéo dài chiến đấu bên trong, hiển nhiên cũng sẽ có cực đại chỗ tốt. Lại qua 3 ngày. Trước khi đi 2 ngày, Phương Kha lần nữa theo ngoài thành tiến vào Vân Môn thành, đồng thời toàn thân mang theo các loại kết vật trình độ khác biệt vết sẹo, có còn tràn ngập đạo vận, thuộc về đại năng lưu lại. Nó bộ dáng này, nhìn chính là trải qua sinh tử khổ chiến bộ dáng. Đỉnh lấy bộ dáng này, Phương Kha một đường đi vào sừng Hưu trước mặt. "Điện hạ, ta rốt cục lại gặp được ngài." Phương Kha một bộ kích động và phấn, cơ hồ rơi lệ bộ dáng. Sừng Càng. Sừng Hưu cũng có chút thích thú, quan sát tỉ mỉ hai vòng, lại trải qua tộc người lồn đại năng nghiệm chứng sau, lúc này mới xác nhận thân phận, hỏi: "Ngươi chuyện gì xảy ra?" Khúc Trạch Thành bên trong, "Chúng ta tìm ngươi một ngày, đều không tìm được ngươi, ngươi đi đâu?" "Ta cũng không biết a." Phương Kha một bộ không biết rõ chuyện gì xảy ra bộ dáng, "Ta bế quan lĩnh hội Khúc Trạch Thành tạo hóa, sau khi tỉnh lại liền không tìm được ngài, nghe người ta nói ngài đã đi, ta vội vàng đuổi theo, rốt cục lại gặp được ngài." Nó một bộ trung tâm thuộc hạ bộ dáng, chưa hề nói trên đường đi nguy hiểm, nhưng trên thân những thương thế kia, hiển nhiên đã nói rõ tất cả. Kiểm nghiệm qua thân phận, xác nhận vẫn là Sừng Càng bản nhân, Sừng Hưu cũng không có hoài nghi quá nhiều, gật check hai câu, liền ban thượng linh dược, nhường Phương Kha chữa thương. Ngươi có thể một đường đi đến nơi này, bây giờ tu vi có chỗ tăng lên a? Là, nhờ có điện hạ hưởng phúc. Phương Kha tiếp nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn trực tiếp ăn vào, nói thuộc hạ hiện tại đã trở thành ngũ phẩm võ thần, lại khí huyết đột phá, đã trở thành thánh tử cấp, hơn nữa sắp tiếp cận chí cường thánh tử cấp. Không tệ. Sưng Hưu rất hài lòng, ngươi nếu là có thể trở thành Chí Cường Thánh tử, về sau vẫn đi theo bên cạnh ta. Chờ ta tương lai thành Chí Tôn, bảo đảm ngươi một cái thánh vị. Đồng tộc người có tiền đồ, Sưng Hưu vẫn là cùng ta hứng. Hơn nữa, nó là tộc người lồn hoàng tử điện hạ, tương lai đã định trước chấp trưởng tộc người lồn, thủ hạ có thể ra một cái Chí Cường Thánh tử, một mục bội dưỡng lên, vậy cũng là lòng của mình bụng. Nó tự nhiên bằng lòng đầu tư. Phương Kha liên tiếp cảm kích đưa lên, chỉ thiên thể, sưng càng nhất định phải là điện hạ chịu chết. Sưng Hưu thật cao hứng, cười ha ha hai tiếng, sau đó vất tay nhường Phương Kha nhanh đi chữa thương. Hai ngày sau liền phải ra khỏi thành nhập hạch tâm chiến trường, đáng tiếc ngươi lần này tới trễ, không có cách nào cảm nội văn môn thành tạo hóa. Chỉ cần điện hạ ngộ đạo liền có thể, ta thiên tư ngu dốt, cũng ngộ không ra cái gì. Phương Kha biểu hiện một bộ trung thực thủi hạ bộ dáng, sau đó liền rời đi. Mà trong văn môn thành một chỗ khác, đang theo hình người biến hóa ngũ thiên mã cùng Ngọc Không Hầu, cũng đã làm xong tiến vào hạch tâm chiến trường chuẩn bị. Hai ngày thời gian rất nhanh. Suốt phát ngày, Phương Kha đi theo sừng hưu bên cạnh, cùng còn sót lại hơn 20 hộ vệ, đàng không mà lên, đi vào văn môn thành khác một bên. Chư vị Sừng Hữu Mi tâm độc giấc ngân sắc quang mang nợ độ, hóa thành một bộ rực rỡ ngân chiến giáp, song truy trong tay hiện diện, nó giống to một tiếng. Nhập chiến trường, sát thân buộc, nhập trung cực. Đi! Tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh, nó đã hóa thành ngân quang, trực tiếp lao xuống mấy ngàn mét dưới núi chiến trường. Sau người, Phương Kha chờ hộ vệ theo sát, giống nhau sát cơ tứ ngược. Lại sau này, kim bằng dương cánh, kim sát thần quang chiếu sáng tứ phương, nương theo lấy chói hai hắc vàng, kim bằng mang theo di tộc thiên ung kiêu nhóm bay nhào xuống dưới. Khác một bên, tượng thần gãy gọi, giao long gào thét. Lấy hai đại chí cường thánh tử cầm đầu vạn giới sinh linh, nhiều đến hơn vạn, trên thân khí tức cường đại bành trướng lấy, giống nhau nhún người nhảy lên. Giờ phút này, đến từ vạn giới ngàn tộc, cùng chiến trường di tích sinh linh tạo thành, số lượng tiếp cận 2 vạn thiên kiêu đại quân, theo cao hơn vạn mét đỉnh núi vân môn thành bên trên, nhảy xuống. Bọn chúng mang theo mênh mông lực lượng, mang theo hừng hực chiến ý, đánh rếp phía dưới lít nha lít nhít thần bộ đại quân, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chương 293, nhập chiến trường thế như trẻ che, chúng phủ thành huyết thần kinh người. Chương 293, nhập chiến trường thế như trẻ che, chúng phủ thành huyết thần kinh người. Sừng Hưu xong truy rơi đập, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mười mấy thần thuộc đánh nổ, năng lượng ba động xung kích, mấy trăm thần thuộc bị sốc lên. Phương Kha chờ hộ vệ theo sát phía sau, giơ xuống lúc các loại sát chiêu nợ rộ. Trói mắt thần thông chiếu rọi, nguyên một đám thần thuộc bị đánh bay, vỏ thần máu vảy ra, xuyên thủng bốn phía ngọn núi cự thật chờ. Thần thuộc đại quân phát ra gầm thét. Đa số thần thuộc đều đã, đã mất đi bản thân ý chí, cho dù là vỏ thần cấp thần thuộc, cũng chỉ có như dã thú bản năng. Đang gào thét cùng gào thét bên trong, bốn phía vô số thần thuộc giết đi lên. Mà lúc này, Sừng Hưu đã giết ra ngoài vài trăm mét bên ngoài, xong truy uy năng vô biên không có bất kỳ cái gì thần bộ có thể ngăn cản hắn một truy chi uy năng. Phương Kha chờ hộ vệ theo sát phía sau, sẽ bị nó nặng sáng tạo thần bộ chém giết. Bọn chúng sau lưng, Di tộc đại quân cùng vạn giới tiên tiêu cũng hàng lâm xuống. Kim bằng thánh cầm giương cánh, kim sắc cánh quét qua, liền có vô số kim vũ chấm ra, đem nguyên một đám thần bộ xé ra. Nó bên cạnh tùy tùng lập tức bay ra, đem những này đối thủ hoàn toàn chém giết. Tượng Ách triển khai tượng thần thánh thể, thương cổ thân thể che kín lân, lân giáp, những cái kia thần bộ công kích đánh vào phía trên, liền lân giáp đều không phản nổi. Nó tại thần bộ trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, vòi vòi quét qua nhấn cốt trước người thần bộ tất cả đều nổ thành huyết vụ. Bén nhọn ngà voi như là thần thương đồng dạng, cho dù là thân thể cứng rắn cường đại thần bộ, cũng không chặn được nó ngà voi chi uy. Một bên khác, giao giao long thân thể mở ra hoàn toàn, vài trăm mét dài, chiếm cứ ở trên trời, quanh thân tràn ngập sát khí lạnh như băng, màu xanh đen băng tuyết bay xuống, đem nguyên một đám thần bộ đông thành tự băng. Mấy vạn tiên tiêu từ trên trời rơi xuống, thần bộ đại quân bỗng chốc bị quét sạch sẽ một mạng lớn. Nhưng sau một khắc, có càng nhiều thần bộ xung tới. Những này thần bộ giống giận gạt ghét, trên thân khí tức phung trào, dẫn ra thi thần chiến trường lực lượng thần bí, trong chốc lát tiến vào cuồng hóa trạng thái. Bọn chúng thân thể bành trướng, bên ngoài thân sẽ mở, có đỏ thâm huyết khí dâng lên mà ra, hình tượng vô cùng oai người. Rít. Vạn giới cùng di tộc thiên kiêu tất cả đều căm mắng, các loại cường đại thần thông quét ngang, cùng buộc phát thần bộ đại chiến. Hạch tâm chiến trường đột nhiên chấn động. Mấy đạo vô cùng cường đại khí tức trung thiên, dường như thi thần chiến trường thức tỉnh, làm cho tất cả mọi người đều run sợ uy năng bá phủ, cấp độ đại năng thần bộ. Phương Kha trong mắt tinh quang lập loé. Trong tay hắn khoát đao quét qua, đem một cái thần bộ chém ngang lưng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tứ Vương bay tới 6 tôn cấp độ đại năng thần vực, trên thân khí tức cùng cả tòa chiến trường cấu kết, vô cùng cường đại khí huyết nhuộm thân thể của bọn nó dị biến, huyết nhục mọc thêm, nhìn như là máu thịt bè bè quái vật, nhưng lại vô cùng tương đại. Tới tốt lắm. Xưng Hưu chợt quát một tiếng, trực tiếp nhún người nhảy lên, quanh thân ngân quang sáng lạn vô cùng, nhọn chui hướng thẳng đến kia đại năng rơi đập. Ầm ầm. Giữa không trung xảy ra cấp độ đại năng đại chiến, kinh khủng chấn động gào thét mà lên. Mặt khác 5 tôn đại năng cũng giết đi lên, kim bằng thành cầm, dao, tự ắc chờ chí cường thánh tử nhún người nhảy lên, nên chiến những này lại đang. Mây thành không bên trên, Có vạn tộc đại năng cùng dị tộc đại năng chậm rãi bay xuống, nhưng đều treo giữa không trung, cũng không rơi xuống. Bọn chúng là phía dưới Thiên Tiêu người Hồ đạo, đều không có tại thí thần chiến trường lưu lại lần vấn, sẽ không bị thần bộ sát giết. Nhưng chúng nó nếu là chủ động đối thần bộ ra tay, kia tất nhiên sẽ có mạnh hơn thần bộ đưa chúng nó chết giết. Những này người Hồ đạo, chỉ có một lần cứu người cơ hội. Chỉ cần xuất thủ, nhất định phải lập tức rời đi thí thần chiến trường, bằng không hẳn phải chết. Cho nên, không đến thời khắc mấu chốt, bọn chúng sẽ không xuất thủ. Xưng Hưu điện hạ quả nhiên cường đại, thế mà năng lực ép cấp độ đại năng thần bộ một cái dị tộc đại năng mở miệng, đối tộc người lùn đại năng có chút nịnh nọt chi ý. Nó tuy là đại năng, nhưng xuất thân tộc đàn tại 2000 tên bên ngoài, trong tộc thánh nhân chỉ có 3 4 vị, kém xa độc giác tộc người lùn cường đại. Đương nhiên, nó tuy có nịnh nọt, tới gần tộc người lùn chi ý, nhưng nói cũng đúng lời nói thật. Không ít đại năng đều gật đầu tán thành. Hoàng tử cấp thiên kiêu, tại võ thần đỉnh phong, có chân chính đại năng chi uy, hoàn toàn không kém gì chân chính đại năng. Mà so sánh dưới, liền xem như như kim bằng thánh phẩm, hay là tự ếch, giao loại này, cực kỳ tiếp cận 10 vạn kg viên mãn chí cường thánh tử, tại võ thần đỉnh phong cũng chỉ là có đại năng chiến lực, đa số dưới tình huống cũng không thể hoàn toàn cùng đại năng so sánh. Đương nhiên, nếu là thân phụ các loại bảo vật, những này chí cường thánh tử cũng có thể lực áp chân chính đại năng. Cũng tỉ như giờ phút này, kim bằng thánh cầm khống chế một đạo kim linh thiên luân, toát ra nồng đậm vô cùng thánh uy. Đây là một vòng thánh binh. Mặc dù thiên luân có không chọn vẹn, nhưng là lấy kim bằng nhất tộc kim vũ luyện chế mà thành thánh binh, cùng kim bằng thánh cầm vô cùng phù hợp, bởi vậy phát huy ra lực lượng kinh khủng. Đồng thời, tựa ếch đỉnh đầu cũng tế ra một đoạn không chọn vẹn ngà voi. Ngà voi đánh quang trận bóng Giống nhau có thánh vận chân ngập, đây là một đoạn cấp thánh nhân ngà voi. Thân làm tượng thần nhất tộc tế luyện cả đời tự thân chi bảo, cái này đoạn ngà voi có cũng không yếu tại bất kỳ thánh binh nào lực lượng cường đại. Giao trước người thì là hiện hiện một cái vải rồng. Vải rồng hơn 3 mét rộng, như là một mặt màu xanh đen tấm trắng, mặt ngoài mờ mồ, có các loại binh khí dấu vết lưu lại, một góc bên trên còn nhuốm máu. Kia ngõ ở trong tối đỏ bên trong lộ ra kim sắc, kim quang rất nhỏ bé, nhưng lại rất chói mắt, rọi sáng ra phi thường kinh người thánh vận. Đây là một giọt thánh huyết, tham dự thanh chiến, lưu lại các loại vết tích, còn có thánh huyết lạ cớn mà không xấu. Có thể nghĩ cái này tấm vải rồng bản thân tính chất đáng sợ đến cỡ nào. Ba vị này chí cường thánh tử cùng thần bộ đại năng giao thủ, tất cả đều chiếm cứ thượng phong. Bọn chúng chiến lực rất khủng bố, nhất là vận dụng thánh đạo chi bảo sau, bày ra lực lượng, hoàn toàn không kém gì Sửu Hưu. Phương Kha quan sát rất cẩn thận, nhất là đối tượng Ách cùng giáo hai kiện thánh binh. Hắn một bên tùy ý ứng đối lấy một cái võ thần cấp thần bộ, vừa quan sát hai người cùng đại năng giao thủ, đem hai kiện thánh binh uy năng đánh giá không sai biệt lắm, lúc này mới chuyên tâm chiến đấu. Trước người thần bộ, sớm đã bị Phương Kha tùy ý dáng vẻ chọc giận, phát cuồng gào thét, trên thân vết rách xé mở càng lớn, khí huyết sôi trào đều phun ra ngoài. Dù vậy, cái này thần bộp vẫn như cũ khí tức không thấy suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Thí thần chiến trường lực lượng sao? Phương Kha trong mắt mang theo tinh quang, không chút nào bởi vì đối thủ cuồng bạo công kích mà luôn cuống tay chân, ngược lại cẩn thận cảm ngộ cái này thần bộp lực lượng, tìm kiếm lực lượng nơi phát ra. Rít. Đối thủ thần bộp trong miệng thoát ra mơ hồ chữ, đang điên cuồng cùng nổi giận bên trong, nó dường như muốn sinh ra mới ý chí. Phương Kha vung đao, đem nó trực tiếp chém ra, sau đó liên tục vài đao hoàn toàn chém giết. Đến từ phiến thiên địa này ở giữa lực lượng, thần sắc hắn bình tĩnh, đón lấy lại một cái thần bộp Huyết đầm trong chiến trường, thần thuộc liên tục không ngừng, giết hết một nhóm còn có một nhóm. Có chút vẫn là hoàng chỉnh thân thể, có chút thần thuộc thì là các loại chân cột tay đứt dung hợp, tạo thành một chút vận vẹo quái vật, mang theo hỗn loạn máu tanh ý chí mà đến. Đây đều là thí thần chiến trường tạo vật, là cổ thần siêu cực hạn khí huyết, tại vẫn lạc sau tự nhiên hiện ra lực lượng ăn mòn. Tóm lại, tại trên phiến chiến trường này, thần thuộc vĩnh viễn giết không hết. Thậm chí, giết quá nhiều sẽ còn dẫn xuất càng mạnh đáng sợ quái vật. Ầm ầm, phía trên đã xảy ra động lớn. Phương Khang ngẩng đầu liền nhìn thấy là sừng hưu đem đối thủ xé rách, một tôn cấp độ đại năng thần bộc, bị nhọn đập vào. Cấp độ đại năng máu chảy xuống, phía dưới rất nhiều võ thần thiên kiêu tất cả đều biến sắc, hoặc là trốn tránh, hoặc là thôi động thần thông chống cự, không muốn bị lực lượng cường đại dính vào người. Những cái kia thần bộc thì là không có ngăn cản, bị đại năng máu đổ vào, trong nháy mắt liền có rất nhiều thần bộc, bị tại chỗ giết sát. Đại năng máu đổ vào sau khi đến, nhìn như chỉ có một giọt hoặc là vài giọt, nhưng trong đó lực lượng lại như biển uyên như thế, đủ để đem không ít võ thần bá phủ. Đương nhiên, cũng có chút thần bộc chịu đựng lấy đại năng khí huyết lực lượng, hơn nữa dung hợp loại lực lượng này, Khi tốc xảy ra đột biến, Phương Kha trước người liền có một tôn thần mục, tại đại năng máu tươi là hở, phát ra gầm thét. Nó bên ngoài thân tất cả đều bị xé rách, huyết nục gân căng gọi, tất cả đều lộ ra. Hình thể cấp tốc bị lớn, xương cốt cũng tại vang lên ken két bên trong sinh trưởng. Có lẽ bởi vì lực lượng mà mạnh, không cách nào khống chế tinh chuẩn, dẫn đến thể nội xương cốt dài quá đầu, trực tiếp đâm xuyên huyết nục, lộ ra. Một màn này rất dữ tợn, cũng rất hiên tinh. Nhưng đối thần mục mà nói, lại dường như chưa phát giác một tia thống khổ, huy động lộ ra xương cốt dữ tợn huyết nục máuướt, hướng phía Phương Kha đánh tới. Phương Kha vẻ mặt ngưng lại hai điểm. Đầu này thần bộ tại khí tức tăng vào sau, đã có thể so với chí cường thánh tử cấp, tiếp cận Vương Kha biểu hiện ra chiến lực cực hạn. Hắn không cách nào nhẹ nhõm, biểu hiện ra ngưng trọng, sau đó vung đao giết ra. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn dẫn động thái nguyên huyết lực lượng, nhu nghịch huyết cuồng bạo, lực lượng mạnh lên, cùng đầu này thần bộ kịch liệt chém giết, sau đó đem nó chém giết. Làm được tốt. Sưng Hưu đánh giết đại năng, trở về liền thấy cảnh này, đối với Phương Kha chiến lực rất hài lòng. May mắn mà có dọc theo con đường này cơ duyên tạo hóa, đạt được môn này bạo huyết phương pháp. Phương Kha giải thích một câu. Sưng Hưu nhẹ gật đầu, không nhiều lời, trực tiếp qua mắng. Thanh âm truyền khắp cả tòa chiến trường. Trên chiến trường, không cần ở lâu, chỉ cần không có đại năng chặn đường, tất cả mọi người muốn một đường xông về phía trước. Đại năng xuất hiện, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay ngăn lại, những người khác đừng ngừng lại. Đang khi nói chuyện, nó xuất hiện lần nữa tại dẫn đầu vị trí, song truy quét sạch tứ phương, đem tất cả trận đường thần bộ chém giết, mang theo đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước. Sau đó không lâu, tựa hách ba người cũng giải quyết đối thủ, đuổi theo. Lúc này, tiếp cận 3 vạn người thiên kiêu đại bộ đội đã vẫn lạc mấy trăm người, mà đạt tới Đông thần tảng thành đường, mới đi không đến một phần ngàn lộ trình. Đại quân tiếp tục hướng phía trước trung sát. Dựa theo sừng Hưu an bài, tất cả tiên tiêu thay phiên ra tay, theo thứ tự mở đường. Có đại năng chặn đường thì có chí cường thánh tử ra tay, đem đối phương ngăn lại, những người khác cũng không đình chỉ, không ngừng xông về trước giết. Nửa ngày sau, đại quân giết ra mấy trăm trận, chém giết vô thần cấp thần thuộc căn bản đến không hết, ngay cả cấp độ đại năng thần thuộc cũng bị chém giết mấy chục. Chỉ tiếc thần thuộc cũng không đại đạo, không cách nào làm cho Vương Kha bảy trùng tấn giai. Nơi xa, phía trước tòa thứ nhất thành lớn xuất hiện, chúng phụ thành tới. Sừng Hưu hét lớn, khích lệ đại quân, đã tới mục tiêu thứ nhất. Chỉ có điều Mọi người cũng không có vào thành ý tứ, bởi vì hạch tâm chiến trường cổ thành cùng bốn đầu cổ lộ trên cổ thành không giống. Bốn đầu cổ lộ trên cổ thành, thần bộ cũng không đi vào, từ di tộc cùng vạn giới sinh linh chiếm cứ. Nhưng hạch tâm chiến trường trong cổ thành lại chiếm cứ số lượng đông đảo thần bộ. Thậm chí bên trong, trấn giữ đại năng còn chưa hết một tôn, ngoại trừ đại năng bên ngoài, còn rất có thể có cái khắc cường đại tồn tại. Cho nên, đám người sẽ cách rất xa trải qua trung phủ thành. Phương Kha ánh mắt lấp loé, nhìn về phía xa xa thành trì. Trung phủ huyện cũng là một đạo đại huyện, hắn cần tiến về trung phủ thành nghỉ ngơi mấy ngày, mở ra huyết vị. Chỉ có điều, trong thành vô cùng nguy hiểm, so ngoài thành vô số thần bộ càng đáng sợ, bên trong tuyệt đối sẽ có số lượng đông đảo đại năng thần bộ. Đương nhiên, Phương Kha có mười mấy trung tôn, cũng không e ngại đại năng thần bộ. Nhưng mấu chốt chính là, cổ thành bên trong rất có thể không chỉ có đại năng thần bộ. Nếu là xuất hiện thánh bộ, mấy mấy con quật tôn cũng vô dụng. Thậm chí, Phương Kha lấy thánh dược nội đạo, lại vào dung hợp huyết vị bí lực cường đại trạng thái, đối mặt thánh nhân cũng vô dụng. Tính toán, Phương Kha suy tư một lát, vẫn là có ý định trước từ bỏ hạch tâm chiến trường huyết vị. Chờ hắn đi khắp bốn đầu cổ lộ, mở ra tất cả huyết vị Xung phá khí huyết cực hạn, đột phá đại năng chi cảnh, lại đến mở hạch tâm trên chiến trường đối ứng huyết vị cũng không muộn. Đại quân cách hơn 10 dặm, đi vòng trung phủ thành. Đi vào trung phủ thành phía sau lúc, Phương Kha trong lòng mang theo không cam lòng bay đầu, nhìn trung phủ thành một cái. Liền cái nhìn này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc. Hắn nhìn thấy cái gì? Giờ phút này, không ít người xôn xao, bởi vì có rất nhiều người đều thấy được. Tại bọn chúng sau lưng trung phủ trong thành, một đạo toàn thân máu màu xanh cự hình thân ảnh, đang chậm rãi theo trong thành dâng lên, rất nhanh thân thể liền vượt qua ngàn mét, viễn siêu tường thành, thẳng vào trời cao. Người khổng lồ kia đồng dạng thân ảnh, gương mặt mơ hồ, chỉ có một đôi con mắt đỏ ngầu, theo nùng văn bên trong, hướng phía bọn chúng một đoàn người quan sát xuống tới. Kia là huyết thần tử. Tất cả mọi người tại thời khắc này hít một hơi lãnh khí, cho dù là Sừng Hưu cũng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, không dám phóng thích khí tức hiếu khích, mà là thành thành thật thật thu liễm khí tức, giả bộ như người vật vô hại dáng vẻ. "Đi mau, đi mau." Nó thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, không ngừng thúc dục đám người. Giờ phút này, tất cả mọi người rất nghe lời, hơn hai vạn người đại bộ đội bên trong, cơ hồ không có gì thanh âm, tất cả đều đang nhanh chóng đi đường rời xa trung phủ thành. Phương Kha từ lâu quay đầu lại, tại trong đại quân rời đi. Hơn 10 dặm sau, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, phía sau lưng kia giống như thực chất như thế ánh mắt. Thẳng đến rời đi trung phủ thành gần 50 dặm, cái loại ánh mắt này mới biến mất, tất cả mọi người đều thở dài ra một hơi, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. May mắn không có thoát ly đội ngũ đi trung phủ thành. Phương Kha cũng ở phía sau sợ. Tiến hành tâm chiến trường trước, tất cả mọi người hiểu qua trên chiến trường thần bộ, biết dạng gì thần bộ không thể gây bình thường thần mục, như là nhiều sóng như thế quái vật, bất luận là võ thần cấp vẫn là cấp độ đại năng, đều là thường thấy nhất, chiến lực tại cùng cảnh giới xem như rất bình thường. Nhưng có chút rất ít gặp thần mục, lại là không phải thánh nhân không thể trèo chọc tồn tại. Huyết thần tử, chính là một cái trong số đó. Vừa rồi cố kia thân thể cao lớn, chính là huyết thần tử, lực lượng nơi phát ra, chính là trước khi Vương Kha đạt được cái chủng loại kia thân huyết, thôn vệ thân huyết, hóa thân thần mục, chính là huyết thần tử. Đương nhiên, đây chỉ là đẳng cấp thấp huyết thần tử, thôn vệ thân huyết rất ít, hay là số tốn huyết thần tử chia cắt thôn vệ một giọt thân huyết bọn chúng không có khống chế thần huyết lực lượng, mà là bị thần huyết đồng hóa, trở thành vô cùng tồn tại cường đại. Cái này chính là của huyết thần tử lai lịch. Vừa rồi tôn này huyết thần tử, cao đến ngàn mét, tuyệt đối là có thể so với thánh nhân tồn tại. Huyết thần tử tiến hóa cũng không hoàn mỹ. Nếu có thần vực hoàn chỉnh thôn vẻ một giọt thần huyết, đồng thời hoàn toàn nắm giữ thần uy, liền có thể trở thành chí cường cấp chí tôn thần vực. Loại cấp bậc này thần vực, trong đầu sẽ bị thần huyết lạc ấn cổ thần trí cao ý chí. Trừ ngoài ra, bọn chúng có bình thường linh trí, tại thí thần trong chiến trường, mượn dùng chiến trường chí lực, hoàn toàn có cấp chí tôn lực lượng cường đại. Tượng Ách tràn đầy nghĩ mà sợ thanh âm vang lên. Mấy man tu này huyết thần tử cũng không đem chúng ta để vào mắt, nếu không, khoảng cách mấy chục dặm, đối loại kia tồn tại không đáng kể chút nào, chúng ta chỉ sợ đều phải chết. Nó vừa dứt lời, phía sau ngoài mấy chục dặm, thiên phủ thành phương hướng, to lớn vô biên bản tay bỗng nhiên nâng lên, hướng phía đám người Phương Kha phương hướng, ôm đổ xuống giới chương 294, Huyết thần uy chưởng diện đại năng, linh khư thành phong thần trận trấn giết, chương 294, Huyết thần uy chưởng diện đại năng, linh khư thành phong thần trận trấn giết. Kia viết sắp đại thủ, uy năng quá kinh khủng. Ngập trời Thánh Uy chẳng ngập, dường như thiên trận chiến trường tại lúc này sụp đổ xuống tới, sắc trời biến hóa, vô số dị tượng hiển hóa, mọi thứ đều bao phủ ở đằng kia cái bàn tay bên cạnh. Tất cả thiên kiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến vô biên thai nạn dị tượng giáng lâm. Bọn chúng tất cả đều sinh lòng tuyệt vọng. Loại này vĩ lực, căn bản là không có cách chống cự. Hoàng tử cấp cũng không được, sừng hưu đều từ bỏ, không có chút nào phản kháng ý nghĩ, trên mặt có không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Kim bằng thánh cầm, tự ách trợ, có người bộc phát, mong muốn phản kháng, nhưng mọi thứ đều là phí công. Tại Thánh Uy trấn áp xuống, đừng nói là bọn chúng co như Phương Kha đem tất cả trùng tôn triệu hoán đi ra, cũng không có bất kỳ sống sót cơ hội. Trừ phi hắn hiện tại lập tức dung hợp hai đại công pháp, xuyên qua ba đạo đại nguyệt chi lực, hiện ra khí huyết siêu cực hạn trạng thái, có lẽ còn có thể bẩm bệnh. Nhưng bất diệt kim thân cùng Bách chiến thánh pháp dung hợp cũng không hoàn thiện, khó mà tùy thời tiến vào. Bất quá, Phương Kha cũng không định từ bỏ, mà là chuẩn bị triệu hoán trùng tôn liều mạng. Nhưng sau một khắc, hắn liền từ bỏ quyết định này. Bởi vì trên trời dị tượng co lên, bàn tay lớn kia cũng không chụp về phía bọn chúng, mà là rơi vào hư không chỗ. Ầm ầm. Đáng sợ giao thủ ở trên trời xảy ra Một phe là huyết thần tử đại thủ, còn bên kia thì là phía dưới Đông Đảo Thiên Kiêu người hộ đạo. Huyết thần tử mục tiêu lại là bọn chúng. Tất cả mọi người rung động. Trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới, bởi vì thi thần chiến trường quý củ, những này không có để lại là cớ người, sẽ không bị thần bộ nhằm vào. Chỉ có bọn chúng những này thiên kiêu mới là tham chiến người. Nhưng huyết thần tử lại buông tha bọn chúng, đối bọn chúng người hộ đạo xuất thủ. Huyết thần tử quả nhiên đáng sợ, nó có hoàn chỉnh ý chí, không nhận thi thần chiến trường quá nhiễu. Giao Long phiếu chấm thấp. Trên trời vượt qua trăm vị đại năng đang xuất thủ, cùng huyết thần tử đại tụ xảy ra đáng sợ chi chiến, các loại đại đạo quang mang sáng lạ. Nhưng huyết thần tử thần uy vô biên, một bàn tay lớn huyết quang bao phủ, trấn áp tất cả đại đạo uy năng. Bất luận là cái gì thần thông hay là linh binh, thậm chí là bao phủ thánh quang thánh binh, chém xuống tại đại thủ bên trên, đều chỉ có thể tự mình nộ tung, không cách nào đánh xuyên huyết thần tử phòng ngự. Một bàn tay lớn trấn áp mấy trăm đại năng. Thần đạo chi uy. Phương Kha ngửa đầu nhìn Nhật Thần, ánh mắt nóng bỏng sáng lạ. Huyết thần tử là cổ thần máu tạo hóa sinh linh, cho thấy thần uy, nhường Phương Kha thấy được cổ thần con đường cường đại. Đây chính là hắn tương lai muốn đi đường. Phương Kha hiện tại vô cùng chờ mong, chính mình sông mở thiên địa giáng cẩm, chính thức đặt chân thần đặng này. Ầm ầm, trên trời có đại năng nổ tung, cuồn bạo huyết vũ như chút nước rơi xuống, tất cả thiên kiêu tất cả đều đang lẩn trốn, không dám bị đại năng máu chạm đến. Giờ đi nơi này, Sưng Hưu chờ thiên kiêu truyền âm tứ phương, nuôi lớn bộ đội rời đi. Giữa không trung giao thủ cảnh tượng quá kinh khủng, kia là thánh cấp uy năng, không phải bọn chúng có thể thăm dự, chỉ có thể chạy trốn. Rất nhanh, bọn chúng vượt qua ngoài trong giặm, rời xa trung phủ thành. Ngoại trừ hai tòa thần thành thành, hạch tâm chiến trường tất cả cổ thành đều có cường đại thần bộ tọa trấn sừng hưu mang trên mặt nghĩ mà sợ, cái này huyết thần tử có độc lập ý thức, không, có đối với chúng ta ra tay, để chúng ta tránh thoát một kiếp, nhưng về sau cổ thành có thể chứa hẳn. Con đường sau đó, chúng ta muốn cách cổ thành càng xa một chút. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Không có người muốn vừa rồi một màn kia lại đến một lần, quá nguy hiểm. Thánh cấp thần bộ quá mạnh. Cho dù là hiện tại, sau lưng trên trời còn có chấn động âm thanh truyền đến đâu, nơi đó đại chiến còn chưa có kết thúc, huyết vũ còn tại rơi, không biết rõ muốn chết đi nhiều ít đại năng. Có tiên tiêu mặt lộ vẻ lo lắng. Đến thí thần chiến trường hộ đạo đại năng Cơ hồ đều là những này thiên tiêu trực hệ trưởng bối, bằng không cũng sẽ không bốc lên lớn nguy hiểm tới đây. Thiên tiêu nhóm đang lo lắng trưởng bối của mình. Chiến trường không phải nơi ở lâu. Tượng Ách trầm giọng nói, đại năng tiền bối tự có thoát ly chiến đấu lực lượng, chúng ta không thể chờ, tiếp tục hướng phía trước, kéo càng lâu càng nguy hiểm. Xuất phát sắp tới 3 vạn người đội ngũ, vẹn vẹn đi qua một thành con đường, liền đã vẫn lạc quá ngàn người. Phải biết, này 1000 người cũng không phải võ giả bình thường. Bọn chúng là thiên tiêu, kém nhất cũng là tiếp cận thánh tử cấp thiên tiêu. Tại 3 4000 tên trong đại tộc, một đời cũng không có bao nhiêu thiên chi tiêu tử tất cả đều có hy vọng đột phá đại năng, lại phá một cảnh, liền có thể theo vạn tộc thiên kiêu trở thành vạn tộc cường giả, lại tại võ thần cảnh liền vỡ lạc. Đối với những cái kia tiểu tộc mà nói, đây cũng không phải là nhỏ tổn thất. Nhưng thị thần chiến trường chính là tàn khốc như vậy, thiên tiêu cũng muốn vỡ lạc. Đám người tiếp tục hướng phía trước chinh chiến, tại nhiều ngày sau, cách rất xa vòng qua Tuần Vân thành, tiếp tục tiến lên. Các tộc đại năng còn chưa trở về. Có người lo lắng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn chúng nếu là ở lại chờ, sẽ có liên tục không ngừng thần bộ đại quân, đưa chúng nó vây rết đến chết. Đi đến con đường này, đã không có quay đầu chỗ trống chỉ có thể một đường hướng về phía trước giết, đánh xuyên qua, tiến vào thần thành thành, liền có thể sống. Đánh không thủng, sớm muộn cũng sẽ bị kéo chết ở trên chiến trường, trở thành thần bộc trong đại quân một viên. Có cao thủ. Sư Hữu đang nghỉ ngơi bên trong đống nhân mở mắt ra, nhìn về phía đội ngũ phía trước. Hiện tại dẫn đội lướng về phía trước chính là Kim Bằng Thánh Cầm. Nó thế như trẻ che, đem tất cả cản đường thần bộc đều trọng thương, sau đó bị theo sát phía sau Thiên Kiêu cao thủ chém giết, bởi vậy trước mọi người làm được tốc độ rất nhanh, cơ hồ không hề chậm trễ chút nào. Kim Bằng Thánh Cầm lần nữa vung lên hai cánh, vô số kim vũ thiên kiếm hiện hiện. Trong phiên phía, phía trước thần mục nhọn chém xuống, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang lóe lên, theo sát lấy tiếng oanh minh tiếng vàng, kim bằng thánh cầm phát ra một tiếng gầm nhẹ, bị tại chỗ trong tường, bay ngược hơn ngàn mét, trước ngực xuất hiện một cái xuyên qua thân thể lỗ lớn. Thiên Diêu đại quân trong nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía trước. Kim bằng thánh cầm thì ra vị trí, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện ở nơi đó. Nó thân cao gần 10 mét, như là một tôn tiểu cự nhân như thế, quanh thân huyết quang sôi trào, quang mang bên trong có thâm trầm sáng lạn kim quang chiếu rọi, nhìn phản phất là chúng phụ trong thành tôn này huyết thần tự phiên bản tú nhỏ. Huyết thần tử Sừng Hưu hít một hơi thật sâu, mi tâm ngân quang chạy xuôi, ba phủ toàn thân, nó ánh mắt vô cùng ngưng trọng bay ra. Kế thừa cổ thần máu lực lượng phân thuộc, đều là huyết thần tử. Theo cảnh giới đi lên nói, huyết thần tử có mạnh có yếu, có như trung phụ thành tôn này, có thể so với thánh nhân. Có như trước mặt tôn này, cảnh giới chỉ là mới vào đại năng cảnh. Nhưng, cho dù là mới vào đại năng, huyết thần tử cũng là cùng cảnh bên trong chí cường giả, không hề nghi ngờ hoàng tử cấp thiết tiêu. Cương đại như kim bằng thánh cầm, tại tôn này huyết thần tử trước mặt, cũng không có chút sức chống cự. Phương Kha ánh mắt lập loè, mới vào đại năng cảnh huyết thần tử Hắn quan sát tỉ mỉ, tinh thần lực đảo qua một lần lại một lần, trải nghiệm trên người tán phát ra lực lượng. Là cổ thần máu khí tức, thân huyết lực lượng quá bá đạo, đem huyết thần tử thể nội nguyên bản đại đạo chi lực, tất cả đều quét sạch sành sanh, không có còn lại một chút, chỉ có thuần túy nhất khí huyết lực lượng bành trướng gào thét. Khí huyết có thể so với đại đạo. Chỉ có điều, loại kia khí huyết là cổ thần máu cưỡng ép tăng lên mà đến, Phương Kha không có cảm giác được siêu cực hạn khí huyết thần diệu, chỉ có không cách nào chống cự lực lượng cường đại. Thiên nô, chết. Huyễn thần tử hai mắt huyết quang nồng đậm, nhìn xem đám người, trong miệng thoát ra vận vẻ thanh âm. Nó đem mọi người xưng là tiên nô. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, nó lại lần nữa xuất thủ. Phương Kha ánh mắt chớp lên. Danh xưng như thế này, là đến từ cổ thần ý chí sao? Cái gì tiên nô? Chính các ngươi làm nô, mất đi ý chí mà không biết. Sưng Hưu co mắng, vung chui chằng ngang, nhọn chui cùng huyết thần tử nắm đấm va chạm, bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Cho dù là Sưng Hưu lực lượng, cũng có chút nắm chắc không được nhọn chui, bị mang hướng về sau bay đi, khí tức chấn động không ngừng. Hoàng tử cấp đại năng, so với nó cái này đỉnh phong võ thần mạnh hơn nhiều lắm. Sưng Hưu ổn định thân hình lần nữa giết trở lại đến. Nhọn truy bên trên đại đạo ngầm đầm, cuồn bạo chấn áp, nhưng vẫn như cũ bị nắm đấm màu đỏ ngòm ngăn trở lại bay. Tôn này huyết thần tử quá mạnh. Cái gì bất hủ nhục thân, vô song lực lượng, đây là vạn tộc tiên kiêu không có, nó không chút kiêng kỵ lấy loại ưu thế này cùng Sư Hưng lạnh bính. Sư Hưng vung lên song truy, khí tức cuồn bạo, đạo văn lít nhá lít nhí hiện hiện, nó vận dụng toàn lực, nhưng vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Oeng! Một đạo bằng vũ kim luân bay tới, chạm trên người huyết thần tử phát ra chói hai âm thanh bén nhọn, bộc phát ra đại lượng mã tinh. Kim bằng thánh cầm xuất thủ. Huyết thần tử, thần đột. Chết cho ta! Nó ngực vết thương đã khôi phục, nhưng vết máu còn lại, dính vào chỗ ngực Nhu Thuận Kim Vũ bên trên, huyết sắc rất chói mắt, Kim Bằng cũng rất phấn nộ. Bằng Vũ Kim Luân bị nó toàn lực thôi động, cho thấy lực sát thương đáng sợ. Huyết thần tử lại không chút nào sợ, lục thân chống cự Kim Luân, đánh ra kim thiết va chạm thanh âm. Cổ thần mới là chí cao, mới là quân minh. Nó khí huyết chi lực quá mạnh, đem Kim Luân đánh bay, lại nhanh minh rung động. Các ngươi những tiên nô này, căn bản không biết rõ chân chính chỉ là cái dạng gì. Tiếng giống giận dữ của nó lộ vẻ vô cùng kỳ dị, nhưng Kim Bằng đều có chút âm trầm tẩm giác, tự nhiên không có bất kỳ người nào tin tưởng nó. Chỉ có Phước Kha Hắn nhìn phía trước chiến đấu, trong mắt tràn đầy phức tạp. Thiên nô, danh xưng như thế này không có sai. Bị nuôi nốt ở Trư Thiên Vạn Giới Vạn Tộc Sinh Linh, tựa như là người nhà bình thường bên trong nuôi nốt gà vịt heo trâu, là trong nhà súc vật. Nói là nô bộc, vậy cũng là ca ngợi. Chỉ có điều, không có người sẽ tin tưởng. Hậu môn loạn ngữ đồ vật, ngươi cổ thần cũng sớm đã chết. Giao cùng trợ ác đồng thời ra tay, trực tiếp tế ra thánh binh, muốn đem huyết thần tử trấn sát. Sư Hưu cùng Kim Bằng cũng tại bộc phát, vây khốn huyết thần tử dùng Tam Đại Thánh binh chi lực, mong muốn xé ra huyết thần tử phòng ngự. Nhưng vô dụng, Tam Đại Thánh binh chi lực đều không thể ngăn cản huyết thần tử. Huyết thần tử phát ra không ngừng mà gầm thét cùng gào thét, tiên nhân tại lượng gạt tất cả mọi người, các ngươi đều là ngu không ai bằng ngu xuân, thấy không rõ thế giới này trận tướng, không biết rõ tất cả đến cửa nào tấn công. Chỉ có cổ thần mới có thể dẫn đầu vạn tộc sinh linh, đi ra mảnh này lao tù chi địa. Cổ thần đã sớm chết. Tượng Ách thôi động thánh cấp nạp voi, ngươi cũng nên cùng nó một hồi chết. Quái vật. Kim bằng không lên tiếng, bằng vũ kim luân cực tốc xoay tròn, trên người huyết thần tử cắt chém, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng căn bản bất phá phòng. Phương Kha nhìn xem chấn động lấy nụ thân chi lực, ngăn cản thánh binh uy năng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới chỉ là đại năng mà tôi, thánh binh đều không phá nổi phòng ngự, mạnh hơn bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân tại đại năng cảnh, cũng chỉ là cực phẩm linh binh có phá, thánh binh vẫn như cũ có thể xemở. Ầm ầm, huyết thần tử thân ảnh lóe lên, một quyền vung ra, liền đem tựa vách đánh bay. Cho dù bao trùm vảy rồng to lớn thần khu, cũng không phải là đối thủ của nó, vảy rồng băng liệt, máu tươi chảy xôi, vô cùng thê thảm. Giao thôi động thánh cấp vảy rồng, rốt cục ngăn lại một quyền. Nhưng một quyền này lại đem tiên cơ bất hủ, tấm rửa thánh huyết vảy rồng đánh ra một cái ý nổi nhường giao đau lòng chúng tôi, tất cả đều đến, sừng hưu gầm thét, bọn chúng bốn người không phải là đối thủ của huyết thần tử, nó quá mạnh, lực lượng cường đại, tốc độ cực nhanh, nhục thân kiên cố, cái này ba điểm làm được, liền căn bản không có nhiều điểm, chỉ có lấy càng nhiều cao thủ đem nó trấn áp. Rất nhanh, trong đại quân, hết thảy 13 chí cường thánh tử, tất cả đều hội tụ tới, thôi động chính mình thủ đoạn cuối cùng. Vài kiện không thiếu sót thánh minh, mấy món không chọn vẹn thánh minh, lại thêm các loại cực phẩm linh minh, cùng cường đại thần thông trấn áp xuống. Rốt cuộc, thành cấp ngạo voi phá vỡ huyết thần tử phòng ngự, máu tươi chảy xuôi. Trong đó tràn ngập cường đại cổ thần máu lực. Huyết thần tử một quyền khắc ở ngà voi bên trên, đem ngà voi đánh bay. "Huyền, nó thân thể xông về trước đụng, đem giao thánh long vậy cùng phá tan, theo đám người đang bảo vệ thoát ly. Tiếp tục đi thôi. Nếu như các ngươi thật có thể đi đến cuối cùng chi địa, các ngươi sẽ hối hận." Nó lưu lại tràn ngập linh ý nguyên rủa, sau đó biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Phương Kha nhìn xem bóng lưng của nó, trong lòng khẽ nhúc nhích, một đầu muôi tôn ở phía xa hiện thân, hướng phía huyết thần tử đuổi theo. Xưng Hưu chờ chí cường thánh tử, rốt cục đuổi huyết thần tử đi, tất cả đều thở dài ra một hơi, cấp tốc điều tức không thể dừng lại, tiếp tục đi. Sư Hưu thương thế nhẹ nhất, nó không có chữa thương, mà là đi vào đội ngũ phía trước nhất, song truy rời đập. Trên trời màu bạc linh quang độ tung, dường như hai vầng mặt trời rơi xuống, đem số thập thần bộ bánh nổ, mang theo đại quân vọt tới trước. Vừa rồi một lát giao thủ, đã có rất nhiều thần bộ tụ lại tới, đưa chúng nó vây lại. Sư Hưu dẫn đầu xông phá vây quanh. Cái khắc thiên tiêu cấp tốc chém giết đối thủ. Đại bộ đội thoát ly chiến đoàn, tiếp tục đi xa. Sau một hồi, tất cả chí cường thánh tử chữa thương kết thúc, may mắn dọc theo con đường này cũng không tiếp tục gặp phải huyết thần tử. Bất quá Bình thường đại năng thần bộc vẫn là rất phổ biến, một đi ngang qua đến, đã gặp phải hơn 20 tôn, không ít theo khía cạnh đánh tới, dẫn đến rất nhiều thiên kiêu mất. Hơn 2 tháng sau, đại quân đến Linh hư thành, đang từ Bắc bộ xuyên qua, nơi đây khoảng cách Tây thần tạng thành hơn 1000 dặm, kế hoạch lộ tuyến đã đi qua hơn 7 phần 10. Tiếp qua 3 tòa thành, liền có thể đến Đông thần tăng thành. Gần 3 vạn tiên tiêu, bây giờ còn thừa 2 vạn có thừa, tổn thất hơn 2 phần 10, nhưng còn lại thiên kiêu, lại tất cả đều kinh nghiệm mấy chục trên trăm cuộc chiến đấu, thu hoạch to lớn, khí tức lăng lệ cực lớn. Có không ít người ở trong quá trình này cảnh giới đột phá. Sừng Hưu đã chạm tới đại năng bình cảnh, sắp thành đạo đại năng. Phương Kha tu vi cũng tăng lên rất nhanh, toàn ngũ phẩm võ thần đi vào thất phần cảnh, xem như tiến vào võ thần cảnh hậu kỳ, chiến lực căn bản. Ngũ Thiên Mã chở, cùng tất cả đều có khác biệt cấp độ đột phá. Có thể nói, còn lại cái này hơn 2 vạn võ thần cảnh tiên tiêu, tuyệt đối có thể so với một cái vượt qua 20 vạn bình thường võ thần đại quân. Thậm chí, bởi vì thân phận của bọn nó, chiến lực trợ, tác dụng còn muốn vượt qua 20 vạn võ thần. Dạng này một nhóm tiên tiêu, bất luận là đối tiên thần tộc, vẫn là đối phong thần hoàng tộc mà nói, đều là một cú không cách nào coi nhẹ cường đại trợ lực. Cho nên, Phong Thần Hoàng tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn chúng bị mang đến Đông Thần Thành thành. Đều lưu lại đi. Một tôn Phong Thần Hoàng tộc đại năng xuất hiện phía trước trên đường, khí tức vô cùng cường đại gào thét mà đến. Đây là một tôn cựu phẩm đỉnh Phong Hoàng tộc đại năng, sau người nguyên một đám vòng xoáy màu bạc lưu chuyển, hết thảy nhiều đến 17 cái. Hiện thân sau, liền trực tiếp truyền âm tất cả mọi người. Từ đây hướng bắc ngàn dặm bên ngoài chính là Tây Thần Thành thành, tộc ta thánh nhân đã ở trong thành tiến, chư vị tiên tiêu, mời đi. À, đúng rồi, độc giác tộc người lùn rừng Hưu Điện hạ. Các người cách cái khắc cấp tốc tiên kiêu xa một chút, không nên đem máu tươi tới bọn chúng trên thân chương 295, Thiên thần giáng lâm, chúng tôn chặn đường, chương 295, Thiên thần giáng lâm, chúng tôn chặn đường. Đột nhiên xuất hiện Phong thần hoàng tộc đại năng, nhường tất cả thiên kiêu đều khe dần mình. Rất hiển nhiên, Phong thần hoàng tộc sớm đạt được tin tức, phái người chờ ở chỗ này, muốn chặn lại một đám tiên kiêu. Mà tin tức truyền ra người, Phương Kha tại vạn tộc tiên kiêu trên thân đảo qua, trong những người này, rất nhiều người đều có khả năng. Dù sao đầu này cổ lộ vốn là tới gần Tây thần thành thành, đi đường này, khó nói không phải là bởi vì thân cận Phong thần hoàng tộc. Sừng Hưu vẻ mặt băng lãnh, tại đại năng uy áp hạ, nó có loại ngạt thở cảm ứng giác, hoàng tộc đỉnh phong đại năng là thánh nhân phía dưới cường giả tuyệt đỉnh, chiến lực cơ hội đến đỉnh. Hắn phi mạnh, có thể vượt cấp Trinh chiến đại năng, nhưng đó là đề phẩm đại năng. Như loại này đỉnh phong đại năng, hoàng tử cấp cũng khó có thể vượt qua. Chư vị giao ra mặt, to lớn mắt rồng nhìn về phía tứ phương tiên tiêu, Sừng Hưu uy hiếp ta chờ, mang bọn ta đi khu vực nguy hiểm, con đường xa đi hướng Đông Thần Thành thành, quá mức vô sỉ. Chúng ta bị bộ phía dưới đồng ý, đi đến nơi này, đã chết nhiều đi mấy ngàn đập hưu. Nhưng bây giờ, phong thần hoàng tộc 17 đại năng đích thân tới. Chúng ta đã không cần cố kỵ sừng Hưu Híếp, có thể tự hành lựa chọn mục đích." Nó mắt rồng bên trong, quang mang yếu ớt, chậm rãi nói, "Phong Tiền bối ở đây, chứ vị chẳng lẽ còn muốn đi Đông Thần Tạng thành sao?" Nó vừa dứt lời, lập tức liền có người mở miệng, lớn tiếng nói, "Ta vốn là muốn đi Tây Thần Tạng thành, đều là sừng Hưu bức bách mới bất đắc dĩ lên đường, để cho ta tộc đệ bạch bạch vẫn lạc trên đường, sừng Hưu vô sỉ, ta muốn đi Tây Thần Tạng thành." Theo sát lấy, hơn nghìn người đồng thời lên tiếng, thanh thế to lớn, quát mắng sừng Hưu. Trong mặt tộc, có người một cái liền nhìn ra, những cái kia mở miệng sinh linh, trong tộc đều là thần cận phong thần hoàng tộc một phương hoặc là tộc hạ thế lực, càng nhiều tộc đàn cũng không mở miệng. Di tộc Thiên Tiêu bên trong cũng có người tâm động, nhưng dẫn đầu Kim Bằng Thánh Cẩm lại là ánh mắt âm trầm. Giao Long nhất tộc quả nhiên cùng Phong Thần Hoàng tộc có quan hệ, bọn chúng Kim Bằng nhất tộc nếu là đi Tây Thần Thánh Thành, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nó không có ý định đi Tây Thần Thánh Thành. Sư Hữu lạnh lùng nhìn xem Giao, cho nên là ngươi cáo chi Phong Thần Hoàng tộc, chúng ta đi đường này tin tức, phải thì như thế nào? Tuy ý rủ bỏ ước định hẳn người, cũng muốn lấy được những người khác tín nhiệm. Sưng Hưu cười lạnh, "Ngươi hôm nay có thể đem bọn chúng bán cho Phong Thần Hoàng tộc, ngày mai liền có thể đem Phong Thần Hoàng tộc bán cho những người khác, xảo trá hả người, đã định trước cao minh không đến kết cục tốt. Đáng tiếc ngươi không thấy được." Giao lên đến, 17 tiền mỗi, còn mời ra tay đem nó chém giết, không lưu hậu hạn. Nó chạy không được. Phong Thần Hoàng tộc đại năng trên mặt hiện hiện cười lạnh, trực tiếp ra tay. Nó không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ làm một bàn tay lớn đè xuống, muốn đem Sưng Hưu cùng Phương Kha chờ hộ vệ, một thanh gục chết. Sưng Hưu không hề động, giống như là từ bỏ. Phương Kha nhìn nó một cái, cũng không có ra tay. Chúng tôn có thể cùng vị này đại năng một trận chiến, nhưng mục tiêu của hắn là tượng thần tộc cùng giao long tộc, không phải phong thần hoàng tộc. Hơn nữa, nó cảm thấy, Sừng Hưu sẽ không không có chuẩn bị ở dao. Quả nhiên, bàn tay lớn kia đi vào Sừng Hưu đỉnh đầu lúc, hư không bên trong vang lên hừ lạnh một tiếng, sau đó trong chớp mắt có tinh hồng thiên phạt chi lực lan tràn mà đến, mạnh mẽ bổ vào phong thần tộc đại năng trên tay. Ngoanh một tiếng tiếng vang, phong thần tộc đại năng bàn tay nổ tung. Trong hư không to lớn cánh chim trải ra, một tôn bao phủ thần huy thiên thần giáng lâm, con mắt màu vàng lóe nhạt quan sát phía dưới. Phong 17, lão cái thứ không biết xấu hổ. Quân mãng dây thành lấy băng lánh tức giận, phổ thiên huyết sắc thần phạt trong chốc lát bao phủ trên trời, kinh khủng uy áp tại thời khắc này giáng lâm, hơn 2 vạn thiên kiêu đồng thời run sợ. Thiên thần tộc đỉnh phong đại năng, bán thánh cử giả. Phong thần hoàng tộc phong 17 phía sau, to lớn nói cùng nhau hiển hóa, kinh thiên mà lên, đem nửa bầu trời khung thần phạt chôn bụi. Thiên Uyển, ngươi dám đến nơi đây, không sợ bị huyết thần đi săn sao? Văn minh thanh âm chấn động, phong 17 đưa tay liền đánh ra một đạo chí cường thần thông. Bản tôn không sợ hãi. Thiên thần tộc thiên quyền bán thánh cầm trong tay thiên phạt, hóa thành to lớn huyết sắc thiên đao chém xuống. Trên trời lập tức truyền đến đại đại văn minh Hai tôn đỉnh phong đại năng giao thủ lên. Kim Bằng Thánh cầm ánh mắt lấp loé, vung vũ một cái, truyền âm sau lưng một đám di tộc tiên tiêu, "Đi, rời đi nơi đây." Nó trực tiếp dẫn người, muốn đi trước Đông Thần Tảng thành phương hướng. Sư Hưu cùng nó đồng hành, đồng thời truyền âm vạn tộc tiên tiêu, muốn dẫn người đi. Dao phát ra long kiếu, "Chư vị, 17 đại năng chưa về trước đó, tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vận động." Nó một bên cảnh cáo vạn tộc tiên tiêu, tự thân thì là bay lên không, ngăn ở Kim Bằng Thánh cầm trước mặt. Đạo Hưu không nên gáp gáp, đi Tây Thần Tảng thành một chuyến như thế nào? Kim Bằng Thánh cầm khí tức băng lãnh, không có chút nào nói nhảm lập tức vỗ cánh chấm xuống, vô số đạo kim vũ như lao kiếm phô thiên cái địa. Giao thôi động thánh long vậy chống cự. Sừng Hưu ra tay, vung lên sóng truy, một bên lại có đứt gãy ngà voi đâm tới, đưa nó ngăn trở. Hoàng tử điện hạ, đi Tây thần tảng thành đi. Tượng Ách thánh tử thân thể to lớn, chặn đường đi. Nó mặc dù không phải Sừng Hưu đối thủ, nhưng ngăn cản một hồi hẳn là đầy đủ. Tứ đại thiên kiêu giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng sau một khắc, phía trên có đại năng khí tức rơi xuống, kia là một đầu dị tộc sinh linh, toàn thân bốc lên ngân sắc quá mang, trong miệng truyền ra phong thần hoàng tộc đại năng thanh âm. Chư vị Đi tay thần tảng thành đi con đường phía trước nguy hiểm, dễ dàng xảy ra chuyện. Đây là phong 17 một tôn linh thần, cấp độ đại năng tu vi, ngự khí băng lánh cảnh cáo vạn tộc thiên kiêu, đồng thời góc đối Hưu ra tay. Đại năng chi uy, cùng tượng ác thánh tử, hai người lên thủ, sừng Hưu nhất thời cũng khó có thể thủ thắng, thậm chí nhìn còn bị áp chế ở hạ phong. Đám người Phương Kha hộ vệ võ thần, cũng tất cả đều lâm vào khố chiến, đối thủ là tượng thần tộc cùng giao long tộc thiên kiêu nhóm. Nhưng không đợi bọn chúng giao thủ mấy phút, giữa không trung thiên quyền cùng phong 17 lại đồng thời gặp nhẹ. Huyết thần. Wen. Trên trời một tiếng nổ vang, vô biên không gian vỡ vụn. Cứ không giáng lâm, Thiên quyền đại năng cùng phong 17 đồng thời bay ngược. Hai người vừa rời vị trí, xuất hiện số tôn bao phủ linh quang, khí tức sinh linh cùng bố. Nhìn thấy bọn chúng trong nháy mắt, phía dưới tất cả thiên kiêu toàn đều tê cả da đầu. Là huyết thần tử. 1 2 3. 7 tôn. 7 tôn huyết thần tử, còn có đại năng thần thuộc. Kia là nhiều ít. Chết ạ. Mau trốn. Hơn hai vạn thiên kiêu, tại thời khắc này tất cả đều run sợ, đồng thời lựa chọn chạy trốn. Không do dự cơ hội, cũng không có lựa chọn thời cơ, bốn phương tám hướng, tất cả đều liền xông ra ngoài. Bọn chúng bây giờ căn bản không có lựa chọn. Đi Tây thần tạng thành vẫn là Đông thần tạng thành cơ hội. Trên trời bảy đại huyết thần tử, cùng mấy chục đại năng thần bộ, còn có bốn phía ngay tại súm lại đi lên vô số thần bộ đại quân. Loại hoàn cảnh này phía dưới, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Dao cùng tự Ách trực tiếp chạy, phóng tới Tây thần tạng thành phương hướng, đi theo phía sau mấy ngàn người. Sừng Hưu cùng Kim Bằng Thánh cầm mấy người cũng muốn rời khỏi. Nhưng trên trời, hai tôn huyết thần tử tập trung vào bọn chúng, huyết quang lóe lên, hướng hai người đánh tới. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, nó nhún người nhảy lên, đón lấy một tôn huyết thần tử, đồng thời truyền âm Sừng Hưu. Điện hạ Ta đến dẫn ra huyết thần tử, ngài mau trốn." Gầm thét thanh âm tại sừng hưu trong đầu vang lên, chấn sừng hưu con ngươi phóng đại, nhìn về phía Dức Hoắc kiên quyết ngăn khuất trước người sừng càng, nhìn thấy hắn dẫn huyết thần tử, truy hướng giao phương hướng. "Sừng càng, sừng hưu run lên trong lòng, trở về. Nó hướng phía sừng càng bóng lưng teo to, trở về, ta nhất định đưa ngươi một trận thành thánh tạo hóa." Thanh âm tại trên chiến trường hỗn loạn truyền ra. Sừng hưu không có lãng phí sừng càng nó đổi lấy cơ hội, cùng kim bằng thánh cầm liên thủ, một kích đem một cái khắc huyết thần tử đánh bay, sau đó cấp tốc xung ra. Kim bằng thánh cầm mang theo bộ phận di tộc thiên điêu, Sừng hưu sau lưng một đám vạn tộc tiên tiêu, bọn chúng hướng phía Đông thần tản thành rét ra ngoài. Quý tộc đạo hữu tốt, Kim Bằng Thánh Cẩm cũng nhịn không được tán dương sừng càng. Một bên khác, Phương Kha mang theo huyết thần tử, giở đi vài dặm sau, lập tức tăng tốc, truy hướng giao phương hướng. Giao cùng đám người tựa ếch bởi vì thần bộ đại quân ngăn cản, chạy cũng không nhanh, ngoài mấy chục dặm liền bị Phương Kha mang theo huyết thần tử đuổi theo. Giờ phút này, mấy vạn tiên tiêu đã chạy tản. Tâm mắt bên trong, chỉ có giao, tựa ếch mấy ngàn vạn tộc tiên tiêu, cùng bốn tôn đại năng dẫn đầu thần bộ đại quân giao thủ. Phương Kha trực tiếp tiến vào chiến đoàn. Huyết thần tử Tộc người lùng người, người đang tìm cái chết. Cẩn thận, chứ hết giết cái này huyết thần tử. Một đám thiên kiêu mắng to Phương Kha, nhưng vẫn là không thể không nên chiến huyết thần tử, hỗn chiến đại bạo phát. Phương Kha một bên ngăn cản thần bộ vây giết, một bên ứng đối vạn tộc tiền kiêu sát chiêu, vẻ mặt lạnh lùng như băng, trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, ở phía xa đem bảy trùng bẩy trùng triệu hoán đi ra. Trong chốc lát, bảy trùng cấp tốc huyết tán. Phương Kha thừa cơ không chăm chú bộ trong vây công, loạn chiến ở giữa, cũng không có người chú ý tới nó có phải hay không vất lạc. Phương Kha bên người, hai đại trùng tôn hiện thân, đem nó bảo vệ, sau đó cấp tốc rời khỏi đại chiến. Sau đó không lâu, Phương Kha xuất hiện tại Tây Thần Tạng thành phương hướng, ngăn khuất vạn tộc tiên kiêu rút lui lộ tuyến phía trước, 12 con quỷ tôn bày trận. Rất nhanh, vạn tộc tiên kiêu cùng thần bộ đại quân vừa đánh vừa lui, đi vào bảy trùng trước mặt. Khen, Đường Tôn trực tiếp xáng đao, chém ra một đao, lít nha lít nhít đao quang, trực tiếp chém giết hơn 10 vị vạn tộc tiên kiêu. Thành chi đầy đất, huyết tinh sông và muối. Một cái mắt, cái này mấy ngàn tiên kiêu toàn thân phát lạnh, rút lui bước chân trực tiếp ngừng lại. Bọn chúng sau lưng, thần bộ đại quân che giả màn mộc. Trước người, 12 trùng tôn cả đường. Các hạ là người nào? Nói chuyện chính là phệ thần hoàng tộc Phong Sáu Linh, nó cũng tại trong cái đội ngũ này, giờ phút này chất vấn 12 chủng tôn, nhường đường. Giao cùng tựa ác tại đại chiến huyết thần tử, cũng có tinh thần lực lan tràn tới, phát hiện 12 con cọ tôn lấy làm kinh hãi. 12 con cọ tôn bất động, vẫn như cũ ngăn ở phía trước, trên trời dưới đất không có thông lộ. Rớt đi qua. Giao truyền âm. Giờ phút này không phải giây dư thời điểm. Nơi xa còn có thần bộ đại quân truy sát đến, bảy đại huyết thần tử, nếu là phong 17 cùng thiên quyền đại năng vẫn lạc, những này huyết thần tử sẽ diện sát bọn chúng tất cả mọi người. Nhất định phải mau chóng trở lại Tây thần Tăng thành thành. Tất cả thiên kiêu đều mặt lộ vẻ dữ tợn, có mấy trăm người đồng thời giơ tay, muốn liên thủ đột phá 12 con cọp tôn phong tỏa. Những người này, chí cường thánh tử đều có 2, 3 vị, thánh tử mấy chục, chiến lực phi thường tương đại. Nhưng 12 trùng tôn khí tức băng lãnh, đối mặt khắp thiên thần thông rơi xuống, không lúc nhích chút nào, lãnh huyết giơ tay. Một mái mắt, phô thiên cái điệu đao quang chém xuống đến, bén nhọn vô cùng mây thương vạch phá tứ cung. Còn có che khuất bầu trời mạc nền, án mòn hư không kịch bậc chờ. Giải phóng trạng thái chúng tôn, đều là những cùng cùng cảnh hoàng tử cấp thiên kiêu đại chiến tồn tại, đối diện với mấy cái này cũng không tới đại năng cảnh võ thần nhỏ hoàn toàn có nghiền ép lực lượng, chỉ là trong ngay mắt, hơn ngàn thần thông đều bị chôn vùi, đồng thời, trùng tôn thần thông còn tại giãy xuống, giết vào trong đám người, lần nữa chém giết hơn trăm người. Mấy ngàn tiên kiêu đều tuyệt vọng. Quá mạnh. Cái này mười hai vị đại năng, quả thực so so lưng thần bộ đại quân còn muốn cho bọn chúng tuyệt vọng, loại này nghiền ép cấp bậc lực lượng, cơ hồ không cách nào phản kháng. Triệu Lượng, Tượng Ách Gầm Vét, cùng giao cùng một chỗ, toàn lực thôi động Thánh binh, lại thêm mấy vị chí cường thánh tử trợ giúp, rốt cục đem một tôn huyết thần tử đánh nổ. Chí cường thánh tử trở xuống, ngăn trở thần bộ. Chí cường thánh tử trợ, theo ta ra tay. Giao Long ngâm thiết giải, khống chế Thánh binh, đi vào trùng tôn trước mặt. Tượng ách theo sát mà tới, to lớn ngà voi tán mát ra nồng đậm thánh uy, cho dù là đại năng cũng không cách nào ngăn cản uy năng. Chư vị gia sao phương thần thánh. Tượng ách to lớn thần khu, cao mấy chục mét, khoác lên giáp, thành thế giò người. Nơi xa, Phương Kha ẩn dấu hình tích, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nơi đó. Tượng ách, giao. 12 trùng tôn ở Phương Kha ý chí hạ, đồng thời mở miệng, truyền ra như là miếng sắt ma sắt thanh âm chói tai. Người còn nhớ rõ, trước đây không lâu, bị các ngươi bức tiến hạch tâm chiến trường nhân tộc tiên tiêu. Nhân tộc Tượng Ách cùng giao đồng thời giận mình, "Nhân tộc khi nào các ngươi có 12 vị lại năng? Các ngươi rốt cuộc là người nào?" Người đem nhân tộc thiên kiêu đẩy vào hoạch tâm chiến trừ lúc, có thể từng muốn tới hôm nay. 12 chủng tồn tự như khối lỗi, đồng thời truyền ra thanh âm. "Giả thân giả quỷ." Tượng Ách gầm nhẹ, "Thế ra thánh cấp là vậy, hướng về phía trước đâm già, trực tiếp xuất hiện tại một chủng tồn trước mặt. Chủng tồn thân ảnh lóe lên liền trực tiếp biến mất. Thánh răng công kích thất bại, bay trở về sau, chủng tồn thân ảnh lại xuất hiện, lạnh lùng như cũ nhìn xem nó. Tượng Ách vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đây là thần thông gì? Liên thánh răng ám sát đều có thể lệ tránh." Giao mắt rồng bên trong hiện lên kiên kỵ, hiển nhiên, Phương Kha vừa rồi thu hồi lại thả ra trùng tồn cử động, đem bọn nó trực tiếp kinh trụ. Nhân tộc đạo Hữu giao trầm giọng nói, chúng ta có thể vì cái này nhân tộc chuyện thiên kiêu xin lỗi, mời mấy vị đạo hữu trước hết để cho mở đường, theo chúng ta cùng đi Tây thần tảng thành nói chuyện vừa vẫn rất tốt. Không cần xin lỗi. Trùng tồn thanh âm băng lãnh, ta chỉ cần các ngươi cho cùng. Nhân tộc mấy vị kia thiên kiêu cũng không nhất định chết. Mặc kệ bọn hắn có chết hay không, các ngươi đều phải chết. Nhân tộc, các ngươi muốn chết. Phong Sáu Linh nhịn không được, trực tiếp quát mắng nói cốt ngay lập tức mở. Nếu không ta liền trực tiếp hạ lệnh, đem vạn tộc trên chiến trường tất cả nhân tộc đồ sạch sẽ. Không sai. Có dị tộc Thiên Kiêu thanh âm bên trong mang theo sát cơ nồng nặc. Nhân tộc, chỉ là mấy ngàn tên tiểu tộc, chết mấy người, cũng dám đến báo thủ, đến chắn con đường của chúng ta, các ngươi nhân tộc quả thực là đang tự tìm đường chết. Lập tức ngừng đường. Nếu không, chúng ta ngày sau đem đồ sát tất cả nhân tộc. Mau cút. Lan đi. Nguyên một đám cường đại tộc quần tiên kiêu, tất cả đều nổi giận quát, đồng thời ý hiệp, muốn đồ sát nhân tộc. Nơi xa, Phương Kha trên mặt hiện hiện vô cùng băng lãnh nụ cười. Thật tốt, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thanh âm của hắn đồng bộ tại trùng tồn trong miệng truyền ra. Sau một khắc, ở đây Thiên Kiêu tất cả đều phát hiện, kia 12 tên chán lộ tôn giả sau lưng, đột nhiên lại hiện ra lít nhã lít nhít giữ tận bằng đen, băng lạnh rét lạnh sắt cỡ, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người chương 296, bảy trùng đi săn. Lại giết Thiên Kiêu. Độc mạch huyết thần tử, chương 296, bảy trùng đi săn. Lại giết Thiên Kiêu. Độc mạch huyết thần tử. Mấy ngàn võ thần cấp bảy trùng, tại lúc này hiện thân. Đường Lang, con mùa trở, hình thể đều phi thường to lớn, thậm chí còn vượt qua không ít vạn tộc sinh linh có đều cùng tượng thần tộc bản thể không xê xích bao nhiêu. Bảy trùng khí tức vô cùng băng lãnh, không có chút nào cảm xúc trong ánh mắt, chỉ có nguyên thủy đi săn bản năng, nhìn về phía vạn tộc thiên kiêu ánh mắt, như cùng ở tại nhìn thức ăn của mình. 12 con quặp tôn cùng mấy ngàn bảy trùng tới gần. Giờ phút này, liền truy sát tại vạn tộc thiên kiêu phía sau thần bộ đại quân, đều không hiểu an tính lại, tựa như là cảm nhận được bảy trùng tinh cùng. Đây là có mấy cái vạn tộc thiên kiêu bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Nhân tộc chi chiến kết thúc sau, nhân cảnh mở ra, rất nhiều bộ tộc mạnh mẽ, đều từng có người tiến về nhân cảnh, tìm tòi nghiên cứu nhân cảnh huyền bí. Bộ tộc căn thịt người trong trận chiến ấy đã từng đại diện thần uy bảy chủng, tự nhiên cũng là rất nhiều vạn tộc cường giả nghiên cứu đối tượng. Cho dù đối với bảy chủng nghiên cứu không có đạt được bất kỳ thành quả nào, nhưng nhân cảnh chủng tộc vẫn là bị đi xuống. Thậm chí có vạn tộc cường giả mang chủng tộc theo về thế giới của mình nghiên cứu. Cho nên, vạn tộc thiên kiêu bên trong có người từng thấy chủng tộc. Vừa rồi 12 chủng tôn giải phong trạng thái, cùng chủng tộc bản thể cũng không quá nhiều tương tự, nhưng bây giờ xuất hiện võ thần cảnh bảy chủng, nhưng vẫn là nguyên thủy nhất trạng thái, là nhân cảnh côn trùng. Tượng Ách phát ra gầm nhẹ, thanh âm bên trong mang theo vài phần hoảng sợ. Nhân cảnh ngoại trừ Phương Kha, còn có người nắm giữ đám côn trùng này tiến hóa năng lực, thậm chí so với lúc trước Phương Kha còn mạnh. Lúc trước một trận chiến, Phương Kha thao túng bảy trùng, mạnh nhất cũng chỉ có mới vào võ vương cảnh. Nhưng bây giờ xuất hiện bảy trùng, lại có đại lượng võ thân cấp, còn có 10 cái võ tồn cảnh. Nghe nói qua nhân cảnh chi chiến, nghe nói qua kia chấn kinh vạn tộc bảy trùng sự tình thiên kiêu, tất cả đều hoảng sợ, nhìn về phía những cái kia dần dần tới gần bảy trùng, tràn đầy kiên kỵ. Tượng Ách cùng giao lại ánh mắt vượt qua bảy trùng, nhìn về phía bảy trùng phía sau, nhìn về phía tứ phương. Nhân loại, ngươi ở đâu? Đi ra! Hai người mở miệng quát mắng, cái khắc chí cường thánh tử ánh mắt sáng ngời, cũng nhìn về phía nơi xa, muốn tìm được gầm thầm Phương Kha. Thao túng bảy trùng chính là nhân loại. Bảy trùng rất mạnh, nhưng này cái nhân loại không nhất định mạnh. Chỉ cần giết chết cái này nhân loại, bọn chúng tự nhiên có cơ hội sống sót. Nhưng rất đáng tiếc, Phương Kha mặc dù có năng chất chém giết bọn chúng, nhưng cũng không có chút nào lộ diện ý tứ, thanh âm vẫn như cũ mượn nhờ trùng tôn truyền tới. Muốn gặp ta? Các ngươi còn chưa xứng, tiếp sau nhớ kỹ, đừng chọc nhân tộc. Vừa dứt tiếng, bảy trùng giáng lâm. Một mái mắt, đại chiến chính thức bộc phát. Võ thần cấp bảy trùng, mỗi một cái đều có chí cường thánh tử cấp chiến lực, so đại đa số thiên kiêu đều mạnh hơn. Bởi vậy, chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, liền có người bị con muỗi hút khô. Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi mà gấp rút, một cái mắt, thi thể liền ngã xuống khỏi đi, vạo thành một phân. Còn có thiên kiêu bị bỏ cảm kim châm bên trong, trong nháy mắt hóa thành nước ngủ. Về phần đường lang đao hạ chết đi người, kia càng nhiều, đối mặt đường đao, những này thiên kiêu cũng có chút nào sức phản kháng, tựa như dao hệ như thế xoát xoát ngã xuống. Nhưng không đợi thi thể của bọn nó ngã xuống, liền bị đường đao kèm ở, đưa đến trước miệng, miệng lớn nu trừng. Kia phức tạp giác hút mở ra, Liên xương cốt đều có thể gặm nát bấy, nuốt xuống đi. Tượng Ách cùng giao cùng mấy cái chí cường thánh tử, la ít có không có lập tức bị đánh giết thiên kiêu, nhưng nhìn xem đưa chúng nó vây quanh, ánh mắt băng lãnh chúng tôn, bọn chúng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mắt thấy bốn phía thiên kiêu đang không ngừng vẫn lạc giảm bớt, giao trầm giọng nói, lại mang xuống, chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này, liều mạng. Tượng Ách cùng ba cái chí cường thánh tử gật đầu. Sau một khắc, bọn chúng năm người trên thân, đột nhiên có vô cùng cường đại khí tức bộc phát. Kia là Thánh Uy. Hạo đã vô biên thánh lực xung kích, hướng thẳng đến 13 chủng tôn trấn áp xuống, muốn đem 13 chủng tôn nghiền sát. Thánh lực phụ thân. Đây mới là bọn chúng chân chính hộ thân thủ đoạn. Dải nan mét màu xanh đen giao long chiếm cứ không trung, long trảo mở xuống, có xé mở thiên địa đáng sợ thần uy. Một bên khác, cao vút trong mây thần thượng, hình thể vô cùng to lớn, bốn đầu trụ trời đồng dạng tượng chân chống lên thân thể, thiên cung phía trên truyền đến to rõ tự minh, một cái thô to vội vội vung vẩy rút rơi, thiên cung đều sụp đổ. Mặc khắc Tam đại chí cường thánh tử phía sau, cũng riêng phần mình có thánh lực hóa thân giáng lâm. Ngũ đại thánh lực hóa thân, tất cả đều có đại năng đỉnh phong vô địch chi lực, mặc dù không cách nào biện bị, nhưng trong thời gian ngắn chiến lực, hoàn toàn đủ để quét ngang tất cả đại năng Nhất là Ngũ Đại Thánh Lực Hóa Thân liên thủ, Bán Thánh Giáng Lâm cũng muốn tính hại. Cho nên, một cái mắt, Phương Kha trong lòng hơ động, trực tiếp đem tất cả bảy chủng tu vào. 13 chủng tôn, cùng tất cả võ thần cấp bảy chủng, trong nháy mắt biến mất, nhường Ngũ Đại Thánh Lực Hóa Thân đã mất đi mục tiêu. Tìm tới ngươi. Tượng Ách gầm thét, sau người vĩ nạn thần tượng nhấc chân, hướng thẳng đến Phương Kha vị trí đạp xuống xuống tới. Chết. Dài ngàn mét giao long giáp bước, mắt rồng nén giận, thánh uy ngổn độn. Một cái mắt, Ngũ Đại Thánh Lực Hóa Thân tất cả đều hướng Phương Kha giết tới đây. Siêu Một đạo lưu quang lóe lên, tại Ngũ Đại Thánh Lực Hóa Thân công kích giáng lâm trước, lướt ngang tránh đi, đồng thời trong nháy mắt phóng tới phương xa. Người chạy không thoát. Giao sát cơ lộ ra, cùng Thánh Giao Hóa Thân theo đuổi không bỏ. Thánh Lực Hóa Thân hiển hóa thời gian có hạn, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Nếu như không thể trong đoạn thời gian này chém dụng nhân loại kia, bọn chúng sẽ có phiền toái lớn. Bèn, Ngũ Đại Thánh Lực Hóa Thân đuổi theo, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Nguyên Điệp, những cái kia may mắn còn sống sót vạn tộc thiên điêu, vừa thở dài một hơi, sau lưng thần bộ đại quân lại lần nữa đánh tới. Không cho nó nhón càng nhiều cơ hội phản kháng. Vừa mới bị giao bọn người đánh lui huyết thần tử, ngẩng đầu trở lại, đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền đem một cái thánh tử cấp thiên kiêu đánh nổ. Rất nhanh, vạn tộc thiên kiêu toàn bộ ngã xuống. Huyết thần tử ngẩng đầu, một đôi tinh hồng trong con ngươi kiếm quang mở mịt, nhìn về phía Phương Kha trốn xa rời đi phương hướng. Thần khí tức, huyết quang lóe lên, huyết thần tử biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Phương Kha tiếp dẫn thái nguyên bí lực, đặt chân khí huyết siêu cực hạn, có thể so với đại năng cảnh giới thi triển cực tốc trốn xa. Sau người, ngũ lại thánh lực hóa thân cấp tốc tới gần, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng còn đánh ra các loại cường đại công kích. Phương Kha bị một đạo khí tức xung kích, trong nháy mắt bay ra mấy ngàn mét bên ngoài, nội tạng nghiêm trọng xé rách. Nhưng sau một khắc, thanh linh trong huyết, bí lực phun trào, tất cả thương thế cấp tốc hồi phục, không chút nào ảnh hưởng hắn bộ chạy. Lưu lại đi." Tiếng ác thanh âm từ đằng xa truyền đến, người chạy không thoát. Phương Kha cười lạnh truyền âm. "Nên chạy là các ngươi, thánh lực hóa thân sắp hỏng mất a. Các ngươi không nhân cơ hội này chạy trốn, chỉ sợ muốn chạy không xong." Sau lưng, ngũ đại thánh lực hóa thân hạ, giao cùng tự ác mấy người lên nhau. Sau một khắc, ngũ đại thánh lực hóa thân bỗng nhiên quay người, đi về phía Tây thần thành. Không tiên chỉ nổi Phương Kha cười lạnh, đột nhiên quay người, đuổi trốn xong Phương Lập lập tức biến hóa. Nhưng sau một khắc, Phương Kha vừa nhấc lên tốc độ đến, Ngũ Đại Thánh Lực Hóa Thân lại tại nơi xa đột nhiên quay đầu, lần nữa hướng phía Phương Kha giết tới đây. Một cái mắt, Ngũ Đại Sát chiếu trước mắt, đã sớm đoán được. Phương Kha cười lạnh, giống nhau trong nháy mắt rời đi khoảng cách, nhận một chút thánh lực dự bà, nhưng thương thế trong nháy mắt liền tốt. Hắn tiếp tục trốn. Ngũ Đại Thánh Lực Hóa Thân theo đuổi không bỏ, liên tiếp ra tay. Rất nhanh, bọn chúng lần nữa thay đổi phương hướng, phản phất muốn rời đi. Phương Kha cũng đi theo, nhưng cũng không có áp sát quá gần, quả nhiên, Thánh Lực Hóa Thân lại một lần quay đầu liên tiếp mấy lần. Rốt cuộc, Thánh Lực lần này quay đầu sau, không còn quay người nếm thử chém giết Phương Kha, mà là một đường phóng tới Tây Thần Tạng thành phương hướng. Thánh Lực Hóa Thân sắp không kiên trì được nữa. Phương Kha ánh mắt băng lãnh, xuyên tại Thánh Lực Hóa Thân phía sau, khoảng cách không xa không gần, chờ đợi Thánh Lực Hóa Thân hoàn toàn sụp đổ thời điểm. Quá trình này cũng không nhanh. Đỉnh phong cấp độ đại năng Thánh Lực Hóa Thân, mang theo giao bọn người, đánh tan đông đảo cản đường thần thuộc, trên chiến trường vượt qua mấy trăm dặm xa, mai cho đến phía trước xa xa có thể thấy được một tòa vĩ ngạn vô biên thành, Thánh Lực Hóa Thân vẫn không có sụp đổ. Không thể đợi thêm nữa. Phương Kha ánh mắt băng lãnh, Hắn là đến bảo thủ, không có khả năng nhường tựa trách hai người thành công chạy trốn. Hơn nữa, thánh lực hóa thân mặc dù không có tốc độ, nhưng thánh lực tiêu hao đã cực lớn, khoảng cách sụp đổ đã không xa. Giờ phút này, Phương Kha tăng tốc, đồng thời triệu hồi ra 13 con qu Tôn. Chúng Tôn đồng thời giải phóng, Thiên Phú thần thông đồng thời thi triển. Một cái mắt, ngũ đại thánh lực hóa thân định đầu, đầy trời đao quang rơi xuống, trong chớp mắt chém xuống, tốc độ nhanh đến giao trời năm tiên, kêu đều không có kịp phản ứng. Thánh lực hóa thân ra tay chống cự. Trên trời, to lớn mạng nhện rơi xuống, ba phủ thánh lực hóa thân. Bọ qu Tôn, muội Tôn Hoàng Tôn tới gần, giương phần mình thần thông nhẹ ra, cường đại uy năng ngũ đại thánh lực hóa thân cũng không cách nào khinh thị. Phương Kha đoán được không sai, giờ phút này ngũ đại thánh lực hóa thân, lực lượng tiêu hao rất nhiều, sớm đã không tại trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, 13 con cọp tôn giải phóng sau, lại là hoàng tử cấp chiến lực, so bình thường đại năng chiến lực cần mạnh, liên thủ phía dưới, thế mà sinh sinh kéo lại ngũ đại thánh lực hóa thân. Giờ phút này, Tử Ách cùng giao năm người vẻ mặt kinh biến, giống như chạy không được. Phương Kha rốt cùng hiện thân, đen nhánh thấp bé thân thể, mi tâm độc giác lập loé sáng dựng. Sương càng, độc giác tộc người lùn Độc Ách khó có thể tin nhìn xem Phương Kha. Ngươi làm sao có thể thao túng nhân cảnh bầy trùng? Không, không đúng. Ngươi không phải sừng càng. Ngươi là ai? Năm người chấn động vô cùng. Độc giác tộc người lùn không có khả năng thao túng nhân cảnh bầy trùng. Trước mắt sừng càng, khẳng định là nhân loại. Nhưng bất luận bọn chúng thế nào quan sát, đều nhìn không ra cái sừng này càng có người phân loại là tụ. Ta chính là sừng càng a. Phương Kha trên thân cuồng bạo khí tức xung kích. Giờ khắc này hắn vẫn như cũ duy trì tại khí huyết siêu cực hạn trạng thái, chiến lực có thể so với đại năng, mà lại là hoàng tử cấp đại năng. Cho nên, hắn trực tiếp xuất thủ. Vừa sải bước ra, liền xuất hiện tại tượng ác trước người, đấm ra một quyền. Xương càng tôi động thánh răng chống cự. Phương Kha trực tiếp tế ra hủy diệt chi trùng, tiếng trùng rung động, liền trực tiếp đem thánh răng đẩy ra, hoàn toàn không ngăn được Phương Kha nắm đấm. Phốc. Nhìn bộ phổ, phổ thông thông một quyền, lại trực tiếp đánh nổ tượng ác lưng giáp, nổ tung huyết nục, trực tiếp đánh xuyên qua xương cốt của nó. Tượng ác phát ra tiếng kêu thảm, quay đầu vung vẩy vòi vòi, đâm tới ngà voi. Phương Kha hai tay cùng ra, một cái tay nắm lấy vòi voi, một cái tay nắm ngà voi, kéo một phát một tách ra. Xanh xanh hai tiếng. Vòi voi trực tiếp bị Phương Kha xé đứt, ngà voi cũng đứt đoạn. Sau đó bị Phương Kha tiện tay cắm vào rút tới giao thể nội, đột nhiên kéo một phát. Xoẹt. Giống như là xé mở quần áo như thế, dao dao long thân thể, bị cứng rắn vô cùng ngà voi xé ra, long huyết chảy xuống. Voành. Voi voi bị Phương Kha rút ra, trực tiếp đem cá biệt ba người chí cường thánh tử rút phát nổ. Phương Kha lần nữa tùy ý đá ra một cước. Voèn. Không cách nào tưởng tượng kinh khủng thân lực trên người Tự Ách nổ tung, Tự Ách hơn phân nửa thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nục bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết to lớn. Người là quái vật gì? Tự Ách tinh thần ba động xung kích, mang theo không cách nào bình tĩnh hãi nhiên. Nhìn bình thường một cước, Thế mà trực tiếp đá bể nó có thể so với thượng phẩm linh binh thân thể, đây cũng quá kinh khủng. Liền xem như quái lực kinh khủng hết thần tử, cũng không có loại lực lượng này. Phương Kha không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, một chưởng vút tại giao trên thân. Phanh phanh phanh. Giao thân rổng toàn bộ nổ tung, chỉ có một cái long đầu bay lên, cấp tốc tái tạo, vô cùng kiêng, kỵ nhìn xem Phương Kha. Phương Kha thần sắc cũng dung, vừa sải bước ra, đi vào ba cái vừa mới tái tạo bên người chí cường thánh tử tiện tay ba đòn, đưa chúng nó hoàn toàn đạt bỏ. Giết. Tượng Ách cùng giao cấp tốc tái tạo, liên thủ hướng Phương Kha giết tới. Phương Kha mày may không sợ, nhẹ nhõm ra tay, Một quyền một chưởng ở giữa, nhìn nhẹ nhàng, nhưng mỗi một lần va chạm đều để giao hai người hoài nghi đời người. Lực lượng quá mạnh. Giao Long giữ tựa thần hai đại thánh tộc, vốn là lấy thân thể cường đại nghe tiếng, tới cảnh giới của bọn nó, hoàn toàn có thể vô hại ngăn kháng thượng phẩm linh binh. Nhưng lại chống đỡ không ngăn được nhất quyền nhất cước. Chỉ cần Phương Kha đánh chúng, bọn chúng tất nhiên sẽ thân thể nổ tung, huyết nhục vảy ra, không có chút nào ngoại lệ. Bọn chúng làm sao biết? Phương Kha giờ phút này vận dụng là khí huyết siêu cực hạn cổ thần chi lực. Nói cách khác, giờ khắc này Phương Kha liền giống như huyết thần tự vậy. Lại thêm cảnh giới đại thành bạch chiến thánh pháp, nhìn mười phần tùy ý nhất quân nhất cước, trên thực tế đều là Phương Kha gấp 10 lực lượng của pháp. Từ nơi này nhìn, Phương Kha thậm chí so cùng cảnh huyết thần tử còn mạnh hơn. Lấy giao cùng tự oách hai người cảnh giới, không bị đánh nổ mới là lạ. Ầm ầm. Hai người thân thể lần nữa bị Phương Kha đánh nổ, khí huyết vây ra, còn phải lại thứ trống tố. Phương Kha lại không có tiếp tục cho bọn họ cơ hội. Trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, hoàng tôn thần thông quét tới, thôn vệ chi lực trực tiếp đem hai người huyết nục tinh hoa tất cả đều nuốt lấy. Giao cùng tự oách mất lại không tái tạo khả năng. Theo sát lấy Ngũ đại thánh lực hóa thân cũng rốt cục hao hết lực lượng, tại phun ra lời nói uy hiếp sau, hoàn toàn tan đi. Nơi xa, Tây thần tàng thành bên trong, có vĩ ngạn lực lượng dâng lên, đó là chân chính thánh uy, có thánh nhân ở trong thành, cảm ứng được nơi này chiến đấu, tựa hồ muốn ánh mắt đưa tới. Nhưng một cái mắt, Tây thần tàng thành bên ngoài, trùng thiên huyết khí sôi trào, một tồn vô cùng cường đại huyết thân tử, kinh thiên thân thể hiển hóa, một bàn tay lớn so sơn còn muốn ứng rộng, trực tiếp che đậy xung đột dưới. Thánh cấp va chạm xảy ra. Phương Kha không có ở lâu, đem trùng tồn triệu hồi, rời xa Tây thần tàng thành. Đông Tây Thần Tảng thành phụ cận, là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, cường giả vô số, quá nguy hiểm. Rất nhanh, hắn rời xa Tây Thần Tảng thành, căn cứ cảm ứng tiến lên, tìm kiếm Ngũ Thiên Ma cùng Ngọc Không Hầu. Khoảng cách cũng không gần. Chiếc huyết thần tử xuất hiện, đưa chúng nó tách ra. May mắn Vương Kha tại bọn chúng trên thân lưu lại qua bảy trùng, có thể cảm ứng được phương hướng của bọn nó. Nhưng đi không bao lâu, Phương Kha liền bị ngăn cản. Là một tôn huyết thần tử, trong mắt liếc quang hừng hực, nhìn xem Phương Kha, thanh âm khàn giọng mở ra miệng. Cổ thần lực lượng chương 297, Chiến huyết thần tử. Chiến trường dị động, chương 297, Chiến huyết thần tử. Chiến trường di động. Huyết thần tử thanh âm khàn khàn, nhường Phương Kha mắt sáng lên. Cổ thần lực lượng. Ngươi là chỉ cái gì? Hắn nhìn xem huyết thần tử, trên thân thái nguyên chi lực phụ trào, siêu cực hạn ký huyết sôi trào, tất cả lực lượng tất cả đều dung hội tại khí huyết bên trong. Loại kia đặc biệt khí huyết chi lực, so huyết thần tử trên người càng thêm tinh thuần, càng thêm mạnh trướng. Là cổ thần. Không, ngươi không phải. Huyết thần tử bỗng nhiên bắt đầu gầm bạo, phát ra gầm nhẹ. Tiếp tục chó săn nô bộc, ngươi tại đánh cấp cổ thần lực lượng. Ngươi đang chết. Hèn. Huyết quang chỉ là một cái thoáng. Huyết thần tử liền trong nháy mắt nhào đến trước mặt Phương Kha, nắm đấm lôi cuốn lấy đánh nát đại đạo lực lượng, trực tiếp hướng Phương Kha trên mặt đánh tới. Đánh nát đại đạo, đối với huyết thần tử mà nói tuyệt đối không phải khe trướng. Cổ thân chi lực vốn là lấy tự thân đối kháng đại đạo cực hạn chi lực. Siêu cực hạn trạng thái dưới Phương Kha, giống nhau có nổ nát đại đạo lực lượng. Cho nên giờ phút này, mặt đối với huyết thần tử vánh sát, Phương Kha không có chút nào trốn tránh, đồng dạng là đấm ra một quyền. Oen. Nhìn cũng không tính thân thể khổng lồ, nhưng thật giống như là hai tòa núi cao vạn trượng đụng vào nhau, loại kia tiếng vang trầm đặng, xung kích ra cuồng bạo năng lượng. Do Lốc Gạo thế xung kích, trên trời dưới đất mọi thứ đều bị giải khai, chỉ có giữa không trung hai thân ảnh, nằm đấm va chạm, không lúc nhích tí nào. Không tệ khí lực. Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu. Huyết thần tử, chỉ là hấp thu cổ thần chi huyết thất bại, hấp thu bộ phận năng lượng tiến hóa mà đến, liền cũng có có thể so với siêu cực hạn khí huyết lực lượng, có thể sưng phi thường cùng bố. Y gia, trấn áp một bộ phận đệ phẩm đại năng, là hoàn toàn đầy đủ. Rít. Huyết thần tử một cái tay bốc trảo, hướng Phương Kha xé xuống, hư không bị phá ra, phong mang tuyệt đối có thể so với cực phẩm linh minh. Phương Kha không hề sợ hãi, trợ tay một trường lên đón. Thậm chí Hắn một chưởng này trực tiếp vận dụng Bạch Chiến Thánh Pháp, sức chiến đấu gấp 10 lần đột phá. Ca một tiếng vang dọn. Phản phất La Linh binh bị bẻ gãy như thế, huyết thần tử đầu ngón tay bị Phương Kha một chưởng khắc ngang, thanh âm thật như là linh binh đổ dạng. Huyết thần tử mảy may không sợ, giống như là không có cảm giác được đầu ngón tay thương thế như thế, một cước đá ra, vô cùng âm hiểm trực tiếp đá hướng dưới thân yếu hại. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Chiến Thánh Pháp đại thành Phương Kha, trên người bất kỳ một chỗ cơ bắp đều có thể đàn tùy thời tùy chỗ, bộc phát ra tự thân gấp 10 lực lượng. Vaĩnh, chỉ là rung động, huyết thần tử chân lần nữa bị đánh lui, đồng thời xương cốt phát ra giòn vang trở đối là nứt ra. Ngươi thật giống như không rất cứng a." Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười, trên thân khí huyết cuồn bạo, nhường hắn tiến về phía trước một bước bứt ra, nã giáo xô ra. Huyết thần tử co lại cánh tay phòng ngự, nhưng như cũng bị lần này xô ra đi hơn ngàn mét xa, cánh tay đều bẻ gãy. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi. Tôn này tại đệ phẩm võ thần cảnh có thể xưng vô địch huyết thần tử, trên thân nhiều chỗ bị thương. Cái này nếu để cho những người khác nhìn thấy loại này tình hình chiến đấu, sợ rằng sẽ kinh hãi cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Bởi vì Phương Kha chiến đấu quá thô bạo. Chỉ là cùng huyết thần tử tuyệt đối cứng đối cứng, dùng thủ đoạn giống nhau lấy lực lượng mạnh hơn, mạnh hơn lực phòng ngự, sinh sinh chế trụ huyết thần tử. Chiến đấu như vậy, ai có thể tí tưởng? Liên Sếp như vạn tộc lấy cường độ thân thể nghe tiếng tượng thần tộc, giao long tộc trợ, thân thể cũng không bằng huyết thần tử. Nhưng huyết thần tử lại ở trước mặt Phương Kha xương cốt tùy thời bị đánh gãy. Trong vạn tộc sợ rằng không ai dám tin. Nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng Phương Kha ra tay. Oan. Hắn trực tiếp triển khai cực tốc, dường như vượt qua hư không như thế, xuất hiện ở trước mặt huyết thần tử mạnh mẽ một quyền vung ra. Tựa như là huyết thần tử vừa mới bắt đầu đối với hắn huy quyền như thế. Phương Kha nắm đấm đồng dạng là cự lực bành trướng. Trên nắm tay huyết quang chiếu rọi, mơ hồ trong đó còn tràn ngập kim sắc. Lực lượng kinh khủng, nhường nắm đấm của hắn những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ. Đen nhánh hư không đẩy về phía trước tiến. Huyết thần tử đều trong mắt hiện hiện hoảng sợ, cấp tốc lui lại. Quái. Nó thanh âm khàn khàn mở miệng, thanh âm ngắn gọn, lại thể hiện ra nó trong trí nhớ chưa từng có chấn kinh. Theo nó hóa thân huyết thần tử đến nay, chưa từng có bất kỳ sinh linh tại cùng cảnh giới hạ có thể cùng nó so khí lực, so thể chất. Dù là chiến trường di tộc bên trong, có bộ phận sinh linh đến từ cổ lão thánh tộc, thiên phú cường đại, tu hành các loại bí pháp đạt thủ. Như chân long thể hoặc là bất hữu trải qua, nhưng tất cả cũng không có dụng. Mạnh hơn thân thể cũng không sánh bằng cổ thần lực lượng, tất cả đều sẽ bị nó từng quyền từng quyền đánh nổ. Nhưng hôm nay, nó gặp đối thủ mà lại là lực lượng mạnh hơn nó đối thủ. Cổ thần máu rèn luyện thần khu đều bị đánh vỡ, đối thủ lại một chút tổn thương đều không có, cái này khiến nó còn thừa không nhiều ý chí không thể nào tiếp thu được. Chỉ tiếc, không đợi nó nghĩ đến càng nhiều, Phương Kha nắm đấm liền rơi xuống. Voành một tiếng nổ vang, thân huyết vẩy ra, huyết thần từ nửa cái đầu đều tại một quyền này hạ bị đánh rách ra, từ đầu đến chân tất cả đều mang thương. Đây là huyết thần tự sinh ra đến nay, lần thứ nhất nhận như thế thương thế nghiêm trọng. Nó liên tục phát ra gầm thét, đáng sợ tiếng gầm gừ chấn động tứ phương, đây là thuần khí huyết lực lượng, cuồn bạo đến cực điểm siêu cực hạn lực lượng đang tăng hoa. Mơ hồ trong đó, Phương Kha theo nó sôi trào khí huyết bên trong, cảm nhận được một cô mênh mông to lớn, vĩ nạn vô biên thần tính khí tức. Đây không phải là chấp trưởng đại đạo thần, kia là tự thân vĩ lực đạt tới cực hạn, đánh đổ đại đạo, thậm chí trấn áp đại đạo chí cao cổ thần chi lực. Phương Kha vẻ mặt ngưng lại, nhìn xem huyết thần tử. Giờ phút này, hắn mơ hồ cảm giác được, toàn bộ thí thần chiến trường đều đang tràn ngập ra một cỗ lực lượng cùng huyết thần tử nối liền với nhau, để nó lực lượng càng thêm cường đại. Nó thương thế trên người rất nhanh liền khôi phục như thường, đồng thời khí tức so trước đó mạnh hơn. Tiên nô, đều đáng chết. Huyết thần tử phát ra càng thêm phẫn nộ gầm nhẹ, lần nữa hướng phía Phương Kha giết tới đây. Rất tốt. Phương Kha mắt sáng rực lên, tiên nô ta không phải, nhưng là đánh một trâu vẫn là có thể. Hắn vừa nói, trong nháy mắt khởi xướng phản kích, năm đấm bộc phát gấp 10 chi lực, cùng huyết thần tử va chạm. Tại bên minh tiếng vang bên trong, huyết thần tử rút lui, nhưng rất rõ ràng, nó so trước đó mạnh hơn, trên tay không có thủ thường, lần nữa hướng phía Phương Kha giết đi lên biến lợi hại. Phương Kha cũng không có e ngại, mà là triến ý sôi trào. Siêu cực hạn trạng thái sau, hắn còn chưa bao giờ gặp có thể cùng hắn thoải mái một trận chiến đối thủ. Nhất là loại này thuần lực lượng bên trên va chạm, đối thủ quá hiếm có, hắn cũng không có càng nhiều đi suy nghĩ cái gì, mà là hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu. Bất diệt kim thân khống chế thái nguyên chi lực, tại khí huyết sôi trào hạ, nhuận Phương Kha thân thể có thể so với bản thánh binh, cứng rắn vô cùng. Lại thêm bách chiến thánh pháp gấp 10 lực bộc phát, cùng sở hướng vô địch chiến đấu phương pháp, Cho dù là huyết thần tử khí huyết cùng thí thần chiến trường cấu kết, đã được thí thần chiến trường lực lượng gia trì, nhưng như cũng không phải là đối thủ của Phương Kha bị hắn đè lên đánh. Chỉ thấy Phương Kha từng quyền từng quyền, đánh huyết thần tử không ngừng lùi lại, không ngừng hướng phía dưới hàng, cuối cùng trực tiếp bị đánh tới trên mặt đất. Cho dù đến nơi này, Phương Kha vẫn như cũng không buông tha nó, cơn bạo vô cùng lực lượng tiếp tục bộc phát, đối với huyết thần tử điên cuồng chuyển vận. Trận này nghiền ép giống như chiến đấu, ít ra kéo dài mười mấy phút. Huyết thần tử nửa người dưới đã chìm vào trong đất, trên hai tay huyết nục đều bị đánh phát nổ, chỉ còn lại xương cốt tại chỗ đỡ, trong miệng máu không muốn mạn dũng mạnh tiến lên ra rốt cuộc, chỉ nghe bịch một tiếng, huyết thần tử hai tay bị đánh nổ, xương cốt bay loạn, Phương Kha cánh tay đánh xuống, đưa nó đầu lâu chém xuống đến, huyết thần tử mất mạng. Lần này, nó liền khôi phục cũng không kịp. Phương Kha lúc này mới như là khôi phục lý trí như thế, dừng tay thở ra một cái thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, vô cùng thống khoái. Đáng tiếc, Phương Kha khẽ lắc đầu. Huyết thần tử vẫn là hơi yếu một chút, dù sao không phải chân chính cổ thần nói người tu hành, tại loại này cực hạn trong giao chiến, không cách nào cùng Phương Kha hình thành chân chính đối kháng. Đơn giản mà nói, chính là không có cách nào hoàn thủ chỉ có thể bằng vào khí huyết cùng cường độ thân thể, miễn cưỡng ngăn cản Phương Kha tiến công, bị động chờ chết. Không biết rõ thí thần trên chiến trường có hay không chân chính cổ thần nói người tu hành. Phương Kha đang nghĩ ngợi, lại đột nhiên cảm giác được, cả tòa thí thần chiến trường dường như chấn động. Trên trời xuất hiện biến hóa. Mơ hồ trong đó, quên quần tại trên phiến chiến trường này vết vụ, dường như ở trên trời chảy xuôi, phản phất muốn hiển hóa cái gì vô cùng cường đại lực lượng. Thần. Nói. Phương Kha mơ hồ tựa hồ nghe tới hai cái vô cùng hùng vĩ chữ. Tại thanh âm truyền ra thời điểm, Phương Kha thấy rõ ràng, dưới chân đại địa thật tại chấn. Trên trời huyết vụ tràn ngập ở giữa một loại không cách nào hình dung khí tức khủng bố, tại thời khắc này truyền khắp cả tòa thí thần chiến trường. Tây thần tang thành, Nguyên bản ngay tại giao thủ thánh cấp huyết thần tử, cùng phong thần hoàng tộc thế nhân, tất cả đều tại thời khắc này ngừng lại. Nhất là kia thánh cấp huyết thần tử, trong mắt hiện hiện vô cùng vẻ xung kính, tại chỗ quỳ rụy dưới đất, không dám ngẩng đầu. Cổ thân ở trên, xin hàng lên đồng phạt, quét sạch tiên ô. Tây thần tang thành bên trong, phong thần hoàng tộc tất cả cương giả, cùng trong thành đến từ vạn tộc cường giả, thiên tiêu chờ, tất cả đều tại thời khắc này ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì? Vì sao thí thần chiến trường đang chấn động? Là trung cực chi địa muốn mở ra sao? Tiên nhân là không muốn Giang Lâm. Chúng ta còn không có đánh tới cuối cùng chi địa, làm sao lại nhanh như vậy mở ra? Không có khả năng, là trên chiến trường đã xảy ra biến cố gì sao? Vô số thảo luận thanh âm ở trong thành truyền ra. Trong thành nơi nào đó, một tôn chí thần chí thánh lượn lờ tiên vụ sinh linh, lặng lặng đứng tại nơi nào đó, ngửa đầu nhìn về phía nơi xa. kia là trung cực chi địa phương hướng. Trung cực chưa từng Giang Lâm, không cần lo lắng. Nó mở miệng, mở mị thanh âm, linh hoạt kỳ ảo chí thượng, dường như tiên nhân đồng dạng, thính kỳ thanh âm, liền cảm thấy tâm thần an bình. Bên cạnh, một đám tiên kiêu vờn quanh. Trong những tiên kiêu này thậm chí có vài vị hoàng tử cấp tồn tại, chí cường thánh tử cấp càng là hơn mợ vị, chen chúc tại bên cạnh. Về phần thánh tử cấp thì căn bản không xứng tới gần nó bên cạnh, chỉ có thể ở ngoài trăm thước nghe. Nó vừa dứt tiếng, liền lập tức có một gã hoàng tử cấp tiên kiêu mở miệng. "Đạo thứ nhất huynh đã nói, vậy bọn ta an tâm, dù sao chúng ta không phải đạo thứ nhất huynh, sớm đã chém giết vô số thần thuộc, thậm chí giết qua cùng cảnh huyết thần tử, đủ để tiến vào trung cực chi địa. Nếu là trung cực chi địa hiện tại mở ra, chúng ta có lẽ đều không có tiến vào tư cách." Những người khác nhao nhao gật đầu. Tất cả đều vẻ mặt bội phục nhìn xem vị kia đạo thứ nhất huynh. Ngoại trừ Tây thần tảng thành bên trong, Đông thần tảng thành, toàn bộ hạch tâm chiến trường hay là bốn đầu cột lộ trên, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được hạch tâm chiến trường chấn động, cảm nhận được chiến trường biến hóa. Cái này sẽ không phải là trận chiến cuối cùng đi. Có cột lộ trên cử giả, tại giai răng giặc bế quan bên trong tỉnh lại, trong mắt hiện hiện lo nghĩ. Tại cổ Lao Tuyết Nguyệt bên trong, từng có nghe đồn, thí thần chiến trường mở ra là có hạn chế, cuối cùng rồi sẽ, sẽ nên đón cuối cùng một trận chiến. Đến lúc đó, chiến trường sụp đổ, cơ duyên chân chính giáng lâm, sẽ có sinh linh trở thành tiên vương tiến vào trí cao y mắng tin dưới. Loại này nghe đồn rất ít người biết, bởi vì thi thần chiến trường tồn tại quá nhiều năm. Năm đó hoàng gia vẫn tồn tại thời điểm, thi thần chiến trường đã có ở đó rồi, hơn nữa từng sinh ra rất nhiều hoàng gia. Bây giờ chư hoàng biến mất đều không biết bao nhiêu năm, thi thần chiến trường còn lại, căn bản không có người sẽ tin tưởng chiến trường sụp đổ lời giải thích. Nhưng hôm nay, chiến trường chấn động, lại làm cho những lao quái vật này, trong lòng hồi tưởng lại đã từng truyền thuyết, có người theo bế quan đi ra. Trong lúc nhất thời, cổ lộ trên phong vân biến ảo, bởi vì những lao quái vật này quá đáng sợ. Có trong cổ thành vứt bỏ trận viện, đã sớm đổi không biết bao nhiêu đời chủ nhân, tu chỉnh không biết bao nhiêu lần, lại tại hôm nay cảnh sắc biến ảo, xuất hiện lão viện tử. Một nát đầy người tự ý sinh linh từ đó đi ra, một mạch cơ hồ nuốt mất cả tòa thành lớn linh khí, thiên địa đại đạo hàng lâm xuống, lão quái vật dung nhập đại đạo bên trong biến mất. Cái này rõ ràng là một tôn thánh nhân. Còn có lão quái vật trực tiếp theo một chút thần miếu trên tế đài đi xuống. Nguyên bản tự buồn, kim tố tượng thần phôi phục, kém chút đem tế bái sinh linh hủy chết. Đủ loại dị tượng tại bốn đầu cổ lộ trên nhấc lên sóng to gió lớn. Một ngày này, không biết bao nhiêu lão quái vật thức tỉnh. Trên phía hạch tâm chiến trường chạy đến, phải chứng kiến thí thần chiến trường sẽ hay không thành tổ độ. Càng phải chứng kiến, cái gọi là thành tựu tiên vương có phải hay không làm thật. Mà hết thảy này, tất cả cũng không có ảnh hưởng đến thân ở hạch tâm trên chiến trường Vương Kha. Hắn chỉ là cau mày, nghe sinh linh không nghe được thanh âm. Thần đạo. Hắn nhỉ non hai chữ này, trong mắt dâng lên hoài nghi. Là tôn này của thần. Hắn nhìn xem trên mặt đất, phát giác trên mặt đất càng ngày càng chấn động kịch liệt, phảng phất là cỗ này to lớn vô biên cổ thần thi thể, muốn sống lại như thế. Vô số thần bộ quỳ trên mặt đất, điên cuồng giập đầu. Nhưng sau một khắc, tất cả dị tượng biến mất. Trên trời khôi phục lại bình tĩnh, chiến trường hồi phục yên tĩnh. Giữa thiên địa tràn ngập khí tức thần bí cũng không cảm giác được. Thân bộ nhỏ nhóm từ dưới đất bò dậy, không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng không biết đã mất đi cái gì. Phương Kha lắc đầu, hắn cũng không biết vừa rồi biến cố đại biểu cho cái gì, có lẽ là siêu cực hạn lực lượng, nhường cổ thần thi thể xác chết vùng dậy. Nhưng bởi vì vốn là hoàn toàn chết, xác chết vùng dậy thất bại. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cũng không có nhiều xoắn xuýt, mà là lần nữa lên đường, đi tìm Ngọc Không Hầu. Báo thủ kết thúc. Hắn chuẩn bị trước hết để cho Ngọc Không Hầu dẫn hắn đi mặt khác ba đầu cổ lộ, đem một chút đại huyễn mở ra. Nếm thử xung kích khí huyết siêu cực hạn. Về phần hoạch tâm chi chiến cùng cuối cùng chi địa, Phương Kha cũng không định đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Cuối cùng chi địa thành hoàng truyền thuyết, thăng thiên truyền thuyết, đều đại biểu cho nơi đó rất có thể cùng tiên có quan hệ. Mà Phương Kha hiện tại đi thân đạo, cái kia chính là tiên nhân đại địch. Không có chính mình đưa đi lên cửa. Dù là thí thần chiến trường rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, trung cực chi địa tiên nhân cũng có nhiều khả năng đã không có ở đây. Dù vậy, Phương Kha cũng không muốn đi mạo hiểm. Dù sao, vô luận là thành hoàng hay là thành tiên, đều không phải là hắn hiện tại muốn đi đường. Cổ thân nói, mới là mục tiêu của hắn. Cho nên, muốn nhờ thí thần chiến trường mở hội vị, xung kích siêu cực hạn khí huyết, sau đó liền đi. Phương Kha hạ quyết tâm, liền tiếp theo hướng phía cảm ứng phương hướng mà đi. Mà ở hạch tâm chiến trường nào đó chỗ, rất gần trung cực chi địa một chỗ mật địa. Nói tiên tộc sinh linh, ngay tại tế bái. Thí thần chiến trường chấn động lúc, tất cả nói tiên tộc sinh linh đều toàn thân run lên, đợi đến một lát sau, bọn chúng rõ ràng cảm nhận được, trong hư không mơ hồ truyền đến thần bí chí lực, trong nháy mắt trấn áp thí thần chiến trường chấn động. Giờ phút này, nói tiên tộc sinh linh tất cả đều sôi trào lên, liên tục cầu nguyện lễ bái. Chân tiên ở trên Ngài người hầu chương 298, tể tụ, gặp lại mệt nhặt nhặt, sư tôn tin tức, chương 298, tể tụ, gặp lại mệt nhặt nhặt, sư tôn tin tức. Hư không tầng tầng xé mở. Khe hở cũng không lớn, nhưng xuyên qua hư không sâu nhất tầng, nơi này là bình thường sinh linh khó mà đến địa, tràn ngập vô biên bắc ngát lôi đỉnh. Đây là một tòa thuộc về tiên kiếp thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có đáng sợ thiên lôi phích lịch, có thể hủy diệt thánh nhân chí tôn lực lượng sẽ lẫn, khi nó hiển hóa ra ngoài lúc, ngay cả nói tiên tộc chí tôn cũng không khỏi hai nhiên biến sắc. Đây là thiên kiếp đồng nguồn. Nó thật sâu hĩ tở. Trên thân vô biên đạo quang lấp lóe, hai cái đại đạo vẩn quanh quanh thân, nhìn vô cùng siêu phàm. Thiên kiếp đồng ngượn, chí tôn cấp cũng từ nơi này hạ xuống. Hẳn là cái kia chính là trung cực chi địa. Một tôn thánh nhân mở miệng, liền nó cũng không biết được. Nơi này cũng không phải là trung cực. Một tôn cổ lão vô cùng nói tiên tộc chí tôn mở miệng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy tinh mịch. Nó là nói tiên tộc lớn tuổi nhất sinh linh, cũng là chư thiên vạn giới bên trong, bây giờ hiếm thấy, khoảng cách cổ hoàng thời đại rất gần lao quái vận. Mặc dù nó không có kinh nghiệm cổ hoàng thời đại, nhưng lúc ở cổ hoàng đời thứ 5, chư thiên vạn giới biến cố lớn sau, Lâm mặc còn có một số bí ẩn lưu truyền tới nay, nó biết rất nhiều, nghe qua trung cực chi địa nghe đồn. Giờ phút này, nó một đôi giản mùa vô cùng con người, trong con mắt dường như sáng lên vô số ngôi sao tinh hải, vô cùng sáng chói. Nơi này có lẽ là, nó còn chưa dứt lời hạ, đó cũng không lớn khe hở chỗ sâu, vô biên bắc ngát thiên kiếp thế giới bên trong, lôi đỉnh bỗng nhiên hướng hai bên tách đi ra, hình thành một đầu hẹp dài thông đạo. Trong thông đạo, các loại lôi đỉnh ngưng tụ bất tang, lan tràn hướng lôi hải chỗ sâu. Lão Chí Tôn trong mắt kinh hãi trong chốc lát sáng lên, nó cảm ứng được tự thân đại đạo chấn động, phảng phất là gặp được vạn đạo chi tổ như thế, vô cùng sinh động hưng phấn. Nó trong lòng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía con đường tối sâu, mong muốn dò mẫm nó bí ẩn trong đó. Nhưng sau một khắc, thông đạo tối sâu lại sáng lên một đôi vô cùng băng lãnh dựng thẳng đồng. Kia con người soi sáng ra ánh mắt quá kinh người, dường như vô thượng đế vương đồng dạng, tràn đầy băng lãnh, nghiêm nghiêm, cao cao tại thượng quan sát lão Chí Tôn, để nó toàn thân run rẩy. "Đến." Một đạo vang lanh quá mắng, dường như nói chỉ đồng dạng tuyên đọc, trực tiếp vang lên tại tất cả nói tiên tộc sinh linh trong hai. Để bọn chúng trong lòng từ đáy lòng dâng lên kính sợ cùng cảm giác sợ hãi. Ngay cả Lao Chí Tôn cũng tại thời khắc này cúi đầu xuống, không dám cùng cặp kia ánh mắt đối mặt. Nó nhấc chân hướng về phía trước, tiến vào hư không vô chỗ sâu. Không cần nó hạ lệnh, tất cả nói tiên tộc sinh linh, tất cả đều phục tùng kia mệnh lệnh lạnh như băng, đi vào trong hư không. Sau đó, hư không dần dần lấp đầy, tan biến tại trong hư vô, nói đám người tiền tộc cũng hoàn toàn biến mất tại thi thần trong chiến trường. Chiến trường nơi nào đó, Vũ Thiên Mã cùng Ngọc Không Hầu ngay tại đại chiến ba tôn cấp độ đại năng thần bộ. Không phải huyết thân tử, nhưng chiến lực vẫn như cũ vô cùng kinh người, phẩm cấp rất cao vượt qua ngọc không hầu, để bọn chúng cơ hồ khó mà chống đỡ. Nhất là một bên thần bộ đại quân thỉnh thoảng ra tay vây công, càng làm cho bọn chúng đứng đối gian nan. Chỉ có thể nói, may mắn không có huyết thần tử Giang Lâm, bằng không bọn chúng chỉ sợ sớm đã bị chém giết. Dù vậy, bọn chúng vẫn như cũ vô cùng thảm. Ngũ Thiên Mã đã khôi phục bản thể, trên thân hào quang lưu chuyển, khí tức kinh người, cho thấy áp đáy hòm thần thông, móng ngựa sập rơi khí thế vô cùng kinh người. Nó không hầu cũng là thi triển thủ đoạn cuối cùng, thân ảnh tại hư không ở giữa lấp loé không yên, bốn phía nhảy vọt, từ phía sau lưng ra tay tập sát thần bộ đại năng. Nhưng ba tôn đại năng cảnh giới quá cao, đều là lục phẩm cảnh giới, khí huyết cơ hồ không kém gì Phương Kha đối phó Tôn này huyết thần tử, chiến lược tiến người, nó không hổ cùng Ngũ Thiên Mã dùng hết thủ đoạn, có lẽ có thể thắng được một Tôn, chiến bình hai Tôn, lại không cách nào đánh bại ba Tôn. Phương Kha tại bọn chúng trên Tân Lưu lại côn trùng, cũng chỉ là võ vương cấp, dùng để tiêu ký vị trí, cũng không có quá đánh đũa lực. Bất quá, may mắn, Phương Kha tới kịp thời. Khen, chỉ nghe một tiếng danh minh, đầy trời đao quang trong nháy mắt chém xuống, tựa như lưu tinh, thoảng qua liền mất, lại so lưu tinh uy năng cần mạnh. Màng lớn thần đột, tựa như dao hẹ đồng dạng bị chém ngã. Sư huynh, Nó không hầu nhìn thấy đa quang, lập tức cao hứng không được, quắt to một tiếng, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại bên người Phương Kha. Từng đạo trùng tôn vượt qua nó, trực tiếp thẳng hướng ba tôn đại năng. "Cửu đại trùng tôn, trực tiếp đem ba tôn đại năng bao vây, giải phóng trang trại dưới, chiến lược mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem ba tôn đại năng đặt ở hạ phong." Ngũ Thiên Mã cũng hưng phấn bay lên không, đi vào ngồi cưỡi tại con muỗi trên lưng Phương Kha trước mặt, đa tạ sừng huynh nhân tứ mạng. Kim Mã chờ rất khách khí, lại biến hóa nhân tộc, hướng Phương Kha nói lời cảm tạ. Phương Kha khẽ gật đầu, nhìn về phía Kim Mã. "Ngươi cũng là hoàng tử cấp thiên kiêu." Nếu là đột phá đại năng, chiến lực tuyệt đối không thua một tôn 5 6 phẩm đại năng. Nhưng nếu như tiếp tục kiên trì thất thần nói con đường, sợ rằng sẽ sẽ rất khó, rất có thể chờ ngọc không hầu thành thánh, các ngươi vẫn không có thể đặt chân thần đạo con đường. Nhìn xem Cửu Đại trùng tôn rất nhanh đại năng thần bộ tiến sát, đồng thời đem thần bộ đại quân xé mở, Ngũ Thiên Mã trong mắt hiện hiện vẻ suy tư. Đây quả thật là rất khó tuyền. Nếu như tiếp tục kiên trì, mặc dù có phương kha tiền lệ tại, nhưng rất khó nói bọn chúng cũng có thể đi thông. Hiện tại chỉ là tại nếm thử hóa thân nhân tộc, nếu là biến hóa nhân tộc sau, vẫn như cũ tìm không thấy đại hư chỗ, vậy chúng nó chỉ sợ đến lúc đó còn phải từ bỏ bất quá, hoàn mỹ biến hóa nhân tộc, bản này cũng không phải là rất nhanh có thể làm được sự tình, cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Nếu như tiếp tục kiên trì, khả năng chỉ là uổng phí hết thời gian. Nhưng nếu như từ bỏ, Ngũ Thiên Mã hít một hơi thật sâu. Theo xuất sinh đến nay, lão thiên ngự vẫn tại quán thâu bọn chúng, không tự do không bằng chết lý niệm, qua nhiều năm như thế, bọn chúng đã thành thói quen tự do tự tại. Nếu là đi không thông thần nói con đường, tương lai coi như thành hoàng, cũng bất quá là tại trở thành tiên nhân dưới hung ngồi cưỡi chi thú, chưa nói tới bất kỳ tự do. Không có cân nhắc thời gian quá dài, Ngũ Thiên Mã đồng thời hạ quyết tâm. Chúng ta không muốn từ bỏ. Phương Kha gật đầu, vậy được rồi, chờ đến tiếp theo đầu cổ lộ, các ngươi cứ hết lưu tại cổ lộ trên, thật tốt biến hóa nhân tộc, đợi đến biến hóa viên mãn, lại nếm thử tìm kiếm thể nội huyền vị. Tiếp tiếp, hắn muốn đi khắp mấy cái cổ lộ, đi mở ra huyền vị. Thính nguy hiểm không biết. Bất quá Ngũ Thiên Mã không cảm ứng được huyền vị, hiển nhiên không cần cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm, để bọn chúng trước tiên ở một đầu cổ lộ trên tu luyện là được rồi. Chờ hắn mở tất cả đại vực sau, lại đem bọn chúng mang về. Ngũ Thiên Mã cũng đồng ý. Đi thôi. Phương Kha nhìn về phía Ngọc Không Hầu. Ngọc Không Hầu gật đầu nói, "Bằng vào ta không gian thần thông nhanh chóng đi đường." cảm định không là vấn đề, nhưng có mấy cái địa phương cần cẩn thận. Thần thông chi địa, không thể nhận thần thông công kích, bằng không không gian hỗn loạn, tất nhiên sẽ lưu lạc hư không, nếu là tới quá sâu cấp độ hư không, rất có thể liền không về được. Mặt khác, truyền tống khoảng cách có hạn, một lần chỉ có trên dưới 100 cây số, truyền tống đến vị trí cũng không cách nào xác định, chỉ có thể lựa chọn đại khái phương hướng, tốt nhất biết vị trí, dạng này mới sẽ không truyền tống tới thần bộ đại quân trong hang ổ. Tóm lại, không gian truyền tống là có thể nhanh chóng đi đường, nhưng cũng không có như vậy thuận tiện, vẫn là có không ít không biết cùng không xác định. Không hơn 10 cây số khoảng cách, đối đại năng cảnh mà nói Miễn cưỡng có thể xem như mắt thường có thể đụng, không đến mức xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Rất nhanh, đám người trực tiếp lên đường. Lần lượt truyền tống, tại Phương Kha cùng trùng tôn dưới hộ vệ, trên cơ bản xem như hữu kinh vô hiểm, rất nhanh liền trên chiến trường ghé qua mấy vạn dặm, lại có mấy ngàn dặm, liên đến Cố này cổ thần thể khác một bên Vân Môn thành vị trí. Nếu là lấy nhân thể đến so sánh, lúc ta tới con đường kia, chính là ta cánh tay trái, mà bây giờ tiến về chính là cánh tay phải vị trí, tả hữu đại huyệt đối ứng, địa hình địa thế khác nhau cũng không lớn. Trong lòng một bên suy tư, cảnh sát trước mắt biến ảo, lại hoàn thành một lần truyền tống. Tại Ngọc Không Hầu lần nữa thi triển thần thông trước, Phương Kha vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Cái núi kia có đại đại uy năng bành trướng, là một đầu vô cùng quen thuộc nói, nhân tộc, có nhân tộc đại năng tại chiến đấu. Chậm rãi, Phương Kha mở miệng ngăn trở Ngọc Không Hầu truyền tống, các ngươi chờ một chút. Hắn thân ảnh lướt lên, trong nháy mắt đi xa. Bất quá một lát, hắn vượt ngang ngoài mấy chục dặm, nhìn thấy nơi đó ngay tại chiến đấu phát sinh. Vô Biên bắt ngát thần bộ đại quân ngay tại vây công mấy thân ảnh, là hồn tiên võ tôn, nhạc nhạc sư huynh, còn có hai vị nhân tộc võ tôn, chỉ có nhất phẩm võ tôn Tựa hồ là vừa đột phá nhân tộc Võ Tôn. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Mễ Nhạc Nhạc sư huynh đối thủ. Mễ Nhạc Nhạc, lưỡng bộ trưởng đệ tử, bàn về tới là Phương Kha thân sư huynh, nhân tộc chí cường thánh tử cấp thiên kiêu, đột phá Võ Tôn sau chiến lực cực mạnh. Hỗn Tiên Võ Tôn, cũng là nhân tộc uy tín lâu năm Võ Tôn cường giả, Hỗn Tiên đại đạo phi thường cường đại, một tay hỗn thiên chiến kích càng là vô cùng tinh khủng, chiến lực không kém chút nào chí cường thánh tử. Nhưng bất đắc dĩ, đối thủ của bọn nó càng mạnh. Kia là một tôn cấp độ đại năng huyết thần tử, mà lại là so trước khi Phương Kha đánh bại, cảnh giới cao hơn cấp độ đại năng huyết thần tử. Tô Điểu cũng có lục phẩm cảnh giới, lại thêm 4 tôn cấp độ đại năng thần bộ, cùng số lớn thần bộ đại quân. Mễ Nhạc Nhạc bốn người hơi có chút khó mà nắm nảy ý tứ. Phương Kha không do dự, bên người lập tức có trùng tôn hiện hóa, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ngũ Đại Muội Tôn cầm súng, trong chốc lát dáng lâm. Mễ Nhạc Nhạc bốn người giật nảy mình, nhìn thấy những khí tức này, băng lãnh đại năng dống nhiên dễ dàng, còn tưởng rằng lại tới địch nhân mới. Lại không nghĩ rằng, Ngũ Đại Muội Tôn trực tiếp đối 4 tôn cấp độ đại năng thần bộ xuất thủ. Hoàng tử cấp Thiên Kiêu, chiến lực viễn siêu cái này, bốn tôn cấp độ đại năng thần vực, trong nháy mắt đưa chúng nó nghiên ép, chỉ còn lại mễ nhạc nhạc bốn người độc mật huyết thần tử. Cứ như vậy, huyết thần tử tuy mạnh, nhưng nhân tộc tứ đại võ tôn, tất cả đều là siêu phàm hạng người, bốn người liên thủ phía dưới, đã hoàn toàn có thể đánh với huyết thần tử một trận. Không bao lâu, bốn vị cấp độ đại năng thần vực, vẫn lạc tại mỗi tôn tương hạng, ngũ đại mỗi tôn tham dự vây công huyết thần tử. Huyết thần tử bộc phát, khí huyết dung chuyện thiên cùng, nhưng ở cửu đại võ tôn vây công hạ, vẫn là hiển lộ không địch lại, sau đó trốn. Đa tạ năm vị lão hữu. Huyền Tiên Võ Tôn nhìn xem Ngũ Đại Mỗ Tôn, trong lòng hiện hiện dị dạng. Cái này năm vị không biết lai lịch đại năng, khí tức là giống nhau như lúc băng lãnh vô tình, tất cả cách ăn mặc cũng hoàn toàn tương tự, ngay cả súng trên tay cũng là giống nhau như lúc, rất hiển nhiên là đồng xuất nhất tộc. Nhưng nó lại không biết cái này năm vị là xuất từ gì tộc. Một bên, Mễ Nhạc Nhạc nhìn xem Ngũ Đại Mỗ Tôn, ánh mắt chớp lên, sau đó dường như lơ đãng đảo qua tứ phương, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Phương Kha thần sắc hơi động, nhưng lại chưa hiện thân. Mễ Nhạc Nhạc tuy là đại năng, nhưng đột phá võ tôn cũng bất quá năm gần đây sự tình, tu vi không cao lắm, Phương Kha toàn lực che giấu hạ. Hoàn toàn có thể dấu giếm được hắn dò xét. Một lát, Mễ Nhạc nhạc ánh mắt thu hồi, trong mắt mang theo thất vọng. Nhân tộc Ngụy Tôn mở miệng, chuyến ra khàn khàn thanh âm lạnh lùng, "Các ngươi vì sao tới đây?" Hồn Thiên Võ Tôn còn chưa lên tiếng, Mễ Nhạc nhạc nhân tiện nói, "Thí thần chiến trường là cơ duyên chi địa, chúng ta tự nhiên muốn đến liệu một phen thành tiên cơ duyên." Hồn Thiên Võ Tôn trong mắt lóe lên dị sắc, lại không nói chuyện. Ngụy Tôn lạnh lùng nói, "Thí thần chiến trường không phải cái gì đất lạnh, nhất là cuối cùng chi địa, coi như có thể đi vào cũng không cần tiến, các ngươi nhân tộc không bằng tại cổ lỗ trên, thật tốt nghiên cứu cổ lỗ tạo hóa." Ngụy Tôn trong lời nói có hàm ý. Hồn Thiên Võ Tôn cùng Mễ Nhạc Nhạc đồng thời trong mắt lóe lên dị sắc. "Đạo hữu lời này ý gì? Thật là biết cái gì?" Hồn Thiên Võ Tôn truy vấn. "Các ngươi nhớ kỹ là được rồi." Mộ Tôn lần nữa cương điệu, không muốn vào trung cực chi địa. Tiên nhân sự tỉnh, cùng đại đạo hai hòa ngầm, hết chỗ chê tất yếu, hoặc là nói, nói cũng vô ích. Hắn chỉ muốn thông qua hai người này, nhắc nhở nhân tộc, coi như nhân tộc có người tham gia trận đại chiến này, đánh tới cuối cùng, nhìn thấy trung cực chi địa, tốt nhất cũng không cần đi vào. Trong mắt Phượng Kha, trận này thí thần chiến trường, chỉ là tiên nhân một trận trò chơi nhỏ. Nó để cho mình chăn nuôi vạn tộc chim thiết, chinh chiến, cuối cùng xuất hiện một cái người thắng cuối cùng, tiên nhân tại cuối cùng chi địa, người khen trận này trong trò chơi biểu hiện đồ xuất vạn tộc sinh linh, mà nhân tộc khác biệt. Nhân tộc không phải tiên tộc chăn nuôi vạn tộc sinh linh, tại vạn giới bên ngoài, nhân tộc là đối thủ của tiên tộc. Cho nên, nếu có nhân tộc tiến vào trung cực chi địa, kết quả chỉ sợ sẽ không tốt. Đa Tạ Đạo hữu nhắc nhở. Hồn Tiên Võ Tôn mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là nhớ kỹ cái này kỳ quái đại năng nói lời. Mễ Nhạc Nhạc càng đem ghi tạc trong lòng. Các ngươi phải chăng muốn rời khỏi? Ngươi Tôn hỏi bốn người, ta có thể đem các ngài mang về cổ lộ. Bốn người đều là lập đầu. Mễ Nhạc Nhạc nói ngươi muốn rời khỏi hạch tâm chiến trường. Ngụy Tôn gật đầu, ngươi nếu là không đi, vậy thì xin từ biệt, tự hành cẩn thận. Đợi chút nữa. Mễ Nhạc Nhạc tại Ngụy Tôn trước khi đi bỗng nhiên đem nó gọi lại, sau đó ném ra ngoài một vật, đạo hữu nếu là tại cổ lộ trên gặp phải phiền toái, có thể bóp nát vật này, hô một tiếng sư tôn cứu ta, tại hạ sư mẫu ngay tại cổ lộ trên. Ngụy Tôn thân ảnh rung động, mượn nhờ tín vật, trong nháy mắt rời đi. Nơi xa, Phương Kha trong mắt hiện hiện chấn động chi sắc. Hắn tự nhiên biết Mễ Nhạc Nhạc sư mẫu là ai. Sư tôn tại cổ lộ trên. Mễ Nhạc Nhạc sư mẫu Nhân tộc Lữ Thánh vợ, Phương Kha sư tôn, Hoàng đô Võ Đại hiệu trưởng Lão Thái Thái An như là. Tại Lữ Thánh sau khi mất tích, Lão Thái Thái tại nhân cảnh hiện thánh một hai lần, sau đó cũng đã biến mất. Phương Kha tiến vào vạn tộc sau, rốt cuộc không nghe thấy qua Lão Thái Thái tin tức, lại không nghĩ rằng, nàng thế mà cũng tới thí thần chiến trường. Hơn nữa còn dừng lại tại cổ lộ trên, không có tiến hành tâm chiến trường. Nàng tại cổ lộ trên làm cái gì? Mễ sư huynh lại vì cái gì đem việc này nói cho Mộ Tôn? Phương Kha hít một hơi thật sâu, nhìn về phía xa xa Mễ Nhạc Nhạc, ánh mắt phức tạp. Hắn đoán được. Hồn Tiên Võ Tôn nhìn về phía Mễ Nhạc Nhạc, Vì sao muốn đem thánh nhân tùng tích nói ra? Mặc dù nó đã cứu chúng ta mệnh, nhưng người nào biết đây không phải mưu kế? Yên tâm đi. Mễ Nhạc Nhạc trên mặt hiện hiện mỉm cười, "Bọn chúng, ác không, hắn hại ai cũng không có khả năng hại sư mẫu. Có ý tứ gì? Ngươi biết cái này năm vị lai lịch. Về sau ngài liền biết chương 299, chúng tôn thăng cấp, gặp thánh địch, sư tôn cứu ta, chương 299, chúng tôn thăng cấp, gặp thánh địch, sư tôn cứu ta." Theo hạch tâm chiến trường nhìn lên trên. Vân môn thành có ít nhất mấy vạn mét cao, vách núi dựng đứng, không cách nào leo lên, cũng không có bất kỳ che chắn chỉ có thể bay lên không mà vào. Phương Kha liên thủ với Ngũ Thiên Mã tại cách đó không xa đại chiến thần vực. Nó không hầu tại bọn hắn sau lưng, thôi động không gian bí pháp, mở ra truyền tống thông đạo. "Tốt, đi." Nó không hầu một tiếng quát nhẹ, một người năm ngựa theo sát sau người, không có vào truyền tống thông đạo bên trong. "Dũng." Một đám thần vực phát ra gầm nhẹ, trong nháy mắt nào tới, muốn đi theo bọn chúng tiến vào truyền tống thông đạo. "Phốc." Một cái lưới lớn mở ra, trong nháy mắt đem số thập thần vực ba phủ. Đồng thời, tám đầu sinh ra bén nhọn lông cứng chân nện quét ngang, phốc phốc phốc xuyên qua từng đầu thần vực, một cái vượt qua cao 10 mét. Toàn thân che kín tím đen cam tam sắc hoa văn cũng tự hình nện độc, ánh mắt băng lãnh đảo qua tứ phương. Đại năng cảnh niệm độc Giang Lâm, triển khai bản thể. Một cú cường đại, tàn bạo, lãnh huyết khí tức tràn ngập ra. Liên mất đi linh trí thần mục, đều bị loại khí tức này trấn nhức phục, theo bản năng lui lại. Sau đó không lâu, niệm độc sau lưng truyền thống đạo biến mất. Sau một khắc, niệm độc cũng trống rỗng biến mất không thấy. Vân môn thành bên trong, đầu này cổ lộ trên thiên tiêu đã sớm tiến vào hạch tâm chiến trường, bây giờ như cũng lưu tại trong thành, liền chỉ có những cái kia không muốn tham chiến tiên kiêu cùng đại năng. Bọn chúng không hề rời đi, bộ phận là muốn ở chỗ này đạt được trực tiếp hạch tâm chiến trường tin tức, chứng kiến hoàng tộc chi tranh kết thúc, cũng trong truyền thuyết cuối cùng chi địa giáng lâm. Đương nhiên, cũng có một số người lòng dạ khó lường. Mục tiêu của bọn nó không phải chiến trường, cũng không phải trên chiến trường tạo hóa, mà là những cái kia đạt được tạo hóa thiên kiêu. Làm chuyên thống thông đạo mở ra. Phương Kha một nhóm tiến vào trong Vân Môn Thành liền lập tức có tinh thần lực quét tới, không chút kiêng kỵ điều tra đám người Phương Kha thân phận. Thiên Mã tộc, cũng là hiếm thấy tộc đàn. Thanh âm nhàn nhạt ở trên Vân Môn Thành truyền ra, không có chút nào che lấp. Sau một khắc, Một tân ảnh xuất hiện giữa không trung, tối đầu quan sát đám người Phương Kha trong mắt mang theo xem kỹ. Các ngươi là theo trên chiến trường trở về, có thể một đường giết trở lại đến, chiến lực dường như không tệ. Nó không hổ trong mắt lóe lên kiên kỵ. Nhược Phi là Phương Kha ở bên, nó đã sớm trong nháy mắt thi triển truyền tống thần thông, lần nữa rời đi. Đương nhiên, Nhược Phi là Phương Kha muốn tới Vân Môn Thành, nó cũng sẽ không truyền tống bao đến. Nói chung, giống nó loại này nổi tiếng xấu hạng người, trên cơ bản sẽ rất ít như vậy dòng trống khưa trên vào thành. Phương Kha không có mở miệng, hắn cảm ứng được cánh tay phải Vân Môn huyết đang nói là huyết vị tại mở ra dấu hiệu, loại cảm giác quen thuộc này nhường hắn rất vui vẻ. Ngũ Thiên Mã hóa thân nửa người, đỉnh đầu bờ ngựa nồng đậm, khí tức mạnh trướng, cảnh giác nhìn xem giữa không trung hiện thân đại năng. Chúng ta thật là mới từ hạch tâm chiến trường trở về, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Sắt thực có mấy câu muốn hỏi các ngươi trên trời đại năng quanh thân đạo vận nồng đậm, uy áp cường đại, đi tay trong phủ, ngồi xuống nói vài lời. Dứt lời, nó liền quay người mà đi. Đám người Phương Kha quanh thân, cường đại phong bạo trong nháy mắt xé mở hư không, trở mấy người liền muốn thuận theo mà đi. Đây là một tôn gánh chịu cường phong đại đạo đại năng. Khí tức ở vào thất phẩm chi cảnh, Tại Vạn tộc Thiên Kiêu rời đi, cường giả giết hết cổ lộ trên, đã coi như là tuyệt đối cường giả. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng nó đã hiện thân, cái khác cường giả cũng sẽ không hiện thân lên xung đột. Đạo hữu thật bá đạo. Nó không hầu ánh mắt lạnh xuống, quên thân không gian ba động dập dờn, vuốt lên cuồn phòng, để bọn chúng chưa từng rời đi. Không khai thần thông. Hẳn là ngươi là vị kia đại năng ngoài ý muốn, quay người, một đôi mắt bên trong co cuồn phòng gào thét, dường như liền thế giới đều bị thổi tan. Thú vị, ngươi thế mà còn dám trở về. Nó không hầu hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nó tự nhiên biết mình có nhiều chiêu hận trồm khắp bốn đầu cổ lộ, các lớn cổ thành cùng phụ cận đại năng đạo trưởng, nó cơ hồ tất cả đều đi qua, mặc dù có chút không thể thành công đi vào, nhưng cũng chưa từng có tay không rời đi. Cho nên những năm này nó cơ hồ sẽ không chủ động hiện thân, không cùng các tộc đại năng đánh đối mặt, gặp phải liền chạy, hiếm có chủ động lưu lại lúc nói chuyện. Xem ra lần này là tránh không được. Nó trong lòng cảnh giác, nhưng cũng có mấy phần chiến ý tăng nhiều. Dù sao hoạch tâm chiến trường một nhóm, nó nội tình cũng có chỗ tăng lên, miễn cưỡng tính được là là thánh tử cấp chiến lực, chiến lực cũng có chỗ đột phá. Trước mặt vị này tuy là thất phẩm đại năng, nhưng nó cũng không tính quá e ngại. Các vị đạo hữu Đều tới đi, chúng ta giống như mò được cá lớn." Giữa không trung đại năng bỗng nhiên nở nụ cười. Trong thành, lần lượt từng thân ảnh bay ra, hết thảy bốn tôn đại năng, tất cả đều là năm sáu phẩm cấp bậc, trong nháy mắt giáng lâm đám người Phương Kha chúng quanh. Trừ cái đó ra, Vân Môn thành bên trong, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, ánh mắt quan tới, nhìn xem nơi này. Phương Kha có chút im lặng. Chư thiên vạn giới đại năng đều ngu xuẩn như vậy sao? Cũng không tìm kiếm đối thủ là lai là gì, thực lực gì, liền phải ra tay. Lần lượt đụng phải các ngươi những ngày ngu xuẩn, thật rất phiền. Bất luận là ngấp nghé thiên mã, vẫn là muốn đối phó ngọc không hầu. Những này đại năng không phải lần thứ nhất hắn gặp, mỗi lần đều cùng ngu xuẩn như thế nhào lên, tiêu gạo dạng ngày như thế, cuối cùng đều chẳng qua. Tính toán, xếp ở chính các ngươi đưa đồ ăn tới cửa, ta cũng lười cùng các ngươi nhiều lời, lên đường bình ăn a. Phương Kha lắc đầu, trực tiếp triệu hồi ra chúng tôn. Cái kia vừa mới dáng lâm mấy cái đại năng, tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem Phương Kha. Những này độc giác tộc người lùn võ thần, thế nào khẩu khí như thế cần dỡ. Độc giác tộc người lùn là top 100 đại cường tộc, bây giờ càng là tạm nhóm thánh tộc chi vị, nhưng dù sao còn không phải là thánh tộc chứ trong tộc liền chí tôn đều không có, thế nào như thế cùng? Hơn nữa rõ ràng đoàn người này, Kiếm Ngọc không hầu mạnh nhất, Vũ Thiên Mã tiếp theo, một cái nho nhỏ tộc người lùn, bất quá thánh tử cấp võ thần, cũng sừng lớn tiếng như vậy nói chuyện. Nó vừa mới chuẩn bị trực tiếp ra tay, đem giá hỏa này đặt bỏ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy tới 10 cái võ tôn cấp khí tức xuất hiện, các loại sát chiêu trong nháy mắt hướng phía bọn chúng đánh tới. Mặc dù cái này 10 cái võ tôn đều là vừa mới đặt chân đại năng liệt kê khí tức, nhưng những này thần thông uy năng lại đều có chút rò người. Bọn chúng vội vàng hoãn thủ, rất nhanh liền quên Phương Kha lời nói mới rồi. Bởi vì cái này 10 cái võ tôn quá mạnh, nguyên một đám khí tức tàn bạo băng lãnh, không có chút nào cảm xúc. Thần thông kỳ lạ, lại chiến lực cực mạnh. So với chúng nó cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới bọn chúng, thế mà không phải những này mới vào võ tôn đối thủ. Vân Môn Thành bên trong cũng là một mảnh xuân sao. Mạng lớn tinh thần lực chấn động, không biết rõ cái này mười cái võ tôn từ đâu mà đến, chiến lực thế nào cường đại như vậy. Để các ngươi phải lối, Ngọc Không Hầu rất thoải mái, hơn nữa tự mình ra tay, cùng trùng tôn trấn sát mấy người này võ tôn. Không bao lâu, đại đạo chấn động, võ tôn máu rơi xuống, sau đó bị trùng tôn phân thây sạch sẽ. Thân thể tái tạo năm tôn đại năng muốn chạy trốn, trùng tôn theo đuổi không bỏ, Ngọc Không Hầu cũng đi theo. Phương Kha thì là cùng Ngũ Thiên Mã rơi xuống trong thành, trực tiếp tiến vào về sau mấy tôn lại năng đi ra địa phương sắt nhỏ, tiếp kiệm tìm địa phương. Vân Môn thành bên trong, mấy xem võ giả hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem Phương Kha cùng Ngũ Thiên Mã tiến vào trong thành, tinh thần lực nhao nhao lui về, không người dám tiếp tục điều tra. Sau đó không lâu, Phương Kha đem trùng tôn thu hồi, đem cái này nằm tôn đại năng chưa ăn trùng tôn, nhao nhao thăng cấp, tiến vào 70 mức cấp, chính thức trở thành nhất phẩm võ tôn, so trước đó chiến lực căn mạnh, thân bộ thật vô dụng. Phương Kha lắc đầu. Chớ nhìn hắn ở hạch tâm chiến trường giết qua không ít thần bộ đại năng, thậm chí là huyết thần tử những bọn gia hỏa này căn bản không thể xem như sinh linh, không cách nào làm cho bảy chủng tăng cấp, hiện tại chúng tồn ăn được vạn tộc sinh linh, rốt cục tiến hóa. Bất quá, chỉ là một cái nhỏ đẳng cấp tăng lên, Phương Kha cũng không thể nào để ý. Hắn ở trong viện bế quan, trải nghiệm văn môn huyết mở ra. Ngũ Thiên Mã linh hội biến hóa, nó không hổ tu luyện sau khi, cũng đạt đến thử biến hóa nhân tộc. Văn môn thành bên trong, không ít võ giả nhìn xem kia an tĩnh vị lạ, nhao nhao phái người đến đây, mong muốn mời Ngũ Thiên Mã chờ gặp nhau, chỉnh giáo hoạch tâm chiến trường sự tình. Phương Kha không có tham dự ý tứ. Hắn một bên chờ đợi Vân Môn Huyết mở ra, một bên lĩnh hội hai đại công pháp dung hợp, căn bản không có thời gian đi nhận biết những võ giả khác. Hắn không đi, Ngũ Thiên Mã tự nhiên cũng không tham gia. Nó không hổ vốn là hận không thể đem chính mình dấu đi, càng là sẽ không tham gia. Sau mười mấy ngày, Vân Môn Huyết mở ra, nó không hổ trực tiếp ở trong viện mở không gian thông đạo, đám người rời đi Vân Môn thành, tiến về tòa tiếp theo thành. Trong núi có một gốc thái dược, nó không hổ mang theo mấy người truyền tống tới một chỗ, nó về nơi sà sanh ngọn núi, đen nhánh ngọn núi toàn thân che kín khe hở. Trong cái khe thẩm thấu ra tối tăm mờ mịt quang, Phản Phật Sơn bên trong có cái gì chỉ bảo? Đem nó cắn nước, nhưng lại không có hoàn toàn vỡ ra dáng vẻ. Mơ hồ thánh dược khí tức lan tràn ra. Rõ ràng như vậy địa phương, vì sao không ai ngắt lấy? Phương Kha cũng không kích động. Cách 20 dặm, hắn đều người được thánh dược hương khí. Thí thần chiến trường cũng không phải không có đại năng, làm sao lại bỏ lỡ? Đây là một cái mối nhử. Nó không hổ nói trên thực tế, ngọn núi này chỉ là một tồn thánh cấp sinh linh cái mũi, thánh dược ngay tại mũi của nó bên trong, ai đi vào hái, nó hít một hơi, đại năng cũng biết bị nó nuốt mất. Phương Kha khẽ gật đầu, lúc này mới đối. Bất quá, cổ lộ trên lại có thánh cấp sinh linh cũng không có tham chiến, đây là nhường hắn vi kinh. Bọn hắn rất nhanh rời xa nơi này, đi hướng xuống một tòa thành. Tòa này thiên phủ thành là có chủ, cẩn thận một chút. Ngoài thành hơn 10 dặm, Ngọc Không Hầu cẩn thận nhắc nhở, thành chủ là một vị bản thánh, những năm gần đây có thành thành khả năng tính tình rất tàn bạo, đã từng ngăn một miếng hạ nửa tòa thành sinh linh, bởi vậy trong thành sinh linh rất ít, ngươi không nên náo ra quá lớn động tĩnh. Nó cùng Ngũ Thiên Mã là không muốn vào thành. Phương Kha gật gật đầu. Hắn đi mở tích thiên phủ viện, ngược cũng không có cái gì động tĩnh lớn, cũng không cần trốn sâu trong thành, tại biên giới chỗ là đủ rồi. Gần như thành thành bản thánh Nói thật, liền xem như có thánh trung nơi tay, cũng không tốt như vậy ứng đối. Lần trước có thể đánh thắng Kình Hà đại năng, đó là bởi vì dung hợp ba huyết chí lực, để nó tại thần đạo trên đường tạm thời đi ra một màn lớn, mới có loại lực lượng kia. Hiện tại nếu là đối đầu, coi như 13 trùng tồn thăng lên một cấp, cũng giống vậy chỉ có thể trốn. Giết thất phẩm chính là trùng tồn mức cực hạn, bát phẩm chỉ có thể đối kháng, cửu phẩm liền phải trốn. Phương Kha chiến lược của mình, điều động một đạo đại huyết chí lực, cũng chính là bình thường tứ phẩm đại năng chí lực, gặp phải chí cường thánh tử cấp đại năng, cũng liền có thể chiến tam phẩm, chí lực còn không bền bỉ. Trong lòng suy tư, Vương Kha tiến vào Thiên phủ thành, phát giác được Thiên phủ luyện phản ứng, hắn cũng không có xâm nhập trong thành, chỉ ở biên giới chỗ lặng lặng chờ đợi huyết vị mở ra. Mấy ngày sau, Thiên phủ huyết mở ra, thể nội Thiên phủ bí lực chảy xuôi, hắn theo bản năng tựa như phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Nhưng một cái mắt, hắn vẫn là khắc chế. Ở trong thành bản thánh nếu là một ngụm nuốt mất hơn 10 giặm linh khí, trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Bởi vậy, hắn trong nháy mắt khống chế Thiên phủ luyện, bí lực tán đi, đứng dậy liền muốn ra khỏi thành. Nhưng sau một khắc, Thiên phủ trong thành đột nhiên sáng lên thánh quang. Thánh quang chiếu rọi hạ, cả tòa Thiên phủ thành lầm vào trong yên tĩnh. Toàn bộ sinh linh đều bị định trụ. Đây là Phương Kha giống nhau bị thánh lực trấn áp, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Thánh lực, thánh cảnh, chân chính thánh cảnh. Nó không hầu ngươi thẳng ngu lợa ta. Trong lòng của hắn mắng to, nhìn xem trước người xuất hiện một đạo vĩ nạn thánh ảnh, tâm không ngừng chìm xuống dưới. Thiên phủ ngoài thành chỗ xa xa, nó không hầu cùng Ngũ Thiên Mã, tất cả đều thấy được trong thành dâng lên thánh quang. Quang mang kia quá sáng lạ, cho dù thi thần trong chiến trường phủ biến bao phủ huyết vụ, nhưng ở thánh quang dâng lên một cái mắt, huyết vụ vẫn là bị trừ khử, trên trời dưới đất, chỉ cần thấy được thánh quang rồi, trước mắt cũng chỉ có thánh quang che đậy trên trời dưới đất. Một tôn vĩ nạn vô cùng thân ảnh, tại thánh quang bên trong dâng lên. Chí cao đại đạo chấn động, phảng phất tại trước người phía sau chiếu rọi, phụ trợ vô lượng thần thông. Thánh nhân, nó không hổ thành âm đều bặm méo. Nó cũng không có nghĩ đến trong truyền thuyết tôn này bản thánh, thế mà đã trở thành thánh nhân. Hơn nữa, nó là thanh tỉnh trạng thái. Sư huynh phiền toái, nó không hổ vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Ngũ thiên mã tất cả đều vẻ mặt lo lắng. Không có cách nào. Nó không hổ giang tay ra, chỉ có thể nhìn sư huynh tạo hóa, chờ xem, như lại có mấy ngày, sư huynh còn chưa có trở lại, chúng ta liền tản đi đi, ai về nhà nấy. Người đi tú người. Ngũ Thiên Mã nhìn hằm hằm Ngọc Không Hầu, đều là ngươi mang lầm đường. Bọn chúng thần đạo con đường, còn trông cậy vào Phương Kha chỉ điểm đâu? Dù sao Phương Kha là một cái duy nhất tại thần đạo trên đường, đi ra ngoài nửa bước sinh linh, không có Phương Kha, bọn chúng căn bản không biết rõ kế tiếp làm sao bây giờ. Ta làm sao biết nó thành thánh? Ngọc Không Hầu lắc đầu liên tục, không quan hệ với ta. Kia là thánh nhân. Nó Ngọc Không Hầu đối mặt bán thánh đều bất lực, làm sao dám đi tại thánh nhân thủ hạ tìm người? Nó bây giờ có thể làm, chỉ có thể là cầu nguyện cho Phương Kha. Thiên phủ trung thành. Phương Kha trước người, một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ dường như hoàng kim đúc thành sinh linh hiện thân, nó nhìn cũng không lớn, so với những cái kia động một tí liền mấy chục mét hơn trăm mét quái vật khổng lồ, nó chỉ có không đến cao 2 mét, nhưng toàn thân loại kia ngưng tụ đến cực hạn thánh uy, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng. Nó thoạt nhìn như là một đầu dê, nhưng bốn vó to to, móng đuốt như hổ báo. Đồng thời, sừng rất dài, có lại như rắn, hiển hiện các loại huyền diệu đường vân. Nó sinh ra một khuôn mặt người, giờ phút này nhìn xem Phương Kha, con ngươi cũng là một mảnh kim sắc, ngay tại cẩn thận một tấc một tấc điều tra Phương Kha thân thể. Ta mới vừa cảm giác được. Nó mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn cũng không có trong truyền thuyết thần tạo, chỉ là mang theo mấy phần kích động. Trong cơ thể của ngươi, có cùng tiên phủ thành như thế chấn động, có trong tiên phủ loại kia lực lượng thần bí, có tiên phủ thành tạo hóa chi lực. Để cho ta tới nhìn một chút, nó ở nơi nào? Ánh mắt của nó như kiếm, vô cùng sắc bén, xé mở phương kha có thể so với cực phẩm linh binh thân thể, xâm nhập hết nụ, một tấc một tấc lặn ra. Một cái mắt, phương kha máu me đồng địa, tích liệt đau nhức quắt sạch. Nhưng hắn bị thánh lực giam cầm, trên thân tất cả lực lượng tất cả đều không cách nào vận dụng, ngay cả âm thanh đều không thể phát ra, chỉ có thể bị động tự nhận. Đây chính là thật thánh cấp bậc lực lượng. Cho dù là bản thánh, tại chính thức thánh giả trước mặt, cũng bất quá là đồ chơi, huống chi Phương Kha vẹn vẹn chỉ là thất phẩm võ thần mà thôi." Chợt vẹn sau một tiếng, Kim Đế thánh nhân dừng lại đối với Phương Kha giải phấu giống như hành vi, ánh mắt sắc bén nhìn xem Phương Kha. "Ở nơi nào? Ngươi đem tạo hóa dấu đi đâu rồi?" Giờ phút này, Phương Kha phát giác được, trên người thánh lực trấn áp biến mất, tất cả khôi phục. Không chút do dự, Phương Kha trong nháy mắt bộc nạt mễ nhạc nhạc cho hắn tín vật, sau đó lên tiếng giống to. "Sư tôn, cứu ta." Chương 300, Lão thái thái chẳng thánh. Bạch chiến thánh pháp thánh cảnh công pháp, chương 300 Lão thái thái chặt thánh, Bách chiến thánh pháp thánh cảnh công pháp. Thánh giả là gần với chí tôn vạn giới cường giả, chấp chưởng đại đạo, uy năng vô biên, triển hiện ra lực lượng vượt xa gánh chịu đại đạo võ tôn. Võ tôn đại năng gánh chịu đại đạo, vẹn vẹn mượn dùng đại đạo lực lượng. Mà thánh giả chấp chưởng đại đạo thì tương đương với trở thành đại đạo chi chủ, trở thành chấp chưởng thiên địa chúa tể người, lực lượng cấp độ hoàn toàn khác biệt. Cho dù là bán thánh cảnh hoàng tử cấp thiên kiêu, cũng không có khả năng đánh bại một cái bình thường thánh giả. Giữa hai bên chiến lệnh, như là võ tôn đại năng cùng võ vương, căn bản khó mà vượt qua. Thành thánh là một trận thủy biến, một trận đại tạo hóa. Vương Kha tự đặt chân con đường tu hành đến nay, thấy qua thánh giả cũng không nhiều, nhưng mỗi một vị đều để hắn hiện tại cũng cảm thấy không cách nào chạm đến. Cho nên, đối mặt tôn này Kim Dê thánh giả ra tay, hắn không chút do dự, trực tiếp cầu cứu. Trong tay tín vật nộ tung, hóa thành một đạo thánh quang bình chướng, đem Vương Kha bao phủ. Ân. Kim Dê thánh giả vẻ mặt trong chốc lát lạnh lùng lùng xuống tới, một cái mắt, thiên địa biến sắc, một cái to lớn vô cùng mặt người đầu dê, xuất hiện ở trên trời. Trên trời nói ảnh hoàn toàn không có bản thể thần thánh, mà là toàn thân đen nhánh, gào thét vang chướng mê muội sương mù, miệng lớn mở ra, hướng phía phía dưới phát ra phẫn nộ gào thét ánh âm như dê gọi, lại tràn đầy vận vèo xa đạo ý chí, Phương Kha mặc dù có thánh lực hộ thể, tại thời khắc này nhưng vẫn là cảm thấy đau đầu vô cùng, sau một khắc liền muốn làm trận nổ tung như thế. Oanh! Kinh khủng tiếng vang chấn động, một cái hồ trảo đập vào thánh lực bình chướng bên trên, trong nháy mắt đem Phương Kha đánh bay mấy và mét. Thánh lực bình chướng kịch liệt chấn động, đỡ được cái này kinh khủng một kích. Trên trời đen kịt lôi đình đánh xuống, oanh minh tiếng vang tựa hồ muốn cả tòa thiên phủ thành đều phá hủy đồng dạng. Chết! Giống như núi to lớn đầu dê quan sát, phát ra phẫn nộ gào thét. Hoàng kim đồng dạng bản thể lần nữa lóe lên. Xuất hiện ở trước mặt Phương Kha trong tay ngưng tụ ra bén nhọn gai, hướng phía Phương Kha thánh lực bình thường đâm tới. Phốc, bén nhọn vô cùng gai sắc, xé mở thánh lực bình thường, đâm xuyên tiến đến, một tia thánh uy nổ rộ. "Bành!" Phương Kha trên thân vừa mới khôi phục thương thế, lại tại trong nháy mắt nổ tung, toàn thân máu me đồng địa. Đây là thân thể hắn có thể so với cực phẩm linh binh. Nếu là bình thường võ thần, thậm chí là đại năng, tại thánh lực bộ pháp hạ, đều muốn trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Nơi xa, Phương Kha cầu cứu, rốt cục truyền đến đáp lại. Một đạo thánh quang trong chớp mắt vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, dáng lâm chiến trường. Ánh mắt theo giữa không trung dò ra, nhìn thấy bị nàng thánh lực bảo hộ thân ảnh. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có nhận ra cái kia huyết nhục thân ảnh mơ hồ, nhưng vẫn là trong nháy mắt ra tay, đem kim dế thánh dạ công kích nó lại. Ngươi vì sao có tiến vật của ta? Ba phủ tại thánh quang bên trong thân ảnh cũng không cao lớn, lại toát ra vương như Thái Sơn thánh uy, tự nhiên tràn ngập ra, nhượng kim dế thánh dạ mắt lộ ra kiên kỵ. Sự tôn là ta. Phương Kha triệu hồi ra một cái võ vương cấp con rối. Ngoan. Thánh quang tại thời khắc này gào thét trung thiên, so vừa rồi hừng hực không chỉ gấp 10 lần. Ngươi Lão thái thái thinh nghiêm run rẩy theo thánh quang bên trong truyền ra. Nàng nhận ra, đồng thời cũng tại nhận ra giờ phút này tâm tình chập chờn, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Sở Hữu cái này quan môn đệ tử, năm đó vì nhân tộc lập xuống đại công, lại tại cuối cùng bị bỏ qua, mặc dù chỉ là giả chết, lại không cách nào trở lại nhân cảnh, không cách nào lấy tự thân diện mục hành động, thu lớn uy quất. Năm đó chính nàng hài tử vẫn là sao, nàng liền thề sẽ không để cho các hài tử của mình lại chịu uy quất. Nhưng lần trước sự tình, nàng cảm thấy mười phần thẹn với Phước Hà. Bây giờ gặp lại, cảm xúc phức tạp. Vị đạo hữu này kim dế thánh giả mở miệng. Ngâm miệng Lão thái thái quả mẳng, trên thân sôi trào thánh lực, truyền lại ra băng lãnh cuồng bạo tức giận. Nàng phất tay, đem Vương Kha thương thế trên người chữa khỏi, cũng nhận ra Phương Kha độc giác tộc người lồn thân phận. Lão thái thái trong mắt tràn đầy thương yêu nhìn xem Vương Kha, dịu dàng nói: "Ngươi chịu ủy khuất, ta trước cho ngươi xả giận, tương lai cho ngươi thêm báo kia đại thủ." Thanh âm rơi xuống. Lão thái thái quay người nhìn về phía phía sau, khí tức đột nhiên vô cùng băng lãnh: "Làm tổn thương ta đệ tử, ngươi hẳn là chuẩn bị kỹ càng cánh vẫn." Nàng chân đạp hư không, từng bước một đi hướng Kim Dề Thánh giả, những nơi đi qua, hư không lưu lại kim sắc dấu chân, không gian lại không có vỡ ra một kia hiện lộ rõ ràng ra lực lượng kinh khủng chừng hống, bị lao thái thái trách móc, uy hiếp. Kim Dê Thánh Giả trong mắt trong chốc lát tràn ngập cơn bão phẫn nộ, nó phát ra gào trầm thấp, hoàng kim đồng dạng bản thể xuất hiện từng đạo khe hở. Trong cái khe, đen nhánh ma vụ bành trướng, để nó thần thánh Kim Dê hình thái, đồng nhiên hóa thành một đầu ma dê. Thánh vẫn, trên trời ma đầu dê sọ cùng phía dưới ma dê bản thể, đồng thời phát ra gào thét, như là vô biên lôi đình hành mình tại hơn 10 dặm thiên không phía trên. Ngươi cũng xứng để cho ta Thánh vẫn. Ngoài thành nơi xa, Ngũ Thiên Mã cùng Ngọc Không Hầu đều đang phi nước đại, rời xa Thánh Uy Bà phủ lại một tồn thế nhân muốn xảy ra thánh chiến, nó không hổ gầm nhẹ, tràn đầy kiên kỵ. Thánh nhân chi uy đủ để dị thế, nếu là tại thế giới chân thật xảy ra đại chiến, căn bản không ai có thể quan chiến, đại năng cũng muốn đảm mệnh. Nó dự cảm không có sai. Sau một khắc, thiên phủ trong thành liền đã xảy ra gần như diệt thế to lớn chấn động. Đáng sợ chấn động mạnh từ phía trên phủ thành truyền ra, đại địa kịch liệt rung chuyển dậy, khe hở lan tràn đến ngoài mấy chục dặm, các loại ngọn núi sổ đổ. Nhất làm cho bọn chúng khiếp sợ vẫn là, lớn như thế va chạm, thế mà liền âm thanh đều không có truyền tới. Nó không hổ quay đầu, hạ nhân nhìn thấy Thiên phủ thành chỗ rộng lớn phạm vi bên trong, không gian tất cả đều sụp đổ, đen nhánh hư không giáng lâm. Thiên phủ thành còn chưa bị hủy, trong hư không cũng nở rộ mông lung tàn quang, kiên cố bất hủ. Đây là chiến trường cổ thành mật tính. Bất hủ tiên thành phía trên, một đầu to lớn vô cùng, toàn thân dâng trào ma vụ kim sắc ma제, cùng một tồn chí cao chí thượng, nếu như thuần kim thánh nhân dạng co. Kia là nhân tộc thánh nhân. Kim mã trên mặt hiện hiện vui mừng. Mặc dù Phương Kha một mực không nói, nhưng trên thực tế, thông qua hắn dạy chúng nó biến hóa nhân tộc sự tỉnh, Ngũ Thiên Mã cùng Ngọc Không Hổ đều đoán được. Sương Cương, nhất định là nhân tộc. Cho nên, nhìn thấy là nhân tộc thánh nhân giáng lâm, bọn chúng lập tức biết, sừng càng được cứu rồi. Ngọc Không Hầu cùng Ngũ Thiên Mã không còn tiếp tục trốn. Thánh nhân tiến vào hư không lực lượng chấn động không còn đáng sợ như vậy tác động đến hiện thực, bọn chúng muốn chứng kiến trận này thành chiến. Thiên phủ thành một lần nữa giáng lâm hiện thực. Hư không tại hai tôn thánh nhân quanh thân chấn động hạ, vẫn như cũ không cách nào lấp đầy, cùng thế giới hiện thực giao thoa trùng điệp, để bọn chúng cũng có thể chứng kiến một trận chiến này. Một cái vừa thành thành xúc sinh. Lão thái thái thanh âm sắc bén vô cùng, quanh thân nô dịch theo nàng mở miệng càng phát ra bành trướng hưng lực. Hôm nay đệ tử ta trở về, mời hắn ăn thịt dê. Oanh Lão Thái Thái Quynh thân lực lượng cuồng bạo lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Cảm ứng được lão thái thái thể nội bộc phát ra lực lượng, Phương Kha trên mặt trong nháy mắt dâng lên không cách nào che giấu chấn kinh. Đây là Thái Nguyên chi lực. Hắn hít vào linh khí, cẩn thận cảm ứng. Không có sai. Lão thái thái thể nội bạo phát đi ra cuồng bạo lực lượng, hoàn toàn chính xác đến từ trên cổ tay cái kia đạo đại huyệt. Thái Nguyên chi lực sôi trào mãnh liệt, nhường lão thái thái Bạch chiến thánh pháp chi lực lần nữa bạo tăng. Lão sư thế mà mở ra Thái Nguyên. Phương Kha không cách nào che giấu chính mình chấn kinh. Dựa theo hắn đối lão thái thái hiểu rõ, nàng hẳn là khí huyết không đủ 10 vạn kg chỉ có điều bởi vì lấy tự mình mở ra Bách Chiến Thánh Pháp thành đạo, chiến lực mới thập phần cường đại. Mà lấy hắn phòng đoán, mong muốn mở ra huyết vị chi lực, khí huyết nhất định phải tới 10 vạn .000 kg mới được, lão sư là thế nào làm được không đủ 10 vạn .000 kg, mở ra Thái Liên Huyết, là Bách Chiến Thánh Pháp. Bách Chiến Thánh Pháp, tập nhân cảnh vô số năm qua vô đạo thiên kiêu sáng tạo tất cả võ học đại nhất thống mà mở. Phương Kha phát giác được siêu cực hạn con đường sau mới phát giác, Bách Chiến Thánh Pháp chính là nhân tộc võ giả tham dò siêu cực hạn con đường tối cao thành quả, là tại thiên đạo áp chế xuống, tìm kiếm siêu cực hạn con đường, đồng thời tiếp cận nhất siêu cực hạn khí huyết cảnh giới tồn tại. Nếu như là Bách Chiến Thánh Pháp, có lẽ lão sư tại thành đạc sau, lại đem Bách Chiến Thánh Pháp đẩy về phía trước động một bước, chân chính chạm đến siêu cực hạn khí huyết mâu chốt. Phương Kha đối lão thái thái thiên phú là vô cùng tín tưởng. Đây là so hai vị bộ trưởng càng yêu nghiệt tồn tại, là không có chút nào tranh cãi nhân cảnh thứ nhất võ đạo thiên kiêu, nhân tộc võ đạo người dẫn đường. Nàng hoàn toàn có khả năng làm được. Trong lòng điện quang hỏa thạch trong lúc suy tư, lão thái thái đã đánh giết tới Ma Đế thánh giả trước mặt. Nàng chí cường kim sắt thánh thể, tại thái biên chi lực ra trì hạ, chiến lực bảo tăng. Lấy bách chiến thánh pháp phát huy ra lực lượng cường đại, nhưng một trận chiến này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ma Đế thánh giả chỉ có thể bị đè lên đánh. Trong hư không tại kim sắt thánh thể cuồng bạo công kích phía dưới, Ma Đế thánh giả gầm thét liên tục, nhưng vẫn là không ngừng bị trọng thương. Nuốt ma tính khí tức thánh huyết trong hư không chảy xuôi. Ma Đế thánh giả đã bộc phát toàn lực, thế ngạo giáng lâm, bản thể cùng nói dung hợp quy nhất, ma đạo gào thét, thể hiện ra đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Nhưng lão thái thái kim sắt thánh thể phá hủy tất cả, lực lượng cuồng bạo trấn áp phía dưới, Ma Đế thánh giả lấy tự thân cảm ngộ tạo nên đại đạo, cũng bị lão thái thái ầm vang đánh nổ. Giờ phút này, thiên địa đại đạo giáng lâm, huyết vũ mưa như chút nước, trời khắp thiên lương, Ma Dê Thánh Giả trong nháy mắt ngưng tụ, lần nữa hướng phía Lão Thái Thái đánh tới. Hai cây lấy sừng dê tế luyện thánh binh, thể hiện ra vô cùng cường đại lực phá hoại, uy năng cực lớn. Nhưng lão Thái Thái mày mày không sợ, song quyền bành trướng kim quang, thái nguyên chi lực dung nhập trong đó, kim quang tại sàn lạn thần thánh bên trong lại để lộ ra thâm thúy. Ầm ầm. Quả đấm của nàng đánh vào trên thánh binh đánh thánh binh run rẩy kịch liệt. Lần này, kết quả vẫn như cũ không có gì khác nhau, Ma Dê Thánh Giả lần nữa bị đánh bại. Lần thứ hai tái tạo sau, Ma Dê Thánh Giả muốn chạy trốn nhưng bị Lao Thái Thái đuổi kịp, lẽn gầm thét đều biến thành be be gọi. Rốt cuộc, thánh vẫn sự kiện xảy ra, Ma Dê Thánh Giả hoàn toàn chết đi, hóa thành một đầu toàn thân kim sắc to lớn mặt người dê, đang nằm trong hư không sụp đổ thánh đạo chi lực, hóa thành đầy trời phù văn đạo vận, ba phù tại quanh thân. Lao Thái Thái nắm lấy sừng dê, đem nó mang về Thái Hương ngoại thành. Hoàn chỉnh mắt thấy một trận chiến này Ngũ Thiên Mã cùng Ngọc Không Hầu, tất cả đều chấn động không hiểu. Tôn này thánh nhân quá kinh khủng, Ma Dê Thánh Giả loại này lại hùng, thế mà bị sinh sinh đánh chết, liền cơ hội đạo tẩu đều không có. Nó không hổ phát ra sợ hãi thảm thủ. Thánh nhân cường giả chấp chưởng đại đạo, lực lượng cường đại vô biên, bảo mệnh năng lực cũng là cực mạnh. Cho dù là cùng cảnh thánh nhân, cũng rất khó hoàn toàn đánh giết. Trừ phi, chiến lực chênh lệch quá lớn. Tôn này thánh nhân, tại thánh cảnh ở trong cũng là cường giả. Nó không hầu trầm giọng nói, nhìn xem thánh nhân kia đem ma dế thánh giả thân thể mang về, lập tức mắt sáng rực lên. "Đi mau, chúng ta đi tiên phủ thành tìm sừng càng." Thánh nhân Giang Lâm, hơn nữa còn là sừng càng đồng tộc thánh nhân, bằng lòng tới cứu hắn, tất nhiên là quan hệ thân cận người. Có thể gặp mặt thánh nhân, đây là đại cơ duyên. Rất nhanh, Ngũ Thiên Ma cùng Ngọc Không Hầu đến tiên phủ thành. Bởi vì Ma Dê Thánh Giả trước đó gào thét ra tay, trong thành nguyên bản liền không nhiều sinh linh, hoàn toàn chết sạch. Bọn chúng đi vào trong thành, liền chỉ thấy được Phương Kha, cùng một cái vóc dáng cũng không cao, dáng người nhìn cũng hơi có vẻ nhỏ gợi nhân tộc nữ tử, ngồi Ma Dê Thánh Giả trước thi thể. Cái này nhân tộc nữ tử nhìn tuổi không lớn lắm, lại đầu đầy sợi tóc màu bạc, hướng chúng nó liếc đến một cái. Gặp qua thánh nhân, Ngũ Thiên Ma cùng Ngọc Không hầu lập tức run sợ, lập tức hành đại lễ. "Lão sư, mấy người này là bằng hữu ta." Phương Kha nói. "Đi đến đây đi." Lão Thái Thái mở miệng, bọn chúng liền vội vàng đứng lên, đến đến bên người Phương Kha cung kính đứng đấy. Lão thái thái ánh mắt đảo qua đang hướng phía nhân tộc biến hóa 6 người. Các người cũng là có ánh mắt nàng thản nhiên nói, nhân tộc thân thể là chư thiên vạn giới mạnh nhất chi thể, tiềm lực vô tận, nếu là có thể biến hóa, chỗ tốt cực lớn. Đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Bọn chúng nói cảm ơn liên tục. Phương Kha cười nói, lão sư cũng phát hiện điểm này, ta là đang trùng kích siêu cực hạn khí huyết thời điểm mới cảm giác được, chư thiên vạn giới, chỉ có nhân tộc có thể xông phá khí huyết cực hạn. Lão thái thái gật đầu, mấu chốt ngay tại nhân tộc huyết đạo bên trên, huyết vị mà nói cổ sớm có chi, tới đây trước, ta cũng không nghĩ đến lại có như vậy thần diệu. Phương Kha nói không ít theo đệ tử sư tôn nơi đó đạt được tin tức, nghe Ngũ Tiên Mã cùng Ngọc Không Hầu trong mắt tràn đầy chấn động. Giới bên trong giới ngoại, tiên nhân mà nói, siêu cực hạn khí huyết thần đạo, những này bọn chúng chưa từng nghe nói qua. Lão Thái Thái cũng mặt lộ vẻ dị sắc, hiển nhiên trước đó cũng không biết những tin tức này. "Lão sư, ngài Thái Nguyên huyết là thế nào mở?" Phương Kha hỏi thăm. "Là Bách Chiến Thánh Pháp cảm giác." Lão Thái Thái nói, "Ta lấy Bách Chiến Thánh Pháp thành thánh, bộ công pháp kia là chính ta mở, cùng chư thiên vạn giới con đường tu hành tất cả đều khác biệt, không có về sau cảnh giới, không biết nên đi như thế nào." Mấy năm này du lịch văn nhàn giới, chính là tại tuần về sau đường. Lão Thái Thái vừa nói, một bên tùy ý tay vạch một cái, kéo xuống Ma Dê Thánh Giả một đầu túi dê, tiện tay xóa đi thánh vận, dẫn động hỏa diễm bắt đầu đổ lường. Thi thần chiến trường mở ra sau, ta đại đạo có cảm giác phát giác được con đường tiếp theo, liền tiến vào nơi này, gặp Mễ Nhạc Nhạc mấy cái. Bọn hắn muốn đi trung cực chi địa, ta lại đối Thái Nguyên thành có cảm ngộ, ngay tại trong thành bấy quan, không, có đường hành, trước đây không lâu, ta rốt cục mở ra Bạch Chiến Thánh Pháp thành thánh về sau cấm pháp, đồng thời mở ra Thái Nguyên huyết, đạt được Thái Nguyên chi lực, chiến lực tăng nhiều. Phương Kha trong mắt quang mang sáng lên. Bách Chiến Thánh Pháp Thánh Đạo con đường, là mở huyết vị sao? Không tệ. Lão Thái thái gật đầu, tiện tay một chút, đem Bách Chiến Thánh Pháp Thánh Đạo pháp môn truyền cho Phương Kha. Thành thánh về sau, Bách Chiến Thánh Pháp đại đạo thành tựu, đây là cùng Chư Thiên Vạn Đạo hoàn toàn khác biệt đường, giữa thiên địa không có đối ứng đại đạo, chỉ có thể bên trong cầu tự thân. Nhân thể có vô tận ảo diệu, tỉ như huyết vị bên trong, dấu diếm hoàn toàn không kém gì đại đạo huyết vị bí lực, nhân thể các loại huyết vị, đối ứng từng đầu đại đạo, nếu có thể toàn bộ nắm giữ, vậy sẽ là so trí tôn lực lượng mạnh hơn, có lẽ có thể có thể so với cổ hoàng. Cũng là bởi vì này, ta mới phát giác được Thì ra nhân tộc mới là chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất chủng tộc, tiềm lực vô tận. Chương 301, chuyển thụ kim thân. Trùng tôn tăng lên. Đồ tôn, chương 301, chuyển thụ kim thân. Trùng tôn tăng lên. Đồ tôn. Tư đại viên mãn tiến thêm một tầng Bạch Chiến Thánh Pháp, đã thực sự trở thành thánh cấp phương pháp, thành đạo chân kinh. Thánh cảnh Thiên Kinh văn trong đầu chậm rãi hiện hiện, cùng Vương Kha những thời giờ này đến lĩnh hội thành quả từng cái chiếu rọi. Bạch Chiến Thánh Pháp là trưởng khống nhân thể tất cả lực lượng, trưởng khống huyết vị, nhất thống nhân thể đại nguyệt cơ sở. Thánh cảnh tiên Bạch Chiến Thánh Pháp Có điều động thể nội tất cả huyết vị thần diệu, mặc dù còn không đạt được dung hợp tình trạng, nhưng có thể đồng thời điều động nhiều như vậy huyết vị chí lực cũng đủ cường đại. Dựa theo lão sư thôi diễn đi ra Bách Chiến Thánh Pháp, từng cái mở trên thân tất cả đại huyệt, cái này giống nhau một đầu tiền độ tươi sáng. Chỉ có điều, bởi vì không còn khí máu đạt tới 10 vạn kg, bởi vì không có hoàn toàn nhất thống huyết vị chi lực pháp. Lại thêm, Bách Chiến Thánh Pháp căn vẫn tại giới bên trong, cho nên khả năng đi không lên thần đạo con đường, nhưng dựa theo suy đoán của Phương Kha hẳn là cũng sẽ không bị tiên đạo thao túng. Cái này đồng dạng là một đầu tự do con đường. Có thấy cảnh Bạch Chiến Thánh Pháp, công pháp của ta dung hợp con đường, lại tiến một bước. Phương Kha vui sướng trong lòng. Hai bộ chí cường công pháp dung hợp, đi thăm dò một đầu trong Chư Thiên Vạn Giới chưa hề có người đi qua đường, vốn là rất khó. Hiện tại, có Lão Thái Thái đi phía trước, mặc dù không có đem trọn con đường đi toàn, nhưng giúp Phương Kha mở cái này một nửa đường, cũng làm cho Phương Kha dễ dàng rất nhiều. Bộ công pháp kia nhường Phương Kha ít ra tiết kiệm 4 năm gấp Thánh dược lộ đạo. Lão Thái Thái nhân cảnh đệ nhất thiên tài chi danh, Phương Kha lấy Thánh dược nội đạo đều muốn cỡi ngựa khả năng đuổi kịp. Hắn mở mắt ra. Lão Thái Thái vừa vận đem Ma Dề Thánh Giả đuổi dê nương xong, Ra khô vàng xốp giòn, chảy xuôi một tầng kim tương đồng dạng thanh quang, quang mang sáng lạ rọi sáng ra đến, mang theo thơm vào mũi hương khí bay thẳng mặt. "Lão sư hảo thủ nghệ." Phương Kha khen một tiếng, không có khách khí tiếp nhận đôi dê, bắt đầu ăn ngon măm. Kim ngạc thánh cấp thì dê, ngon vô cùng tư vị tại trong miệng nổ tung, đây là một loại cực hạn thượng độ. So trước khi Phương Kha ăn tất cả chân tu mỹ vị, đều mạnh không chỉ một cái cấp độ. Tiểu Lan học tỷ năm đó có nói, muốn đem chư thiên vạn tộc đều giải phẫu một lần, mỗi một tộc làm ra một đạo mỹ vị đến, không biết rõ mấy năm này nàng làm mấy đạo. Phương Kha vừa ăn, nhớ tới Cao Tiểu Lan, Sau khi giả chết, hắn cũng liền rốt cuộc chưa thấy qua Tiểu Lan Học Tỷ, mấy năm này hành tẩu chư thiên vạn hạ giới, cũng không có nghe được Tiểu Lan Học Tỷ tin tức. Đoán chừng không có nhiều a. Lão thái thái lại kéo xuống một cái chân, ra hiệu ngũ tiến mã, Ngọc Không Hầu tự mình động thủ. Nàng vừa nướng thịt vừa nói: "Tiểu Lan nha đầu kia tại ngươi sau khi rời đi, cũng đi, đi vạn tộc vực sông sáo, nói là muốn cho ngươi báo thủ, một mực cũng không có tin tức chuyển tới, liền năm đó dục thần tộc diện tộc chi chiến đều không có tham dự." Tiểu Lan Tỷ không có sao chứ? Phương Kha khẩn trương một chút. Hắn năm đó giả chết rời đi nhân cảnh, đến bây giờ cũng qua nhiều năm. Cao Tiểu Lan một mực không có tin tức, không thể không khiến hắn lo lắng. Không có việc gì. Lão Thái Thái tiện tay ném ra một cái trong suốt mà bài, bên trong một giọt đỏ thắm huyết tinh ánh lưu chuyển. Đây là mệnh của nàng bài, không có biến cố xuất hiện, cái kia chính là không có việc gì, ngươi dù nếu là thật sự xảy ra chuyện, cũng có thể cảm ứng được vị trí của nàng, cách gần đó cũng có thể cảm giác được. Phương Kha không có chối từ. Lấy hắn bây giờ tu vi chiến lực, lại thêm bảy chủng, tại cái này chư thiên vạn vật ở giới, cũng xứng có một phương danh hiệu, có tư cách cư ngụ người. Nhìn xem Ma Đế Thánh Giả còn lại thân thể, Phương Kha hỏi Lão Thái Thái một tiếng. Lão thái thái nhường Vương Kha tùy ý an bài, hắn liền đem 13 chủng tồn tiêu gọi ra. Cấp độ đại năng chủng tồn, thôn vệ đại năng huyết nục tấn cấp là tốt nhất, thành cấp huyết nục, đương nhiên cũng có thể nhường 7 chủng tấn cấp. Nhưng Vương Kha năm đó ở 7 chủng nhỏ yếu lúc thí nghiệm qua, vượt đẳng cấp thôn vệ, sẽ để cho 7 chủng tự bạo, hơn nữa tự bạo sát suất vết tích. Bất quá, năm đó 7 chủng nhỏ yếu, cùng cảnh hạ liền võ giả bình thường đều đánh không lại, bây giờ 7 chủng có thể so với hoàng tử cấp thiết tiêu, hẳn là có thể tiếp nhận thành cấp huyết nục. Chính hắn hiện tại cũng chỉ là võ thân mà thôi, vẫn như cũ có thể ăn nhiều thành thể huyết nục, 7 chủng còn mạnh hơn hắn. Đương nhiên Cái này cũng may mắn mà có Lao Thái Thái xóa đi ma dược thánh giả trên người một chút đại đạo, bằng không hắn cũng không chịu nổi. Muội Tôn hiện ra bản thể, bén nhọn sắc bén rất hút, nhưng vẫn là dùng không ít khí lực mới đâm vào ma dược thánh giả mạch máu bên trong, bắt đầu hấp thu thánh huyết. Rất nhanh, mấy ngụm thánh huyết vào bụng, muội Tôn phần bụng liền sáng lên hừng hực kim quang, sau đó liền truyền ra tân cấp suy nghĩ. Không có nổ. Phương Kha mắt sáng rực lên, đem muội Tôn thu hồi tiến hóa, sau đó nhường cái khác trùng Tôn cũng bắt đầu thôn phệ thánh thể huyết nục. Không bao lâu, 13 con quỷ Tôn liền bắt đầu tập thể tiến hóa. Một lần lại một lần thôn phệ, tiến hóa Trùng tồn tu vi không ngừng tăng lên, tốc độ cực nhanh, nhìn Ngũ Thiên Ma cùng Ngọc Không Hầu tất cả đều há hốc mồm. Loại tu vi này tốc độ tăng lên quá kinh khủng, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, chỉ cần thôn phệ huyết nục, đều không cần đại đạo cảm ngộ, liền có thể không ngừng mà đột phá. Loại sinh linh này nếu là có thể vô hạn sinh sôi, có lẽ có thể đem Chư Thiên Vạn Giới ăn sạch. Bọn chúng tất cả đều hít vào linh khí. Phương Kha đã sớm đã thành thói quen. Hắn lại đem Nghĩ Vương Têo gọi ra. Nghĩ Vương không ăn huyết nục, theo võ thần cảnh bắt đầu, Nghĩ Vương liền chỉ có tu hành bất diệt kim thân, không ngừng đột phá, mới có thể tăng lên cảnh giới. Bất diệt kim thân tu luyện tốc độ cũng không nhanh, đến bây giờ, Nghĩ Vương cũng mới đột phá lục phẩm võ thần, so Vương Kha còn thấp hơn một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, Nghĩ Vương chiến lực, nhất là bạo huyết trạng thái giới Nghĩ Vương, lại là cùng cảnh mà nhất, vượt qua cùng cảnh hoàng tử, cơ hồ đi vào một cái khác cảnh giới. Chỉ có Nghĩ Vương, tại cùng cảnh phía dưới có thể đánh với Vương Kha một trận. Cái khác bề chủng, cho dù là bây giờ chúng tôn đang mở phong trạng thái giới, cũng chỉ là có thể so với hoàng tử cấp thiên yêu mà thôi. Nghĩ Vương xuất hiện, tắm rửa thánh huyết, đột phá một cái tiểu cảnh giới, đi vào thất phẩm võ thần cảnh. Giờ phút này, Trên người nó kim quang bành trướng, lít nha lít nhít phụ văn chạy xuôi, băng lánh cuồng bạo khí tức tràn ngập, lực lượng để cho người ta ghé mắt. Hoàng tử cấp hung thú. Ngũ Thiên Mã ánh mắt nghiêm trọng. Cho dù là kim mã, bây giờ đã là định phong võ thần, sớm đã có thể đột phá đại năng, nhưng nhìn thấy Nghi Vương, vẫn là cảm giác được cảm giác các bác. Thần mạnh thân thể, đã có thể so với cực phẩm linh minh. Lão thái thái ánh mắt đều ngưng lại. Võ thần cảnh Nghi Vương, thân thể liền có thể so với cực phẩm linh minh, chờ đến đại năng, chẳng lẽ muốn có thể so với Thánh minh. Vậy coi như là nàng, cũng không dễ dàng đánh vỡ Nghi Vương phòng ngự là so với thượng phẩm linh binh mạnh, nhưng so cực phẩm linh binh còn hơi hơi kém một chút, đại năng còn có thể lệnh vỡ. Phương Kha mở miệng giải thích. Bất quá, đại năng mặc dù có thể đánh phá, nhưng Nghĩ Vương bây giờ chỉ là võ thần mà thôi, cùng cảnh võ thần, liền xem như Định Phong hoàng tử cấp võ thần, mong muốn phá lại Nghĩ Vương phòng ngự đều rất khó. Trừ phi cầm trong tay cực phẩm linh binh, hay là bản thân binh, khả năng đối Nghĩ Vương tạo thành tổn thương. Còn nếu là Nghĩ Vương mở ra bạo huyết, phòng ngự, lực lượng, tốc độ đều đem lần nữa bạo tăng, đến lúc đó, cực phẩm linh binh cũng bất phá phòng. Cái này chính là của bất diệt kim thân chỗ cường đại. Cẩn thân đại chiến vô địch phương pháp. Ý niệm tới đây, Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Lão sư, ta từ trên người Nghĩ Vương đạt được một bộ công pháp, cùng Bạch Chiến Thánh Pháp phối hợp rất thích hợp." Hắn đem Bất Diệt Kim Thân truyền cho lão thái thái, cười nói: "Bộ công pháp kia cũng là ta sau đó phải đi đường, Bạch Chiến Thánh Pháp cùng Bất Diệt Kim Thân dung hợp, điều động huyết vị chi lực, phá vỡ thiên địa hạn chế, khí huyết siêu cực hạn, đi vào thần đạo." Lão thái thái đạt được Bất Diệt Kim Thân, lĩnh hội một lát, liền phát giác được bộ công pháp kia là hoàn toàn không kém gì nàng Bạch Chiến Thánh Pháp thần công. Dung hợp hai bộ công pháp, ngươi rất quát không nhỏ. Lão thái thái nhìn hắn một cái, Một bộ Bách Chiến Thánh Pháp đã hao phí năng suất đời tinh lực, bây giờ đã là tuyệt đối không thể lại mở ra bộ hai giống nhau cấp độ công pháp. Về phần dung hợp hai bộ công pháp, đạt được một bộ có thể điều động thể nội tất cả huyết vị chi lực, làm được huyết vị bí lực đại nhất thống công pháp, so mở ra bộ hai Bách Chiến Thánh Pháp càng khó. Cho dù là nàng, tại lúc nhìn thấy bất diệt kim thân cũng cảm thấy đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không có cách nào, bằng không cũng làm không được phá vỡ tiên địa hạn chế. Phương Kha thở dài, đây là ta có thể tìm tới, duy nhất có thể có thể đi được thông đường. Lấy thánh dược ngộ đạo tìm đường, đây là Phương Kha có khả năng nhìn thấy phía trước duy nhất mơ hồ của ánh sáng đường. Cái khác phương pháp tất cả đều làm không được khí huyết siêu cực hạn. Dù sao, chư thiên vạn giới vô số cường giả, niên đại cổ xưa bên trong hoàn giả, đều đã từng thử qua đột phá khí huyết cực hạn. Liên có vô tận trí tuệ, vô số vĩ lực, vô tận tuổi thọ hoàn giả, đều làm không được sự tình. Nếu là không khó, vậy làm sao khả năng là có cơ hội. Lão thái thái gật đầu. Bách chiến thái pháp, bất diệt kim thân đều là một loại nếm thử, một loại tại thiên địa hạn chế hạ đi đến đường, mặc dù không có đi thông, nhưng riêng phần mình mở con đường nếm thử. Nếu là hai cái đường nhỏ dung hợp được Nói không chừng thật sự có thể mở ra thông thiên đại đạo. Ta thử một chút a." Lão Thái Thái quyết định hỗ trợ. Nàng đã thành đạo, coi như dung hợp hai bộ công pháp, tương lai cũng khó có thể lại đạt chân thần đạo. Nhưng vị Phương Kha nói, nàng hay là chuẩn bị nếm thử đi dung hợp, đi là Phương Kha thôi diễn con đường này." Đa Tạ lão sư. Phương Kha kích động, lão thái thái trí tuệ không cần nhiều lời, tuyệt đối có thể giúp hắn đại ân. Hắn ngưỡng đột phá hoàn thành ý Vương, bài tiết kiến lịch, chuẩn bị là lão thái thái tối thể, tu hành bất diệt kim thân. Lão thái thái lại không có lập tức tu hành. Nàng vừa ăn đủ d제, một bên lĩnh hội bất diệt kim thân. Công pháp thâm thúy Đúng sai phàm giàn luyện phương pháp, không thể khinh thường, nàng cũng cần lĩnh hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngũ Thiên Mã cùng Ngọc Không Hầu đã đã ăn xong một khối lớn thánh dạng huyết nục, thể nội tinh khí bành trướng, nhắm mắt bắt đầu tiến hành tu hành. Phương Kha cũng không ăn được, dù sao cũng là thánh dạng huyết nục. Ăn một khối nhỏ đủ giết thịt, liền đã ăn no mây mây, toàn thân lỗ chân lông đều đang bức lên kỳ quang. Kia là lao ra tinh khí, thánh dạng huyết nục tinh hoa, tất cả đều dâng lên đi ra. Phương Kha co vào lỗ chân lông, luyện hóa tinh khí, tinh khí thần độ dung hợp bạo tăng, rất nhanh liền đột phá nhất phẩm cảnh giới, đi vào bát phẩm võ thân cảnh khoảng cách Võ Thần Định Phong đã không xa. Mặc dù hắn sau đó phải thất thần nói con đường, cùng cánh chịu đại đạo thành tựu Võ Tôn đã hoàn toàn khác biệt. Nhưng Võ Thần cảnh tinh khí thần hợp nhất, vẫn như cũng là tất nhiên qua một quan. Nhất là khí huyết siêu cực hạn, tất nhiên là muốn dung hợp thể nội tất cả lực lượng, bằng không không cách nào siêu việt 10 vạn kilo hệ cực hạn. Lam Vương Kha khi tỉnh lại, nguyên bản to lớn ma zê thánh giả thi thể đã hoàn toàn biến mất, liền một khối xương không có còn lại, xương cốt bên trong tinh khí bị châu chấu thôn vệ, hóa thành bột xương bay xuống tứ phương. Ai cũng nhìn không ra, những cái kia không có chút nào khí tức chấn động bột màu trắng, lại là một tôn thánh giả Một lần cuối cùng tiến hóa hoàn thành. 13 lớn võ tôn cảnh giới bạo tăng. Đẳng cấp cao nhất là Đường Lang, đã đến 76 cấp, có thể so với lục phẩm đại năng. Hoàng hạt nện châu châu, đều là 70 cấp. Con rối đẳng cấp thấp một chút, chỉ có 74 cấp, có thể so với tứ phẩm đại năng. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này 13 trùng tôn chiến lực, đem so với trước cũng đã tăng mấy lần. Ít ra, lần nữa đối mặt tất phẩm, thậm chí là bát phẩm đại năng lúc, đánh nhau đã không uổng phí khí lực gì. Liên xếp như ban thánh cảnh đại năng, cũng có sức liều mạng. Để các ngươi nhặt được đại tiền nghi. Phương Kha khắp khuôn mặt đúng vậy nụ cười đem trùng tôn thu hồi. Lão thái thái bên kia, một cái to lớn đủ dê, tại lão thái thái linh hội bất diệt kim thân quá trình bên trong, đã bị ăn sạch. Dùi dê vào trong bụng, lão thái thái đương nhiên sẽ không theo Vương Kha mấy người như thế, toàn thân toát ra kim quang. Bất quá, thịt dê vốn là đại bổ, sau khi ăn xong, lão thái thái cũng sắc mặt hồng nhuận một chút, tiện tay đưa trong tay thánh cốt vạch một cái, trên mặt đất mở ra một cái hố sâu. Tay khẽ vẫy, liền có nước rơi hạ, trực tiếp sôi trào lăn đi. Nghĩ Vương Nưng tụ tôi thể dịch bay lên, mang theo ngũ thải ban lan màu đen tôi thể dịch, rơi vào trong nước, lập tức đem nước sôi hoàn toàn dẫn độ, kịch liệt ngậy lên. Mấy ngày sau, Thiên phủ trung thành. Tại Lao Thái Thái cùng Ngũ Thiên Mã đưa mắt nhìn hạ, Phương Kha cùng Ngọc Không Hầu tiến vào Không Gian Thông Đạo. Không Gian Thông Đạo bên trong. Khụ khụ, đạo hữu Ngọc Không Hầu nói kỳ thật, ta cũng nghĩ đi theo tiền bối bên người tu hành, đi theo ta không tốt sao? Phương Kha nhìn nó một cái. Ngọc Không Hầu, Ngũ Thiên Mã còn không có thành đạo, còn có cơ hội, ngươi đại đạo đã định, không cần vùng vẫy. Phương Kha thản nhiên nói. Ngũ Thiên Mã lưu tại Lao Thái Thái bên cạnh. Đây là Phương Kha mở miệng tìm cẩu, nhường Lao Thái Thái thu Ngũ Thiên Mã làm đồ tôn. Không sai. Lúc đầu Phương Kha muốn cho Lão Thái Thái thu Ngũ Thiên Mã là ngoại môn đệ tử, nhưng Lão Thái Thái nói, nàng đã thu quá quan cửa đệ tử, không còn tu đồ. Ký danh đệ tử đều không thu. Nàng hiện tại lớn tuổi rồi, mang mấy cái đồ tôn vẫn được, không muốn mang đồ đệ. Hơn 100 tuổi thánh nhân nói mình lão. Lời này Phương Kha cũng không biết làm như thế nào nhả dẫnh, nhưng không có cách nào, Ngũ Thiên Mã cuối cùng vẫn bái tại Phương Kha môn hạ, sau đó nhường Lão Thái Thái mang đi, chỉ điểm biến hóa. Đồng thời, có Bách Chiến Thánh Pháp loại này mở ra lối riêng con đường, Ngũ Thiên Mã cũng không dự định nhất định phải thất thần nói con đường. Nhất là Bạch Mã, tử ngựa, lam ngựa, Khi huyết còn chưa từng viên mãn, cũng đi không được thần đạo đường, không bằng đi bạch chiến thánh pháp con đường, cũng có thể thành đạo, cũng không nhận chói buộc. Mà vàng bạc hai ngựa, thì có thể một bên tu luyện bạch chiến thánh pháp, một bên biến hóa. Chờ sau khi biến hóa, nếu là có thể phát giác được nhân thể vị vị, cái kia còn có thể thất thần nói con đường, nếu là tìm không thấy nhân thể vị vị, cũng không chậm trễ bạch chiến thánh pháp thành đạo. Chuyện này đối với bọn chúng là lựa chọn tốt nhất. Sau đó không lâu, Phương Kha đến khúc trạch thành bên ngoài một tòa trong hồ lớn. Đây là một đám thần bộ căn cứ, nó không hầu đã từng đi vào thăm dò qua, trong hồ thần bộ, trông coi một góc thánh nhự. Thánh dược thành thục đã rất nhiều năm, thần bộ hấp thu thánh dược dược lực tu hành, một mực chưa từng ngắt lấy. Lần này, Phương Kha chuẩn bị đem thánh dược mang đi, bởi vì thánh dược thành thục đều không hái, quá phung phí của trời, không bằng cho hắn đến mộ đạo, lúc này mới xem như vật tận kỳ dụng. Cho nên, Phương Kha đối với mình cường thủ thảo đoạn, không có một chút áp lực tâm lý, hơn nữa chính mình cũng không động thủ, cao cao tại thượng, nhường độc hạt trực tiếp phong động. Làm bộ cạp kim châm ngưng tụ kịch độc rơi vào trong hồ lúc, tòa này đường kính vượt qua 10 dặm hồ lớn, nước hồ trực tiếp biến thành màu tím đen, hơn nữa trực tiếp sôi trào, dường như lăn đi như thế. Nộ Tung Nguyên một đám mang theo xương độc bong bóng chương 302, lại được thánh dược, liền mở bốn huyết, phát giác cực hạn, chương 302, lại được thánh dược, liền mở bốn huyết, phát giác cực hạn. Độc hạt, tại thôn phệ Ma Je thánh giả huyết được sau, đã tiến hóa tới 75 cấp, có thể so với ngũ phẩm đại năng. Bọc gặp trên kim lưng tụ ra độc tố, nếu là hoàn chỉnh đâm vào, cho dù là bát cửu phẩm đại năng đều khó mà chống cự. Mà khi toàn bộ dung nhập tòa này trong hồ lớn lúc, cả tòa hồ lớn đã không có sinh linh có thể sinh tồn đi xuống. Nương theo lấy tử biến thành màu đen độc thủy lan lộn, dường như mỡ nổi sô như thế Nộ Tung phía dưới mảnh liệt mạch nước ngầm gào thét, sau đó bị sóng phá mặt hồ. Rống. Bốn đầu hình thể to lớn sinh linh xông ra mặt hồ, trên thân bị kịch độc ăn mòn, rơi xuống từng khối hư thôi lướt đục. Toàn thân dữ tợn không chịu nổi, vô cùng thống khổ. Nương theo lấy bọn chúng xông ra, đáy hồ nước lăn lộn đi lên, mang theo nguyên một đám thần bộ thi thể, lấp nhá lấp nhít trải tại trên mặt nước, bị kịch độc ăn mòn, phát ra tứ tứ thanh âm. Ít ra mấy ngàn thần bộ, tại mặt nước bình tĩnh sau, tràn đầy tầm mắt. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, độc hạt chui vào dưới nước. Đồng thời, bên cạnh hắn, Đường Lang hai cánh dung động bay thẳng lên. Đó lấy bốn tôn cấp độ đại năng thần bộc. Oen, phẫn nộ thần bộc trực tiếp vung lên to lớn bóng nướt, ba phủ bóng ma hướng đường làng che đậy xuống tới, trời đều tối, bị chảo hành ba phủ, khí thế vô cùng kinh người. Những bóng ma phía dưới, Phương Kha lại thần sắc bình tĩnh, căn bản không có ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ là nhìn phía dưới hồ lớn, lặng lặng chờ đợi. Chảo hành sắp nở rộ uy năng trong ngáy mắt. Giữa không trung khanh một tiếng dao ngâm. Trong chớp nhoáng này, trên trời dường như xuất hiện vô số đao quang, đến hàng vạn mà tính, đem thiên không toàn bộ che đậy, một phút này bốn tôn thần bộc đều chưa kịp phản ứng. Nhưng trong ngáy mắt, đầy trời đao quang lại biến mất. Giống như là vừa rồi một màn kia chỉ là ảo giác, căn bản không có cái gì đến hàng vạn mà tính đa quang. Chỉ có điều, trên trời từng khúc biến mất to lớn chao ảnh, còn có bốn tôn bị chém vỡ đại năng thi thể, nhưng thật giống như tại chứng minh. Trong nháy mắt đó đa quang, dường như cũng không phải là cái gì ảo giác. Tại tứ đại thần bộc thi thể rơi xuống mặt hồ lúc, mặt hồ từ phía dưới nổ tung, độc hạt phá vỡ mặt nước bay trở về, kiếm bộ cạp bên trên kẹp lấy một gốc ngân quang lưu truyền thủy liên. Có mặt người lớn nhỏ thủy liên nở rộ lấy, cánh sen bên trên mang theo giọt nước, không chút nào chịu độc bộ cạp ảnh hưởng bộ dáng, yếu ớt hương khí tràn ngập, vô cùng nhạt nhẽ. Nghe lên rất dễ chịu. Phương Kha đem Thủy Liên thu hồi. Đường Lang, Độc Hạt cũng đều bay đến bên cạnh. Đạo Hưu cái này mấy cái phép đại năng cảnh cơ hồ vô địch. Nó không hổ mắt thấy vừa rồi tất cả, theo độc bỏ cảm tới đường nào. Nó không thể không thừa nhận. Đường Dao nhanh chóng, nó vừa rồi trong nháy mắt đó cũng chưa kịp phản ứng, đợi đến đao quang biến mất lúc mới phát giác được. Nếu là nó đối mặt Đường Lang, đồng dạng là một đao đều không tiếp nổi. Loại đao pháp này quá kỹ người, cùng Kim Đường thần tộc không khác nhau chút nào, nhưng Đường Lang hiển nhiên so Kim Đường thần tộc càng lạnh lùng hơn lãnh huyết. Đi giúp Trạch Thành đi. Phương Kha gật đầu, không có nhiều lời. Chấp chưởng đường đao Đường Lang, tại bảy trùng ở trong, bây giờ là chiến lực mạnh nhất tồn tại, phóng nhãn chưa thiên vạn hạ giới, hoàng tử cấp bên trong, cũng hiếm người địch. Cho dù là Kim Đường hoàng tộc ở trước mặt, Đường Lang cũng có thể tới một đối một, đường đao tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, bởi vì Đường Lang mới thật sự là đường đao chi chủ, cho nên đối mặt Kim Đường hoàng tộc, chỉ nói đạo pháp, có lẽ Đường Lang còn có thể nhanh lên một tia. Tại tất cả bảy trùng bên trong, cũng chỉ có con kiến có thể cùng ngang cấp Đường Lang một trận chiến nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì con kiến bất diệt kim thân, đường đao khó mà phá phòng, cho nên sẽ ở vào hạ phong trừ cái đó ra, cùng cảnh phía dưới, Đường Lang có thể xứng vô địch. Khúc Trạch Thành bên trong. Phương Kha một bên chờ đợi Huyết Vị mở ra, một bên lĩnh hội công pháp, trải nghiệm thánh cảnh bách chiến thánh pháp diệu dụng. Sau đó không lâu, Huyết Vị mở ra, Phương Kha khống chế được Huyết Vị chi lực chấn động, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi Khúc Trạch Thành, chạy tới tòa thành tiếp theo. Nhiều ngày sau, Phương Kha trở lại Vân Môn Thành, cũng không có lập tức tiến vào Hạch Tâm chiến trường. Một tòa trong viện, Phương Kha nhắm mắt ngồi xếp bằng, trái trên cánh tay phải, lẫn nhau đối xứng, theo chỗ cổ tay thái truyền bắt đầu, Khúc Trạch, Thanh Linh, Thiên Phủ, Vân Môn Hết Thập Đại Việt vị chi lực theo thứ tự lưu truyện. Trên người hắn, từng đầu cơ bắp nổi lên, bất diệt kim thân lấp loé, chiếu rọi quanh thân như là thần minh đồng dạng, vô cùng sáng chói. Một đoạn thời khắc, Thập Đại Việt vị bên trong đồng thời chảy ra một cô bí lực. Oen! Phương Kha thể nội, mười đạo bí lực xung kích, trong nháy mắt nổ tung lên, để nó cả nửa người cơ hồ tất cả đều độ rớt, kim thân vỡ vụn. Đồng thời, cơn bạo xung kích lực lượng đáng sợ, xông ra phương Kha bên ngoài cơ thể, trực tiếp đem nó chỗ tiểu viện phá hủy. Nó không hầu trong nháy mắt bay lên không mấy ngàn mét, sợ hãi nhìn xem sân nhỏ. Đây là bán thánh cấp lực lượng. Nó vô cùng há nhiên. Sương Cang đây là đang làm cái gì? Vẫn chưa tới đại năng, thế nào đỗng nhiên bộc phát ra bản thánh cấp lực lượng? Nhìn xem phế tích bên trong kia vỡ vụn nhũn máu kim thân, nó không hầu khắp khuôn mặt là hồ nghi. Ngoài viện, Nguyên một đám biết được Phương Kha trở về, mong muốn tới cửa bái phòng võ giả, cũng toàn giật lại mình. Bản thánh? Nó lại là một tôn bản thánh. Các tộc võ giả nhìn xem đỗ sụp phế tích, cũng nhìn thấy cốt kia vỡ vụn kim thân. Nó là đang trùng kích thánh cảnh sao? Vẫn là tại đục thánh thể. Từng đạo hoàng sợ ngây ngốc ánh mắt rơi xuống. Phế tích bên trong Phương Kha quanh thân dâng lên kim quang, đồng thời thể nội thanh linh trong huyết, thần tính bí lực lưu chuyển, thương thế trên người cấp tốc hồi phục, kim thân lần nữa kim quang sáng lạ, đem tất cả ánh mắt đều ngăn khuất bên ngoài. Kim quang bên trong, Phương Kha vẻ mặt cũng không dễ nhìn, trong mắt mang theo vài tia âm trầm. Mười đạo đại huyết chi lực, còn chưa đủ sao? Hắn thần sâu hít thở. Thiên đạo áp chế quá đột ngát. Mười đạo đại huyết chi lực, nếu là hoàn toàn dung hợp, cảnh giới đều đến gần thánh cảnh thế mà còn là không cách nào xông phá hạn chế, đem siêu cực hạn khí huyết hoàn toàn tăng lên đi lên. Xem ra vẫn là phải đi mặt khác hai cái cổ lộ đi một chuyến. Phương Kha ánh mắt lấp lóe không yên. Chỉ có điều, không vào khí huyết siêu cực hạn, chính thức đặt chân thần đạo con đường, có thể mở mang huyết vị chi lực vẫn là có hạn, ta phát giác được cực hạn. Hắn hồi ức chính mình vừa rồi điều động tập đại huyết vị chi lực cảm giác, khí huyết tại cương ép rất cao, tràn đầy cảm giác suy yếu, thể nội nội tình cũng không đủ, mặc dù mở huyết vị chi lực là lợi dụng thí thần chiến trường lực lượng, nhưng hắn chính mình liền thần đạo con đường còn chưa đi đi lên đâu, hiện tại tương đương với vượt cảnh tu hành. Loại cảnh giới này còn không có tiến vào, liền đã tại sớm tu hành phương thức không dễ dàng như vậy. Nhiều nhất còn có thể mở 7, 8 đạo đại huyết Phương Kha đánh giá một chút, sau đó căn cứ Ngọc Không Hầu cho mặt khác 2 con đường đại huyệt, cùng cổ lộ trên có linh dự địa phương, tuyển định con đường. Hắn cũng không có quá tham lam. Nhân thể 361 nói với vị, mượn nhờ thi thần chiến trường có thể mở nhiều như vậy đã không tệ. Nhất là, những này cũng đều là xuyên qua thể nội đại huyệt trọng huyệt. Những huyệt vị này mở ra, tương lai tu hành lúc, những cái kia tiểu huyệt vị tự nhiên có thể trước sau như một mạch thông, sẽ không lãng phí quá nhiều khí lực. Làm tốt dự định. Phương Kha thu Liễm Kim Quang, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, cuối cùng từ phế tích bên trong đứng lên. Đưa tới Ngọc Không Hầu chuẩn bị mở ra không gian thông đạo phế tích bên ngoài, có chú ý thật lâu võ giả truyền âm. Đạo Hưu đi thong thả, tại hạ có việc thương lượng. Phương Kha không để ý đến, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Nhưng đối phương lần nữa truyền âm, cùng Thánh dược có quan hệ. Giờ phút này, Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn sang. Nói chuyện chính là một cái sinh ra vậy đen một mắt sinh linh, trên mặt chỉ có một mắt đầy miệng, miệng vừa rộng lại rộng, thấy Phương Kha nhìn qua, miệng vỡ ra, dường như đang cười, lộ ra miệng đầy lanh lảnh răng. Đạo Hưu có thể hay không cùng ta tiến đến thương nghị, còn có mấy vị đạo Hưu đang đợi, tuyệt đối sẽ không làm cho đạo Hưu thất vọng. Phương Kha vẻ mặt lạnh lùng, nói: Một mắt sinh linh khẽ giật mình, trên mặt có chút do dự, nhưng vẫn là nói: "Đạo hữu thực lực tương đại, chúng ta đang cần đạo hữu lực lượng như vậy gia nhập, ta cũng liền không giối gạt đạo hữu." Nó một mắt nhìn xem Phương Kha, tinh thần lực chấn động, truyền âm nói: "Chúng ta ở hạch tâm chiến trường nơi nào đó, phát hiện một chỗ dược điển, bên trong có thánh dược ít ra hai gốc, cực phẩm linh dược mạng lớn." Phương Kha ánh mắt hơi sáng, chăm chú nhìn chằm chằm đó. "Hai gốc thánh dược, vì sao không tìm các ngươi riêng phần mình chủng tộc? Chúng ta chỉ là tán tu kia một mắt sinh linh nói ta cùng mấy vị lão hữu, đều là không có căn cơ gì bối cảnh, hoặc là tộc đàn thực lực yếu đất, hoặc là sớm đã rời đi tộc đàn." Không, có cái gì đại bối cảnh, tìm không được cao thủ hỗ trợ. Thánh dược ở đâu? Các ngươi cũng đều là ai? Vì sao không tìm những người khác? Cần ta làm cái gì? Phương Kha luyện một chút truy vấn, đồng thời thái biên chi lực lưu chuyển, đặt chân siêu cực hạn trạng thái. Cảnh giới này dưới Phương Kha, tinh khí thần toàn bộ dung hợp một thể, khí huyết vượt qua 10 vạn kg, có vô cùng kinh người cảm giác lực. Bất kỳ một chút ác ý hoặc là nhằm vào, đều chạy không khỏi Phương Kha cảm ứng. Hắn không tin có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn tìm thánh dược, liền có thánh dược đưa tới cửa. Một mắt sinh linh từng cái trả lời không có chút gì do dự cùng dâu giếm, nhưng rất đáng tiếc, nó kia nhỏ xíu tinh thần ba động, chạy không khỏi Phương Kha cảm giác có ác ý. Phương Kha trong mắt lóe lên cười lạnh, không hứng thú. "Chính các ngươi đi thôi." Đang khi nói chuyện, trực tiếp nhường Ngọc Không Hầu mở ra không gian chi môn, đồng thời tinh thần khẽ nhúc nhích, hướng Ngọc Không Hầu truyền âm. Nó Không Hầu ánh mắt lấp loé, nhỏ bé không thể nhận ra sau khi gật đầu, mở ra không gian thông đạo. Nhìn xem Vương Kha không chút do dự rời đi, một mắt sinh linh trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, chợt quay người rời đi. Vân Môn thành bên ngoài, cũng không phải là hạch tâm chiến trường phương hướng, mà là khác một bên. Phương Kha cùng Ngọc Không Hầu đi ra thông đạo. "Đạo hữu là muốn đi?" Ngọc Không Hầu biết rõ còn cố hỏi. "Phương Kha nếu là muốn đi, hẳn là trực tiếp tiến hành tâm chiến trường. Hai góc Thánh Giược đáng giá đi một chuyến." Phương Kha nói rằng, hắn đã nhận ra một mắt sinh linh ngắc ý, không biết do đối phương có tính toán gì, bởi vậy không nguyện ý cùng đối phương đồng hành. Nhưng hai góc Thánh Giược đối đang cần Thánh Giược Phương Kha mà nói, lại là không cách nào từ bỏ dụ hoặc. Cho nên, Phương Kha dự định bụng trộm theo sau, nhìn xem Thánh Giược là thật là giả. Vân môn thành bên ngoài, hắn cùng Ngọc Không Hầu lặng lặng chờ lấy, không có đi thành nội theo dõi, nhưng cũng không sợ mất dấu. Bởi vì hắn ở trong thành lưu lại Đường Lang. Đường Lang cũng là có ẩn nấp thiên phú. Có thể so với lục phẩm đại năng cảnh Đường Lang cố ý ẩn dấu hành tích, cùng cảnh đại năng đều khó mà phát giác, mà một mắt sinh linh chỉ là bình thường đại năng, cảnh giới bất quá nhị phẩm, tự nhiên không cách nào phát giác Đường Lang theo dõi. Đợi mấy ngày, ngoài thành, Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là ở Hạch Tâm bên trong chiến trường. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Đường Lang đã đi theo đối phương xuất phát, mục tiêu là Hạch Tâm chiến trường, không phải tại cổ lỗ trên. Điều này đại biểu lấy, đối phương đi qua Hạch Tâm chiến trường, sau đó lại trở về. Đi Phương Kha dẫn đường, cũng không có thông qua không gian thông đạo, không muốn đuổi theo quá gần. Đường lang đầy đủ tập trung vào. Hắn thấy được đối phương một bọn người, hết thảy bảy người, tất cả đều là đại năng, nhưng cảnh giới đều không cao, mạnh nhất một cái cũng chỉ có lục phẩm. Gon góp cái này đội hình thật không dễ dàng. Phương Kha mang theo kinh ngạc. Đại năng, tại cổ lộ trên cũng không nhiều ít, coi như tăng thêm di tộc sinh linh, cũng không nhiều ít. Hơn nữa đa số đại năng đều đã tiến vào hạch tâm chiến trường tham chiến. Lưu lại vân môn thành vậy cũng là các tộc phái tới đóng quân, cơ hội sẽ không đi lại. Một mắt sinh linh gon góp bảy người, chỉ sợ chờ thật lâu cũng không sợ thánh dược bị hái đi. Phương Kha nhíu mày, bắt đầu hoài nghi thánh dược phải chăng còn tại, lại hoặc là nói, một mắt sinh linh gom góp những người này, liền thánh dược lấy cớ đều là giả. Trong lòng của hắn đã có chút thất vọng, nhưng lúc đầu cũng là muốn tiến hành tâm chiến trường, cũng không có trực tiếp từ bỏ, đi theo đường lang đằng sau. Cùng đường của chúng ta như thế, nó không hổ đều có chút kinh ngạc. Dựa theo phương hướng mà nói, thân tang thành tại tây nam, mà Phương Kha muốn đi một cái khác đầu cổ lộ, trên thực tế là đi chính nam. Nếu là từ thân thể người nhìn, thân tang thành là theo bả vai hướng chỗ ngực đi, mà đi một cái khác đầu cổ lộ. Cái kia chính là theo bả vai một đường hướng xuống, tới đùi phương hướng, phương hướng vẫn là có chỗ xuất nhập. Nhưng độc nhãn sinh linh mang theo sáu mặt khác đại năng, nhưng cũng đi đến bắt đùi đường. Tới hạch tâm chiến trường, không có đi thần tàng thành tham chiến, mà là tại bốn phía đi khắp. Một cái nhị phẩm đại năng, có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Phương Kha trong lòng tự nói. Ngọc Không Hầu thì là tại nhữu mảy minh tư khổ tượng. Trên con đường này có dược viên ngựa, nơi nào có thánh dược sao? Phương Kha cũng không kỳ quái. Chiến trường quá lớn, ngươi lại thông qua không gian thông đạo đi đường, bỏ lỡ cũng rất bình thường, không có gì kỳ quái. Nó không hầu khẽ gật đầu nhưng vẫn là đang nhớ lại con đường này trọng yếu thiết điểm. Đi đường mấy ngày, đã đi hơn vạn dặm, đến cổ thần xương sườn phụ cận. Một mắt sinh linh của nhóm, tìm tới một chỗ to lớn đất nước, phía dưới đen nhánh thâm thúy, xâm nhập lòng đất không biết rõ bao xa. Đất nước lối vào, có rét lạnh khí tức truyền đến, rét lạnh bên trong, mơ hồ mang theo nồng đậm linh dược khí tức. Ta ngửi được thánh dược hương vị, có cảm giác nhạy cảm đại năng, trong mắt hiện hiện kinh người sáng rực. Thánh lực, liền thánh nhân cũng không phải tất cả đều có, có thể thứ mạng, đối đại năng mà nói, tự nhiên là vô cùng bảo vật trân quý. Liên xem như cực phẩm linh dược, đối đại năng cũng là rất quý giá nhất là bọn chúng loại này cùng loại tại tán tu võ giả, một đường trưởng thành, đều chưa thấy qua cái gì tốt bảo vật, người được thánh dược hương vị, đều có chút hưng phấn, trực tiếp rơi vào phía dưới đất nứt bên trong. Độc Nhãn Sinh linh lặng yên không tiếng động rơi xuống cuối cùng, miệng rộng Lặng Yên không tiếng động mở ra, lộ ra miệng đầy lênh lênh răng, không có âm thanh mà cười cười, cũng đi theo. Sau lưng nó, Đường Lang tại một lát sau bay tới, không do dự, giống nhau rơi xuống. Lại qua một lát, Phương Kha cùng Ngọc Không Hầu lúc này mới đến, nhìn xem to lớn đất nứt, Ngọc Không Hầu trong mắt hiện hiện ngạc. Thí thần chiến trường dưới mặt đất, tuy tốt vẫn là không nên tùy tiện tiến vào, ai cũng khó mà nói bên trong có cái gì nguy hiểm, nói không chừng chính là chí tôn thần bộ tại đếm từ đột phá giam cầm, hay là cường đại thánh nhân đang bế quan tu hành. Nó vừa dứt lời, đất nứt chỗ sâu, đột nhiên truyền đến cuồng bạo thâm trầm tiếng gào thét.